Quả nhiên, theo Đô Phi Vân lời nói rơi xuống, Miếp Thanh niên cũng đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, ngay sau đó liền nghiêng đầu lại hướng kia Hải để Sơn Mạch nhìn lại, quả nhiên phát hiện manh khỏe. Chỉ gặp, cái kia màu đen to lớn Hải Đệ Sơn Mạch bỗng nhiên chấn động, ngoại vi pháp trận đều vận chuyển lên đến, hiện ra mãnh liệt pháp lực quang hoa, đem đáy biển u ám chiếu rọi bóng ánh khắp nơi sáng ngời. Ùng. Rốt cục có động tĩnh sao? Haha, ha, 40 tên cấp nhóm khẳng định là sợ hãi, các ngươi nhìn, bọn hắn phòng ngự trận pháp đều mở ra. Trong đám người lập tức buộc phát ra một trận tiếng nghị luận 30.000 các tu sĩ cũng nhìn thấy Hải để sơn mạch biến hóa nhau nhau đều tưởng rằng 40 tên cướp nhóm ngồi không yên muốn vận chuyển phòng ngự trận pháp ngăn cản công kích nào có thể đoán được tình cảnh lại là đột nhiên phát sinh biến hóa kịch bản không hề giống mọi người đoán như vậy tiêu Hải để sơn mạch bên trong 40 tên cướp nhóm cũng không có phát động công kích cùng phòng ngự kia phòng ngự trận pháp vậy mà bỗng nhiên kịch liệt chấn động sau đó phịch một tiếng liền sụp đổ tiêu tán rơi từ cái này đen nhánh trong sơn động đột nhiên bắn ra hai đạo chói mát huyết còn đến Có hai đạo đầy người xích hồng thân ảnh điểm xạ mà ra, khí tức cường đại thản nhiên phát ra. Kia hai đạo bị huyết quang bao vây lấy thân ảnh đến cực nhanh, nháy mắt liền sông ra vỡ vụn phòng ngự trận pháp cùng sân động, thẳng tắp hướng về thương sinh đại ấn chảy ra mà đến, rất nhiều tu sĩ nhìn thấy một màn này đều là một trận kinh ngạc, cảm thấy 10 điểm không thể tưởng tượng nổi. Hoa, hai người kia là ngốc hả? Chỉ bằng hai người bọn họ, cũng dám trực tiếp trùng kích chúng ta ba vạn tu sĩ, hắn cho là hắn là Đỗ Phi Vân a. Ừm, hai người này khẳng định là bị hóa điên, đây là tới chịu chết. Nhìn thấy kia hai vệ huyết quang chảy ra mà đến, rất nhiều các tu sĩ đều là cảm thấy 10 điểm buồn cười, nhao nhao mở miệng trêu chọc. Nhưng mà, để bọn hắn hoàn toàn không tưởng được chính là, đúng lúc này, hai đạo thân ảnh kia lần nữa ra tốc hướng thương sinh đại ấn bay tới, hơn nữa còn lấy linh thức truyền âm lớn tiếng la lên, "Cứu mạng! Mau cứu ta!" Cái này linh thức truyền âm rất lớn, có vẻ hơi khản cả giọng, giống như là sắp chết người kia tuyệt vọng tiếng kêu cứu, nháy mắt truyền khắp toàn trường, 30000 tu sĩ đều nghe thành thành sợ sợ. Thế là mọi người nghe tới về sau đều là cùng nhau cảm thấy kinh ngạc, lập tức đều bộc phát ra một trận cười vang. "Ta dựa vào, không có lầm chứ? Chúng ta là đến giết các ngươi, lại còn muốn chúng ta cứu ngươi? Cái này tựa hồ có điểm quái dị, vốn là cựu địch, gặp mặt liền muốn phân sinh tử, vậy mà lại phát ra tiếng kêu cứu đến, xem ra tình huống quả nhiên quỷ dị." Nghiệp thanh niên cũng phát hiện tình huống không đúng, không có xuất thủ công kích hai đạo thân ảnh kia, phất tay đánh ra một vệt kim quang đem hai người kia bao quả cuốn quanh, đem bọn hắn kéo đến thương sinh đại ẩn bên trong. Hai thân ảnh lập tức ngã tại thương sinh đại ấn bên trên, lập tức liền nằm dạp trên mặt đất không nhúc nít được, thân thể còn tại gì rào run dậy. Nghiếp thanh niên cất bước đi ra phía trước, 18 hộ vệ lập tức cùng đi theo bảo hộ lấy nàng, đi tới gần xem xét mọi người mới phát hiện, kia hai cái tu sĩ đều là nam tử trung niên, đều có thần hồn cảnh tam trọng thực lực, chính là cường giả trí tôn. Không hề nghi ngờ, hai người này đều là 40 tên cấp thành viên, hơn nữa còn là 40 tên cấp bên trong hai vị, nhưng là chẳng biết tại sao bọn hắn vậy mà như thế thế thảm Pháp lực cùng sinh cơ yếu đất tới cực điểm, toàn thân đều là vết thương cùng huyết thủy, mới bọn hắn là thi triển huyết độn mới từ bên trong dãy núi bộ chỗ tới. Kia hai cái tu sĩ mặc dù nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy, nhưng là hiển nhiên thở dài ra một hơi, lộ ra như chút được gánh nặng, lộ ra sống sót sau thai nạn mừng rỡ, nhìn thấy Niệp Thanh niên đi tới, bọn hắn lập tức lấy khàn giọng thanh âm yếu ớt nói, "Thánh nữ điện hạ, Thiên Ma, Thiên Ma hoàng đế đến, đến rồi." "Hả? Thiên Ma? Chuyện gì xảy ra?" Nhanh cho bạn tọa nói rõ ràng. Niệp Thanh Nghiên vừa nghe đến Thiên Ma, Lập tức lông mày nhíu lên, phất tay đánh ra một đạo thanh quang tiến vào kia hai trong cơ thể con người, vì bọn họ quán thâu một đạo pháp lực, làm dịu thương thế của bọn hắn, không để bọn hắn lập tức đã hôn mê, nghĩ để bọn hắn thông báo một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. "Không kịp, ta nghĩ ta biết là chuyện gì xảy ra." Chẳng biết lúc nào, Đỗ Phi Vân đã đứng tại nếp thanh niên bên người, hắn nhìn nơi xa kia Hải để Sơn Mạch, thần sắc lộ ra rất là ngưng trọng. Mọi người cùng nhau quay đầu hướng Hải để Sơn Mạch nhìn lại, chỉ thấy dãy núi kia chính đang nhanh chóng sụp đổ vỡ vụt. Trong đó có chủng thiên huyết quang cùng sát khí dâng lên, có từng mảng lớn hôi bại xương ngủ dâng lên, ở trong nước biển lăn lộn phun trào. Nhìn thấy một màn này, đông đảo tu sĩ đều là cùng nhau trừng lớn hai mắt, miệng im lặng kép mở, trong lòng đột nhiên hiểu được. Lần trước tại Vĩnh Linh Sơn mạch cùng Thiên Ma giao chiến lúc, nhìn thấy ngày đó màn chính là loại này hôi bại xương ngủ, hiện ở đây cũng xuất hiện loại này xương ngủ, không hề nghi ngờ, Thiên Ma xuất hiện lần nữa. Đặt mua đọc gỏ phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 552, Thiên Ma Hoàng. Lúc đầu Thiên ma xuất hiện đây cũng không phải là chuyện ghê gấm gì, dù sao ở đây rất nhiều tu sĩ đều từng cùng thiên ma giao chiến qua. Nhưng là, để người cảm thấy kinh ngạc cùng nghi ngờ là, thiên ma xâm lấn đông hoang lối vào mai cốt chi địa không phải đã bị phá diệt phá hủy sao? Làm sao còn sẽ có thiên ma xuất hiện tại đông hoang? Đây là một cái mọi người rất khó hiểu vấn đề, cho dù là niếp thanh niên khi nhìn đến kia hôi bại xương mù xuất hiện một khắc này, cũng là cảm thấy một trận kinh hãi cùng đau đầu. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng đông hoang thiên ma xâm lấn cửa vào bị phá hủy Từ đây Đông Hoàng sẽ an bình bình tĩnh, không nghĩ tới lại có Thiên Ma ngóc đầu trở lại làm hại, cái này thật có chút ra ngoài ý định. Đỗ Phi Vân bây giờ tại tu sĩ trong đội ngũ, đã là thực lực người mạnh nhất, trước đó hắn liền phát hiện dị dạng, phát giác được sự tình có chút không ổn, hiện tại dù cho nhìn thấy Thiên Ma xuất hiện cũng không cảm thấy đột ngột cùng tò mò. Tại kia Hải để Sơn mạch ngoại vi phòng ngự trận pháp phá diệt một khắc này, hắn liền phát giác được trong núi nội bộ có Thiên Ma tồn tại. Đã Thiên Ma xuất hiện sự tình đã thành kết cục đã định, như vậy lúc này lại đi soán Thiên Ma là thế nào xuất hiện? đã là không có chút ý nghĩa nào, mà lại lấy Đô Phi Vân cùng Niếp Thanh niên đám người tài trí cũng không khó đoán được, Mai Cốt chi địa cũng không phải là thiên ma xâm lấn Đông Hoang duy nhất cửa vào, nhưng cái kia thiên ma khẳng định là từ cái khác cửa vào xâm nhập. U ám hải để sân mạch, giờ phút này sớm đã hoàn toàn vỡ vụn băng diện, hóa thành vô số đá vụn ở trong nước biển văng khắp nơi chảy ra, kia dòng dã trên trăm bên trong lớn đỉnh núi cư như vậy vỡ vụn, nó chung lập khắc hiện ra thiên ma tung tích tới. Vào đầu lao ra chính là một đoàn hôi bại xương ngủ, khoảng chừng 3 trượng lớn tiểu Những nơi đi qua ngay cả nước biển cùng đá vụn cũng vô pháp sống sót, hoàn toàn bị xoắn nát thành hư vô. Tại đoàn kia hôi bại xương mù sau lưng, còn có hơn 30 đoàn Xương mù tồn tại, đây đều là thiên ma, nhìn qua tựa hồ có hơn 30 đầu thiên ma tồn tại. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều tu sĩ trong lòng đều đang nghĩ, vì cái gì kia 40 tên cướp có ngàn dư luyện hồn cảnh tu sĩ cực giả, lại bị như thế hơn 30 đầu thiên ma liền phá hủy đây. Rất nhanh. Mọi người nghi hoặc liền đạt được giải đáp, chỉ thấy kia đi đầu lao ra hôi bại xương sương rất nhanh liền ngưng tụ ra một thân ảnh cao lớn. Đạo thân ảnh này cùng các tu sĩ dị vãng nhìn thấy thiên ma hoàn toàn khác biệt, không phải loại kia một đoàn mơ hồ không rõ trong sương khói điểm xuyết lấy một đôi mắt trâu. Vậy mà sinh ra rõ ràng nhân loại thân thể, mà lại trên thân còn phủ lấy một kiện rộng lớn áo choàng. Cứ việc kia thiên ma thân thể, một ít địa phương hay là một chút mơ hồ không rõ sương mù, đang không ngừng xoay tròn phiêu dãng, nhưng là toàn thân tám thành bộ vị đều đã là huyết nhục chi khu. Mặc dù kia cao gầy như cây gậy trúc đồng dạng thân thể hất lên một kiện rộng lớn như áo choàng áo choàng lộ ra 10 điểm khó chịu cùng buồn cười, nhưng là đã đơn giản hình người. Càng quan trọng chính là, cái này thiên ma đầu đã có 8 thành giống nhân loại đầu. Trừ tóc cùng xương sọ hay là kia lượn lờ bước lên hôi bại xương ngủ, những bộ vị khác đều có thể thấy rõ ràng. Mà lại hắn lại có một đôi con mắt màu tím. Dĩ vãng các tu sĩ nhìn thấy thiên ma, phần lớn là một đoạn trong xương khói điểm xuất lấy một đôi mắt. Mắt đỏ thiên ma số lượng nhiều nhất, tương đương với kết đan cảnh thực lực tu sĩ, mắt lục thiên ma số lượng ít, tương đương với luyện hồn cảnh tu sĩ. Như vậy dùng cái này suy đoán Cái này tự mắt Thiên Ma khẳng định là so mắt Lục Thiên Ma còn cao cấp hơn tồn tại cường đại, so luyện hồn cảnh tồn tại cường đại, không hề nghi ngờ chính là Hóa Thần cảnh. A, trời ạ, nơi này lại có một đầu Hóa Thần cảnh Thiên Ma. Nghĩ đến đây, trong đám người lập tức tuân ra một trận hít vào khí lạnh thanh âm, rất nhiều tu sĩ đều là hãi nhiên biến sắc, nhìn hướng Na Tử Mắt Thiên Ma thần sắc cũng trở nên e ngại rất nhiều. Khó trách 40 tên cấp có được ngàn dư luyện hồn cảnh cường giả, lại như cũng bị Thiên Ma phá hủy diệt sát, chỉ vì có kia tự mắt Thiên tồn tại. Cái này liền không khó lý giải. Đột nhiên nhìn thấy kia tử mắt thiên ma xuất hiện, Niệp Thanh niên cùng Yên Vân Tử bọn người là lòng tràn đầy đề phòng. Âm thầm tôi động thương sinh đại ấn trận pháp, đem phòng ngự trận pháp lực lượng lần nữa tăng cường, để tránh kia tử mắt thiên ma đột nhiên khởi sướng tập kích, dẫn đến ở đây các tu sĩ chúng chiêu Phải biết, thiên ma thế nhưng là xảo trá âm hiểm mà lại thủ đoạn hung tàn hạ người, cùng bọn hắn không có chút nào bất kỳ đạo lý gì có thể giảng, chỉ có liều mạng tranh đấu mới là duy nhất thủ đoạn. Kia tử mắt thiên ma cũng không có nóng lòng tiến công. Tướng gia Sơn Mạch về sau đến Thương Sinh Đại ấn trước mấy vạn trượng có hơn, liền dừng lại ở trong nước biển, lẳng lặng đánh giá Thương Sinh Đại ấn bên trong mọi người, hai mắt màu tím bên trong toát ra suy tư thần thái. Phía sau hắn kia hơn 30 đoàn hôi bại xương ngủ cũng ngừng lại, lúc này các tu sĩ mới nhìn rõ, cái này hơn 30 đoàn xương mù đều là chân chính mắt lục thiên ma, ngoại hình chính là một đoàn lơ lửng không cố định xương ngủ, căn bản không thấu đáo hình người. Định không động ta không động, đã kêu tử mắt thiên ma cũng không có lập tức phát động công kích, Niệp thanh niên cũng không nóng nảy xuất thủ. Thừa cơ hội này liền hướng na hai cái hải tặc thủ lĩnh đề ra nghi vấn, trước đó chuyện xảy ra trải qua. kia hai cái tu sĩ giờ phút này thân ở thương sinh chủ quan bên trong, có thương sinh đại ấn cùng 30.000 tu sĩ ở bên người, tự giác gan toàn không ngại rốt cục thoát khỏi miệng cọng, tâm thần cũng trầm tính lại, lại có niếp thanh niên trợ giúp ổn dưới thương thế, lúc này mới đem phát sinh sự tình một năm một mới nói một lần. Người lai, like, sớm tại năm ngày trước đó trong Đông Hải cũng đã là gió lốc gào thét sóng biển ngập trời, hoàn cảnh trở nên vô so ác liệt Căn bản không thích hợp tiếp tục ở trong biển đi thuyền tìm kiếm con ngồi thế là 40 tên cướp liền ngồi lấy bọn hắn bị ảnhũ Linh thuyền trở về địa điểm xuất phát muốn tới đến chỗ này hải nhãn dưới cứ điểm nghỉ ngơi lấy lại sức chuẩn bị ẩn nút trăm năm thời gian chờ đợi gió lốc sóng biển ngừng về sau lại ra mặt mà lại thánh Long điện mới tiêu diệt thợ săn đảo mục tiêu kế tiếp chính là bọn hắn cho nên bọn hắn cũng là nghĩ thừa cơ hội này tránh đầu gió nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là khi bọn hắn trở lại hại nh nhán chỗ này cứ điểm về sau lại ngạc nhiên phát hiện bên trong cứ điểm không có 12 An tính lạ thường, còn như quỷ mị tử vực đồng dạng không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Về phần một mực lưu thủ tại chỗ này trên trăm cái hải tặc, từ lâu không thấy bóng dáng, không có để lại bất kỳ vết tích cùng tin tức, cứ như vậy trống không tan biến mất. 40 tên cấp cẩn thận xem xét hải để sơn mạch phòng ngự trận pháp cùng các loại, cũng không có phát hiện những người kia rời đi cứ điểm vết tích, thế là lòng tràn đầy nghi hoặc mở ra trận pháp, tiến vào cứ điểm bên trong bắt đầu điều tra. Thế nhưng là kết quả là khiến người bậy bạ, vô luận bọn hắn hết óc làm sao điều tra đều không thể tìm tới những người kia mất tích nguyên nhân cùng vết tích thẳng đến 3 ngày sau đó cái này ngàn dư tu sĩ điều tra hồi lâu đều không có kết quả gì đành phải đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòngỏ chuẩn bị đem việc này tạm thời bỏ qua nhưng mà lúc này đây thai nạn lại phát sinh không biết nguyên nhân gì ngay tại bỗng nhiên ở giữa liền có đại bộ phận phân tu sĩ liền trở nên hai mắt xích Hồng còn như là dã thú khát máu táo bạo liều Linh đánh giết đồng bạn bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra lúc ấy tất cả mọi người không có chút nào phân bị thế là bên trong cứ điểm lập tức liền lâm vào to lớn hối loạn tử thương vô số. Những cái kia đột nhiên giống bị hóa điên tu sĩ, tại điên cuồng sau nửa canh giờ, nhau nhao đều là thất khiếu chảy máu tâm thần mẫn diệt như vậy chết bất đắc kỳ tử, còn lại các tu sĩ mới như chốt được cái nặng, đạt được cơ hội thở dốc. Bọn hắn vốn cho rằng rốt cục can toàn, còn tại thở dốc điều tức thời điểm, thậm chí còn chưa kịp điều tra đồng bạn điên cuồng nguyên nhân, chân chính kẻ cầm đầu rốt cục lộ diện. Một cái toàn thân bao phủ tại áo choàng bên trong nam tử cao lớn quỷ mị xuất hiện ở trước mặt mọi người, sau lưng mang theo 36 cái thiên ma. Giống như quân vương đồng dạng từ trên cao nhìn xuống nhìn qua lúc ấy còn chưa tỉnh hồn 600 tu sĩ, dùng hắn kia khản giọng khô khóc không chút nào giống như là người có thể phát ra thanh em nói: "Thần phục với ta, các ngươi sẽ thu hoạch được không cùng luân xo so lực lượng, ta đem ban cho các ngươi vĩnh sinh, nếu không cái này liền là kết cục của các ngươi." Thẳng đến lúc đó, chúng người mới biết nguyên lai like đây hết thảy đều là thiên ma tại quái phá, có mười mấy cái tu sĩ lập tức lên cơn giận dữ phấn khởi phản kích, những hải tặc này nhóm đều là tu sĩ cường giả, tại môn phái nào thế lực đều sẽ thu hoạch được vô tận tôn vinh phú quý sở dĩ ở chết một góc tại cái này trong đông hải làm hải tặc, liền là bởi vì bọn hắn đều là kiệt ngạo bất tuần hà người. Đột nhiên liền xuất hiện một cái thiên ma, cuồng vọng vô cùng muốn bọn hắn thần phục, nếu không hạ chẳng liền là chết, bọn hắn có thể nào tiếp nhận. Nhưng là kia thiên ma quá cường đại, chỉ là một vây tay một cái liền đem kia phản kích hơn 10 vị tu sĩ cho một trường đánh vỡ nát, Nguyên Anh cùng linh hồn đều bị thiên ma nuốt chửng lấy rơi, chàng diện kia nhìn mọi người là dùng mình. Trong lúc nhất thời, 40 tên cấp các thủ lĩnh đều trầm mặc lại, lấy bọn hắn kiến thức không khó coi ra Kia Thiên Ma cũng không phải bình thường mắt lục tiên ma, mà là thực lực đạt tới hóa thần cảnh thiên ma hoàng, bọn hắn là tuyệt đối khó mà địch nổi. Vì kéo dài hơi tàn, cũng bị bảo tồn thực lực không làm hy sinh vô vị, 40 tên cấp thủ lĩnh tại ngắn ngủi sau khi thương nghị, quyết định hư cùng y di hướng Na Thiên Ma hoàng thần phục. Thiên Ma hoàng thật cao hứng, liên tục cười to tán thưởng nói mọi người rất xuất thời, nhất định có thể thu hoạch được trọng dụng. Sau đó, kia Thiên Ma hoàng liền phất tay đánh ra mấy trăm khóa xích hồng như máu tiểu xà, lơ lửng tại trước mặt mọi người. Đệ nguyện ý hướng tới hắn thần phục tu sĩ mình đi lấy một đầu tiểu xà ăn vào. Nguyên lai, like, kia Thiên Ma Hoàng vậy mà thấy rõ lòng người, biết đám hải tộc là giả ý khuất phục, thế là liền dùng ra Thiên Ma Hoặc tâm Nhưng cái kia du động xích hồng sắc tiểu xà chính là kiếp nổ, chỉ cần các tu sĩ sau khi ăn vào liền sẽ bị kia tiểu xà thôn phệ hết toàn bộ tư duy cùng ý thức, trở thành một bộ cái sắc không hồn hoàn toàn nghe lệnh của Thiên Ma Hoàng ý chí. Kể từ đó, lấy rất nhiều đám hải tộc thà chết chứ không chịu khuất phục kiệt ngạo khó thuần tính tính, nơi nào chịu đi vào khuôn khổ cùng nó trở thành một bộ mặc người chi phối cái sắc không hồn còn không bằng vừa chết chi, còn nữa, trở thành thiên ma khôi lỗi về sau tất nhiên muốn thai họa đông hoàng thương sinh lê dân, đây là cực kỳ xỉ nhục sự tình, bọn hắn hành vi tất nhiên sẽ để tiếng xấu muôn đời, bị đông hoang tu sĩ giới truyền lại dương chế nhạo. Mặc dù bọn hắn là huyền môn chính đạo chỗ khinh thường hải tặc, nhưng là bọn hắn cũng vẫn là có nhân tính cùng lương tri tu sĩ, ngay cả yêu tộc ma tộc đều chơi chén cùng thiên ma làm bạn, bọn hắn lại có thể nào đi vào khuôn khổ. Cho nên, 40 tên cấp liền lập tức xuất lĩnh mấy trăm tu sĩ phẫn khởi phản kích. Tại bên trong cứ điểm triển khai thảm liệt huyết chiến, cho tới hôm nay mới thôi, mấy trăm tu sĩ đã là tử vong hầu như không còn, chỉ còn lại có bọn hắn hai cái này thực lực mạnh nhất thủ lĩnh may mắn sống sót. Chuyện cho tới bây giờ, nghe kia hai cái tu sĩ giảng xong sau, mọi người cái này mới rốt cục đem chuyện đã xảy ra hiểu rõ ràng, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút đồng tình bọn hắn tao ngộ. Dù sao, tại thiên ma loại này ngoại địch trước mặt, hải tặc cùng tán tu hạ người coi như lại thế nào hung tan đắc liệt, đó cũng là có thể tha thứ sự tình. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lúc nhất định phải nhất trí đối ngoại cộng đồng đối phó thiên ma, đây mới là chính đạo. Bản trạm ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 553, ma ảnh cướp. Mọi người bên này biết được trước đó phát sinh sự tình, giải khai trong lòng nỗi băn khoăn, bên kia thiên ma hoàng cũng quan sát hồi lâu, rốt cục có động tác. Thiên ma hoàng kia gầy cây gậy trúc đồng dạng thân thể, chọn một kiện rộng lớn áo choàng, ở trong nước biển rất nhỏ đồng đưa trôi nổi. Nhìn qua càng bằng thêm mấy phút giây sâm chi khí, hắn kia hai mắt màu tím nhìn phát ra vạn đạo kim quang thương sinh đại ấn, rộng lớn miệng im lặng nếp lên một cái, chợt hắn kia khô khốc khản giọng tựa như là vỏ cây già ma sát thanh âm chuyển đến, tại chúng bộ náo người bên trong vang lên. Nếu là bản tọa đoán không sai, các ngươi chính là kia Đông Hoang Thánh Long điện người, thật không nghĩ tới tốc độ của các ngươi nhanh như vậy, bản tọa vừa mới đi tới Đông Hoang không đủ 10 ngày, các ngươi liền tìm được bản tọa hành tung, chắc hẳn phía sau nhất định là có cao nhân tương trợ. Bằng các ngươi những bọn tiểu bối này, quả quyết không phải bản tọa đối thủ. Các ngươi cũng không có tư cách cùng bản tọa đối thoại, còn không mau mau để các ngươi cường giả đến đây cùng bản tọa gặp mặt." Thiên Ma Hoàng như vậy lời vừa nói ra, lập tức để mọi người cảm thấy một trận kinh ngạc, trong lòng đều nhao nhao nổi lên nói thầm. Lúc đầu bọn hắn là đến tiêu diệt 40 tên cướp, chỉ là ngoài ý muốn trùng hợp gặp Thiên Ma Hoàng mà thôi, lại không nghĩ rằng bị hắn tưởng lầm là thụ cao nhân chỉ điểm, chuyên đến đây tìm hắn. Đương nhiên, Niệp Thanh niên không có khả năng mở miệng giải thích nói bọn hắn không phải chuyên tới đối phó Thiên Ma Hoàng, chỉ là ngoài ý muốn trùng hợp gặp được tôi. Mặc dù đối phương thực lực cường đại thâm bất khả trắc, thế nhưng là Phe mình lại không phải không có lực đánh một trận. Mà lại kia Thiên Ma Hoàng như thế khí giễu phách lối, lời nói công vọng, thân là Thánh Long Điện Thánh nữ, há có thể bị chỉ là một đầu Thiên Ma Hoàng cho hù sợ, tự nhiên là muốn biểu hiện ra Thánh Long Điện bất khuất khí tiết. Hừ, các ngươi những này đáng chết Thiên Ma vong ta Đông Hoang tâm Bất Tử, chúng ta đã sớm chú ý tới các ngươi lập tĩnh, từ các ngươi tiến vào Huyền Hoàng thế giới bắt đầu, hết thảy động cơ đều nằm trong sự khống chế của chúng ta. Ngươi bất quá là một đầu Thiên Ma Hoàng thôi. Vậy mà cũng dám như thế cuồng vọng rỗng rạc, đối phó ngươi chúng ta những bọn tiểu bối này liền là đủ, cần gì phải phía sau cao nhân ra mặt." Nghiệp thanh niên fen này khí thế mười phần, tràn đầy tự tin lời nói nói ra, lập tức để kia Thiên Ma Hoàng hai mắt có chút nheo lại. Nhìn chằm chằm nàng nhìn kỹ, tựa hồ muốn nhìn tấu nàng phải chăng đang nói láo. Thiên Ma Hoàng tự cho là Thiên Ma đại quân chui vào Đông Hoang Lạp kiện rất chuyện bí ẩn, tuyệt đối không thể có thể bị Thánh Long Điện biết được, nhưng là hiện tại Thánh Long Điện người nhanh như vậy đổi tới trước mặt hắn, hắn nhưng lại không thể không tin. Kết quả là trong lòng của hắn liền bắt đầu cân nhắc cùng suy nghĩ, có chút do dự. Ha ha! Vô tri tiểu bối, nói tới nói lui ngược lại là ngay cả hố mang được ăn nói bờ bãi, ngươi khi bản tọa thật dễ dàng như vậy bị lừa sao. Mặc kệ trong lòng tin hay là không tin, thiên ma hoàng cùng nghiếp thanh niên lời nói giao phòng, đều không chút nào nguyện rơi vào hạ phong cùng bị động, đều hiển lộ ra cực lớn tự tin. Đã thánh long điện như thế cùng vọng tự đại. Chỉ phải các ngươi những bọn tiểu bối này đến đây, liền muốn đối phó bản tọa. Vậy bản tọa cái này liền để toàn bộ các ngươi hủy diệt tại Vạn Trượng Đại Biển, cũng cho Thánh Long Điện một cái cảnh cáo, tốt gọi các ngươi biết được tộc ta cường đại. Tuyệt không phải các ngươi có thể ngăn cản. Một lời không hợp phía dưới, Thiên Ma Hoàng cũng không còn tốn nhiều miệng lưỡi, lúc này liền là hư lạnh một tiếng, rộng lớn ống tay áo dưới tay trái vung lên liền xa xa cách không một trường hướng Thương Sinh Đại ấn đánh tới, một chiêu này chỉ là tham dò thôi. Huyền Hoàng thế giới tu sĩ tinh thông luyện chế pháp bảo cùng trận pháp, đạo khí pháp bảo uy lực có thể nói là tên dương chư thiên và giới. Mà thiên ma lại vừa vặn là không tinh thông luyện khí chủng tộc, cho nên đối đạo khí pháp bảo là đã sợ hãi lại 10 điểm thèm nhỏ dãi, mỗi cái thiên ma hoàng đều lấy có thể có được một kiện đạo khí làm Vinh. Một trường kia đánh tới. Cách lấy mấy vạn trượng khoảng cách, tất cả mọi người chỉ cảm thấy gió tanh sông và mũi, tình khí bốn phía, tựa hồ trong đầu cũng bị rót vào hôi bại sương ngủ, ý thức cũng trở nên mê man, vận động một mảnh. Một trường kia nhìn như không có chút nào ngạc nhiên chỗ. Thậm chí ngay cả nước biển đều không có bị kéo theo, không có sinh ra bất kỳ gợn sóng nào cùng vòng xoáy. Nhưng là nếp thanh nghiên lại là vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm quát lệnh một tiếng liền hào mọi người cùng nhau thôi động pháp lực toàn lực thôi động thương sinh đại ấn để chống đỡ người khác nhìn không ra thân là thánh nữ nàng kiến thức tự nhiên bất bấtẳ đương nhiên nhìn ra thiên ma Hoàng chiêu này chính là thiên ma đặc thù thiên Phú đạo pháp chính là dẫn động tâm ma chi lực phá hủy tu sĩ thần trí cùng não hại nục thân cường đại đạo pháp tên là dẫn thần bạo đương nhiên danh tự này chính là huyền hoàng thế giới tu sĩ cấp trò liết qua thấy ngay ýứ chính là cái này đạo pháp là lấy tâm ma lực dẫn động tu sĩ tâm thần khiến cho không tự chủ được tự bạo mà chết. Thương Sinh đại ấn lập tức tách ra vạn trượng kim quang, thương sinh che chở đạo pháp lập tức thi triển ra, đem bốn phía đều bao khóa phòng ngự cực kỳ chặt chẽ, không để kia vô hình vô ảnh tâm ma chi lực xâm lấn. Nhưng là, kia thiên ma hoàng chính là hóa thần cảnh cường giả, cũng không biết thực lực đạt tới hóa thần cảnh cái kia một trọng cảnh giới, Niệp Thanh niên lại thế nào ngăn cản được, chỉ thấy thương sinh đại ấn bên trong 30.000 tu sĩ, lại có hơn phân nửa người đều lâm vào ngây ngô bên trong, hai mắt vô thần ngẩng giọng phía trên nước biển. Trên mặt hiện ra tuyệt vọng cùng thần sắc thống khổ, thể nội pháp lực cùng nguyên đan ngay tại phòng lên không thôi, đó chính là tự bạo điểm báo. Nếu là bị thiên ma hoàng đặt được, kia hơn 10000 tu sĩ phát động tự bạo, uy lực của nó đủ để đem vùng biển này đều phá hủy, thương sinh đại ấn bên trong tu sĩ khác cũng đem bị liên lụy, tất nhiên là vô một may mắn thoát khỏi, đều muốn tăng sinh tại đây. Tình huống nguy cấp như vậy, Đỗ Phi Vân cũng không thể ngồi yên không lý đến, hắn một bên mở ra Cửu Long đỉnh vận chuyển kia lôi trạch không gian lực lượng, hết sức thôn phệ luyện hóa vô hình vô ảnh tâm ma chi lực. Còn vừa hé miệng phát ra y mắng linh thức ngâm sướng, kia là đạo tâm thanh minh thần thông, có thể làm cho tu sĩ linh thức khôi phục thanh minh, bảo trì chấn định. Đỗ Hoạn Thanh vào thời khắc này cũng hiện ra bất phàm thực lực đến, nàng tế ra thanh liên diệu hoa phát trận, có lạc hòa ly, vân thủy giao hai tỷ bội cùng linh tuyết vi cùng nàng cùng một chỗ thôi động pháp trận, nàng thân sắc trang nghiêm ngồi ngay ngắn ở hoa sen nhụy hoa bên trong, hai tay trước người tế ra phát ấn, môi anh đào nhẹ nhàng ngời động phát ra y mãng linh tức thanh sướng, đem nói đạo thành giải đẩy thường sinh đại ân dưới mỗi một chỗ ngóc ngách. Vân Thủy Dao cùng Vân Thủy Lan hai nữ cũng chấp ra cổ cầm đàn tranh, uốn tùn ngón tay ngọc nhẹ nhàng gảy liền phát ra đạo đạo tiếng trời thanh nhạc, hết sức tỉnh lại những cái kia ngây ngô các tu sĩ. Kể từ đó quả nhiên có hiệu quả, ngắn phút chốc quá khứ, thương sinh đại ẩn bên trong các tu sĩ quả nhiên khôi phục như lúc ban đầu, ánh mắt lần nữa trở nên trong suốt, đã khôi phục thần chí Nhưng là, vẫn có như vậy trên trăm cái tu sĩ đạo tâm không kiên, khó mà cầm giữ tâm ma mê hoặc cùng an ổn, cuối cùng vẫn là không thể khống chế lại, ngơ ngơ ngác ngác phía dưới liền tự bảo Thương sinh đại ấn bên trong lập tức buộc phát ra trên trăm đạo quang hoa, Đỗ Phi Vân cùng một đám Thánh Long Điện chấp sự vội vàng xuất thủ, lấy bảng đại pháp lực đem kia tự bảo uy lực ngăn sinh sinh áp chế lại, mới không có vũ thành đại họa. Cũng may mắn kia trên trăm đạo quang đoàn phân bố tại tu sĩ trong đám người các nơi, không phải dày đặc cùng một chỗ, nếu không liền sẽ khiến phản ứng. Dây dây chuyền, phu cận tu sĩ đều đem thụ thương. Thiên Ma Hoàng xem xét mình tám thành thực lực một chiều, vậy mà không có thể làm cho các tu sĩ tử thương thảm trọng, lập tức chính là con mắt có chút lại. Đáy mắt cũng dần hiện ra một tia vẻ khiếp sợ, biểu lộ càng thêm nghiêm trọng. Xem ra, hắn cũng phát hiện những tu sĩ này không hề giống hắn tưởng tượng như vậy yếu đối, trong đó có mấy người còn là rất khó quấn. Tỷ như Lô Phi Vân mới trong lúc lơ đã toát ra khí thế cùng khí tức, đã cường đại đến đủ để cho hắn nhìn thẳng vào đối đai trình độ, còn có đố hoàn thành chỗ thi triển loại ánh sáng màu xanh kia cùng trận pháp, cũng làm cho trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra bất an, tựa hồ trong đó có cái gì để hắn cảm thấy e ngại cùng khí tức kinh khủng tồn tại. Đón thêm bản tọa một chiêu, ma ảnh cướp Thiên Ma Hoàng Y Nguyên không cam tâm, lần này sử xuất 10 thành thực lực, rộng lớn ống tay áo dưới khô bại hai tay, tựa như là trong gió run dậy một đôi chân gà, tại trước mặt nhanh chóng điên cuồng huy động, lập tức liền kết xuất trên trăm đạo rườm rà thủ ấn, phất tay liền hướng Thương Sinh Đại ấn chụp lại. Theo Thiên Ma Hoàng một chưởng kia chụp được, Thương Sinh Đại ấn phía trên, trọn vẹn cao vạn trượng nước biển, đột nhiên liền giảm xuống mấy ngàn trượng, áp lực cùng trọng lực trong lúc đó bạo tăng hơn ngàn lần, hung hăng hướng Thương Sinh Đại Ẩn đè ép xuống. Bất ngờ không đề phòng, Thương Sinh Đại Ẩn cũng bị đập đột nhiên hạ xuống trên trăm trượng. Chủ trì Thương Sinh Đại Ẩn Nghiệp thanh niên lập tức bị thương nặng, gương mặt xinh đẹp bá điệu biến tái nhợt, nhẹ nhàng tăng hắng một cái khỏe miệng cũng tràn ra máu tươi tới. Cùng lúc đó, một trường kia bi lực chân chính cũng hiện hiện ra, Thương Sinh Đại ấn nội bộ, vô số tu sĩ đều rơi vào trầm mặt cùng rung động trạng thái, bọn hắn ngu ngơ lập tại nguyên chỗ, kinh ngạc nhìn bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai cái giống nhau như lúc đồng bạn, còn có giống nhau như lúc chính mình. Tỷ Như Lạc Họa Ly vốn là ở tại Ninh Tuyết Vi bên lề, nàng lại chợt thấy bên người xuất hiện hai cái Ninh Tuyết Vi không chỉ bề ngoài giống nhau, như lúc liền ngay cả khí tức cùng khí thế cũng là không kém chút nào, Linh Tuyết Vi cũng nhìn thấy hai cái giống nhau như đúc lạt họa ly, mặc cho nàng dùng con mắt dùng linh thức đều không cách nào phân biệt ra cái nào là thật cái nào là giả. Đây chính là cái gọi là ma hành kiếp, có thể phóng chế ra hết thảy sinh linh ngoại hình cùng khí tức thậm chí là pháp thuật cùng thần thông, quả nhiên là khiến người không thể tưởng tượng. Đột nhiên phát sinh loại tình huống này, tất cả mọi người là kinh nghi đan sen, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Nghiếc thanh niên lo lắng mọi người loạn trận cướp. Lập tức cao giọng nói, "Chư vị không nên kinh hoàng, cái này bất quá mê hoặc nhân tâm huyễn tự thôi, chút tài mọn thôi, không cần để ý tới. Không cần để ý tới." Hừ. "Vậy ngươi bây giờ nhìn nhìn lại." Xa xa Thiên Ma Hoàng nghe tới Niết Thanh niên lời nói, lập tức khinh thường cười lạnh một phen, chợt phất tay liên tục đánh ra mấy chục ngàn trượng. Thế là, Thương Sinh Đại ẩn bên trong lập tức lâm vào to lớn trong hỗn loạn, mỗi cái tu sĩ đều phát phát hiện mình vậy mà hướng đồng bạn khởi sướng điên cùng tập sát, mà các đồng bạn vậy mà cũng tại liều lĩnh đánh giết chính mình. Thật thật dã dã. Già già thật thật, ai có thể phân rõ. Nhất là tại cái này hỗn loạn trong lúc cái chiến, ai nào biết mình chỗ công kích là chân chính đồng bạn hay là cái gọi là ma ảnh. Ai có có thể biết, công kích mình là đồng bạn hay là ma ảnh. Ma ảnh tiếp quy lực của nó cũng không phải là cử thế vô song, thế nhưng là nó phức tạp nan giải trình độ lại là hiếm thấy trên đời, quá khó có thể ứng phó và giải quyết. đặt mua đọc gò phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 554, Mười Long Phục Ma Trước đó Tiên Ma Hoàng muốn khống chế đông đảo các tu sĩ ý chí cùng tâm thần, để bọn hắn tự bạo hoặc là tự giết lẫn nhau, cái này mặc dù phiền phức nhưng còn có thể giải quyết. Nhưng là bây giờ, trực tiếp thi triển ra ma ảnh cấp đường thuật, để 30000 tu sĩ biến thành 60000 cái giống nhau như lúc người, bắt đầu tự giết lẫn nhau, cái này muốn giải quyết như thế nào? Cho dù là Niệp Thanh niên cùng Yên Vân Tử, cũng kinh ngạc phát hiện các nàng cũng nhìn thấy một chính mình khác, thậm chí chân thật để chính các nàng cũng phân không rõ thật giả. Đối mặt biến cố bất thình lình, Thanh Nghiên đầu tiên nghĩ đến biện pháp chính là lấy linh thức truyền âm hô to một tiếng, để các tu sĩ đều nhắm mắt lại đứng tại chỗ bất động, chỉ dựa vào linh thức đi cảm ứng. Kể từ đó, nhắm mắt lại chính là chân nhân, mà không có nhắm mắt chính là ma ảnh, biện pháp này nhìn như hữu hiệu, có thể giải quyết trong sân hôn loạn thế cục. Thế nhưng là lập tức biện pháp này liền được chứng minh là căn bản vô dụng, các tu sĩ sẽ nhắm mắt, những cái kia ma ảnh cũng biết, mà lại có ma ảnh mặc dù không có nhắm mắt, lại thừa cơ khởi sướng tự bạo cùng tập sát, thế là trong chớp mắt ngắn ngủi lại có hơn ngàn cái tu sĩ vì thế mà mất mạng. Làm sao bây giờ? Chơi ạ, cái này đạo pháp thuật quá quỷ dị khó lường. Nghiệp thanh niên bất lực mà nhìn xem thương sinh đại ấn bên trong hỗn loạn tương bừng, lông mày chăm chú nhíu lên, trong lòng đều là sầu lo. Mà càng thêm để nàng nhức đầu lạ, nàng vậy mà nhìn thấy cùng mình giống nhau như lúc ma ảnh, bay lên đỉnh đầu của mọi người bắt đầu ra lệnh, hiệu lệnh những tu sĩ kia để bọn hắn đi chém giết các đồng bạn, khiến cho thương sinh đại ấn bên trong càng thêm hỗn loạn. Nơi xa, Thiên Ma Hoàng cùng kia hơn 30 đầu thiên ma nhìn xem đây hết thảy, đều là đắc ý cười như điên, trong mắt bọn hắn Thương sinh đại ẩn cái này đạo khí cùng trong đó 30000 tu sĩ, chính là bọn hắn vị ngon nhất tiệc. Chỉ cần hơi cùng một lát, cùng thương sinh đại ẩn bên trong hỗn loạn đạt đến cực hạn, các tu sĩ tử thương thảm trọng, đều bị giãy vò đến sắp đến lúc, thiên ma hoàng lại ra tay liền có thể dễ như trở bàn tay đem mọi người diệt sát. Từ đầu đến cuối, Đỗ Phi Vân đều không nhúc nhích lập tại nguyên chỗ, lặng lặng nhìn qua đây hết thảy. Đôi mắt bên trong đều là suy nghĩ thần sắc. Thậm chí, khi hắn phát hiện bên người xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau như lúc ma ảnh lúc, cũng không chút nào cảm thấy kinh ngạc chỉ là một trưởng đánh ra liền đem nó thu tiến vào Cửu Long đỉnh bên trong. Theo lý thuyết, ma ảnh kia cùng hắn giống nhau như lúc, thực lực cũng là tương đương, căn bản không có khả năng bị hắn dễ dàng như vậy cho thu tiến vào Cửu Long đỉnh bên trong trấn áp lại. Nhưng là, Cửu Long đỉnh cái này đạo khí cùng hắn tâm thần tương liên, như là một thể, tự nhiên có thể phân rõ thật giả hư ảo, mà hắn có Cửu Long đỉnh trợ giúp, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay đem ma ảnh kia cho trấn áp. Thế là, hắn lập tức truyền âm đem biện pháp này báo cho cho Niếp Thanh Nghiên, Thanh Nghiên đầu tiên là sử sợ Nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi làm sao phân rõ cái nào là thật ta? Một bên phát ra cái nghi vấn này, Nghiệp Thanh niên cũng lập tức dựa theo Đỗ Phi Vân biện pháp, tâm thần khẽ động liền vận chuyển thương sinh đại ấn, đem mình ma ảnh cho trấn áp thu lấy. Lúc này nàng liền nghe tới Đỗ Phi Vân yếu ớt than một tiếng, thấp giọng nói, kia thiên ma dù sao cũng là hung man dị tộc, cho dù có thể lấy pháp thuật mồ phỏng ra ngươi ma ảnh, lại là sẽ không hiểu rõ nam nữ chi phân. Thiên quỷ đến, xích long nguy tín. Mặc dù lời này chỉ là hắn tự lẩm bẩm Thế nhưng là Nghiệp thanh niên vẫn là nghe thanh thanh sở sở, lập tức chính là toàn thân cứng đờ sương sở tại nguyên chỗ, chợt Hà Phi hai gọ má mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, nhìn xem Đỗ Phi Vân đi xa bóng lưng ám gắt một cái, thấp giọng mắng một câu vô xỉ. Bất quá, nàng lập tức lại lâm vào khác một cái nghi vấn bên trong, cái này tên hốn đã làm sao biết ta mấy ngày qua nguy tín? Nghiệp thanh niên trung quy là chưa nhân sự thiếu nữ, nghi tới đây cũng là xấu hổ giận dữ đan sen, không dám nghĩ tiếp nữa, liền đem nghi hoặc giản xuống đấy lòng không còn đi quản nghĩ lại lại suy tư như thế nào giải quyết ma ảnh kia cước đạo thuật. Dù sao, hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ chết đi, thương sinh đại ẩn bên trong cũng là hỗn loạn một đoàn, nếu là lại không nghĩ biện pháp ngăn cản, đến lúc đó liền thật là muốn toàn quân bị diệt. Yên Vân tử cũng bị Đỗ Phi Vân báo cho biện pháp, dùng nàng tính mệnh giao tu lục hồn trưởng tiên, đưa nàng kia hư ảo ma ảnh cho trấn áp giáo sát, rất nhanh liền tới đến Niếp thanh niên bên người, hỏi thăm nàng có biện pháp hay không giải quyết. Hai nữ suy nghĩ thương nghị một lát cũng không có đáp án. Lúc này Đỗ Phi Vân đã trong đám người vừa đi vừa về thoáng hiện mấy trăm lần. Đem tiêu biện pháp báo cho cho rất nhiều thánh long điện các chấp sự, cùng những cái kia nắm giữ hồn khí pháp bảo các tu sĩ. Hiển nhiên, ma ảnh cấp có thể mô phỏng ra ma ảnh, lại là không cách nào đem các tu sĩ tính mệnh giao tu hồn khí pháp bảo cùng đạo khí pháp bảo mô phỏng ra, cho nên có được hồn khí pháp bảo các tu sĩ, liền có thể này đến phân phân biệt thật giả lấy phản kích đem ma ảnh đánh tan. Về phần kia gần 30000 các tu sĩ, nhưng đều là kết đan cảnh tu sĩ, vốn có pháp bảo cũng phần lớn là bảo khí. Căn bản không có khí hồn tồn tại, cũng không có khả năng lấy biện pháp này giải quyết. Lúc này Đỗ Phi Vân thanh âm chuyển đến, đem hắn mình ý nghĩ báo cho cho Niếp Thanh Nghiên, để nàng đến phối hợp tự mình giải quyết cái này ma ảnh cấp hòa loạn. Hắn biện pháp rất đơn giản, có thể nói là đơn giản thô bạo hữu hiệu, đương nhiên cũng là nhất hạo phí pháp lực. Đó chính là, lấy bằng đại pháp lực vận chuyển thương sinh đại ấn, đem nơi đây 30.000 tu sĩ đều hoàn toàn trấn áp cầm cố lại, tính cả ma ảnh kia cùng nhau giam cầm trói buộc, sau đó giam giữ tại thương sinh đại ấn bên trong. Từ cái này đạo khí đến trục vừa diệt giết những cái kia ma ảnh, giải cứu những tu sĩ kia. Biện pháp này rất đẩn, nhưng là rất hữu hiệu, mà lại có thể lập tức trấn áp cục diện, trình độ lớn nhất tránh thương vong. Niếp Thanh niên cùng Yên Vân Tử sau khi nghe xong, khổ vì thời gian ngắn ngủi không ra biện pháp tốt hơn, thế là liền bất đắc dĩ gật đầu biểu thị tiếp nhận. Chỉ gặp, Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử, Niếp Thanh niên ba người liên thủ, cùng nhau thôi động Thương Sinh đại ấn, lấy ba người bảng bạc pháp lực, đủ để tùy tiện thôi động Thương Sinh đại ấn đại trận. Thương Sinh Đại ấn rất nhanh liền tách ra một đạo vô song kim quang, đem kêu hỗn loạn 60000 tu sĩ đều hoàn toàn bao phủ, khi kim quang đem bọn hắn bao phủ một khắc này, thời gian cùng không gian đều hoàn toàn dừng lại, tất cả tu sĩ cùng ma ảnh đều hoàn toàn tĩnh lại, phảng phất vĩnh viễn dừng lại vào thời khắc ấy. Sau đó Thương Sinh Đại ấn mở ra, cái này 30000 tu sĩ cùng ma ảnh đều bị thu nạp trong đó, giam giữ tại đại ấn nội bộ nơi nào đó không gian bên trong, tiếp xuống liền do Thương Sinh Đại ấn khí hồn thao túng, cái này đạo khí pháp bảo đi trục hơi phân biệt ma ảnh, sau đó đem nó giật đây cũng không phải là Đỗ Phi Vân nhọc lòng sự tình, hắn tại làm xong đây hết thể về sau liền lập tức bay ra Thương Sinh đại ấn, thế ra cựu Long đỉnh cùng Sơn Hà Đồ ghi chép liền làm tiền triều kia Thiên Ma Hoàng đánh tới. 30.000 tu sĩ không thấy bóng dáng, Thương Sinh đại ấn bên trong chỉ còn lại có hơn ngàn vị có được hồn khí pháp bảo luyện hồn cảnh tu sĩ, còn có Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử cùng Niệp Thanh Nghiên, Đỗ Hoản Thanh bọn người, nơi này có mấy món cường đại đạo khí pháp bảo tồn tại, cho nên khí thế y nguyên cường đại. Thiên Ma Hoàng tính toán thất bại, lại nhìn thấy Đỗ Phi Vân người lông tóc không thương mà lại có mấy món đạo khí pháp bảo chỗ dựa, hắn tự nghĩ tiếp tục lưu lại xuống dưới cũng không chiếm được lợi lộc gì, thế là liền chuẩn bị bất ra rút đi. Thiên Ma Hoàng lần này xuất lĩnh 36 Thiên Ma một mình hành động, chính là có khác sự việc cần giải quyết mang theo, mục đích đúng là phụng Thiên Ma tôn chi mệnh thu phục gom đông hoang nhàn tản thế lực, dùng cái này đến đảo loạn đông hoang thế cục để Thiên Ma đại quân thừa lúc vắng mà vào, hắn không phải đến cùng Thánh Long Điện liều mạng. Chỗ, nhìn thấy Đỗ Vân nắm lấy pháp bảo đánh tới, hắn không chút nào ham chiến, khẽ quát một tiếng liền dẫn kia 36 Thiên Ma liền thoát ra vạn trượng cái biển, như ánh sáng hướng về nơi xa bỏ chạy. Thế nhưng là, Đỗ Phi Vân như thế nào lại để hắn dễ dàng như vậy rút đi? Tự nhiên là một ngựa đi đầu đội theo, đang đằng sát khí triển khai truy sát. Ngắn ngắn trong chốc lát, Đỗ Phi Vân tựu liên tiếp tuấn di mấy trăm lần, trên mặt biển không truy bên trên thiên ma hoàng, cách xa nhau xa vạn trượng lúc liền run tay đánh ra một đạo khai thiên tịch địa kiếm quang, hướng phía thiên ma hoàng chém bổ xuống đầu. Hỗn Trướng tiểu bối, quả nhiên là tự tìm đường chết, bản tọa cái này liền diễn sát ngươi lại nói. Yên Ma Hoàng dù sao cũng là tung hoành trư thiên vạn giới, ghé qua vô số đại thế giới cường giả, nơi nào có thể khoan nhượng Đồ Phi Vân loại này hạng quân Đế đối với hắn truy sát, ngay khi đó liền là trong lòng giận lên, quay người liền phất tay hướng Đồ Phi Vân đánh tới. Hắn tay trái một vòng bạch một cái liền vỗ ra, chính giữa kia phách trạm mà dưới kia quang, trực tiếp đem Đồ Phi Vân kiếm quang cho đập nát, tay phải thì kết xuất pháp tấn thi triển ra Thiên Ma nghịch huyết hướng Đồ Phi Vân bao phủ xuống. Thiên Ma nghịch huyết cũng là một loại chủng tộc khác không cách nào tu luyện đạo thuật, chỉ có Thiên Ma nhất tộc mới có thể tu luyện Lấy tâm ma lực, hư không chi lực đến dẫn động huyết nục chi khu, khiến cho máu chạy cuốn ngược huyết nục sụp đổ phá diện, tâm thần cũng đem bao phủ tại mình huyết hải bên trong, 10 điểm ác độc cường đại ma quỷ dị khó lường. Thiên ma hoàng một trường này trụ được đến, phương viên 1 triệu bên trong hải vực đều là phong vân biến sắc, trong đó toàn bộ sinh linh, bao quát trong nước biển loài cá cùng yêu thú, đều là nháy mắt thân thể bạo liệt máu chảy vang khắp nơi, tâm thần cùng ý chí cũng bị nịch huyết thôn phệ bao phủ, sau đó hóa thành một vũng máu dung nhập vào trong nước biển. Thiên ma hoàng chính là như thế một trường trụ được. Dòng giá 1 triệu bên trong hải vực, đến bằng ức vạn kế loài cá yêu thú đều bại thể mà chết, nước biển đều biến thành một mảnh xích hồng, tanh hôi vô so. Dưới một trường này chính vị trí trung tâm đỗ phi vân, thừa nhận mạnh nhất áp lực cùng ý lực, một trường kia y lực còn chưa tiếp xúc đến thân thể của hắn, hắn hộ thân pháp lực liền ầm ầm bạo vỡ đi ra, hóa thành đầy trời pháp lực mạnh vỡ. Mà lại, thân thể của hắn cũng bị sinh sinh áp chế dưới mặt đất hàng bạc thước, sắp mặt trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Quả nhiên lợi hại, xem ra nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không hơi không cẩn thận liền phải bỏ mạng tại đây. Đỗ Phi Vân thầm nghĩ trong lòng lợi hại, cũng không dám khinh thường, lập tức tế ra ba tôn thần hồn pháp tướng, đem đại giang đại hà đồng dạng pháp lực xuất dưới, quán thâu cùng quanh thân khiến cho khí thế của hắn nháy mắt bạo tăng mấy chục lần. Thân thể của hắn hóa thành cao 10 trượng rưỡi, sau lưng thì là ba tôn không giận tự uy ngàn trượng thần hồn, hắn tay trái nâng Cửu Long đỉnh, tay phải nâng Sơn Hà đồ ghi chép, phất tay đem Sơn Hà đổ ghi chép đánh đi ra, kêu Cửu Phong 18 sông lập tức từ trong bức họa bay ra, hóa thành năm vạn trượng cao phong, một triệu bên trong sông lớn đem bốn phía bao quanh quanh quanh hình thành một đạo huyền ảo khó lường trận pháp, đem Tê, Thiên Ma Hoàng bày khốn. Tiểu bối, xem ra ngươi giết ý đã quyết, hôm nay là muốn không chết không thôi, đã như vậy vậy bản tọa giống như ngươi mong muốn. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân tư thế, Thiên Ma Hoàng liền biết không cách nào thiện, cũng là sắc mặt uy nghiêm sát cơ doanh rồi, thì phải đem Đỗ Phi Vân diệt sát ở đây. Lúc này, Tiên Vân Tử cùng Niếp Thanh niên bọn người lập tức đổ tới, hai người sợ Đỗ Phi Vân đơn đã độc đấu đánh không lại Thiên Ma Hoàng, sợ hắn có chỗ sơ suất liền lo lắng mở miệng hỏi thăm. Biết được hắn không có việc gì về sau, Nghiếp Thanh niên rồi mới lên tiếng, "Đỗ Phi Vân, ngươi đơn đã độc đấu chỉ sợ khó mà diệt sát cái này Thiên Ma Hoàng, không bằng chúng ta liên thủ, lấy ngàn nhân chi lực kết thành 10 lòng phục ma đạo pháp, hôm nay tất muốn tiêu diệt cái này." ERT Đặt mua đọc gõ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 555, Thương Vũ cổ thành. Chỉ tiếc, thương hải tăng điền thời thế thay đổi, Thánh Long điện hôm nay đã sớm tàn lùi không chịu nổi, không kịp thái cổ thời kỳ Thánh Long điện ngàn chọn một huy nghiêm, rất cường đại đạo pháp cùng tiên thuật đều thất truyền. Thập Long Phục Ma chính là vẫn lưu truyền tới nay một loại đạo pháp, nghe đồn đạo này pháp chính là Thánh Long Điện trấn điện tuyệt học, Thánh Long Điện nội bộ nơi trọng yếu chính là lấy trận pháp này thủ vệ, quả nhiên là có 10 long 10 tượng chí lực, cho dù là hóa thần cảnh cường giả cũng khó có thể phá vỡ. Cái này Thập Long Phục Ma đạo pháp nếu là từ 10 cái tiên tôn cường giả đến thi chiến, vậy liền nhưng diễn hóa 10 đầu tiên long 10 đầu viễn cổ cự tượng lực lượng, kia là có thể diện sát tiên nhân đạo thuật, đương nhiên đây chẳng qua là lý tưởng tình huống. Bình thường đến nói 10 vị thực lực cường đại cường giả chí tôn liền có thể kết thành pháp trận miễn cưỡng thi triển, nhưng lại uy lực lại không vừa ý người. Hiện tại, Niết Thanh niên vậy mà bỏ được thanh cái này Thánh Long Điện bí mật bất chuyển lấy ra, cùng Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử bọn người cộng đồng lĩnh hội thi triển, mặc dù có bộ phân nguyên nhân là bị tình thế ép buộc nguy cấp, nhưng là cũng nói nảng đối Yên Vân Tử cùng Đỗ Phi Vân hay là rất tín nhiệm rất có hảo cảm. Nhận Niết Thanh niên mời, lại có cơ hội có thể lĩnh hội Thánh Long Điện tuyệt học, Đỗ Phi Vân tự nhiên là việc nhân đức không ngờ ai, cũng không chối từ liền tới đến thương sinh đại ân phía dưới. Cùng Yên Vân Tử cùng mặt khác mấy vị Thánh Long Điện giám sát sứ cùng thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả, hết thể 9 người xuống lại tại Niếp Thanh niên bên người, kết thành pháp trận. Tại bọn hắn bên ngoài thì là kia hơn ngàn cái luyện hồn cảnh các tu sĩ, cũng là kết thành trận pháp phóng xuất ra pháp lực. Niếp Thanh niên chính là hải tâm, tư nàng để dẫn dắt mọi người vận chuyển trận pháp, thôi động 10 lòng Phục Ma Đạo Pháp, trưởng khống thương sinh đại ấn. Hơn ngàn cái luyện hồn cảnh cường giả pháp lực, trải qua trận pháp tăng phúc về sau trở nên cường đại đến người, liền thiên địa đều vì thế mà chấn động cùng rung dậy. 1 triệu bên trong nước biển đều giảm xuống 3 phân. Theo Niệp Thanh niên trong miệng đọc lên cổ lão tối nghĩa chú ngữ, nàng chân đạp không hiểu bộ pháp, hai tay kết xuất 10 vạn đạo huyền ảo kết ấn, tại ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp bên trong liền thôi động thương sinh đại ấn, phóng xuất ra 10 lòng phục ma đạo pháp. Chỉ thấy kia vạn trượng lớn nhỏ thương sinh đại ấn, tách ra hóa ánh kim quang, đem nhìn giảm cao thiên cũng chiếu rọi một mảnh kim quang lóe mắt, thương sinh đại ấn bên trong vang lên xa xăm tiếng kèn, tựa hồ đến từ viễn cổ hồng hoàng tiếng trống trận. Còn có kia từng đạo cao vũ mà hùng tráng tiếng long ngâm. Kế tiếp sát na, kim quang đột nhiên buộc phát đến cực hạ, thương sinh đại ấn bên trong vang lên một đạo trấn thiên giới tiếng long âm, tại vạn trượng kim quang bên trong. Mọi người liền thấy một đầu dài ước chừng mấy chục ngàn bên trong kim sắc thần Long từ thương sinh đại ấn bên trong bay ra, một đường tê minh gầm thép cơ ngũ trảo liền hướng tiên ma hoàng trộm tới. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Dòng ra bốn đầu kim sắc thần Long bay ra, bốn đầu kim long tương hốt lạ ị vào kết thành trận pháp, cả công lẫn thủ, liền đem tiên ma hoàng cùng 36 hộ vệ cho vây nốt vào bên trong. Sau đó triển khai thảm liệt máu tanh ngoánh sát. Trong trận chiến đấu này, Sơn Hà Đổ ghi chép bên trong cựu phong 18 sông đã là giúp không được gì, bị Đô Phi Vân cho rút về. Có kia 4 đầu kim sắc thần long đến vây công Thiên Ma Hoàng, hắn là thai kiếp khó thoát, căn bản không có cơ hội chạy trốn. Thậm chí, kia 4 đầu kim sắc thần long đều là hóa thần cảnh thực lực, mỗi một đầu đều không chút nào kém hơn kia Thiên Ma Hoàng. Bốn đầu thần long vây công phía dưới, Thiên Ma Hoàng ngay cả sức phản kháng đều không có, bị đánh là trật vật chạy trốn. 10 long phục ma đạo pháp phóng thích thành công, Tất cả mọi người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi thu hồi pháp lực, mặc dù từng cái đều là tâm thần dã rời, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, nhưng là đều rất hưng phấn cùng kích động. Bọn hắn coi là lần này rốt cục có thể mở rộng tầm mắt. Tần mắt xem nhìn một chút hóa thần cảnh cường giả ở giữa chém giết chiến đấu, lại không nghĩ rằng nguyện vọng hay là thất bại. Kia bốn đầu kim sắc thần long cùng thiên ma hoàng chém giết trên chiến trường, kim quang đầy trời sương mù dày đặc, căn bản thấy không rõ trong đó cảnh tượng, chỉ có không gian bốn phía đang không ngừng sụp đổ vỗ lại bị thiên đạo pháp tắc cho tu bổ hoàn chỉnh. Sau đó lại lần vỡ vụn sụp đổ, vòng đi vòng lại. Vốn là kim quang đầy trời bầu trời kiểu gì cũng sẽ bị giao chiến dư ba đánh tan, lộ ra không gian thật lớn lỗ hổng, kia tứ ngược không gian phong bạo liền thừa lúc vắng mà vào, đem vô tận không khí cùng linh khí còn có nước biển, đều cuốn vào đến một mảnh đen kịt trong hư không. Thậm chí, đánh tới kịch liệt chỗ cái này huyền hoàng thế giới không gian đã không thể thừa nhận hóa thần cảnh cường giả chấm giết, kêu mảng lớn vỡ vụn sụp đổ không gian cũng không còn bị tu bổ, có cực kỳ làm người kinh hãi thiên lôi cùng trời lửa hàng lâm xuống điên của Ngoành Kích mấy cái này chém giết hóa thần cảnh tồn tại. Thế là, kia bốn đầu Kim Long cùng Thiên Ma Hoàng rất nhanh liền rời đi huyền Hoàng thế giới, đột phá huyền Hoàng thế giới bắt đầu khí quyển, đi tới vực ngoại tinh không bên trong. Kia bốn đầu thần long cùng Thiên Ma Hoàng rời đi hồi lâu sau, bọn hắn vừa rồi giao chiến qua khu vực, kia sụp đổ vỡ vụn không gian mới dần dần được chữa trị, giữa thiên địa lần nữa khôi phục an bình. Lúc này, các tu sĩ không có cơ hội quan sát hóa thần cảnh cường giả đối chiến, đều là cảm thấy mười điểm tiếc nuối, Thanh Miên liền một tiếng hiệu lệnh, Xuất lĩnh mọi người hướng mời ngoài 10.000 dặm nơi nào đó hải vực tới gần, không có hảo ý đem mười mấy đầu thiên ma vây khốn trong đó. Thiên ma hoàng dẫn theo 36 vị mắt lục thiên ma, kia cũng là thần hồn cảnh thực lực cường giả, thế nhưng là tại vừa rồi trong giao chiến, có mười mấy đầu thiên ma căn bản ngăn cản không nổi kim sắc thần long công kích, nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Còn lại mười mấy đầu thiên ma lập tức sợ vỡ mật, lại thêm bọn hắn thực lực cũng hoàn toàn không có tư cách tham chiến, thế là liền len lén rời đi chiến đoàn, dự định trước đào tẩu tìm địa phương ẩn nấp, chờ đợi thiên ma hoàng tin tức. Nhưng là hiện tại bọn hắn tuyệt vọng, vọngếp thanh niên đã sớm chú ý đến bọn hắn không có khả năng để bọn hắn đào tẩu. hơn ngàn cái tu sĩ đem cái này mời cái thiên ma cho vây quanh mặc cho bọn hắn có bản lĩnh thông thiên cũng là khó mà đào thoát căn bản ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có một nháy mắt liền bị pháp lực Quang hòa cho cho bùi toàn bộ bị diệt sát đương nhiên tại thu hoạch mười mấy mai ma hoạch đồng thời, thờiếp thanh niên hay là lưu lại ba cái tù bình dự định từ bọn hắn trong miệng thẩm vấn gia thiên ma sâm lấn đông hoang lối vào hiển nhiênứ mai cốt chi điệu bên ngoài nhất định có cái khác cửa vào tiến vào Đông Hoang, nếu không Thiên Ma Hoàng cùng những này thiên Ma không có khả năng đến nhanh như vậy. Niệp Thanh niên đem ba cái kia Thiên Ma cho trấn áp giam cấm, thanh sắc câu lệ uống hỏi bọn hắn, để bọn hắn nói ra bọn hắn là từ đâu tiến vào Đông Hoang. Không nghĩ tới, cái này ba cái Thiên Ma tuân theo Thiên Ma ưu lương truyền thống, cho dù là chết cũng tuyệt không mở miệng thổ lộ nửa điểm tin tức, mặc cho Niệp Thanh niên làm sao có hỏi, lấy lợi dụ hoặc là nghiêm hình ép hỏi, bọn hắn đều là không chút nào nhả ra. Trước mắt bao người Nhiếp thanh niên lại cầm cái này, ba cái thiên ma không có cách nào, thẩm vẫn không ra mình muốn tin tức, không khỏi cảm thấy trở nên đau đầu, trong lòng giận lên liền muốn một trưởng bổ cái này ba cái thiên ma. Đỗ Phi Vân chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên người nàng, dôi tay nắm chặt nàng muốn bổ hạ thủ, cho nàng một cái an tâm chớ vội ánh mắt, vừa cười vừa nói, bức cung không phải ngươi am hiểu, việc này giao cho ta đi, tin tưởng ta, chuyên nghiệp. Đỗ Phi Vân lộ ra rất là tự tin, mang trên mặt mỉm cười, hắn cảm thấy mình tại thời khắc này dáng vẻ khẳng định rất có quyết đoán cùng lực hấp dẫn nhất định sẽ khiến người sùng bái cùng ngỡ mộ. Nhưng là chung quanh ngay tại vây xem hơn ngàn tu sĩ, lại không có người nào vỗ tay lớn tiếng khen hay, người người đều là kinh ngạc há to mồm, không thể tin nhìn qua tay của hắn, giống như là như là thấy quỷ. Hoa, wow, Đỗ Phi Vân quả thực là sắc đảm bao tiên à, các ngươi nhìn, hắn cũng dám cầm Niếp Thanh niên tay. A a a, Đỗ Phi Vân ngươi cái này tên hôn đảng, ta muốn quyết đấu với ngươi, Niếp Thanh niên thế nhưng là trong lòng ta thấy nữ, nữ như thần, cao quý tồn tại, ngươi sao có thể dạng này khinh nữ Các ngươi nhìn, các ngươi nhìn, Đỗ Phi Vân chẳng những cầm niếp thanh niên tay nhỏ, còn len lén vừa sợ vừa bóp đến mấy lần đâu, ta tận mắt nhìn thấy, thật tuyệt đối không lừa các ngươi. Trong đám người, truyền gia từng đạo thanh âm xì xào bàn tán, sắc mặt của mọi người đều rất cổ quái, biểu lộ phức tạp, thần sắc khác nhau. Ta biết ngươi rất chuyên nghiệp, nhưng là ngươi dự định cầm tay của ta tới khi nào? Còn không mau buông ra, ngươi cái này tên hỗn đản. Niếp thanh niên kia cơ hồ muốn giết người thanh âm truyền đến, giọng nói kia giản làm cho người ta không rét mà run, mặc dù thanh âm không lớn. Thế nhưng là nghe được tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là vô ý thức giật cổ một cái. Đỗ Phi Vân ngượng ngùng cười cười, bông ra bàn tay nhỏ của nàng, lung túng sờ sờ cái mũi, trang làm như không thấy được Niếp Thanh niên kia ánh mắt lạnh như băng, quay người nghiêm mặt nhìn lên trước mặt ba cái thiên ma, sau đó nghĩa chính ngôn từ đối ba cái kia thiên ma nói, "Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, nếu không nói ra chân tướng, ta liền giết các ngươi." Chính quay người rời đi Niếp Thanh niên vừa nghe đến hắn, lập tức chân kế tiếp lão đạo kiếm chút không có ngã xuống, không nói nâng chán lắc đầu. Trong lòng thầm mắng một tiếng, tiểu hôn đản, đây chính là ngươi cái gọi là chuyên nghiệp. A Phi. Trong đám người cũng buộc phát ra một trận cười vang, rất nhiều tu sĩ đều là che miệng cười trộn không thôi, thầm nghĩ trong lòng đây là ngành nào thầm vấn A, mặc dù lời nói có chút ý tứ, thế nhưng là loại này uy hiếp không có chút nào bất cứ ý nghĩa gì. Ngươi nhìn, liền ngay cả ba cái kia thiên ma cũng tại khinh bị đố phi vân, một bộ muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng. Nhưng là, rất nhanh mọi người liền cười không nổi, người người đều là thu ý cười không chớp mắt nhìn qua trong sân tình cảnh, đáy mắt hiện lộ ra kinh ngạc cùng bội phục thần sắc tới. Bởi vì, Đỗ Phi Vân rốt cục cho thấy hắn cái gọi là chuyên nghiệp thẩm vấn kỹ xảo. Hắn đi tới bên trái cái thứ nhất thiên ma trước người chậm rãi ngồi xuống, cùng nhan duyệt sát nói, nếu như ngươi không nói ra chân tướng, vậy ta liền giết ngươi. Kia thiên ma tự nhiên là không để ý hắn, vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không chịu thổ lộ tình hình thực tế. Thế là, Đỗ Phi Vân rỗi ra ngón tay một điểm, liền đem một đoàn thất thải xương độc điểm chúng trán của hắn. Kêu thiên ma lập tức bị lớn kịch độc thuật ăn mòn, lập tức buộc phát ra tê tâm liệt phế rối thảm, trọn vẹn kêu thảm nửa canh giờ, mới bị một chút xíu hủ hóa hạ độc chết. Toàn bộ quá trình đều bị mặt khác kia hai cái thiên ma nhìn thanh tanh sở sợ, cho dù bọn hắn không muốn xem, nhưng là Đỗ Phi Vân cũng có biện pháp để bọn hắn không thể không nhìn. Giết chết một cái thiên ma về sau, Đỗ Phi Vân liền đối với còn lại hai cái thiên ma nói, trong các ngươi chỉ có một người có thể còn sống sót, một cái khác sẽ bị ta dùng đồng dạng thủ pháp cho hạ độc chết. Về phần ai có thể còn sống sót vậy liền nhìn chính các ngươi. Sau đó Đỗ Phi Vân phất tay đánh ra hai đạo pháp lực quan hoa, đem hai cái này thiên ma chưa cắt ra đến, để bọn hắn không thể nhìn thấy cùng cảm nhận được lẫn nhau tồn tại, cái này mới đối với bọn hắn một một tiến hành thẩm vấn. Về phần thẩm vấn quá trình cụ thể, liền không cần lắm lời, tóm lại tại ngắn ngủi 10 hơi thời gian về sau, liền có một cái thiên ma nhịn không được nhả ra, nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai, tại khoảng cách nơi đây một ngoài ngàn vạn dặm một vùng biển bên trong, có một chỗ Thương Vũ cổ thành, tại kia cổ thành dưới mặt đất vạn trượng chỗ chính là một cái vứt bỏ truyền thống trận pháp. Thiên ma đại quân chính là từ nơi đó tiến vào Đông Hải. đặt mua đọc gò phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 556, Thường Vũ Vương Triều. Về phần kia hai cái thiên ma hạ chẳng tự nhiên là không cần nói cũng biết, tại chỗ liền bị diệt sát phân thây. Đương nhiên, tàn nhẫn như vậy sự tình tuyệt đối không phải thiện lương chính trực Đỗ Phi vẫn làm. Thật sự là hắn nói qua chỉ cần kia hai thiên ma bản giao chân tướng sự thật liền sẽ không giết bọn hắn, mà lại hắn cũng thật thực hiện lời hứa không có giết kia hai cái thiên ma nhưng là hắn không xuất thủ lại không đại biểu tu sĩ khác sẽ bỏ qua hai cái này thiên ma. Sau đó, Lạc Họa ly cái này, người hiếu kỳ cục cưng lại tiến đến Đỗ Phi Vân trước mặt hỏi hắn, vì cái gì ba cái kia thiên ma trước đó còn rất kiên cường, thể sống chết cũng không lộ ra tình hình thực tế, nhưng là Đỗ Phi Vân giết chết một cái về sau còn lại hai người liền nhả ra thổ lộ tình hình thực tế nữa nha. Đỗ Phi Vân nghe xong mỉm cười, nhưng cũng không có giải thích cái gì, chỉ là thấp giọng thắn một câu, lòng người à, lòng người thủy chung là tự tư, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thiên ma mặc dù không phải người, nhưng cũng có trí tuệ, mà lại mảy may không so thông minh của loài người tài trí kém, về phần lòng người vốn có tự tư cùng ngở vực vô căn cứ, cũng tự nhiên là có được. Mặc dù Đỗ Phi Vân không có giải thích quá nhiều, nhưng là có câu nói kia liền đủ rồi, Lạc Họa Ly cẩn thận suy nghĩ một phen, cũng liền thoải mái. Nghiệp Thanh niên đối với Đỗ Phi Vân thành công thẩm vấn ra tin tức cảm thấy rất kinh ngạc, nàng trước đó liền bị tức giận rời đi, cho nên không biết phía sau Đỗ Phi Vân thẩm vấn kia hai thiên ma trải qua, thế là tại Đỗ Phi Vân hướng nàng báo cáo tin tức lúc Nàng cũng không nhịn được hỏi một lần Đỗ Phi Vân thẩm vấn trải qua. Biết được Thương Vũ cổ thành tin tức, Niệp Thanh niên cũng nhiều lần xác nhận một phen, còn hỏi Đỗ Phi Vân tin tức này phải chăng trải qua xác nhận. Đáp án tự nhiên là khẳng định. Đỗ Phi Vân phân biệt hỏi hai cái thiên ma, xác nhận qua đáp án này, tất nhiên không có sai. Niệp Thanh niên lúc này liền trầm mặt không nói, trong lòng tính toán kế hoạch tiếp theo, lúc đầu lần này là muốn tiêu diệt 40 tên cướp, không nghĩ tới bọn hắn đã bị thiên ma hoàng tiêu diệt. Nguyên bản kế hoạch tiếp theo liền đem là đối phó tụ minh cái kia tán tu liên minh. Bởi vì trước kia không biết Thiên Ma ngóc đầu trở lại, cho nên tại không có Thiên Ma ngoại địch uy hiếp dưới, Thánh Long Điện liền muốn đem Đông Hải Tam Đại thế lực tiêu diệt, thiết để bình định Đông Hải. Hiện tại, Thiên Ma cường giả xuất hiện, Thiên Ma đại quân cũng đã tiến vào Đông Hàng, như vậy giữa các tu sĩ ân oán liền là chuyện nhỏ, tạm thời chỉ có thể bông xuống. Nhất định phải nhất trí đối ngoại đối kháng Thiên Ma. Nghiệp Thanh niên rất nhanh liền đem tin tức chuyển về đến Thánh Long Điện, Nghiệp Nhân Vương khi biết Thiên Ma ngóc đầu trở lại tin tức về sau, không chút nào cảm thấy kinh ngạc cùng hoài nghi. Trợ hội hắn đã sớm dự liệu được điểm này, thậm chí còn cười đối Niếp Thanh Nghiên nói, nếu là Thiên Ma xâm lấn đại kiếp dễ dàng như vậy hóa giải, cũng sẽ không thể được xưng là đại kiếp. Về sau, Niếp Thanh Nghiên đạt được Niếp Nhân Vương chỉ điểm, liền làm ra quyết định cùng bố trí, đông đảo tu sĩ sẽ đi đến tụ nghĩa minh. Tiến đến liên lạc tụ nghĩa minh tu sĩ cùng một chỗ tiến về Thương Vũ cổ thành, cộng đồng đối kháng Thiên Ma đại quân. Quyết định này để Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử cảm giác có chút hỗn làm sao lại đột nhiên liền nghĩ đến muốn đi tụ nghĩa minh đâu? Mà lại, lấy tụ nghĩa minh bo bo giữ mình thái độ, Hơn phân nửa cũng sẽ không nghe theo Niếp Thanh Nghiên hiệu lệnh, chắc chắn sẽ không phải người tiến đến vây quét thiên ma. Nhưng là, Niếp Thanh Nghiên lại cười mà không nói, lộ ra là tính trước ký cảng, Đỗ Phi Vân cũng lười hỏi nhiều, dù sao hắn lại không phải người chủ sự. Chỉ là một cái cao cấp sức chiến đấu cùng tay chân thôi, Niếp Thanh Nghiên nói làm sao xử lý liền làm sao xử lý, ai bảo Thánh Long Điện là đông hoang lão đại đầu. Kia 30.000 ngàn tu sĩ hôm nay đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, 30.000 ma ảnh từ lâu sụp đổ tiêu tán, nhưng là đó cũng không phải thương sinh đại ân công lao. Bởi vì Thương Sinh đại ấn vừa loại bỏ diện sát hơn ngàn cái ma ảnh, còn lại ma ảnh liền tự động tiêu tán sụp đổ. Đây không thể nghi ngờ là một cái rất tốt tin tức, bởi vì ma ảnh tự động tiêu tán liền đại biểu cho thi pháp chi người đã vẫn lạc. Quả nhiên, sau nửa canh giờ mười long phục ma đạo pháp cũng thu được phản hồi, kia bốn đầu kim sắc thần long đã tại vực ngoại tinh không bên trong đem thiên ma hoàng cho chém giết. Ba đầu kim sắc thần long trở về Thương Sinh đại ấn lúc cảnh tượng, tất cả mọi người xem ở đáy mắt, cái này ba đầu kim sắc thần long đều là vết thương trầm trọng. Mà lại trong đó một đầu cũng linh viên mẫn diệt tiêu tán, kia là thiên ma hoàng trước khi chết phản kích tạo thành, nhưng là kết quả vẫn là khiến người mừng rỡ, thiên ma hoàng bị diệt sát, ma hạch cũng bị kim sắc thần long mang về hiến cho Niếp Thanh Nhiên. Trải qua chuyện này, Đỗ Phi vân đối với mười long phục ma cái này đã pháp nhận biết cao hơn một tầng, rốt cục hiểu rõ đến cái này đạo pháp chố cường đại, theo Niếp Thanh Nhiên nói, nếu là đem đạo pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành, liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra 10 đầu thần long cùng 10 đầu viễn cổ cự tượng. Mọi người liên thủ chỉ bất quá thúc đẩy sinh trưởng ra 4 đầu thần long thôi, liền đem Thiên Ma Hoàng cho chém giết, nếu là đem đạo này pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành, thúc đẩy sinh trưởng ra 10 long 10 tượng chí lực, vậy sẽ là kinh khủng bậc nào. Thế là, Đỗ Phi Vân lần nữa phát dương không ngại học hỏi kẻ giới và hiếu học phong cách, đem kia 10 long phục ma đạo pháp pháp quyết nhớ cho kỹ, mà lại có rảnh liền đi quay rối Niếp Thanh Nghiên, hỏi thăm liên quan tới cái này đạo pháp tu luyện yếu quyết. Ngay từ đầu Niếp Thanh Nghiên còn đang vì trước đó sở tay sự tình giận hắn. Đối với hắn hỏi thăm cũng là lặng lẽ tương đối, về sau thực tế bị hắn cho mài không tiến nhẫn, liền một lần lộ ra một chút đem hắn đổi đi, kết quả không tới nửa tháng ra hỏa này lại đem 10 lòng phục ma đạo pháp cho học xong, mặc dù còn có chút không quá hoàn chỉnh cùng tí vết, nhưng lại đã đơn giản quy mô cùng khí thế. Nửa tháng sau, Niệp Thanh niên điều khiển lấy Thương Sinh đại ấn, xuất lĩnh 30000 tu sĩ giá Lâm tụ nghĩa minh hang ổ quy tiên đảo, tụ nghĩa minh hơn 10000 tu sĩ minh tụ và pháp khánh mở đường đó lấy, đồng thời xếp đặt buổi tiệc rượu trái cây. Đem Niếp Thanh Nhiên cùng một chúng tu sĩ đón vào quy tiên trong đảo. Đối với việc này rất nhiều tu sĩ đều biểu thị nghi hoặc không hiểu, kia tụ Nghĩa Minh chính là đông hải thế lực lớn thứ ba, từ trước đến nay kiềm chế bản thân tu thân không hỏi thế sự tán tu liên minh, cũng là Thánh Long Điện sẽ phải đối phó đối tượng, lúc đầu cả hai hẳn là quan hệ không thân mới đúng, làm sao lại như thế dòng trống khua chiêng nên đón Niếp Thanh Nhiên đến đâu. Thẳng đến về sau, nghe tới Niếp Thanh Nhiên cùng tụ Nghĩa Minh Minh chủ muốn hỏi trời lúc nói chuyện, Đỗ Phi Vân mới hiểu được Nguyên Lai kia tụ nghĩa minh sớm tại Thợ săn đảo bị hủy diệt lúc đã biết được đại thế đã mất, sớm muộn sẽ bị Thánh Long điện công kích cùng tiêu diệt. Dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, Thánh Long điện căn bản không có để ý tới tụ nghĩa minh, tụ nghĩa minh cũng rất an phận thủ thường không có trêu chọc Thánh Long điện, cho nên mới có thể bình an vô sự phát triển trên 10.000 năm. Nhưng là Thánh Long điện một khi đem mục tiêu nhắm ngay tụ nghĩa minh lời nói, lấy nó kia chút thực lực cùng nội tình, tuyệt đối khó mà ngăn cản Thánh Long điện tiến công, trong khoảnh khắc liền muốn hủy diệt. Tụ nghĩa minh minh chủ muốn hỏi trời cũng là người thông minh vượn gió bẻ mang tự nhiên là dễ như trở bàn tay, thế là liền tại mấy tháng trước đó liền hướng Thần Long nước phái ra sứ giả, bãi phòng Thánh Long điện điện chủ Niếp Nhân Vương, biểu đạt hòa giải quy thuận tri thân. Tu Nghĩa Minh tu sĩ đối với chuyện này cũng là không có bao nhiêu tiếng vọng, tự hồ cũng là rất vui vẻ tiếp nhận, những tu sĩ này chỉ là một chút trong tông môn lẫn vào không như ý, thủ sa lánh hoặc là nghèo túng tán tu thôi, cũng không phải cái gì cùng hung cực các chi đồ, càng sẽ không làm thương thiên hại lý giết nhân kiếp hàng sự tình, gia nhập tụ Nghĩa Minh cũng chỉ là đồ cái thanh tịnh tu hành thôi. Về phần quy thuận ai kia cũng là không quan hệ sự tình khẩn yếu, chỉ cần bọn hắn không bị hạn chế, có thể tự do tự tại tu hành liền tốt. Thánh Long Điện tiếp nhận tụ nghĩa minh hòa giải cùng phong phú cống phẩm, lần này Niết Thanh niên đến đây quy tiên đảo chính là đại biểu Thánh Long Điện, tuyên bố song phương chính thức hòa giải đồng thời kết minh, sau đó phải xuất lĩnh Đông đảo tu sĩ cùng một chỗ đi đến Đông Hải chỗ sâu, tiến về thương Vũ cổ thành tiêu diệt tiên ma đại quân. Có thể nói, lần này chính là song phương chính thức hòa giải kết minh, đồng thời cũng là Thánh Long Điện khảo nghiệm tụ nghĩa minh thái độ cùng quyết tâm. Nếu là tụ nghĩa minh luôn từ từ chối không muốn tham gia liên minh, tiến đến tiêu diệt Thiên Ma đại quân, như vậy tụ nghĩa minh chỉ sợ không cách nào sống sót đến ngày mai, lập tức liền muốn bị Thánh Long Điện cho hủy diệt. Muốn hỏi trời tự nhiên là biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình cùng trung thành, liên tục nói rõ bọn hắn tụ nghĩa minh mặc dù ở chết hải ngoại không hỏi thế sự, lại cũng có được một viên chia sẻ lê dân thương sinh khó khăn chính đạo tri tâm, đã sớm nghĩ phát quân diệt trừ Thiên Ma. Mặc kệ muốn hỏi trời lời này là thật là giả, có mấy phần thành ý, chỉ cần hắn có phần này quyết tâm liền đủ đủ rồi. Về phần tụ nghĩa Minh cụ thể biểu hiện vậy cũng chỉ có thể rửa mắt mà đợi thế là 40.000 các tu sĩ trả lại tiên đảo trình đốn 3 ngày sau đó liền cưới 500 dư chiếc tàu cao tốc rời đi quy tiên đảo hướng về Đông Hải chỗ càng sâu xuất phát tiến về thương Vũ cổ thành kia thương Vũ cổ thành khoảng cách quy tiên đảo khoảng chừng 16 triệu bên trong khoảng cách Đông Hải Tiên Sơn càng là có 20 triệu bên trong lộ trình cho dù lấy hồn khí tàu cao tốc tốc độ cũng muốn liên tục không ngừng mà phi hành nửa tháng mới có thể đếnạn thương Vũ cổ thành mặc dù ở vào Đông Hải chỗ sâu nhất Chính là hiếm thấy trên đời vắng vẻ cùng khó tìm, nhưng là thương vũ cổ thành cái danh này, rất nhiều tu sĩ cường giả đều là nghe nói qua, chỉ vì tòa thành trì này từng tại rất nhiều 10.000 năm trước sáng tạo ra vô so huy hoàng văn minh cùng sự tích. Cách nay ước chừng 100.000 năm trước, thương vũ cổ thành chính là thời kỳ mạnh mẽ nhất, khi đó tòa thành trì này khoảng chừng hơn 1.000.000 dặm lớn nhỏ, có thể so một cái cỡ nhỏ quốc gia, mà tòa thành trì này ở vào thương vũ trên núi, dãy núi kia chính là trong Đông Hải duy nhất một cái phong thủy bảo địa, đạo môn thánh địa. Khi đó Thương Vũ Cổ Thành vì Thương Vũ Vương Triều cầm giữ, Thương Vũ Vương Triều tồn tại trí ít 8 lịch vạn niên sử mới dần dần chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Kia cổ thành vẫn luôn là tu sĩ căn cứ. Tại Thương Vũ Cổ Thành bốn phía mấy cái hải đảo bên trên thì phân bố 10 cái cỡ nhỏ quốc gia, đỉnh phong thời kỳ đã từng có trên trăm trăm triệu nhân khẩu. Năm đó Thương Vũ Vương Triều bởi vì chỗ xa xôi, Đông Hải chỗ sâu, chỗ có hay không nơi khắc cùng nội hoạn bao nhiễu, có thể an bình mà nhanh chóng phát triển, đã từng xuất hiện rất nhiều chấn kinh Đông Hoang Thiên tại tu sĩ cường giả. Nhưng là tại cách nay 3 vạn năm trước, một lần kia Thiên Ma đại kiếp bên trong, Thương Vũ cổ thành trùng quanh kia phiến hải vực phát sinh không cùng luân xoá so hải khiếu địa chấn cùng núi lửa phun trào, xung quanh mấy cái hải đảo đều sụp đổ, bao phủ tại nước biển vô tận bên trong. Thương Vũ cổ thành cũng là bị phá hủy hơn phân nữa, tu sĩ đều tử thương vô số, cuối cùng nửa bên cổ thành đều bao phủ tại nước biển ở dưới, Thương Vũ Vương triều cũng từ đây mẫn diệt, đã từng phồn hoa đến cực điểm hải thượng Minh Châu Thương Vũ cổ thành, cứ nhờ. Vậy biến mất tại lịch sử bụi bặm bên trong. Mà bây giờ Thương Vũ cổ thành dưới mặt đất vạn trượng chỗ sâu, lại có một tòa cổ xưa trận pháp truyền thống, Thiên Ma đại quân chính là từ nơi đó tiến vào Đông Hoàng, tin tức này không thể nghi ngờ để mọi người cảm thấy chân kinh, nguyên lai kia Thương Vũ cổ thành còn có như thế nhiều bí mật không có công bố. Bản trạng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 557, 1 triệu đại quân. Thương Vũ Vương triều thực tế quá xa xôi, khoảng cách Đông Hải bên cạnh gần nhất quốc gia Thanh quốc đều khoảng chừng 25 triệu bên trong, cũng chỉ có luyện hồn cảnh tu sĩ cưới hồn khí tàu cao tốc, không liên lạc được đoạn địa phi hành một tháng mới có thể đến đạt. Bởi vậy mà dẫn đến, năm đó Thánh Long Điện cũng chỉ là văn bản ghi chép cùng tán thành cái này Vương triều chính quyền tồn tại, mà đối cái này Vương triều hiểu rõ căn bản làm mà biết không, rõ, chỉ bất quá tại mỗi ngàn năm một lần triều Công lúc, sẽ có Thương Vũ Vương triều sứ giả tiến về thần Long nước đi cùng phụng dân tặng lễ vật, mới có thể đại khái hiểu rõ một chút ra mà thôi. Một đường hướng Đông Hải chỗ sâu phi hành Đỗ Phi Vân còn tại liếc nhìn một khối ngọc giảng, trong này chính là Thánh Long Điện đối thương Vũ Vương Triều ghi chép, thế nhưng là nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có như vậy đơn giản một chút vụn vặt đồ vật thôi, căn bản nhìn không ra thương Vũ Vương Triều có chỗ đặc biệt gì. Chủ yếu hơn chính là, từ biết được thương Vũ Cổ thành lòng Đất Vạn Trượng chỗ sâu, có một tòa cổ xưa truyền thống trận pháp, không biết thông hướng phương nào tin tức này về sau, Đỗ Phi Vân liền không thể không hoài nghi, tòa này thương Vũ Cổ thành bên trong khẳng định ẩn giấu đi cái gì bí mật. Kết quả là, mọi người cứ như vậy mang trở mong cùng đoán tâm tình. Rốt cục vượt qua dài rằng giặc thời gian nửa tháng, đi theo thương sinh đại ấn đi tới Đông Hải chỗ sâu, thương vũ vương triệu cổ biển giới, lại trước tiến vào hai triệu bên trong liền đem đến thương vũ cổ thành. Ở đây, vừa mắt chỗ thấy chỉ có cao thiên cùng biển cả, đưa mắt trông về phía xa bốn phía nhìn lại đều là vô biên vô hạn hải vực, tựa hồ vĩnh viễn cũng nhìn không thấy bờ. Nơi này thật thái hoang lạnh, trừ sóng cả mãnh liệt mặt biển bên ngoài không có vật gì, thậm chí ngay cả một con phi điệu đều nhìn không thấy. Cái này hiển nhiên không phù hợp lẽ Tạm không nói đến Thương Vũ Cổ Thành phụ cận đã từng là phong thủy bảo địa, coi như Thương Vũ Vương triều hủy diệt, nơi này chỉ còn lại có hải vực cũng không có khả năng ngay cả yêu thú chim bay đều không có một con. Tất cả mọi người nghĩ đến một điểm, thế là liền thả chậm đi đường tốc độ, từ từ hướng phía Thương Vũ Cổ Thành tiếp cận, để phòng lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm. Đợi đến tu sĩ đội ngũ tiếp cận Thương Vũ Cổ Thành 800.000 bên trong lúc, đông đảo các tu sĩ rốt cục phát hiện dị dạng, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì nơi này hải vực đã kinh biến đến mức một mảnh màu đỏ nhạt. Trên bầu trời hơi nước cũng dần dần ngông lung dục dậy. Tiếp tục hướng phía trước đi tiến bào, lòng của mọi người ngọn nguồn liền sinh ra một cỗ bất an cùng cảm giác sợ hãi, loại kia đến từ tiềm thức sợ hãi bất an. Để tu sĩ đội ngũ sinh ra một chút nhỏ nhỏ. Mà lại, Đỗ Phi Vân bén nhạy phát hiện, trên bầu trời hơi nước đã nồng đậm đến thấy không rõ, mà lại trong hơi nước xen lẫn từng mảng lớn hôi bại sương ngủ, kia là thiên ma tu luyện cùng sinh tồn mã nhất định sương ngủ, ẩn chứa trong đó bọn hắn cần thiết lực lượng. Trong phạm vi trăm vạn dặm cảnh tượng cũng vì đó cải biến. Trong không khí đều nổi lơ lửng thiên ma đặc lưu hôi bại xương ngủ. Vậy cái này liền đủ để chứng minh, Thương Vũ cổ thành bên trong đã bị thiên ma sở chiếm cứ, mà lại số lượng tuyệt đối đạt tới một cái kinh người số lượng. Nếu không phải như thế, cũng không có khả năng để đông đảo các tu sĩ tại khoảng cách Thương Vũ cổ thành một triệu bên trong lúc liền cảm thấy tim đập nhanh, Đỗ Phi Vân đem phát hiện của mình nói cho Niếp thanh niên cùng Yên Vân tử, mới biết được hai nữ cũng không đốc, đã sớm đoán được điểm này. Lần trước tại Mai Cốt tri địa cùng thiên ma giao phong, đây chẳng qua là thiên ma đại quân quân tiên phong thôi. Liền đã có 50.000 số lượng, hiện tại chính thức Thiên Ma Đại Quân xâm phạm. kia số lượng tất nhiên là 50.000 gấp mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần, đây là không thể nghi ngờ. Một nói đến đây, Đỗ Phi Vân Mình cũng rất buồn bực, đã nghiếp thanh niên biết rõ Thiên Ma Đại Quân số lượng đạt tới một cái rất trình độ khủng bố, vì sao còn dám xuất lệnh 40.000 tu sĩ đến đây. Lấy bọn hắn cái này điểm lực lượng, ngay cả cho Thiên Ma Đại Quân nhét không đủ để nhét kẻ răng, đoán chừng trong chốc lát liền muốn bị thôn phệ ngay cả cả bát đều không thừa. Thanh niên trả lời lại là Chúng ta lại không phải đến cùng Thiên Ma Đại Quân xung đột chính diện, người liền coi chúng ta là chính sát. Đến đây tìm hiểu tin tức. Đối với câu trả lời này, Đỗ Phi Vân cảm thấy rất im lặng, hắn còn tưởng rằng Niệp Thanh Niên có cái gì diệu kế lớn vương, có thể khắc chế Thiên Ma Đại Quân đâu, không nghĩ tới lại là như thế cái tình huống. Dần dần, Thương Sinh Đại ấn cùng hồn khí tàu cao tốc tốc độ phi hành càng lúc càng chậm, mà lại vì ẩn tàng tung tích còn kích phát che dấu khí tức phát trận. Vì chính là lạng Yên không một tiếng động tiếp cận Thương Vũ cổ thành, trước ở ngoại vi tìm hiểu một chút tin tức lại nói. Rốt cục, khi mọi người đi tới khoảng cách Thương Vũ Cổ Thành còn có 300.000 bên trong lúc, giữa bầu trời kia hơi nước đã hoàn toàn không có, toàn bộ bị hôi bại xương ngủ nơi ba bọc, phổ thông tu sĩ si nếu là nhiễm đến loại này hôi bại xương ngủ, tất nhiên sẽ bị ăn mòn nhục thân huyết mạch cùng tâm thần, từ từ dạ yếu khô cạn, trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ chết đi. Cũng may mắn Thương Sinh đại ấn cái này đạo khí đủ cường đại cùng thần kỳ, mới có thể bảo vệ mọi người bình yên vô sự. Khi Thương Sinh đại ẩn rốt cuộc tiếp cận Thương Vũ Cổ Thành 200.000 bên trong phạm vi về sau, Đúng lúc này, Đỗ Phi Vân chợt phát hiện phía trước ngoài 10.000 dặm có một đội Thiên Ma chính đang đi tuần, trên mặt biển không tới lui phiêu đảng, cái kia một đội Thiên Ma khoảng chừng hơn ngàn con, mặc dù đều chỉ là một chút mắt đỏ Thiên Ma, lại thắng ở số lượng đủ nhiều. Mà lại, từ 200.000 bên trong cách rời đi bắt đầu, bốn phía liền che kín tới lui tuần tra Thiên Ma tiểu đội, những này tiểu đội toàn bộ đều là ngàn người đội, tại vùng biển này bên trong trọn vẹn có mấy trăm con dạng này tiểu đội, cộng lại chính là mấy trăm ngàn chỉ Thiên Ma. Số lượng này quá giở người, đến mức Niệp Thanh Nghiên tại sau khi biết được Căn bản không dám cùng thuộc hạ các tu sĩ nói, nếu không để bọn hắn biết nơi này có mấy trăm ngàn thiên ma đang đi tuần tới lui, đoán chừng bọn hắn đã sớm dọa nước tiểu, trực tiếp thoát ly đội ngũ phối hợp chạy trốn cũng không phải là không thể được. Ngẫm lại xem, chỉ là tại Thương Vũ cổ thành bên ngoài tuần tra thiên ma, liền đặt tới dọa người hơn mấy chục vạn, kia Thương Vũ cổ thành bên trong đến cùng có bao nhiêu thiên ma liền có thể nghĩ, một triệu đoán chừng đều là thiếu, chí ít cũng có mấy triệu số lượng. Mấy triệu đầu thiên ma, yếu nhất đều là kết đang cảnh thực lực, loại lực lượng này ra sao trở mạnh đại khủng bố. Đừng nói là thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả, liền xem như hóa thần cảnh cường giả đối mặt mấy triệu đầu thiên ma, đoán chừng cũng là muốn tê cả ra đầu. Thương Sinh đại ấn lại tới đây, kia tụ nghĩa minh minh chủ muốn hỏi trời, đã phát giác được không ổn, cũng nhìn thấy mấy trăm con thiên ma tiểu đội tồn tại, thế là hắn gan chiến tâm kinh tiến đến nhất kiến nghiệp thanh niên, góp lời bẩm báo hy vọng nghiệp thanh niên dừng bước ở đây, không muốn lại hướng Thương Vũ cổ thành trỗ gần đi, nếu không tất cả mọi người muốn chôn xương tại đây. Muốn hỏi trời lo lắng rất có đạo lý, lấy mấy chục ngàn tu sĩ đối diện đối 1 triệu thiên ma kia là tuyệt đối muốn chết hành động tự sát, hiện tại liền xoay người rời đi mới là sáng suốt nhất quyết định. Nhưng là, Niệp Thanh niên không cam tâm, mặc dù nàng trên miệng nói là đến đây xung làm trinh sát tìm hiểu tin tức, thế nhưng là nàng không cảm thấy cái này khu khu mấy trăm ngàn mắt đỏ thiên ma có thể uy hiếp được nàng, có thương sinh đại ấn nơi tay, kết đang cảnh thực lực tu sĩ hoàn toàn có thể coi nhẹ, vô luận bao nhiêu số lượng đều không đủ gây sợ. Mà lại, nàng hiện tại ngay cả thương vũ cổ thành bộ dáng cũng không thấy, chỉ là tại 200.000 bên trong bên ngoài dạo qua một vòng liền trở về. Vậy hiển nhiên không phù hợp thân phận của nàng, ngay cả thương vũ cổ thành bên trong tình huống đều không có làm rõ ràng liền dọa đến chạy trốn, vậy coi như cái gì sự tình. Muốn hỏi trời gặp nàng tâm ý đã quyết, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, một bên cáo lui đồng thời, đáy lòng cũng đang tính toán lấy một ít không muốn người biết tiểu tâm tư. Niệp thanh niên mặc dù nhìn ra muốn hỏi trời có hai lòng, biết người này là không rựa vào được, lại cũng lười cùng hắn nói nhảm, hay là tìm đến Yên Vân tử cùng Đỗ Phi Vân, còn có Vô Nha tử, cùng ba người thương nghị cùng nghiên cứu thảo luận phải chăng muốn tiếp tục trước tiến vào. Dù sao ba người này mới là nàng thân cận nhất cùng đáng tin giúp đỡ. Đỗ Phi Vân là không quan trọng, cũng liền không phát biểu ý kiến, Vô Nhai Tử chủ trương lập tức rút lui trở về, Yến Vân Tử thì chủ trương tiếp tục trước tiến vào, cho dù là rút đi cũng phải chờ tới Thanh Thương Vũ Cổ thành bên trong tình hình biết rõ ràng lại nói. Nếu không, ngay cả Thiên Ma đại quân số lượng cùng tình huống đều không rõ ràng, liền xám xịt trốn về Đông Hoàng, cái kia cũng quá không ra gì, tương lai Thiên Ma đại quân vượt qua Đông Hải tiến vào Đông Hoàng, bọn hắn chính là hai mắt đen tối hoàn toàn vô chuẩn bị. Thế là lại đơn giản thương nghị một phen về sau, Niệp Thanh niên liền làm ra quyết định, tiếp tục dẫn đầu mọi người xâm nhập, lập chí muốn đến Thương Vũ Cổ Thành đi xem rõ ngọn ngành. Một đường này hướng Thương Vũ Cổ Thành tới gần, lại trước tiến vào 20.000 bên trong về sau, rốt cục có một đội tuần tra Thiên Ma phát hiện Thương Sinh Đại ấn tung tích, lập tức liền gào thét chú lên, hướng Thương Sinh Đại ấn lao đến. Mặc dù Thương Sinh Đại ấn phát động che giấu khí tức pháp trận, cho dù là cách xa nhau ngàn trượng, những cái kia Thiên Ma cũng không có khả năng cảm ứng được, nhưng là những này Thiên Ma lại có cái rất đặc thù Thiên Phú. Đó chính là tại hôi bại trong xương khói nó mắt thường thị lực biến vô so đáng sợ, chí ít có thể nhìn thấy ở ngoài ngàn dặm tình huống. Cho nên, cái kia một đội thiên ma mặc dù không thể cảm ứng được thương sinh đại ấn khí tức, lại là lấy con mắt nhìn thấy, thế là cuộc chiến đấu này liền không thể tránh được bộc phát. Cái kia một đội thiên ma rất bi kịch, chỉ bằng bọn hắn kia chỉ là ngàn dư cái kết đan cảnh thực lực mắt đỏ thiên ma, căn bản không đáng chú ý thậm chí, Nghiệp Thanh niên đều không có phát động thương sinh đại ấn, Đỗ Phi Vân liền chủ động xuất kích, phất tay liền đánh ra cựu Long đỉnh trực tiếp đem kia hơn ngàn cái thiên ma cho trấn áp, chuẩn bị chấn áp tại lôi trạch không gian bên trong luyện hóa hết. Đỗ Phi Vân chỉ là vung tay lên, đem pháp bảo đánh đi ra liền tùy tiện địa diệt giết hơn ngàn cái thiên ma, nhẹ nhàng như vậy thoải mái thủ pháp cùng thực lực cường đại, lập tức để vô số tu sĩ chấn động theo cùng sùng bái, trong lúc nhất thời các tu sĩ cũng bằng thêm sự tự tin mạnh mẽ, cảm thấy những cái kia đám thiên ma tựa hồ cũng không phải đáng sợ như vậy. Đem ngàn dư đầu thiên ma trấn áp về sau, Đỗ Phi Vân đang định đem nó đều luyện hóa, biến thành lôi trạch không gian lớn mạnh sinh trưởng chất dinh dưỡng lại không nghĩ rằng tỷ tỷ Đỗ Hoản Thanh chẳng biết lúc nào đi tới bên người, mỉm cười nhìn qua hắn hướng hắn nói, "Phi Vân, có thể đem ngươi vừa rồi cầm nã thiên ma cho ta mấy cái sao?" Nói thật, cái này cảnh tượng liền để Đỗ Phi Vân nhớ tới khi còn bé, hắn ở trên núi bắt mấy cái hồ điệp về sau, tỷ tỷ đòi hắn mấy con bướm hình tượng. Mặc dù hắn không biết rõ tỷ tỷ muốn thiên ma dùng làm gì, nhưng hắn hay là không chút nghĩ ngợi liền lấy ra 10 đầu thiên ma, giao cho Đỗ Hoản Thanh. Sau đó, hắn liền thấy cảnh tượng khó tin, những cái kia giữ tợn đáng sợ dương nhanh múa rước thiên ma. Khi nhìn đến đối Hoản Thanh về sau lập tức đều run lẩy bẩy sợ hãi, cũng không dám lại phát ra cái gì tiếng vang. Mà đối Hoản Thanh trong mi tâm hiện ra một gốc xanh biếc cây giống, kia cây giống bên trên tách ra một đạo sâu kín xanh biếc qua hoa, bao phủ kia 10 con thiên ma, nhưng cái tia thiên ma lập tức liền phát ra tuyệt vọng thống khổ kêu rên, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan tại thanh quang bên trong. Đặt mua đọc gõ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 558: Thiên ma khắp tinh. Đỗ Vân vốn đang đang nghĩ những cái kia thiên ma 10 điểm giữ tợn đáng sợ, tỷ tỷ cô gái như vậy nhất định không có hứng thú xem rõ ngọn ngành, kia nàng muốn những này thiên ma làm gì? Hiện tại hắn minh bạch, tỷ tỷ nhất định là phát hiện đầu mối gì, thế là tìm hắn muốn mấy cái thiên ma đến làm thí nghiệm. Hiện tại xem ra, tỷ tỷ thí nghiệm là thành công, Đỗ Phi Vân cũng tận mắt thấy cái này khiến người ngạc nhiên một màn, kia giữ tợn mà hung tàn thiên ma, tại đối hoàn thành trước mặt tựa như là ôn tuần cữu non, giống như là nhìn thấy mèo con chuột đồng dạng, mặc cho nàng mi tâm viên kia xanh biếc cây giống nuốt chửng lấy rơi. Kia chu tiểu thụ mầm, chính là bị đỗ hoảng thanh cho thúc đẩy sinh trưởng kiến một thần thụ mạnh vỡ, lần này so với lần trước nó lộ diễn lúc, càng thêm bảo quang lưu chuyển cùng sinh cơ tràn đầy mà lại bản thể cũng mở rộng đến cao một thức dưới nghiệm nhưng đã là một viên khỏe mạnh trưởng thành cây giống. Kết hợp vừa mới nhìn đến một màn kia, đỗ phi vân lập tức liền liền từng đến, thiên ma cũng không phải là e ngại đỗ hoảng thanh, mà là tại e ngại viên này cây giống, mà lại viên này cây giống 10 điểm thần kỳ, đối phó thiên ma có kỳ lạ hiệu quả lại có thể dễ dàng liền thành kia mời con thiên ma nuốt chửng lấy phân giải. Chẳng lẽ nói, cái này kiến mục mầm non là thiên ma khất tinh? Đỗ Phi Vân trong đầu lập tức toát ra cái này to gan phòng đoàn đến, bởi vậy hắn cũng liên tưởng đến liên quan tới kiến mục thần thụ cùng thiên ma đại kiếp truyền thuyết, hồi ức một phen hai cái này truyền thuyết về sau, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Tại thái cổ thời kỳ, kiến mục thần thụ vẫn tồn tại thời điểm, huyền hoàng thế giới hay là chư thiên vạn giới thứ nhất đại thế giới, khi đó căn bản không có thiên ma đại kiếp cùng thiên ma xâm lấn chuyện này nhưng lại ở phía sau đến tiên ma đại chiến bên trong, kiến mộc thần thụ bị phá hủy, nguyên hoàng thế giới bị đánh sụp đổ, về sau mới có tiên ma đại kiếp cùng tiên ma xâm lấn chuyện này. Đỗ Phi Vân nghĩ tới đây đã cảm thấy rất hưng phấn, dù sao có cái này gốc kiến một mầm non nơi tay, liền không sợ kia tiên ma. Dù là số lượng lại nhiều cũng không đủ gây sợ. Để hắn chứng minh phỏng đoán, hắn liền hỏi thăm Đỗ Hoản Thanh là thế nào phát hiện điểm này, Đỗ Hoản Thanh nói cho hắn nói, từ khi nhìn thấy tiên ma về sau, nàng trong mi tâm kiến mộc mầm non liền từ trong ngủ mê tỉnh lại. Tựa như là đói tiểu hài nhìn thấy đồ ăn vặt bánh ngọt đồng dạng, phát ra bức thiết mà vui vẻ khát vọng, Đỗ Hoản Thanh Lòng có cảm giác. Thế là hướng Đỗ Phi Vân mượn mấy cái Thiên Ma đến thí nghiệm, kết quả tự nhiên là không ra nàng sở liệu, kia kiến mộc mầm non vậy mà thật là 10 điểm muốn thôn phệ Thiên Ma. Càng quan trọng chính là, nàng cảm giác được kia kiến mộc mầm non tại thôn phệ Thiên Ma về sau, lực lượng biến càng thêm cường đại. Chính đang chậm rãi sinh trưởng bên trong. Mình Ý nghĩ đạt được xác minh cùng tỉ tỉ khẳng định, Đỗ Vân lập tức cười ha ha mấy tiếng, tâm tình vô số so vui vẻ. Đỗ Hoảng Thanh lại vội vàng che hắn miệng, để hắn tuyệt đối không được lộ ra. Cái này kiến mộc mầm non chính là thiên địa chí bảo, nếu để cho người khác biết, khẳng định sẽ sinh ra lòng xấu xa. Mà lại cái này mầm non hiện tại còn rất yếu nhỏ, căn bản không thể bảo vệ bọn hắn cùng người nhà. Còn chưa thích hợp lộ ra. Đỗ Phi Vân tự nhiên hiểu được, liền lức che ý cười. Sau đó lại dẫn tỉ tỉ tiến vào Cựu Long đỉnh bên trong, đem vậy còn dư lại hơn 900 con thiên ma, cũng giao cho kiến mộc mầm non đến thôn phệ. Những cái kia thiên ma vừa thấy được kiến mầm non, Tựa như là ôn thuần cừu non đồng dạng không dám phản kháng, mặc cho kêu mầm non đem bọn hắn hoàn toàn thôn vẻ phân giải, từ đầu đến cuối đều chưa từng dãy rửa. Tại thôn vẻ hơn ngàn con thiên ma về sau, kia kiến mộc mầm non vậy mà rõ ràng lớn lên một tấc, cành lá càng thêm um tùm, nhan sắc càng thêm bóng ánh ngứ đắc, lực lượng cũng trở nên càng thêm cường đại. Phát hiện này để Đỗ Phi Vân vui mừng quá đỗi, thế là hắn trở nên càng thêm tích cực, tại thương sinh đại ấn trước tiến vào quá trình bên trong, hắn không ngại phiền phức xung làm công nhân quét đường, đem những cái kia nhìn thấy không nhìn thấy thiên ma tiểu đội đều một mạch cầm nã chấn áp, toàn bộ bắt đến cho kiến mộc mầm non ăn. Thẳng đến sau 5 canh giờ, Thương Sinh đại ấn tiếp cận thương Vũ cổ thành 100.000 dặm, Đỗ Phi Vân đã trước sau cầm nã gần 2 vạn con thiên ma, tất cả đều cho kiến mộc mầm non nuốt ăn. Sau đó, kêu mầm non tại thôn vệ 20.000 đầu thiên ma về sau, đối mặt với còn lại cuối cùng mấy trăm con thiên ma, làm thế nào cũng không chịu thôn vệ, trực tiếp nhậm chức nghiệp quan xoắn bế hợp lại, bay trở về đến Đỗ Hoản Thành trong mi tâm, lâm vào ngủ say ngủ đông. Cái này, chẳng lẽ nó ăn quá no lấy rồi? Đỗ Phi Vân chỉ chỉ vậy còn dư lại mấy trăm con thiên ma, vừa nghi nghi ngờ nhìn qua Đỗ Hoàn Thanh, Đỗ Hoàn Thanh hướng hắn rôi ra ngón tay, xuyên một tiếng để hắn yên tĩnh, lặng lẽ nói cho hắn nói kêu kiến một mầm non thôn phệ thiên ma lực lượng quá to lớn, hiện tại chính đang tiêu hóa, cần một chút thời gian mới có thể hoàn toàn hấp thu. Một màn này, giờ khác này Đỗ Phi Vân đột nhiên cảm giác được, hai người bọn họ tốt như là một đôi vợ chồng ngay tại cho cục cưng cho bú, cục cưng ăn no đi ngủ, hai người bọn họ nhỏ giọng nói chuyện, sợ quay dày cục cưng đi ngủ. Đỗ Phi Vân có hơi thất vọng. Trong lòng còn muốn, nếu là kia kiến mục mầm non có thể một mực thôn vẽ thiên ma tốt biết bao nhiêu, vậy hắn vẫn tại Thương Vũ cổ thành bên ngoài cho nó bắt lấy thiên ma, vậy hắn liền sẽ không ngại Thương Vũ cổ thành bên trong thiên ma nhiều lắm, đừng nói một triệu thiên ma đại quân, liền xem như có mấy triệu chỉ hắn cũng ngại ít. Thương Sinh đại ấn dừng lại tại Thương Vũ cổ thành bên ngoài 100.000 giảm chỗ, không còn dám hướng phía trước tới gần, bởi vì khoảng cách quá gần lời nói, coi như Thương Sinh đại ấn phát động che giấu khí tức trận pháp, cũng có khả năng sẽ bị Thương Vũ cổ thành bên trong thiên ma đại quân phát hiện. Thế là thương sinh đại ấn liền dẫn 40.000 tu sĩ lặng lẽ lèn vào đến vạn Trượng đáy biển biểntrô sâu trốn ở một chỗ đáy biển đá ngầm bên trong An tínhẩn nút tại đáy biển để các tu sĩ nghỉ ngơi lấy lại sức đồng thời nếp thanh niên cũng bắt đầu từng chút từng chút điều tra xung quanh hoàn cảnh chuẩn bị tìm cơ hội chui vào thương vũ cổ thành bên trong đi xem rõ ngọn ngành ý nghĩ này là nàng trước đây không lâu mới nghĩ tới điều khiển thương sinh đại ấn mang lấy mấy vạn tu sĩ tiến vào thương Vũ cổ thành là không thực tế tất nhiên sẽ bị một triệu thiên ma đại quân Vâyông Nhưng là nàng nếu chỉ mang theo mấy cường giả cùng một chỗ chui vào Thương Vũ cổ thành, lại vô cùng có khả năng không bị phát giác. Chờ bọn hắn tiến vào Thương Vũ cổ thành về sau, cha rõ ràng trong đó tình huống, dạng này bất luận là an bài kế hoạch tiếp theo, còn là lúc sau cùng thiên ma đại chiến, đều tốt có cái chuẩn bị. Nhưng là đề nghị của nàng lập tức lọt vào bốn vị thánh long điện giám sát sư phản đối, bao quát vô nhai tử ở bên trong, Tiên Vân tử cùng Đỗ Phi Vân cũng không đồng ý đề nghị của nàng, nàng làm như vậy quá mạo hiểm, mà lại thương sinh đại ẩn nhất định phải từ nàng đến trường không. Nàng là 40.000 tu sĩ chủ tâm cốt, nếu là nàng có cái gì ngoài ý muốn, cái này 40.000 tu sĩ cũng liền quân lính tăng ra. Niếp thanh niên còn muốn cái, nàng nói nếu như không làm như vậy, căn bản là không có cách dò xét thương vũ cổ thành bên trong tình hình, kia thương vũ cổ thành bên ngoài bị nồng đậm đến cực điểm màn trời ba phủ, căn bản không nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Thế là mọi người rơi vào trầm mặt, đều ở trong lòng cân nhắc cân nhắc lấy đến cùng nên làm cái gì. Sau một hồi lâu, Đỗ Phi Vân đánh vợ một ngạt, lấy không thể nghi ngờ thanh âm, thay thế Niếp thanh niên ra lệnh. Niếp Thanh niên tiếp tục lưu lại thương sinh đại ấn bên trong trụ trì đại cục, đồng thời tọa trấn trung quân, tùy thời chuẩn bị cứu viện cùng phối hợp tác chiến, hắn đem tự thân xuất mã, mang theo Yên Vân Tử cùng Vô Nhai Tử, còn có muốn hỏi trời cùng một chỗ tiến vào Thương Vũ cổ thành đi dò xét. Niếp Thanh niên trầm mặc, nàng không có phản đối, Yên Vân Tử cùng Vô Nhai Tử đều biểu thị đồng ý, Đỗ Phi Vân mặc dù không phải tu sĩ trong đội ngũ trên danh nghĩa lãnh tụ, nhưng hắn lại cái đội ngũ này lãnh tụ tinh thần, chiến thần đồng dạng tồn tại, cho nên hắn làm ra mệnh lệnh này, ở đây các tu sĩ không người phản đối. Thế nhưng là cái này không đại biểu tất cả mọi người tin phục Đỗ Phi Vân quyết định, chí ít có người tại Đỗ Phi Vân đưa ra đề nghị này về sau, lập tức liền mở miệng phản đúng, đồng thời rất huyễn chuyển nói cho Đỗ Phi Vân dạng này rất nguy hiểm, không bằng tiếp tục ở lại đây chờ đợi thời cơ. Người này là muốn họ trời, mặc dù có tư cách tham gia tu sĩ đội ngũ hoạch tâm hội nghị, lại căn bản không có bị niếp thanh niên bọn người xem như là hạch tâm, bởi vì hắn còn không đáng tin cậy. Đỗ Phi Vân nghiêng đầu đi, nhìn qua muốn họ trời, mặc cho hắn ở nơi đó miệng lưỡi lưu loát, Tần Tình khuyên Bảo nói ra một đống lớn lời nói tới khuyên Nhan, Đỗ Phi Vân cũng là không núc nhích chút nào, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, cuối cùng thẳng nói một câu nói, "Ngươi sợ chết." Toàn trường yên tĩnh, yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, muốn hỏi Thiên Na thao thao bất tuyệt lời nói cũng là im bặt mà dừng, chính là ngắn như vậy, ngắn ba chữ, lại trực tiếp liền đem hắn cấp chấn trụ, tại chỗ cứng họng nói không ra bất kỳ lời nói đến, một gương mặt mơ đỏ bừng lên. Người trẻ tuổi này thật đáng sợ, làm việc vậy mà như thế quả quyết sắc bén, một câu liền xuyên thủng tâm tư của ta mà lại nói lời nói không hề nảy màn mũi, người này nhất định phải cẩn thận đề phòng. Muốn hỏi trời tối đầu, chầm mặt không nói, trong lòng đang như vậy khuyên bảo chính mình. Lúc này, Niết thanh niên cũng mở miệng lên tiếng, nhìn như hướng hở nhìn sang muốn hỏi trời, lơ đến nói, nếu như hỏi Thiên Minh chủ không muốn đi lời nói, như vậy bản tọa cũng sẽ không miễn cưỡng. Đi, đương nhiên muốn đi. Thánh nữ điện hạ ngài nói quá lời, đã ngài đều làm ra mệnh lệnh này, bần đạo tự nhiên là nghe lời răm rắp, về phần sợ chết nói chuyện lại là lời nói vô căn cứ. Lão phu hận không thể tự thân lên trận giết địch Trạm Diệt Thiên Ma, vì dân trừ hại, còn Đông Hoang tu sĩ lê dân một cái sáng sủa thanh thiên. Niếp Thanh niên thỏa mãn cười, gật gật đầu biểu thị tán thưởng, đáy lòng lại là khinh thường hư lạnh một tiếng, giờ khác này đột nhiên cảm thấy mới Đỗ Phi Vân kia không lưu tình chút nào ba chữ, là như vậy hả giận, liên đối lấy nhìn Đỗ Phi Vân cũng thuận mắt nhiều. Mặc dù tên tiểu hỗn đản này luôn luôn chọc giận ta, nhưng là có đôi khi hay là thật đáng yêu nha. Không biết Đỗ Phi Vân nếu là biết Thanh Nghiên trong lòng, ngay tại như vậy đánh giá hắn, là nên khóc hay nên cười. Bất luận như thế nào, mặc kệ muốn hỏi trời là thật nguyện ý, hay là tâm không cam tình không nguyện, sự tình cứ như vậy định ra đến. Nghiếp thanh niên tiếp tục lưu lại thương sinh đại ấn bên trong chủ trì đại cục, tùy thời quan sát thương vũ cổ thành động tính, hơi có gì bất bình thường liền sẽ trước đi tiếp ứng mọi người, Đỗ Phi Vân thì mang theo ba người chỉnh lý chuẩn bị một phen về sau, liền lạc yên rời đi thương sinh đại ấn, một đường hướng về thương vũ cổ thành tới gần. Vì che giấu khí tức không làm cho thiên ma chú ý, bốn người đều không có thi triển tuần gì, đều là lấy thủy độn thần thông Tại vạn trượng đáy biển lặng yên trước tiến vào, không chấn động tới mảy may gợn sóng, không nhanh không chậm hướng phía Thương Vũ cổ thành trước tiến vào. Thiên Ma đại quân tuần tra tiểu đội quả nhiên đủ nhiều, cho dù là vạn trượng đáy biển chỗ sâu cũng thường xuyên có thể nhìn thấy vừa đi vừa về tới lui Thiên Ma tiểu đội, nhưng là Đỗ Phi Vân bốn người đều là thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả, tự nhiên sẽ không bị những cái kia mắt đỏ Thiên Ma phát hiện ra, rốt cục tại nửa ngày sau lặng lẽ đi tới Thương Vũ cổ thành bên ngoài, đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp, đa các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 559, Tinh Không Cổ Đạo. Thương Vũ Cổ Thành là kiến tạo tại một cái kéo dài mấy triệu bên trong sơn mạch to lớn bên trên, đầu này sơn mạch xu thế cùng tình thế, chính là một đầu vào nước Thần Long, mà Thương Vũ Cổ Thành liền kiến tạo tại đầu này Thần Long đầu rồng bên trên, kia ngọn núi cao nhất bên trên. Tại trước đây thật lâu, dạng này địa thế là phong thủy bảo địa, mà lại là không lộ ra trước mắt người đời bí mật phong thủy chi địa, cho nên Thương Vũ Vương triều quốc lực hưng thịnh, con dân giàu có tu sĩ xuất hiện lớp lớp, nhưng là về sau kia long mạch bị phá hư, Thương Vũ cổ thành này tòa đỉnh núi cũng băng diệt hơn phân nửa, vượt qua một nửa thổ địa đều bao phủ ở trong nước biển. Hiện tại, Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử bốn người liền đứng tại kia một mặt vách núi bức tường đổ phía trước, tại vách núi bức tường đổ chính là kia Thương Vũ cổ thành lúc trước băng diệt đứt gãy lỗ hổng, hướng phía trước đi lên ra hơn nghìn dặm liền sẽ nổi lên mặt nước, tiến vào còn sót lại rách nát Thương Vũ cổ thành bên trong. Mà đi xuống dưới lời nói thì sẽ tiến vào tàn tại đoạn trong vách, nơi đó là một mảnh u ám vực sâu vô tận, không biết sâu bao nhiêu, cũng không biết đem thông tới đâu. Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử bọn người suy nghĩ cân nhắc một phen, liền quyết định trước đi lên tiến vào Thương Vũ Cổ thành bên trong, dò xét tra một chút thành nội thiên ma số lượng cùng tình trạng, nếu như có thể toàn thân trở ra lời nói, lại hướng phía dưới tiến vào kia đổ nát thê lương bên trong, đi dò xét tra một chút Thương Vũ Cổ thành phía dưới cái kia cổ lao truyền thống trận pháp. Muốn hỏi chơi lần này học thông minh, hắn biết Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử còn có Vô Nhai Tử ba người là một lòng, cho nên hắn căn bản sẽ không phát đồng hồ bất cứ ý kiến gì, quả nhiên là biết nghe lời phải, miễn cho chêu đến ba người không nhanh. Đi lên ra hơn nhìn dặm, trước mặt chính là kia phong tỏa thương vũ cổ thành hôi bại màn trời, để cho an toàn, che lấp hai mắt, không làm cho thiên ma chú ý, Đỗ Phi Vân để mọi người theo hắn tiến vào Cựu Long đỉnh bên trong không gian chữa vật bên trong. Sau đó hắn điều khiển lấy cửu Long đỉnh, hóa thân một hạt bụi nhỏ tới gần màn trời. Ý Li Nguyên Như cũng giống như lần trước tại Vĩnh Ninh Sơn mạch nhìn thấy đồng dạng, kêu hôi bại màn trời tràn ngập mục nát cùng dã yếu khí thức, bất kỳ cái gì tu sĩ cùng pháp bảo tại nhiễm về sau, đều sẽ bị hủy hoại an mọn. Trừ phi là đạo khí loại này có thể cải biến thời gian cùng không gian pháp bảo, mới có thể ngăn cản được. Màn trời phụ cận, súng lại đến hàng vạn mà tính thiên ma, bọn hắn tựa như là một vòng lượn lờ xoay tròn sưng ngủ, đem màn trời chu vi cuốn bảo vệ, dùng tính mạng của bọn hắn đến bảo vệ an toàn của nơi này. Nhưng là, rất đáng tiếc, bọn hắn không có phát giác được kiểu long đỉnh tới gần, cái này một hạt bụi nhỏ gần như không có khả năng bị nhìn bằng mắt thường đến. Cho dù là linh thức phân biệt cũng cơ hồ khó mà nhìn thấy. Hung chi. Đỗ Phi Vân còn vận dụng trước đó cầm nã mấy cái thiên ma đến làm mười trang, đem bọn hắn biến thành khôi lỗi của mình, phóng xuất ra thuộc về thiên ma khi tức, đem Cửu Long đỉnh che kín cùng ẩn tàng. Thế là Cửu Long đỉnh thuận lợi đi tới màn trời bên người, Đỗ Phi Vân lại phát động Cửu Long đỉnh, bắt đầu thôn phệ luyện hóa cái này hôi bại màn trời, thôn phệ trong đó thời gian lực lượng, Cửu Long đỉnh cũng nhận được chỗ tốt rất lớn. Rất nhanh, màn trời liền bị thôn phệ cho một cái nhỏ xíu lỗ hồng, Cửu Long đỉnh vèo liền bay vào, sau đó màn trời lần nữa phục hồi như cũ. Căn bản nhìn không đến bất luận cái gì vết tích. Những thủ vệ kia đám thiên ma căn bản nghĩ không ra, đã có người từ dưới mí mắt bọn hắn chui vào. Tiến vào thương vũ cổ thành về sau, Đỗ Phi Vân Y Nguyên không dám bưng lỏng, không để mọi người rời đi cửu Long Đỉnh Tiếp tục ở bên trong, hắn thì điều khiển lấy cửu Long Đỉnh bắt đầu ở thương vũ cổ thành gì chỉ bên trong du lịch, bốn phía quan sát trong đó tình hình. Vì để tránh cho bị thiên ma cường giả phát ra được, hắn không dám đem linh thức dọc theo đi, hứa lâu dài đều là mượn mắt đến quan sát Thương Vũ cổ thành bên trong quả nhiên như hắn sở liệu như vậy, vô số so hoang vu cùng tàn tạ, rất nhiều kiến trúc đã sớm bị mấy chục ngàn năm tuế nguyệt xâm nhập, gian nan vất vả khác, trên cơ bản đều đã hủ hóa tiêu tán, chỉ để lại một chút to lớn ụ đá, tưởng thành gạch cùng gạch vân vân. Con Lm khả biến năm đó chẳng cảnh, không giống với màn trời bên ngoài như thế, có lấy mấy chục vạn thiên ma tại tới lui, màn trời nội bộ rất ít nhìn thấy có thiên ma tồn tại, cho dù Đỗ Phi Vân ở trong thành đi dạo một vòng mấy lúc sau, hai cái này canh giờ bên trong cũng chỉ phát hiện không đủ hơn ngàn con tiên ma mà thôi. Cái này hơn ngàn con thiên ma vẫn là thủ vệ nhưng là mỗi cái đều là mắt lục thiên ma đều có luyện hồn cảnh thực lực cũng may mắn Đỗ Phi Vân chú ý cẩn thận mà lại ngụy trang xào rượu, mới không có bị những này mắt lục tiên ma phát hiện ra trước đó không có tiến vào thương Vũ cổ thành lúc bọn hắn coi là trong thành sẽ tụ tập lấy vượt qua một triệu thiên ma hiện tại xem ra vậy mà không phải như vậy chẳng lẽ nói đi tới thương Vũ cổ thành thiên ma cũng chỉ có nơi này ngàn dư đầu mắt lục thiên ma cùng ngoại vi mấy trăm ngàn chỉ mắt đỏ thiên ma cái này hiển nhiên là không thể nào Mọi người cũng sẽ không tin tưởng, thế là Đỗ Phi Vân lập tức nghĩ đến một cái càng lớn khả năng, đó chính là nơi này khẳng định là có lấy mấy chục vạn thiên ma tồn tại, nhưng là bọn hắn bây giờ không có ở đây trong thành, như vậy có thể là đi mở ra không gian thông đạo đi. Chính như cũng giống như lần trước tại Vĩnh Ninh Sơn mạch như thế, Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử còn có vô nhai tử, không hẹn mà cùng nghĩ đến điểm này, thế là liền đưa ánh mắt đều nhìn về phía dưới chân đại địa. Theo cái kia thiên ma tù binh bản dao, tại Thương Vũ cổ thành lòng đất vạn trượng chỗ sâu, có một tòa cổ xưa truyền thống pháp Như vậy Đỗ Phi Vân suy đoàn cái này chuyển tống trận pháp rất có thể thông hướng những không gian khác, vừa lúc bị Thiên Ma đại quân cho lợi dụng, sau đó muốn đem kia truyền tống trận pháp cho chữa trị hoặc là cải tạo, khiến cho càng nhiều Thiên Ma đại quân có thể tiến vào đông hang. Nghĩ tới đây, bốn người cũng không chần chờ nữa, Đỗ Phi Vân liền điều khiển cựu Long đỉnh, vội vàng lẹn vào đến sâu trong lòng đất, một đường không ngừng mà lặn xuống, muốn hướng vạn trượng chỗ sâu đi xem rõ ngọn ngành. Đương nhiên, vì để phòng vắc nhất, rơi vào mấy trăm ngàn Thiên Ma vàng đây, hắn lộ ra phá lệ chú ý cẩn thận. Lặn xuống tốc độ cũng không nhanh không chậm, thời khắc chú ý đến bốn phía động tĩnh. Rốt cục, một khắc đồng hồ về sau, Đỗ Phi Vân tự giác đã lặn xuống đến vạn trượng chỗ sâu, thế nhưng là bốn phía vẫn là một vùng tám tối, đều là vô tận núi đá cùng cắt đất, nơi nào có cái gì truyền tống trận pháp tồn tại. Đỗ Phi Vân trầm tư suy nghĩ, cũng không biết nơi nào gây ra rủi ro, liền cau mày quan sát bốn phía, Tiên Vân Tử cũng chính đang nóng nảy nghĩ biện pháp, Vô nhai Tử liền thử tham dò sách hỏi, có phải hay không là cần từ Thương Vũ Cổ Thành bên trong trận pháp tiến vào, mới có thể tìm được trận pháp kia tồn tại đâu? Vô Nhai tử đề nghị, lập tức để ánh mắt của hai người đều phát sáng lên, Đỗ Phi Vân lập tức vô đùi nói, đúng à, ta làm sao đem cái này cho xem nhẽ đây. Nếu như cứ như vậy hướng lòng đất chui vào vạn trượng liền có thể tìm tới, kia thương vũ cổ thành dưới trận pháp bí mật cũng cũng không phải là bí mật." Kết quả là, bốn người lại tranh thủ thời gian trở về mặt đất, tại thương vũ cổ thành bên trong bắt đầu tìm kiếm. Đỗ Phi Vân đầu tiên là nhìn một chút kia hơn ngàn con mắt lục thiên ma phân bố vị trí, quả nhiên phát hiện thành bắc phương một cái bé sơn mạch phụ cận, tụ tập mắt lục thiên ma số lượng nhiều nhất. Nhìn kỹ lại thủ vệ ở nơi đó hơn 300 con thiên ma vậy mà là hàm ẩn một loại nào đó quy luật phân tán tại kia thấp bé sơn mạch bốn phía ẩn ẩn có đem dạng núi này bảo vệ trong đó tư thế trước đó đố Phi Vân chỉ lo tìm kiếm bên trong thành là có phải có đại lượng thiên Ma tồn tại mà xem nhẹ cái này một chi tiết hiện tại lại nhìn kia hơn 300 con thiên ma tựa hồ kết thành trận pháp bảo vệ tại vây quanh tòa kia thấp bé sơn mạch mà lại đi tới kia thấp bé trên giấyy núi dò xét một phen về sau hán quả quyết phát hiện trong dãy núi có thật nhiều vỡ vụ mảnhgói giấy ngọc cùng lưu Ly còn có số lớn tảng đá cùng ngũ đá, cái này hiển nhiên không phải cái gì sân mạch, đoán chừng tại mấy vạn năm trước từng là một mảnh nguy nga kiến trúc. Đã có đầu mối, như vậy chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều, Cửu Long đỉnh lặng lẽ lén vào đến kia thấp bé trong dãy núi, rốt cục tìm được một cái dấu ở trong trượng sâu trong lòng đất một cái u ám thông đạo. Theo kia u ám thông đạo một mực hướng xuống, liền có thể ổn lượn hướng phía dưới trước tiến bào, dần dần tiến vào nhập sâu trong lòng đất. Tại u ám thông đạo luối vào chỗ có binh trấn giữ, tròn vẹn hơn ngàn con mắt lục tiên ma tồn tại. Lúc ấy nhìn thấy tràng diện này có thể để bốn người giật nảy mình, hơn ngàn con mắt lục thiên ma tụ tập tại như vậy một cái sơn động nho nhỏ bên trong, bọn hắn quá khứ khẳng định là phải bị phát hiện. Thế là Đỗ Phi Vân liền lược thi tiểu kế, thả ra 18 tôn tu la hư ảnh, ở phía trên thương vũ cổ thành bên trong vừa đi vừa về du đáng, khuấy gió nổi mưa. kia 18 tu la hư ảnh thập phần cường đại, bình thường mắt lục thiên ma tuyệt đối không phải là đối thủ, rất nhanh liền ở trong thành nhấc lên gió tanh mưa máu, tiêu rên một mảnh. Cái này u ám thông đạo lối vào hơn ngàn đám thiên ma lập tức nhận được tin tức, lập tức liền lâm vào ngắn ngủi trong hỗn loạn, sau đó phái ra hơn 300 con mắt lục thiên ma đi trong thành chi viện. Chính là thừa dịp kia rối loạn ngắn ngủi một sát na, Đỗ Phi Vân bén nhảy nắm lấy thời cơ, để Cửu Long đỉnh Lặng Yên không một tiếng động chui vào đi vào. Rốt cục thành công tiến vào u ám thông đạo, tất cả mọi người là ám bông lòng một hơi, lúc này kia quái rối 18 tu la hư ảnh cũng dần dần tiêu tán, chạy tới chi viện 300 mắt lục thiên ma vừa hụt, lập tức đầy bụng nộ khí cùng oán hận. Đem kia phát tin cầu cứu thiên ma cho hung hang gọn một trận. Trong thông đạo rất u ám, nhưng là bốn người đều là tu sĩ cực giả, cho dù nhắm mắt cũng giống như ban ngày, trong lòng sáng tỏ, đem chúng quanh hết thể thấy thanh thanh sở sở. Thông đạo chỉ có rộng một trượng, nhưng lại 10 điểm khô giáo sạch sẽ, bốn phía vách tường đều là bóng loáng như gương, hiển nhiên là phí rất lớn tâm tư đến tạo hình rèn luyện. Bởi vậy cũng có thể thấy được, lối đi này hẳn không phải là thương vũ cổ thành bên trong cái gì quan lại nhân ra hoặc là hoàng thất phòng bảo tàng thông đạo, khẳng định là cực kỳ trọng yếu cùng cơ mật lộ tuyến. Rốt cục, tại hướng phía dưới trước tiến vào một khắc đồng hồ về sau, mọi người rốt cục đi đến cuối lối đi, lại hướng xuống liền không có đường, mà là một cái hố ám trống trải to lớn vực sâu. Nhưng là hiện tại, kia vực sâu khổng lồ bên trong lại không phải là u ám một mảnh, mà là lóng lánh đến hàng vạn mà tính điểm sáng màu xanh lục, trong đó có ma khí ngập trời cùng cho tàn khí tức truyền ra, bốn người nhìn thấy một màn này lập tức ngừng tại nguyên chỗ không dám nhúc đích, liên tâm nhảy đều tựa hồ đình chỉ. Bởi vì, tại kia bị lục quang chiếu rọi xanh lục bát ngát trong vực sâu, đang có lấy mấy vạn đầu mắt lục thiên ma tồn tại. Đương nhiên, đây chỉ là nó bên trong một nguyên nhân thôi, một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn, cũng là để bốn người cảm thấy rung động cùng sợ hãi than nguyên nhân thực sự là. Tại kia vực sâu vị trí trung tâm, có một tòa cực kỳ phồn hoa to lớn tế đàn, tế đàn phía trên hiện ra hào quang rực rỡ, nơi đó có một cái cửa hàng lớn, trong cửa hàng hiện ra vượt ngoại tinh không cảnh tượng, cửa hàng đằng sau kia là một đầu tre kín tinh quang cổ đạo, không biết thông hướng phương nào. Đặt mua đọc gọi phlỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Trong 560, chiến trường thời viễn cổ. Nguyên Lai, like, Đỗ Phi Vân Sở được đến tin tức là đúng, nơi này thật có một tòa cổ xưa truyền thống trận pháp tồn tại, mà lại hiện tại đã kia mấy vạn con đám thiên ma cho mở ra. Dung Linh thức mảnh nhìn một chút, kia to lớn u ám vực sâu, nhưng thật ra là một mảnh phương viên nghìn dặm sơn động, nó ở vào tòa này hải để sơn mạch nội bộ, mà tòa này kéo dài mấy triệu bên trong hại để sơn mạch, tất cả long khí cùng linh khí đều tụ tập ở đây, hang núi này mới thật sự là phong thủy tuyệt hảo bảo địa cũng không biết là Thương Vũ Vương Triều thành lập ở đây, sau đó giàn đúc tòa này lòng đất tế đàn cùng truyền tống trận pháp, hay là Thương Vũ Vương Triều tiền bối phát hiện chỗ này di tích, sau đó ở trên ngọn núi thành lập cổ thành cùng Dương Triều. Liên tưởng đến Thương Vũ Vương Triều thực lực, cùng kia truyền tống trận pháp cùng tế đàn xa xưa tăng thương khí tức, Đỗ Phi Vân vẫn cảm thấy cái sau khả năng lớn hơn. Kia súm lại tại tế đàn bốn phía mắt lục thiên ma, khoảng chừng hơn 5 vạn con, nói đến đây cái thiên ma số lượng, liền không thể không nói một cái trong đó khúc nhạc dạo ngắn. Bởi vì sợ kinh động những này thiên ma, Cho nên mọi người không dám lấy linh thức đến do xét, thế là liền dùng mắt thường đến xem, kiểm kê nơi này thiên ma số lượng. Bốn người phân công hợp tác, mỗi người kiểm kê một cái phương hướng thiên ma số lượng, mặc dù công việc này rất phức tạp, nhưng là thần hồn cường giả thịt thân cùng tâm thần độ mạnh, làm đến bọn hắn có thể tùy tiện hoàn thành công việc này. Tại sau nửa canh giờ, Đỗ Phi Vân xuất hồi báo trước phương Bắc thiên ma số lượng là 10.000.000 con, Yên Vân Tử báo cáo phương Nam số lượng là 1.200.000 con. Vô Nhai tử báo cáo Đông Phương Thiên Ma số lượng là một vạn 1600 con. Đến Phiên muốn hỏi trời, gia hỏa này cao mày rất là soán suất bộ dáng, bút tích một hồi lâu mới mở miệng đáp, 23.000 ngàn chỉ. Ba người nhất thời kinh hãi, đây không có khả năng a, bốn phương tám hướng thiên ma số lượng đều là không sai biệt lắm, làm sao có thể Tây Phương Thiên Ma số lượng có thể thêm ra gấp đôi đâu. Sau đó, Đỗ Phi Vân bỗng nhiên lộ ra một tia trêu tức cười lạnh, sâu kín nói một tiếng, hỏi Thiên Minh chủ, Người lại khai quên, kia mỗi cái thiên ma đều có hai con mắt. Thiên vân tử cùng vô nhai tử sức sở, chắc hiểu được, lập tức che miệng cười trộm, muốn hỏi trời lập tức mặt mò đỏ hứng xấu hổ giận dữ đan sen quay mặt qua chỗ khác, hổ thẹn muốn đập đầu vào tường. Đối mặt hơn 5 vạn con thiên ma, ý nguyên có căn đảm chuyện trò vui vẻ mà không lo lắng chút nào, chỉ sợ cũng liền đố phi vân bọn người mới có cái này căn đảm. Mà lại, tại làm rõ ràng những cái kia thiên ma số lượng về sau, sự chú ý của hắn liền đặt ở ở giữa kia cái cự đại tế đàn bên trên. Tế đàn là lấy một loại nào đó không biết tên màu đen vật liệu tạo thành Phía trên khắc đầy nguyên ảo hoa văn cùng đồ án. Ghi nhớ nha. Tế đàn kia khoảng chừng cao trăm trượng, hết thảy có 999 cấp bậc thang. từng bước mà lên liền có thể đến tế đàn đỉnh, ở nơi đó có một cái 10 trượng phương viên mâm tròn, mâm tròn bên trên khắc đầy trận pháp đường vân, tụ tập mấy vạn con thiên ma lực lượng. Đã tách ra hào quang chói sáng, ở trên không bên trong hiện ra một cái 10 trượng cửa hang. Chỗ cửa hang là một vùng tam tối, nội bộ lại là tinh quang sáng lạ, tựa như là giữa hè ban đêm lúc kia hóng ánh bầu trời đêm đồng dạng. Đương nhiên, không có nguyệt lượng chỉ có đầy trời lấp loé tinh thần. Mà lại, kia là một đầu cổ đạo, phủ kiến tinh quang cổ đạo. Một mực thông hướng ngược ngoại tinh không chỗ sâu, không biết muốn tới chỗ đó. Kia mấy vạn con thiên ma đều quay chung quanh tại tế đàn chung quanh, từng cái đều là trông mong mà đối đãi, nhìn qua kia trong cửa hang tình hình, tựa hồ cực kỳ chú ý cùng hướng tới trong đó cảnh tượng. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, Tiên Vân Tử liền lớn mặt phòng đơn đến. Khẳng định đã có thiên ma tiến vào kia tinh không cổ đạo, nếu không những này thiên ma sẽ không như thế trông mong mà đối đãi. Đối với suy đoán của nàng, Đỗ Phi Vân gật đầu biểu thị đồng ý, chật liền trưng cầu mọi người ý kiến nói, chắc hẳn, thương vũ cổ thành bên trong thiên ma số lượng cũng chính là những này, mấy trăm ngàn mắt đỏ thiên ma cùng năm vạn con mắt lục thiên ma, về phần về sau sẽ đến bao nhiêu kia lại là không thể nghĩ tới. Như vậy hiện tại, ta muốn hỏi các ngươi là, các ngươi có ai nguyện ý cùng ta cùng một chỗ tiến vào tinh không cổ đạo bên trong xem rõ ngọn ảnh. Sau đó, Đỗ Phi Vân quay đầu nhìn qua muốn hỏi trời, khẽ cười nói, đương nhiên, cái này ta không miễn cơ à, không muốn đi có thể không đi. Đỗ Phi Vân câu nói này hỏi liền rất có ý tứ, hắn hỏi ai nguyện ý cùng hắn đi, mà không phải chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem, cái này liền cho thấy tâm ý của hắn đã quyết, là nhất định phải muốn vào xem một chút. Yên vân tử cùng vô nhai tử tự nhiên liền vội vàng gật đầu, biểu thị cùng hắn đi vào chung, muốn vấn thiên vô ý thức liền muốn cự tuyệt, muốn rời khỏi nơi này, nhưng là vừa nghĩ tới trên đường trở về có thể muốn đối mặt hơn ngàn thiên ma vây công, hắn lại không có đạo khí pháp bảo có thể cung cấp hắn đào thoát, thế là chỉ có thể hầm hực gật đầu biểu thị cũng nguyện ý đi theo vào thế là... Bốn người nhất trí thông qua quyết định mạo hiểm thử một lần, tiến vào kia tinh không cổ đạo nội bộ đi xem rõ ngọn ngành. Đỗ Phi Vân lập tức theo Túng Cửu Long đỉnh, hướng về kia vực sâu bay đi, trực chỉ tế đàn kia đỉnh tinh không cổ đạo mà đi. Kia 50.000 thiên ma đang tập trung tinh thần nhìn qua tinh không cổ đạo, lại không phòng có một kia yếu ớt ba động đột nhiên từ đỉnh đầu xảy qua, đi tới kia tinh không cổ đạo trước mặt, thế là Đông Đảo Thiên Ma lập tức liền phát hiện Cửu Long đỉnh tung tích, từng cái lập tức phẫn nộ vô cùng gào thét gào thét, liền muốn thi pháp công kích Cửu Long đỉnh. Nhưng là Thiên ma bên trong lập tức liền có người đứng ra ngăn lại, những cái kia muốn công kích cửu long đỉnh thiên ma, chỉ có thể không cam lòng giống dẫn, nhưng vẫn là bỏ đi công kích suy nghĩ, cuối cùng kia mấy chục ngàn thiên ma mắt lộ ra hung quan sát khí đưa mắt nhìn cửu long đỉnh tiến vào tinh không cổ đạo bên trong. Vừa mới đi vào tinh không cổ đạo nội bộ, cửu long đỉnh lập tức bị đánh về nguyên hình, Đỗ Phi Vân bốn người cũng không tự chủ được bị nã ra, bốn người vội vàng ổn định thân hình đi tiến vào tinh không cổ đạo bên trong, Đỗ Phi Vân đem cửu long đỉnh thu lại, lạnh nói một tiếng Cái này tinh không cổ đạo có chút cổ quái, ở đây không có thể vận dụng pháp bảo cùng pháp lực, nếu không cổ đạo này liền sẽ sụp đổ vỡ vụn. Làm sao ngươi biết? Ba người nhất thời cảm thấy ngạc nhiên, cùng nhau mở miệng đặt câu hỏi. "Ê, bọn hắn vừa mới nói." Đỗ Phi Vân chỉ chỉ sau lưng kia còn đang gầm thét mấy chục ngàn thiên ma, thờ thở nhún nhún vai. "Vậy bọn hắn còn nói cái gì?" Muốn hỏi trời đối cái này biểu thị cảm thấy rất hứng thú, không nghĩ tới Đỗ Phi Vân lại có thể nghe hiểu thiên ma lời nói, mà không phải lấy linh thức giao lưu. Bọn hắn còn nói Vị đại tề hoàng cùng muốn hoàng sắp xuất lĩnh 10 triệu dung sĩ lại tới đây, bọn hắn nhất định sẽ giết cái này bốn cái đáng ghét tu sĩ tập bái. Đỗ Phi Vân một ngựa đi đầu tại Tinh Không Cổ Đạo bên trong trước tiến vào, lơ đễnh nói ra những lời này đến, đi tại cuối cùng bên cạnh muốn hỏi trời lập tức quá sợ hãi. Cái gì? Muốn hỏi trời có chút ngậm, từ Đỗ Phi Vân lời nói có thể đánh giá ra, đầu này Tinh Không Cổ Đạo bên trong tức sẽ xuất hiện hai cái thiên ma hoàng cùng hơn ngàn vạn thiên ma, kia bốn người bọn họ hiện tại đi đi vào, đây chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến đây, Muốn hỏi trời liền rốt cuộc không chịu đi lên phía trước, lập tức liền muốn lui về phía sau rút lui Tinh Không Cổ Đạo, thoát đi nơi này. Nhưng là, Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử ba người lại giống là căn bản không có phát giác động tác của hắn đồng dạng, cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước, hơn nữa còn tại bình phẩm từ đầu đến chân quan sát bốn phía Tinh Không cảnh sát. Vừa nghĩ tới mình đơn độc lui lại, liền đem đứng trước mấy chục ngàn thiên ma vây công, muốn hỏi trời lập tức lòng như cho nguội, vẻ mặt cầu xin thở dài, bất đắc di tiếp tục đi theo Đỗ Phi Vân ba người đi lên phía trước. Thật sự là không may chết rồi. Ta làm sao đụng phải như thế cái to gan lớn mật quái vật, nếu là ta lúc đầu không thể hiện thì tốt biết bao, cũng không cần tới cái địa phương quỷ quái này đi chịu chết. Không có người để ý tới muốn hỏi trời, hắn chỉ có thể tự mình dưới đáy lòng nói thầm, hối hận. Tại cái này u ám tựa hồ vĩnh viễn cuối tinh không khổ đạo bên trong, cũng không biết đi được bao lâu, đi bao xa, tóm lại trước mắt cùng bên người tình không cảnh sát, cơ hội liền không có gì thay đổi, chỉ có u ám thâm thúy bầu trời đêm, cùng nơi xa băng lánh mà chiếu sáng dạng rỡ tinh quang. Rốt c� Khi trước mặt cảnh sát phát sinh một tiêu biến hóa rất nhỏ lúc, Đỗ Phi Vân màu dừng bước, bởi vì vì mọi người dưới chân đầu này giống như xoay quanh tại vũ trụ tinh không sạn đạo, rốt cục không còn như vậy thẳng tắp mà trở nên khúc chiết, chính yếu nhất chính là, còn phân xóa. Đỗ Phi Vân đứng tại hai đầu châu ngã ba ở giữa, nhìn ngang liếc dọc hai đầu tiểu đạo, cũng không quay đầu lại hỏi một câu, ai có thể nói cho ta, tiếp xuống chúng ta là nên hướng bên trái đi hay là bên phải. Không ai nói tiếp, đều rơi vào trầm mặt bên trong, bởi vì bọn hắn cũng không có ý định gì. Thế là Đỗ Phi Vân việc Nhân Đức không nhường ai làm ra quyết định, đã như vậy, vậy vẫn là ta còn tới quyết định. Sau đó, ba người liền thấy một cái để bọn hắn cảm thấy rất khiếp sợ quyết sách phương thức, quả thực là từ xưa đến nay chưa hề có. Đỗ Phi Vân xuất ra Cửu Long đỉnh, hướng trước mặt ném đi, Cửu Long đỉnh lập tức lăn lộn hướng chân rơi xuống, Đỗ Phi Vân trong miệng nhẹ nói, chính diện hướng lên trên liền hướng trái, mặt trái hướng lên trên liền hướng phải. Đinh đương một tiếng vang nhỏ, Cửu Long đỉnh rơi vào dưới chân kia trong suốt như ngọc tinh quang trên mặt đất, rốt cục đỉnh chỉ lăn lộn. Mọi người ánh mắt tụ tập tại Cửu Long đỉnh bên trên, lập tức trở nên rất là cổ quái. Ta dựa vào, vậy mà lập nên. Đỗ Phi Vân Lơ đến lắc đầu đem Cửu Long đỉnh nhấc lên, nhẹ dọng nhắc đi nhắc lại một tiếng bảo bối thật bất tranh khí, sau đó đem Cửu Long đỉnh thu vào, trực tiếp đạp lên bên trái đầu kia tiểu đạo, sau lưng ba người không lời cười khổ lắc đầu, cũng đi theo đi tới. Sau một canh giờ, đầu này sạn đạo tinh không cổ đạo cuối cùng đã tới cuối cùng, trong lúc đó cũng chưa từng xuất hiện hai tôn thiên ma hoàng mang theo 10 triệu thiên ma, khí thế hung hăng đến chém giết muốn hỏi trời tình huống. Hắn một mực lo lắng lo lắng tràn diện hay là không có xuất hiện, cái này để người ta rất thất vọng. Nhưng là, tại kia cổ đạo cuối cùng có một đạo cửa lớn màu đen, Đỗ Phi Vân khi đi lên trước mở ra cái kia đạo cửa lớn màu đen, hiện ra sau đại môn cảnh tượng lúc, mọi người nhất thời ngây người tại nguyên chỗ, trong mắt lộ ra rung động thần sắc, biểu lộ đã có tán thưởng còn có rung động. Vượt qua cái kia đạo cửa lớn màu đen, mọi người đi tới một không gian khác, nơi này trống trải vô so, bầu trời cao lạ kỳ, đại địa càng lạ lạ thường bao la. Trên bầu trời Phiêu đang tuyên cổ đến nay chưa hề tiêu tán màu đỏ đằm mây, đại địa vẫn là màu đỏ tươi, giống như là bị máu tươi nhộm dần qua đồng dạng. Trên tốt trên thảm nguyên, còn có tàn tạ kiến trúc vết tích, ở phía xa còn có vô trụ chiến mã, yêu thú, cùng ngã xuống tại trong bụi cỏ đều có trăm trượng lớn nhỏ không biết tên loài chim thi thể. Đỗ Phi Vân nhìn thấy rất nhiều thân mặc cao giáp tay cầm trường đao dài súng dũng sĩ, bọn hắn có đổ vào trong bụi cỏ, có còn giống vừa mới chết lúc như thế thẳng đứng đứng trên đồng cỏ, mặc dù đã trải qua không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt. Hắn nhóm vết thương trên người Y Nguyên, có thể thấy rõ ràng, khô cạn vết máu màu đen Y Nguyên nhìn thanh thành sở sở, thậm chí rất nhiều dũng sĩ khi chết kia phẫn nộ biểu lộ, cũng Y Nguyên ngưng kết tại trên mặt. Bản trạm ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gọi phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 561, một ngủ ngàn năm. Tại nhìn rõ chỗ này trong chiến trường cảnh tượng lúc, một khắc này tất cả mọi người coi là, đây hết thể đều là vừa vãn phát sinh, trận này tinh chiến tranh tàn khốc đang tiến hành bên trong mà bọn hắn cái này bốn cái khách không mời mà đến lại đột ngột mở ra thời không thông đạo, đến nơi này, tiến vào trong chiến trường. Kia trên thảo nguyên cỏ xanh vẫn là như vậy um tùm, bóng ánh ngắt át, kia từ trên trời ngã xuống tại trong bụi cỏ to lớn chim bay, thân thể y nguyên tươi sống, to lớn đáng sợ trong vết thương chảy ra máu tươi, tựa hồ còn tại bốc hơi nóng, ngay tại nhuộm dần dưới thân bãi cỏ. Kia chính cầm súng cưỡi ngựa trùng sát dũng sĩ, y nguyên duy trì cầm súng vọt tới trước tư thế, lồng ngực kia bị trường đao đâm trúng một cái dũng sĩ, y nguyên duy trì ngựa đầu nhìn trời. Hà To muộn phẫn nộ hô quát bộ dáng. Hết thảy hết thảy, tựa hồ cũng vinh viễn dừng lại tại thời khắc này, nơi này hết thảy đều giống như một bức họa, hoàn toàn dừng lại. Đây là nơi quái quỷ gì? Làm sao lộ ra một cỗ tà khí? Muốn hỏi trời đánh giá bốn phía, cau mày rất là khó hiểu. Đây là một chỗ chiến trường thời viễn cổ, nếu như ta đoán không sai lời nói, có thể là triệu năm trước một bộ chặng cảnh, y nguyên đứng im bảo trì đến bây giờ. Đỗ Phi vân vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt bên trong thần thái không hiểu, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn nhìn như khắp không mục đích nhìn chung quanh, trên thực tế vậy mà là đang tìm kiếm cái gì. Nghe tới muốn hỏi trời lời nói về sau, hắn nhẹ dọng mở miệng vì hắn giải hoặc một câu lập tức giức lấy ba người tiếng kinh hô. Không thể nào. Triệu năm trước, ta thế nào cảm giác giống như là vừa phát sinh qua. Đỗ Phi Vân cũng không nói chuyện, cất bước liền đi, nhanh đi mấy bước liền đi tới một lùn cao hơn thức bụi cỏ trước mặt, ngồi sồm xuống tinh tế đánh giá. Ba người nhìn thấy hình dạng của hắn, liền cũng theo tới cẩn thận nhìn Mới phát hiện kia bụi cỏ đã là bị máu tươi cho nhuộm 10 điểm diễm lệ, Đỗ Phi Vân chỉ vào kia một cọn cỏ, cỏ lá phía dưới 3 tấc bên trong nói: "Các người nhìn, đây là một giọt máu tử, vừa vặn từ mảnh này trên lá cây nhỏ giọt xuống, nhưng lại tại vị trí này tính lại." Nghe tới hắn, ba người liền cùng nhau nhìn qua đi, quả nhiên ngạc nhiên phát hiện, có một giọt máu tử chính dừng lại tại cách đất mặt 7 tấc địa phương, đứng im tại không trung vĩnh viên bất động. Phát hiện này lập tức để ba người rất là ngạc nhiên, đồng thời cũng cảm thấy 10 điểm nghi hoặc, dù sao việc này cũng quá ly kỳ. Căn cứ suy đoán của ta, ta nghĩ nơi này hẳn là một chỗ tản tạ thế giới. Tại sao xưa quá khứ đã từng phát sinh qua một trận hủy thiên diệt địa đại chiến, kia là thế giới này người mạnh nhất trước đó đối chiến. Bọn hắn đối chiến để thế giới này phá diệt, tại bọn hắn đang giao chiến lúc, lại có đại năng cường giả thi triển thời gian pháp tắc đạo thuật, đem thế giới này vĩnh hằng phong ấn. Cho nên nơi này mãi mãi cũng đem bảo trì một màn này chẳng cảnh, cho đến thế giới này hoàn toàn tiêu tán tại tinh không trong vũ trụ. Đỗ đứng dậy, ánh mắt xa nhìn về phía chân trời, chậm rãi mà nói: đem mình ý nghĩ nói ra, Tiên Vân Tử âm thầm suy nghĩ cảm thấy rất có đạo lý, Vô Nhai Tử thì là nghi hoặc không hiểu, không biết Đỗ Phi Vân làm sao lại biết những thứ này. Muốn hỏi Tiên Tắc không tin Đỗ Phi Vân lời nói, cảm thấy hắn khẳng định là tại nói mọ. Lấy hắn xem ra những chiến trường này dũng sĩ đều là hạng người phạm tục vũ phu thôi, ngay cả tiên thiên kỳ tu sĩ cũng không bằng, làm sao có thể là thế giới người mạnh nhất chiến đấu. Trong lòng lơ đến đồng thời, muốn hỏi trời còn nhịn không được vươn tay ra, đem viên kia đứng im ở giữa không trung huyết châu tử. Bấm tay cho bắn đi ra. Kê huyết châu tử nhận đại lực xâm nhập, lập tức cầm ầm bắn tung tóe ra, ngã trên đất. Người đang làm gì? Quát lạnh một tiếng đột nhiên truyền đến, muốn hỏi trời bị giật ngại mình, xoay người lại xem xét, Đỗ Phi Vân chính mặt mũi mối tràn đầy nộ khí nhìn hắn chằm chằm. Lần này, muốn hỏi trời cũng là cảm thấy không hiểu đấu, không phải liền là thanh viên kia cổ quái huyết châu tử cho đạn rơi sao, về phần như thế hô to gọi nhỏ sao? Mà lại, trên đường đi muốn hỏi trời cũng không có thiếu bị Đỗ Phi Vân chế nhạo, trong lòng đã sớm không lòng, hiện tại nhìn hắn vậy mà tại chỗ nổi giận lập tức lơ đến, cười lạnh nói, có cái gì lớn không được, không phải liền là. Nhưng mà, muốn hỏi trời lời nói lại còn chưa nói hết, cũng rốt cuộc nói không được, bởi vì hắn chợt thấy để hắn cảm thấy không khỏi kinh hãi một màn. Nguyên bản hết thể đều đứng im lấy hình tượng, đột nhiên liền bắt đầu chuyển động, đứng im tại trên bầu trời chim bay cùng nhau ngã xuống ở trên mặt đất, đứng tại trên thảo nguyên dung sĩ phổ thông một tiếng ngã xuống, nguyên bản hoạt bát yêu thú cùng chim bay thi thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hủ hóa biến thành bạch cốt, sau đó lại bị gió sương xâm nhập, hóa thành tro bụi. Trôn vùi đến hư vô trên bầu trời màu đỏ đám mây không có thay vào đó chính là vĩnh hằng hắc ám giữa thiên địa ánh sáng biến mất chỉ có vô cùng vô tận vĩnh dạng muốn hỏi trời dưới chân thảo nguyên không có biến thành lũ ám hư không hắn thậm chí không kịp phát ra một tiếng kinh hồ liền trực tiếp bị vô tận hư không bao vây sau đó bị tươi sống chết chìm ở trong hư không lại bị hư không phong bạo đem nhục thể của hắn cho tiêu diệt thành hư vô muốn hỏi trời kia một chỉ tựa như là kích thích thời gian kim đồng hồ trong chốc lát để dừng lại trong thời gian vạn nằm khôi phục như thường Thử nghĩ mà xem, triệu năm trước tàn tạ thế giới, tại triệu năm sau hiện tại hẳn là là cái dạng gì? Đáp án là hư không, hư vô, kia tàn tạ thế giới sẽ theo thời gian trôi qua, lực lượng từ từ tiêu tán, cuối cùng sụp đổ tan giã biến thành hư vô. Trong hư không, không có không khí, linh khí, không có ánh sáng, không có co sinh cơ, chỉ có vô cùng hắc có thể chết có thần hồn cảnh tu sĩ nhiệt độ thấp, còn có có thể tổn thương đến hóa thần cảnh cường giả hư không phong bạo. Cho nên, muốn hỏi trời liền mẩy may sức phản kháng đều không có. Liên bị Hư Không nuốt chừng lấy diệt sắt đi, trước khi chết ngay cả cơ hội hối hận đều không có, ý thức nháy mắt liền mẫn diệt. Tương đối may mắn là, Đỗ Phi Vân tại muốn hỏi trời động thủ một khắc này liền phát giác được không ổn, ở thế giới vỡ vụn tiêu tán một khắc này, hắn vô ý thức liền tế ra Cửu Long đỉnh, đem Yên Vân Tử cùng Vô Nhai Tử cũng mang tiến vào đỉnh bên trong bảo vệ. Thế là, khi Hư Không bao phủ hết thể thời điểm, Cửu Long đỉnh cái này đạo khí rốt cục cứu ba người bọn họ mệnh. Chỉ có Hóa Thần cảnh cường giả hoặc là đạo khí pháp bảo mới có thể trong hư không sống sót. Đây là rất sớm trước đó Đỗ Phi Vân liền biết. Hiện tại, Tiên Vân Tử cùng Vô Nhai Tử hai người chưa tình hồn ở tại Cửu Long đỉnh bên trong, nhìn qua bên người Đỗ Phi Vân, đầy ngập đều là nghi ngờ nói: "Đỗ Phi Vân, ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Chẳng lẽ ngươi sớm dự liệu được, muốn hỏi trời phá hư nơi đó chẳng cảnh về sau, chúng ta liền sẽ bị hư không nuốt mất." Cái này rất đơn giản, ta gần nhất đã đạt tới thần hồn cảnh đỉnh phong, bước vào hóa thần cảnh bình cảnh, chỉ cần một cơ hội liền có thể đột phá bình cảnh, đạt tới hóa thần cảnh. Cho nên Đối với lớn đạo pháp tắc cùng thiên địa trí lý, ta cũng có một chút tâm đắc cùng cảm ngộ. Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta bây giờ vấn đề lớn nhất chính là chúng ta muốn làm sao trở về. Đỗ Phi Vân mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, thấm khổ luốt luốt vi tâm, tức giận nói, không nghĩ tới muốn hỏi trời lao già khốn kiếp kia như thế hỗn trướng, tay hắn tiện một chút, bây giờ lại hại cho chúng ta muốn bị vây chết ở trong hư không. Chúng ta có thể tìm tìm lối ra a, vừa mới tiến vào lúc kia phía cửa lớn màu đen. Vô Nhai Tử vô ý thức nói như vậy, Nói đến một nửa mình cảm giác không đúng quay đầu nhìn tới lại phát hiện bốn phía đều là vô tận hắc ám nơi nào còn có cái gì đại môn tồn tại lần này lòng của mọi người đều lạnh ba người đều là trong lòng tràn ngập ngậpề phảii bọn hắn đều là cường giả trí Tôn tự nhiên biết một chút quan vào hư không thưởng thức bọn hắn lúc đến là đi tinh không cổ đạo trực tiếp xuyên qua thời gian cùng không gian tiến vào chiến trường cổ kia nhưng là chiến trường cổ kia vỡ vụt cái kia đạo cửa vào cửa lớn màu đen cũng không thấy giữa hai bên thời không thông đạo đã vỡ vụt Mặc dù lúc đến đi đầu kia tinh không cổ đạo Chỉ dùng mấy canh giờ liền lại tới đây, thế nhưng là nơi này khoảng cách huyền hoảng thế giới chân thực khoảng cách còn không biết có bao xa, có lẽ bọn hắn bay cả một đời cũng bay không quay về. Mà lại, trong hư không không có linh khí không khí cùng bất luận cái gì tiếp tế, bọn hắn chỉ có thể đem tự thân mang theo đan dược linh thạch tiêu hao sạch sẽ, sau đó cũng chỉ có thể lao chết ở chỗ này. Đương nhiên, kia vẫn tương đối an nhàn kiểu chết, thường thấy nhất kiểu chết chính là, trong hư không gặp vi lực dọa người hư không phong bạo, khi đó ba người bọn họ sẽ tính cả cửu Long đỉnh cùng một chỗ bị hư không phong bạo đi Kẻ nhẹ được đưa tới xa xôi vô tận chỗ, lang thang ở trong dòng sông thời gian cuối cùng tử vong, kẻ nặng trực tiếp bị hư không phong bạo cho rào sát. Tốt, tạm thời cũng đừng quản nhiều như vậy, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn trước tiên nghỉ ngơi nuôi điều tức một chút bảo trì trạng thái lại nói. Hiện tại kêu huyền hoàng thế giới lối vào là không nhìn thấy, tàn tạ thế giới cũng không nhìn thấy, chúng ta liền trước nghỉ ngơi một chút đi. Đỗ Phi Vân cũng là sợ trong lòng hai người tuyệt vọng, thế là mở lời an ủi, chật liền lại vừa cười vừa nói, các ngươi lại không cần lo lắng ta món pháp bảo này bên trong từ thành thiên địa, hơn nữa còn có vô tận thiên tài địa bảo cùng tài nguyên, chí ít đủ ba người chúng ta sử dụng bên trên thời gian và năm. Vô Nhai tử vẻ mặt cầu xin, lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng người ngoài, thế là nói tiếp, kia trên 10000 năm về sau đâu, chúng ta còn không phải như vậy sẽ chết sao? Đỗ Phi Vân lập tức tức giận lường hắn một cái, cười lạnh nói, ngươi tử lao đầu này sẽ không đần cả ngày ngủ đi. Trên việc tu luyện 10000 năm về sau, con mẹ nói ngươi nếu là còn không đạt được hóa thần cảnh, không trở về được huyền hoàng thế giới, vậy ngươi chết cũng thật không an. "Đây, cũng đúng a, ha ha ha, Phi Vân lao để nói có đạo lý." Vô Nhai Tử bị hắn kiểu nói này, lập tức liền tỉnh ngộ lại, lập tức khôi phục cầu sinh tín niệm cùng dũng khí, triển lộ ra tiếu dung tớ. Đỗ Phi Vân nhìn hắn như thế lớn số tuổi lao yêu quái, còn một hồi khóc một sẽ cười giống đứa bé, cũng là bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, liền phối hợp đi dược viên không gian bên trong tu luyện. Tiên Vân Tử mình cũng có lục hồn trưởng tiên pháp bảo, liền đem pháp bảo này lấy ra, lại lấy ra nàng này chuỗi màu đen liên châu, cũng bắt đầu tu luyện đi. Vô ngai tử lần thứ nhất tiến vào cựu Long Đỉnh đối đây hết thẻ cảm thấy yêu kỳ, liền không sao bốn phía đi dạo đi lại, chắc lần này liền không thể văn hồi, vậy mà đi khắp dược viên không gian cùng lôi Trạch không gian. Lôi Trạch không gian bên trong sớm đã sinh sôi đến Cường Thịnh, trong đó có trên trăm cái quốc gia, hơn trăm tỷ nhân loại tồn tại, tử lão đầu này chơi tâm nổi lên vậy mà tại lôi Trạch không gian bên trong đi ru ngoạn, mà lại không biết làm tại sao hiển lộ thần thông, liền bị nơi đó lê dân cho xem như chân thần đến cung phục mà lại vô nhai tử lão nhân này tại lôi Trạch không gian bên trong chơi không biết bao lâu bị trăm tỷ người tôn vì chân thần tôn xưng là không bờ lão tổ nghe nói còn để lại rất nhiều chuyển kỳ thần thoại trong đó nổi danh nhất chính là có cái nhận qua vô nhai tử cứu nghèo túng thanh niên vậy mà lĩnh quân tham chiến cuối cùng sáng lập một cái vương triều làm quân vương lưu truyền ra không bờ lao tổ một ngủ ngàn năm ngủ ra lớn Trạch Vương hướng thiên cổ cơ nghiệp cố sự đặt mua đọc gò phơ liền trên áp đa tạo các đạo hữu đã nói chuyện chương 562 thôn vệ tinh thần Nguyên bản khi biết bị khốn ở trong hư không, có lẽ vĩnh viễn đều không trở về được huyền hoàng thế giới, vô nhai tử tâm tình mười điểm hệ bại cùng tuyệt vọng. Nhưng là, tại cựu Long đỉnh bên trong Du Sơn Ngân Thủy, đi lôi trạch không gian bên trong thành thần làm tổ, ra hỏa này cũng là chơi quên cả trời đất, cái này nhoáng một cái chính là thời gian ngàn năm quá khứ. Đợi đến hắn bỗng nhiên giật mình mình tại lôi trạch không gian bên trong chơi thời gian quá lâu, liền rời đi lôi trạch không gian, tiến đến dược viên không gian bên trong tìm Đồ Phi Vân đi, xem hắn có tìm được hay không biện pháp rời đi nơi này. Hật là tiến độ tu luyện của hắn có cái gì tiến triển. Nhưng mà, khi hắn đi tới Đỗ Phi Vân bên người lúc, liền thấy để hắn cảm giác rung động cùng ngạc nhiên một màn, hắn rốt cục nhìn thấy kia đã lâu trời xanh nước xanh cùng đại điệu thảo nguyên. Đỗ Phi Vân đang đứng tại dược viên không gian, ánh mắt xuyên thấu qua cựu Long đỉnh cùng vô tận hư không, nhìn bên ngoài mấy chục triệu dặm tình cảnh. Nơi đó vốn nên là đen kịt một màu không ánh sáng hư không, nhưng là bây giờ lại xuất hiện một vẻ ánh sáng sáng, có một đạo mỹ hảo bức tranh chẳng cảnh, chính hiện ra ở trước mặt mọi người. Kia là một cái tản tạ thế giới giữa như là vốn tách ra rơi hơn phân nửa bánh nướng đồng dạng. Khối này bị tách ra rơi bánh nướng, cứ như vậy phiêu phù ở u ám trong hư không, tầng ngoài có một đạo mở mịt ngũ thải quang hoa đem nó bao phủ. Bọn hắn biết, kia ánh sáng năm màu chính là bắt đầu khí quyển, cũng là thế giới kia tầng bảo hộ. Mặc dù kia bao trùm lấy tàn tạ thế giới ngũ thải quang hoa đã kinh biến đến mức rất mỏng manh, rất nhiều nơi đều đứt gãy ra, hiển lộ ra khe nước to lớn cùng lỗ thủng, nhưng là nó như cũ tại lưu chuyển không thôi bảo hộ lấy cái kia tản tạ thế giới. Từ kia ngũ thải quang hoa lỗ thủng chỗ, không ngừng mà có hư không phong bạo xâm nhập trong đó, tại kia tàn tạ thế giới bên trong khuy động, tứ ngược phá hư, để kia phiến tàn tạ thế giới trở nên thủng trăm ngàn lỗ, phá thành mảnh nhỏ, mỗi thời mưa khắc đều có từng mảng lớn thổ địa cùng không gian bị hư không hoàn toàn nuốt hết. Đây là một cái ngay tại đi hướng hủy diệt, dần dần mẫn diệt trong hư không thế giới, thế giới kia cũng đã từng trải qua sán lạn văn minh và văn hóa. Lịch sử lâu đời cùng rất nhiều truyền kỳ cố sự, còn có rất nhiều cường giả. Nhưng là, khi thế giới kia bị cường giả đại chiến phá hoại lúc, nó liền trở nên phá thành mảnh nhỏ. Nguyên bản vờn quanh tại chung quanh nó nhật nguyện tinh thần cũng bị hủy diệt, nó đã không còn là nhân loại nhạc viên. a vận khí của chúng ta thật sự là quá tốt, không nghĩ tới lại gặp được thế giới này. Mới vừa từ lôi trạch không gian bên trong ra. Liền thấy như thế khiến người phân chấn trắng cảnh, vô ngai tử lộ ra rất kích động, cao hứng hoan hô. Phi vân lão đệ, còn chờ cái gì? Chúng ta nhanh tiến vào thế giới kia đi, tìm đến cửa ra chúng ta liền có thể trở lại tinh không cổ đạo. Rất hiển nhiên, hai người nhìn thấy cái kia tàn tạ thế giới chính là trước kia cái kia bị cường giả đại năng phong ấn triệu năm thế giới. Vô Nhai tự đương nhiên kích động, tại hắn nghĩ đến tinh không cổ đạo cùng cái kia tàn tạ thế giới là tương liên, chỉ cần trở lại kia tàn tạ thế giới bên trong, liền có thể đường cũ trở về. Chơi ạ, hắn thực tế là một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này vĩnh hằng hắc ám trong hư không, hắn là vô so hoài niệm huyền hoàng thế giới ánh nắng mưa móc cùng không khí. Chỉ tiếc, hiện thực là tàn cốc, Đỗ Phi Vân mỉm cười ngược lại nói cho hắn sự tình, tàn khốc đem hắn mỹ hảo, hảo tưởng đánh vỡ nát. Vô dụng. Mảnh này tàn tạ thế giới hiện tại tựa như là trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, sẽ một mực trong hư không trôi nổi du đãng xuống, dưới, thẳng đến nó hoàn toàn bị hư không thôn phệ mới thôi. Liền coi như chúng ta trở lại cái này tàn tạ thế giới bên trong, cũng không có khả năng tìm tới cùng Tinh Không Cổ Đạo kết nối lối vào. Vô Ngai tử một trái tim dần dần chìm đáy cốc, sắc mặt lần nữa biến thành vẻ hoải cùng tuyệt vọng, hắn cũng không muốn cả một đời đều chết ra ở trong hư không, bây giờ nghĩ lại cái kia muốn hỏi trời quả thực quá hắn mẹ hỗn đản, hại ba người bọn họ hiện tại cùng đường mặt lộ. Vất quá Hắn nghĩ lại, nếu như nhất định phải chết già ở cái này vô tận hư không bên trong, như vậy không ngại tại sinh mệnh tan biến trước Thuế nguyệt bên trong, tiếp tục trở lại lôi trạch không gian bên trong đi làm chân thần đi. Ở nơi đó truyền giáo giảng đạo giáo sư tử đệ, hưởng thụ trăm tỷ lê dân tôn sùng cúng bái tựa hồ cũng không tệ. Sau đó, Vô Nhai Tử liền hướng Đỗ Phi Vân cáo tử, lại chạy về lôi trạch không gian bên trong đi làm chân thần đi. Đỗ Phi Vân y nguyên đứng tại dược viên không gian bên trong, xuất thần nhìn qua nơi xa chân trời một màn kia sáng ngời. Trong lòng đang tự hỏi cái gì? Sau một hồi lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt, xuất ra một viên nóng ánh bảo thạch nắm trong lòng bàn tay, ôn nhu vuốt ve, trong miệng âm thầm nhắc đi nhắc lại lấy, thành bại ngay tại này nhất cử, bất luận như thế nào ta cũng sẽ không bỏ rơi, hy vọng tinh thần chi tâm đừng để ta thất vọng, giúp ta đột phá hóa thần cảnh bình cảnh, đạt tới hóa thần cảnh về sau, liền có cơ hội trở lại huyền hoàng thế giới. Thoại âm rơi xuống về sau, Đỗ Phi Vân đã biến mất tại dược viên không gian bên trong, bắt đầu toàn lực thao túng cựu Long đỉnh, hướng về phía trước tốc độ cao nhất bay đi, từ từ tiếp cận kia tàn tạ thế giới. Mặc dù ở phía xa nhìn qua, Cửu Long đỉnh khoảng cách kia tàn tạ thế giới bất quá khoảng cách mấy chục triệu giằm thôi, thế nhưng là trong hư không bóng tối vô tận, có thể làm cho một vòng ánh sáng đều lộ ra rất lóa mắt, khoảng cách cũng bị vô hạn rút ngắn. Cửu Long đỉnh toàn lực phi hành dòng giảm một tháng thời gian, hao phí trên trăm trăm triệu linh thạch đại giới, mới rốt cục đi tới kia tàn tạ thế giới trước mặt, Đỗ Phi Vân đại khái đoán chừng một chút, lần này phi hành khoảng cách chí ít cũng có 100 triệu 50 triệu bên trong. Thân ở kia tàn tạ thế giới bên cạnh, Vân khoảng cách gần quan sát lấy viên này tàn tạ tinh cầu, Phát hiện nó chí ít cũng tổn hại 8 thành tẢ hữu, linh khí trong đó cùng tài nguyên trôi qua cùng tiêu tán 10 điểm kịch liệt, có thể nói viên tinh cầu này chạy tới phần cuối của sinh mệnh, không lâu sau đó liền sẽ hoàn toàn hủy diệt. Nhưng là, chính là viên này chỉ còn lại có 2 thành tẢ hữu tinh cầu, lại như cũ có mấy ước giảm bao la địa vực, mà lại tinh thần chi lực cùng thiên địa linh khí y nguyên có uy lực khủng bố. Trong hư không có vô cùng vô tận tinh thần, nhưng là chỉ có như vậy ngàn chọn một tinh thần thích hợp nhân loại phồn diễn sinh sống, thế là mới đạn sinh ra từng cái thế giới cho nên mới sẽ từ xưa liền có chư thiên vạn giới thuyết pháp giống những cái kia không có nhân loại cùng tu sĩ tồn tại tinh thần đang tu luyện tinh thần pháp thuật tu sĩ trong mắt c giả chính là từng cái phong phú tư bộ phẩm chỉ cần thành công thôn phải một ngôi sao thần về sau bọn hắn thực lực liền sẽ tăng cường tráng lớn hơn nhiều lần giống trước mắt viên này tàn tạ tinh cầu dù nhưng đã phá hư thương tích đời mình nhưng là cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo nói y nguyên luận chứa cực kỳ bàng bạc cũng khó mà lường được lực lượng Một cái hóa thần cảnh cường giả nếu là đem cái này tàn tạ thế giới nuốt chửng lấy rơi, như vậy thực lực tất nhiên sẽ gấp bội tăng vọt, mà Đỗ Phi Vân nếu là đem viên tinh cầu này nuốt chửng lấy luyện hóa, liền vô cùng có khả năng đột phá hóa thần cảnh bình cảnh, từ đó đạt tới hóa thần cảnh. Phổ thông tu sĩ si nghĩ muốn xung kích hóa thần cảnh bình cảnh, là không thể nào cần nhiều như vậy tài nguyên, có lẽ mấy trăm tỷ linh thạch tài nguyên liền đủ rồi, nhưng là Đỗ Phi Vân tu luyện chính là cực hạn chi đạo, đột phá bình cảnh quá khó, cần pháp lực cùng tài nguyên cũng quá khủng bố. Lấy hắn tài lực căn bản không có khả năng hoàn thành thế là hắn liền treo lên viên này tàn tạ tinh cầu chú ý Mặc dù hắn hiện tại không có khả năng kia đi thôn phẹ viên này tàn tạ tinh cầu nhưng là tinh thần chi tâm lại có thể viên này thiên địa chí bảo chính là quy điển tú cái kia hóa thần cảnh cường giả tâm huyết kết tinh cũng là một viên hành tình tinh hoạch thôn phẹ như thế một cái tàn tạ tinh cầu là không có vấn đề gì cả trong lòng như thế cân nhắc suy nghĩ hồi lâu Đỗ Phi Vân xác định làm như vậy khả năng cực lớn mà lại tính nguy hiểm cũng không lớn thế là hắn liền quyết định thử một chút Dù sao đây là cơ hội duy nhất của hắn, nếu như không thử nghiệm lời nói, khả năng liền thật muốn bị nhốt ở trong hư không, không cách nào trở lại huyền hoàng thế giới. Cửu Long đỉnh lơ lửng trong hư không, giáng chặt lấy tàn tạ thế giới bên ngoài, tựa như là vệ tinh đồng dạng còn quấn tàn tạ thế giới vòng quanh phi hành, không thoát ly nó phạm vi. Sau đó, Đỗ Phi vận khởi động Cửu Long đỉnh trận pháp, vận dụng vô so mênh ngông pháp lực, thôi động viên kia tinh thần chi tâm, khiến cho mở rộng đến mấy vạn trượng lớn nhỏ, giống như một viên mặt trời nhỏ đồng dạng chói lóa mắt. Tinh thần chi tâm xuất hiện trong hư không, Lơ lửng tại kia tàn tạ thế giới phía trên, Đỗ Phi vận toàn lực thi pháp thôi động tinh thần trong lòng tinh thần pháp thuật, tinh thần chi tâm lập tức phóng xuất ra mênh mông tinh thần quang hoa, phô thiên cái địa hắt vây xuống dưới, đem kia tàn tạ thế giới cho bao phủ. Vạn trượng tinh quang cùng tinh thần pháp thuật đặc hữu quang hoa, kết ấn trong hư không nở rộ ra, hiện ra vô so mỹ lệ chẳng cảnh, tựa như là quần tinh đóo ánh chiếu sáng rạng rỡ lúc hình tượng, kia tinh thần chi tâm tại thời khắc này tựa như là bị chúng tinh vẩn quanh minh nguyệt, cực kỳ chói lóa mắt. Nó khi nhìn đến kia tàn tạ thế giới về sau, Giống như là sói đói nhìn thấy cừu non, mừng rỡ như điên liền bắt đầu toàn lực thôn phệ kia tàn tạ thế giới, hấp thu nó tinh thần chi lực, linh khí cùng cùng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đỗ Phi Vân thần sắc an tường ngồi ngay ngắn ở Cửu Long đỉnh bên trong, nhìn thấy mình ý nghĩ quả nhiên hữu hiệu, tinh thần chi tâm quả nhiên có thể thôn phệ kia tàn tạ thế giới, không khỏi trên mặt lộ ra mỉm cười. Thế là, hắn liền an tĩnh như vậy ngồi tại Cửu Long đỉnh bên trong, thao túng viên kia tinh thần chi tâm đến thôn phệ luyện hóa cái này tàn tạ thế giới. Theo thời gian trôi qua, Kỳ tản tạ thế giới tan rã mãnh diệt tốc độ càng nhanh, tinh thần chi tâm lớn mạnh sinh trưởng tốc độ cũng là càng lúc càng liệt, thẳng đến về sau tinh thần chi tâm đã không cần Đỗ Phi Vân cung cấp pháp lực chèo chống, mình liền có thể dễ dàng đem kia tàn tạ thế giới cho luyện hóa. Hỗn độn bên trong không biết năm, thân ở hư giữa không trung, Đỗ Phi Vân tất cả tâm thần đắm chìm trong trợ giúp tinh thần chi tâm luyện hóa tàn tạ thế giới bên trong, đã quên đi thời gian trôi qua, cũng không biết trôi qua bao lâu, ước chừng có trên trăm năm dáng vẻ, kia tản tạ thế giới rốt cục hoàn toàn bị tinh thần chi tâm nuốt chửng lấy hóa. Lúc này Tinh Thần Chi Tâm đã là một viên cỡ nhỏ mà trời, chân chính hóa thành một cái hành tinh. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là hàng tinh giai đoạn khởi đầu thôi, muốn trở thành một viên chân chính thành thuộc hành tinh, còn cần mấy thời gian mười và năm. Nhưng dù là như thế nó cũng có được trên mức giảm thể tích, mỗi thời mỗi khắc vận chuyển lưu động tinh thần chi lực, bàng bạc to lớn đến không cách nào tưởng tượng, Đỗ Phi Vân thậm chí có loại dự cảm, cho dù là 3 năm, cái hóa thần cảnh nhất trọng cường giả, hắn cũng có thể dùng viên này Tinh Thần Chi Tâm đem bọn hắn dễ dàng đập chết. Sau đó Đỗ Phi Vân tướng tinh thần chi tâm thu hồi, bắt đầu ở Cửu Long đỉnh bên trong bế quan tu luyện, thôn phệ luyện hóa viên kia tinh thần chi tâm, mượn nhờ nó lực lượng khổng lồ đến xung kích hóa thần cảnh bên cạnh. Lần này, hắn nhất định phải đạt tới hóa thần cảnh mới xuất quan. Đặt mua đọc gò phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 563, tiếp trước kiếp này. Bế quan tu luyện là chuyện rất buồn kẻ nhàm chán sự tình, một lần lại một lần không ngại phiền phức vận hành pháp lực, một chu thiên lại một chu thiên, vĩnh không ngừng nghỉ. Thang đến pháp lực tiếp tục đầy đủ khủng lô thời điểm, mới có thể đem thần hồn pháp tướng cùng 99 nói vô thượng thần thông toàn bộ kích phát, sau đó xung kích kế hóa thần cảnh bình cảnh. Như thế nhiều lần quá trình, Đỗ Phi Vân đều nhanh không nhớ ra được đến cùng lặp lại qua bao nhiêu lần, có lẽ có 100.000 lần, cũng có lẽ là trăm vạn lần, tóm lại lần này bế quan là hắn từ lúc chào đời tới nay dài nhất một lần, dài đến để hắn cảm giác được tang thương cùng bi thương. Nếu là phàm trần tục thế, có lẽ hắn lần này bế quan thời gian chính là 2 3 cái vương triều thay đổi, khi hắn xuất quan lúc đã là vật là người không phải, thương hải tang điền Mây mắn là hắn là thọ nguyên 100.000 năm tu sĩ, mà lại trùng quanh chỉ có cửu Long đỉnh cùng Vô Tận hư không, cũng không nhìn thấy kia thay đổi khôn lượng thay đổi. Tinh thần chi tâm lực lượng quả nhưng cực lớn đến cực điểm, dòng dã ngàn năm quá khứ, y nguyên 10 điểm rồi giàu cùng giàu có, cái này 1000 năm bên trong Đỗ Phi Vân mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao hải lượng pháp lực tài nguyên, đều là dựa vào kia tinh thần chi tâm cung cấp. Cái này ngàn năm bên trong, hắn đem tự thân 99 nói vô thượng thần thông, hoàn toàn tu luyện mấy chục lần lượn, muốn tu luyện đến đại thành cảnh giới thậm chí rất nhiều thần thông đều đã đạt đến hoàn mỹ cảnh giới, đối với thần thông pháp thuật cảm ngộ cũng càng thêm thâm hậu cùng hoàn mỹ, từ trong đó cũng mơ hồ cảm ngộ đến một tia đại đạo chân lý cùng ý cảnh. Hắn đã có thể khẳng định là, xung kích hóa thần cảnh bình tĩnh, lĩnh ngộ lớn đạo pháp tắc, nhất định phải đem hắn tu luyện những cái kia ngũ hành thần thông, tu la đạo thần thông, long tộc thần thông, tinh thần pháp thuật cùng cùng muốn tu luyện đến đại thành, sau đó từ cái này, nhiều như rừng 99 nói vô thượng thần thông bên trong, nộ ra kia đại đạo pháp tắc cùng chân lý. Hóa Thần cảnh hòa luyện hồn cảnh là hoàn toàn khác biệt hai cái cảnh giới, khác nhau ngay tại ở có hay không nắm giữ lớn đạo pháp tắc, nắm giữ lớn đạo pháp tắc hóa thần cảnh cường giả. Tựa như là thiên địa vạn vật chúa tể, thời gian cùng không gian tiên như thần. Hóa Thần cảnh cường giả tâm niệm vừa động, chính là thời gian trôi qua, mặt trời mọc mặt trời lặn. Thương Hải tăng điện, pháp lực khẽ động chính là xuyên qua trăm ngàn vạn bên trong, nháy mắt rời đi huyền hoàng thế giới ngao du vực ngoại tinh không. Hóa Thần cảnh cường giả, nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều đều bao hàm thiên địa chí lý, lớn đạo pháp tắc Suất thủ công kích phương thức cũng cùng thần thông pháp thuật hoàn toàn khác biệt, kia là dẫn động thiên địa lực lượng. Thời gian cùng không gian lực lượng tới đối phó địch nhân. Luyện hồn cảnh tu sĩ, chỉ là mượn nhờ thiên địa linh khí lực lượng tồn trữ tại trong cơ thể của mình, sau đó thông qua trận pháp đặc biệt thủ ấn cùng pháp thuật, đem nó phóng xuất ra, đây chính là pháp thuật. Mà đạo thuật thì không giống, đó là một loại trưởng khống thiên địa, vạn vật linh khí đều là sở dụng cảnh giới. Từ luyện hồn cảnh tu sĩ loại kia mượn nhờ thiên địa linh khí lực lượng, chuyển biến thành thúc đẩy cùng điều khiển thiên địa lực lượng, đây là một cái biến hóa về chất. Đỗ Phi văn minh bạch những đạo lý này. Cũng một mực đang cố gắng suy nghĩ cùng lĩnh hội, muốn từ tự thân sở học 99 đạo thần thông bên trong, đi ngộ ra cái kia trong truyền thuyết lớn đạo pháp tắc cùng thiên địa chí lý. Có lẽ hắn suy nghĩ vấn đề nghĩ đến quá nhập thần, lại hoặc là bế quan tu luyện quá lâu để hắn tâm thần mỏi mệnh, cũng có thể là là bế quan quá buồn kẻ không thú vị, tóm lại, hắn vậy mà chẳng biết lúc nào lâm vào ngủ say, tâm thần hoàn toàn biến thành một mảnh không minh, giống như là không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, trong đầu không tồn tại bất luận cái gì sự vật đồng dạng. Nói trắng ra Trạng thái của hắn bây giờ tựa như là ngớ ngẩn đồng dạng, trong đầu không có có mặc cho Hà Tư kiểm tra ba động tín hiệu, nếu như dùng cụ tượng hóa ký hiệu đến biểu thị lời nói, đó chính là một loạt điểm nhỏ. Dạng này, cái này một giấc ngủ rất say xưa, hắn cảm giác đời này đều không có ngủ ngon như vậy ngọt dễ chịu qua, vô câu vô thúc. Vạn sự không treo tâm, cái gì cũng không cần mơ ngộng, tự do tự tại. Trong lúc ngủ mơ, hắn hoàn toàn quên mất tự thân tình cảnh, còn có một thế này cực khổ tra tấn, hắn nhìn thấy quá khứ, cực kỳ lâu chuyện lúc trước kia là hắn tại một cái thế giới khác hình tượng. Rất nhanh, quá khứ kia hồi ức hình tượng liền kết thúc, ngược lại nếu đổi lại là hắn mới tới thế giới này, gửi thân tại một cái 4 tuổi hài đồng thể nội lúc tình cảnh, kia mấy năm hắn hậm hực phiền muộn, đối cái này mới lạ hết thảy đều cảm giác bó tay luôn cuống. Rốt cục, thiếu niên trong sinh hoạt xâm nhập tỉ tỉ cái bóng, cái kia mặc dù gầy yếu lại kiên cường tiểu nữ hài, tại tính mạng hắn bên trong mê mang nhất cùng hậm hực thời điểm, mang cho hắn nhiều nhất cảm động cùng ấm áp. Mặc dù khi đó một nhà ba người rất nghèo khổ, Nhưng là hắn lại vì vậy mà dần dần thích ứng nơi này, quen thuộc cuộc sống ở nơi này, đồng thời cũng bắt đầu hạ quyết tâm, vì tỉ tỉ cùng mẫu thân mà cố gắng sinh hoạt. Sau đó chính là hắn bắt đầu tiếp xúc tu luyện sự tình, từ đạt được cửu long đỉnh thẳng đến tiến vào Liêu Vân tông từng ly từng tí, những cái kia vui vẻ vui vẻ, bi thương buồn bực sự tình. Thẳng đến cuối cùng, hắn không biết tự mình làm ngủ mơ bao lâu, rốt cục ý thức được một vấn đề, hắn hiện tại đang lúc bế quan, hắn tựa hồ chính tại xung kích hóa thần cảnh bình cảnh, muốn đi cảm ngộ kia hư vô mờ mịt lớn đạo pháp tắc cùng thiên địa chí lý. Thế là, hắn lại ép buộc ở vào trong lúc ngủ mơ mình đi tập trung tinh thần, đi chuyên tâm suy nghĩ kia lớn đạo pháp tắc là cái gì, thiên địa chí lý lại là cái gì. Đáng tiếc, hắn tựa như là không chuyên tâm nghe giảng học sinh tiểu học đồng dạng, luôn luôn không thể tập trung tinh thần, ngay từ đầu nghĩ vấn đề này liền sẽ thất thần, liền sẽ nghĩ tới những điểm khác một chút dọn, thậm chí còn ảo tưởng nước tương lai trở lại Thanh Nguyên quốc, Thanh ninh Tuyết Vi cùng Tiết Băng, Vân Thủy giao 2 tỷ muội đều thú tiến môn, đại hôn lúc chẳng cảnh, nghĩ đến đây hắn liền tâm hoa nộ phóng, chỉ cảm thấy đời trước nguyện vọng rốt cục thực hiện. Hơn nữa còn là vượng. Mức hoàn thành, mỗi một vị hôn thê đều là viễn siêu cái gọi là nữ thần gấp trăm ngàn lần tiên tử. Sau đó, tại lòng tràn đầy hạnh phúc ảo tưởng qua cái này cảnh tượng về sau, hắn mới dần dần tập trung tinh thần, lại bắt đầu đi suy nghĩ. Lớn đạo pháp tắc là cái gì? Thiên địa chí lý là cái gì? Nói là cái gì? Nó là cái thứ đồ gì? Có thể ăn sao? Vị gì? Giòn sao? Không có đầu mối, nghĩ tới nghĩ lui đều là không thu hoạch được gì, hoàn toàn không nghĩ ra nói loại vật này thái hư vô mờ mịt. Căn bản không có một cái cố định định lý tồn tại cho dù là thánh Long điện loại kia đạo môn thánh địa trong đó vô thượng trong điện tịch cũng chưa từng ghi chép đến cùng cái gì là nói như thế nào mới có thể mau chóng ngộ ra đại đạo tấn dai hóa thần cảnh tại rất lâu trước đó hắn đã từng hỏi niếp thanh niên đến cùng là cái gì đại đạo thế nào mới có thể ngộ ra đại đạo đạt tới hóa thần cảnh hắn vốn cho rằng niếp thanh niên loại này thiên tri tiêu nữ lại là thánh Long điện điệnán nữ khẳng định kiến thức rộng rãi biết đáp án hắn cũng thật nhiều học tập một chút Về sau tấn giai hóa thần cảnh lúc cũng càng thêm nhẹ nhõm thuận tiện. Nhưng là, Niết Thanh niên cũng bị hắn vấn đề này cho hỏi khó, lúc ấy cũng cao mày lệch cái đầu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lấy không xác định khẩu khí thử thăm dò nói, ta cảm thấy đi, đại đạo khả năng chính là nó. Vừa nói, Niết Thanh niên còn đưa tay chỉ đỉnh đầu cao thiên. Về phần như thế nào mới có thể nộ ra đại đạo, kia ta cảm thấy hẳn là tại tại lòng của mình. Niết Thanh niên một bên nói như vậy, ngón tay nhẹ nhàng chỉ chỉ bộ ngực của mình, trái tim vị trí. Sau đó Đố mô người ngay lúc đó lực chú ý liền chỉ lo nhìn nàng kia xanh nhạt ngón tay ngọc, đặt tại sung mãn bộ ngực bên trên đấy đà một đoạn, nhẹ nhàng lom xuống dưới một cái ổ nhỏ, sau đó lại rất nhanh khôi phục lúc ấy cái thằng này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thật lớn, tốt có có rãn. Người cảm thấy thế nào? Nghiếp thanh niên rất nghiêm trang hỏi thăm hắn, đối với loại này tu luyện công việc bên trên giao lưu, nàng là phi thường vui lòng, bởi vì nàng cảm thấy đố phi vân là so với nàng còn muốn yêu nghiệt thiên tài, khẳng định có mình đặc biệt kiến đến cho nên nàng cũng rất tình nguyện cùng Đỗ Phi Vân giao lưu cái nhìn. Nhưng là, để nàng thất vọng là, đố mẫu người chỉ là nhìn không chấp mắt, làm ra chứng trạc Đảng hoàng thần sát, khẽ vướt gật đầu nói, không tệ, không tệ, cũng không biết con hàng này đến cùng là đang nói cái gì không sai. Đỗ Phi Vân thực tế nghĩ không ra như thế nào mới có thể ngộ ra kê lớn đạo pháp tắc cùng thiên địa trí lý, liền cảm giác buồn bực ngắn ẩm, thế nhưng là lâm vào loại này cùng loại tại thiên nhân hợp một cảnh giới về sau, hắn lại căn bản là không có cách tỉnh lại. Mặc dù hắn biết rất rõ mình chính ngồi ngay ngắn ở cửu long đỉnh bên trong bế quan tu luyện, thế nhưng là hắn chính là vẫn chưa tỉnh lại, không cách nào đem thần du vật ngoại tâm tư cho thu liếm cho bản thể. Xong đời, xem ra lão tử nếu là ngộ không ra lớn đạo phát tắc, đoán chừng cả một đời cứ như vậy tiếp tục đần độn ngu ngốc, mình thanh mình vây chết ở trong cơ thể mình, cách chết này cũng quá mới lạ kinh dị một chút. Đố phi vân thầm nghĩ trong lòng không ổn, mặc dù có chút lo lắng, lại cũng không lung tung nếm thử cùng tùy tiện hành động, nếu không có khả năng dẫn phát hậu quả đáng sợ gì tàu hỏa nhập ma công lực toàn phế vậy vẫn là nhẹ. Thế là, hắn lại bắt đầu ghé vào một đám mây trắng bên trên, cao mày khổ tâm minh tưởng, đại đạo là cái gì? Đại đạo A, người đến cùng là cái thứ gì? Mau ra đây để ta xem một chút đi. Thế là, Đỗ Phi Vân tại buồn bực ngán ngầm phía dưới, lại không có việc gì, liền phối hợp tại thế giới tinh thần của mình bên trong, hướng phía mây trắng trời xanh bên trên hô to. Cũng may mắn cái này là hắn thế giới tinh thần của mình bên trong, nếu không nếu là ở bên ngoài, người khác nhìn thấy không chừng sẽ nói người này đọc kinh Rất đáng tiếc, như thế trầm tư suy nghĩ cũng không phải biện pháp, hắn hay là không có manh mối tự, thế là liền phối hợp ngủ gà ngủ gật nằm mơ đi, trong mộng bên cạnh hắn mộng thấy mình biến thành thực lực thông thiên triệt địa đại tu sĩ. Chỉ bất quá bộ dáng lại biến thành một cái mang khăn vuông ngũ văn sĩ trung niên, hơn nữa còn giữ lại hai sợi tiên phong đạo cốt búi tóc, cầm trong tay một viên bắt rất giống Lao Pháp Hải, ngay tại tham gia tiên ma đại chiến, cái kiếm màu đen pháp bắt vùng lên liền thu phục mấy trăm ngàn yêu ma, có thể nói là Lãng Ngưu bức về đến nhà. Nhưng là, chính Lãng Ngưu bức như vậy một cái Lao Pháp Hải Không đúng, là văn sĩ trung niên, cuối cùng tại thu phục trấn áp mấy triệu yêu ma về sau, lại thảm tao tằm cái tay cầm tử sắc ngọc bài cùng đao đúa ma tộc cho vây công, cuối cùng chỉ có thể tự bạo. Nhưng là kia văn sĩ trung niên linh hồn, lại cùng cái kia màu đen pháp bắt cùng một chỗ, quán xuyên tiên điệu lồng giam, giáng lâm đến một cái cự đại thế giới bên trong, che giấu trở nên yên lặng. Cuối cùng đem cái này không hiểu thấu ngụm cho làm xong, Đỗ Phi Vân khôi phục thần chí, đang định tiếp tục suy nghĩ kia cái gọi là lớn đạo pháp tắc là cái gì, trong đầu chợt hiện lên một tia ánh sáng. Đột nhiên thân thể chấn động, tự lẩm bẩm, "Đúng, đây không phải là cái gì pháp bát, đồ chơi kia chính là Cựu Long đỉnh a." Đặt mua đọc gọi phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 564, Hóa Thần Ngự nói. Thằng đến mộng tỉnh về sau, Đỗ Phi Vân mới đột nhiên tỉnh lộ lại, hắn nhìn thấy cái kia màu đen phát bát, lại chính là Cựu Long đỉnh. Phát hiện này lập tức để hắn cảm thấy một trận tim đập rộn lên, trong đầu sinh ra rất nhiều liên tưởng. Chẳng lẽ kia cái văn sĩ trung niên chính là Cựu Long đỉnh đời trước chủ nhân? Nói cách khác, Cái này cựu Long Đỉnh đã từng là lợi hại như vậy, vậy mà tại tiên ma đại chiến bên trong đánh đấu thằng đó, ngay cả mấy triệu ma thần yêu thần đều đánh không lại. Nói như vậy, cái này cựu Long Đỉnh chẳng phải là tiên khí chi lưu pháp bảo rồi. Cái suy đoán này lập tức liền để Đỗ Phi Vân cảm thấy có tám chín thành đáng tin cậy, dù sao cựu Long Đỉnh thực tế quá thần kỳ, mang cho hắn quá nhiều kinh hỉ cũng tỉ như hiện tại kia tứ phương thế giới cùng bắt cực không gian, hắn liền không nghe nói đạo khí của người khác bên trong có. Nghĩ đến đây, Đỗ Phi V Trang ngập lòng tin cùng độc lực. Thử nghĩ một hồi, tại Huyền Hoàng thế giới có một kiện đạo khí đều là không tầm thường sự tình, nếu quả thật có một kiện tiên khí cấp bậc pháp bảo, đó chính là đi ngang cũng không có vấn đề gì. Bất quá, rất nhanh hắn liền hòa yên tĩnh, trong lòng nhiệt huyết cùng kích động cũng từ từ biến mất, bởi vì hắn không thể không tiếp nhận một cái để người không biết làm sao hiện thực, hắn vẫn không thể nào ngộ ra lớn đạo pháp tắc cùng thiên địa chí lý. Không đạt được hóa thần cảnh, hắn liền không trở về được Huyền Hoàng thế giới, không trở về được Huyền Hoàng thế giới. Như vậy coi như Cửu Long đỉnh là kiện tiên khí cũng vô sự vô bổ, hắn hay là sẽ bị nhốt trong hư không, vĩnh viễn không đào thoát này. Thế nhưng là đây rốt cuộc làm sao bây giờ đâu? Tiên nhân căn bản không có lưu hạ bất luận cái gì kinh nghiệm đến nói cho hắn, hắn làm như thế nào đi lĩnh hội lớn đạo pháp tắc cùng thiên địa chí lý, thậm chí hắn còn hỏi thăm Tu La Ma đế cùng yêu long hoàng, bọn hắn cũng biểu thị không biết. Đỗ Phi vân suy tư quá lâu, mình cũng suy nghĩ ra rất nhiều khả năng, thế nhưng là cuối cùng đều bị một một phủ định, rơi vào đường cùng hắn cắn răng một cái thầm nghĩ. Tiền nhân không có để lại kinh nghiệm cung cấp hậu nhân tham khảo, thế nhưng là huyền hoàng thế giới ý nguyên có nhiều như vậy hóa thần cảnh cứng, giả, cái này đã nói lên hay là có biện pháp có thể được. Đã vây ở cái này trong hư không, không có tham khảo cùng hỏi thăm người khác khả năng, vậy ta dứt khoát thử một chút mình đi ra một đạo con đường mới tới. Ta tu luyện chính là cực hạn chi đạo. Như vậy ta liền coi đây là căn cơ, tại cơ sở này đi lên lĩnh hội cùng thôi diễn thuộc về chính ta đại đạo, cái gì là đại đạo? Ta chính mình là đại đạo, ta chính là trời. Chính ta là mình chủ cần gì phải noi theo con đường của người khác không thể không nói đỗ phi vân người này cái gì đều tốt có đôi khi lộ ra rất khôn khéo tính toán nhưng là thực chất bên trong lại như cũ loại kia tuyệt cường cùng không chịu thua tính cách thuộc về là loại kia không sợ trời không sợ đất mặt hàng cũng không đi quản làm như vậy không phải sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ gì cũng mặc kệ có thể hay không tẩu hòa nhập ma liền muốn đi sáng tạo cái mới đương nhiên hắn đây là cũng là hoàn toàn chuyện không có cách nào khác bị vây ở chỗ này sớm tối cũng là một lần chết cũng không có biện pháp khác có thể thực hiện Chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, chết sớm chết muộn đều là cái chết, dứt khoát liền liệu một phen. Không chừng còn có một chút hy vọng sống. Như thế nói đến, hắn cái này nhìn như lỗ mãng hành vi, kỳ thật cũng là thích hợp nhất cách làm. Hoặc là nói hắn kỳ thật so với thường nhân càng tinh minh hơn, tổng là có thể thanh phức tạp vấn đề đơn giản hóa, lấy trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp đến giải quyết. Dạng này hạ quyết tâm về sau, lần này Đỗ Phi Vân liền có thể toàn tâm toàn ý lĩnh hội, hắn tập trung tinh thần toàn phục tinh lực đều đắm chìm trong mình 99 đạo thần thông bên trong. Dũng Tâm đi thể ngộ cùng cảm ứng những này thần thông pháp thuật, suy nghĩ ẩn chứa trong đó một chút đạo lý. Cái gọi là tồn tại chính là có lý, một đạo thần thông đã có thể tồn tại, bị hắn tu luyện cùng sử dụng, như vậy liền có nó hẳn là có đạo lý. Có lẽ chỉ là trình bày một tia nhỏ xíu thiên địa chí lý, nhưng là rất nhiều thần thông pháp thuật kết hợp lại, liền đầy đủ hắn tổng kết quy nạp ra một bộ tâm đắc của mình trải nghiệm. Trong hư không một mảnh u ám, Cửu Long đỉnh bên trong cũng 10 điểm tĩnh mịch, Đỗ Phi vân khoanh chân ngồi ngay ngắn ở luyện đan trong không gian, trước người lơ lửng viên kia bóng ánh tinh thần chi tâm phóng xuất ra bảng bạc pháp lực cùng tinh thần chí lực, đem hắn hoàn toàn bao phủ trong đó, vì hắn cung cấp pháp lực ủng hộ, thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo lớn mạnh đục thể của hắn. Chỉ nghe thấy, ngồi ngay ngắn ở không nhúc nhích tí nào đỗ Phi Vân, bờ môi nhẹ nhàng lẩy lộc lên, trong miệng đang thấp giọng nhắc đi nhắc lại lấy, cái gì là nói? 1000 cái tu sĩ liền có 1000 loại nói, 100000 cái tu sĩ liền có 100000 loại đạo khác nhau, mỗi cá nhân kinh lịch cùng cảm ngộ khác biệt, mình ngộ ra đại đạo cũng là khác biệt. Tóm lại, có thể có mình cảm ngộ cùng kiến giải có thể tự bảo chữa, đồng thời thành công tấn giai hóa thần cảnh, đó chính là chính xác đại đạo, đó chính là thuộc về mình đại đạo. Nhưng là, đại đạo bản nguyên là cố định không đổi, vô luận hậu nhân như thế nào lĩnh hội đạo thuộc về mình, lại có một cái tiền đề, đó chính là từ đầu đến cuối không thể vi phạm ban sơ bản nguyên đại đạo, cái gọi là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất chính là như thế. Đại đạo bản nguyên pháp tắc, thì như ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc, ngũ hành chi lực diễn hóa không gian cùng thế giới vận còn có hưng suy thay đổi, nhật luân chuyển, sinh lão bệnh tử, đây đều là đại đạo bản nguyên. Cho dù là trên trời tiên nhân, mặc dù tuổi thọ có thể đạt tới rất dọa người trình độ khủng bố, lại như cũ sẽ già yếu, thủ thuế nguyệt tang ngẩn, đại đạo phía dưới, không người nào có thể vĩnh sinh bất diệt. Thời gian từ từ trôi qua, một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm, Cựu Long đỉnh bên trong, Đỗ Phi Vân kia nhỏ xíu thấp giọng thì thầm từ đầu đến cuối đều chưa từng đoạn, hắn phảng phất cũng tại cảm thụ thiên địa vạn vật biến hóa, tuế nguyệt tăng thương biến thiên, không ngừng mà sinh ra cảm ngộ mới, không ngừng mà cuốn nắng cùng quy nạp mình đã biết. Cùng lúc đó, Tại Cửu Long đỉnh một cái thế giới khác bên trong, kia có lấy mấy vạn trượng cự ngọn núi lớn, tất cả đều là sa mạc thảo nguyên cùng đại địa thế giới bên trong, một mực chiếm cứ tại đỉnh núi đầu tu luyện Yên vân tử, rốt cục mở hai mắt ra. Lần này bế quan tu luyện, nàng trọn vẹn tu luyện 7000 năm, bây giờ nàng cùng năm đó cũng là khác nhau rất lớn, khí chất phát sinh biến hóa cực lớn. Trước kia nàng là cao quý như vậy lánh diễm, thực chất bên trong lộ ra một loại thiên tri tiểu nữ, hoàng thất quý tộc cung dung hoa quý khí chất, mà nàng bây giờ mặc dù vẫn là lạnh như vậy mắt cao quý, Nhưng là trong lúc vô hình lại trở nên để người càng thêm thân cận cùng hâm mộ. Nàng vị trí, tựa hồ thiên địa nhật nguyệt đều muốn ảm đạm phai mờ, vạn vật sinh linh đều không kịp nâng cao quý cùng cương đại, nàng mỗi một kia hô hấp cùng nhất cử nhất động, đều dẫn động tới thiên địa vạn vật, để người nhịn không được đi cùng bái cùng thân cận. Nàng thu hồi treo tại tay trái màu đen liên châu, chậm rãi dậm chân, lăng không đứng vững, đi xuống kia mấy vạn trượng cao phòng, lơ lửng tại trên bầu trời, nàng hai mắt nhắm lại, hơi cảm giác một phen, liền đem mảnh không gian này tuyệt đối bên trong địa vực đều hoàn toàn thấy rõ. Nơi này chỉ có núi cao đầm lầy, thổ hệ linh khí là tinh thuần nhất, quả thực là nhân gian hắn hữu, ngay cả kia hiếm thấy thổ tinh linh đều đã diễn sinh ra tới. Xem ra, không lâu sau đó mảnh không gian này liền sẽ sinh ra xuất sinh linh cùng nhân loại, nơi này cũng sẽ lớn mạnh trưởng thành là một phương thế giới. Đã cái này ngọn núi cao sắp thiên như mây, chính là cái không gian này để trụ. Vậy liền xưng nó là Vĩnh Hằng Chi Sơn tốt, hy vọng nó có thể vĩnh hằng trường tồn, bất hủ bất diệt. Tiên Vân Tử lời nói theo gió âm thanh đi xa, phiêu tán tại Vĩnh Hằng Chi Sơn hạ. Thân ảnh của nàng lại đột ngột tiến vào trước mặt không trùng, nhẹ nhàng thoải mái ngẩn lên chân đạp nhập trong hư không, xuất hiện lần nữa lúc đã tại dược viên không gian bên trong. Tự hồ, ở trước mặt nàng, kia ngăn cản phổ thông tu sĩ lệch trời hư không, biến thành đại đạo đường bằng phẳng. Nàng nhẹ nhàng ngưng bước liền vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách, đi tới một cái thế giới khác. A, Phi Vân không tại dược viên bên trong, chẳng lẽ hắn còn đang bế quan bên trong? Đều Đã qua 7.000 năm, cũng không biết hắn có đột phá hay không bình cảnh, đặt tới hóa thần cảnh. Một bên trong lòng âm thầm nghi vấn. Yên Vân tử lại lần nữa mở ra trước mặt không gian, nhẹ nhàng nâng xài bước nhập trong đó. Thân ảnh lẽ lên liền đi tới luyện đan không gian bên trong. Lúc này, nàng mới nhìn đến Đỗ Phi Vân y nguyên khoanh chân ngồi ngay ngắn ở luyện đan không gian bên trong, còn như lão tăng nhập định đồng dạng giếng cổ không gợn sóng, không chút biểu tình. Nàng không muốn đánh nhiêu Đỗ Phi Vân tu luyện, liền khoanh chân ngồi trong hư không, âm thầm vận chuyển công pháp quen thuộc hóa thần cảnh nhất trọng ảo diệu, ngay ở chỗ này chờ đợi Đỗ Phi Vân bế quan kết thúc. Mấy ngày sau, Đỗ Phi Vân toàn thân đột nhiên quang hoa đại tác, Từ bốn phương tám hướng có vô cùng linh khí tụ đến, hình thành một đạo tròn điểm đồng dạng vòng xoáy, tiến vào trong cơ thể của hắn, thần hồn của hắn pháp tướng cũng hiện hiện ra, vậy mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Tu tập dung hợp lại cùng nhau, chậm rãi tiến vào cái kia đạo ngũ thải vòng xoáy, cũng tiến vào trong cơ thể của hắn. Đặt tới hóa thần cảnh, đã không đơn thuần là trên lực lượng đột phá, càng nhiều hơn chính là cảm nộ cùng tấm cảnh, mà lại cùng luyện hồn cảnh tu sĩ khác biệt chính là, hóa thần cảnh tu sĩ chính yếu nhất khác nhau chính là trở lại nguyên trạng. Chư lục thân của mình cùng nguyên thần bên ngoài, Các khắc hết thảy sự vật đều không trọng yếu, không có nguyên anh, không có thần hồn. Thậm chí, có thật nhiều hóa thần cảnh tu sĩ cơ bản đều không sử dụng pháp bảo, trừ phi đến tính mệnh du quan lúc mới sẽ vận dụng đạo khí, ngày bình thường đó chính là mỗi tiếng nói cử động đều là đạo pháp, ẩn chứa thiên địa chi huy, há lại pháp bảo có thể so sánh. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân như vậy biến hóa, Yên Vân Tử cũng mừng dỡ lộ ra ý cười, vì Đỗ Phi Vân cảm thấy cao hứng, bởi vì nàng biết, đây là tức đem lĩnh ngộ lớn đạo pháp tác, đặt tới hóa thần cảnh điểm báo. Nhưng là Rất nhanh nàng liền cười không nổi, mà lại sắc mặt trở nên có chút cổ quái, đáy mắt hiện ra một tia ngượng ngùng. Bởi vì, Đỗ Phi Vân toàn thân bị ánh sáng 5 màu bao vây, trên thân áo choàng quần áo đều từ từ tiêu tán, sụp đổ tăng dã, hoàn toàn trần truồng hiện ra tại Yên Vân tử trước mặt. Cũng may, Đỗ Phi Vân đang lúc bế quan tu luyện, tâm thần hoàn toàn tiến vào cùng đại đạo hợp một cảnh giới, không biết mình thân thể đã bị Yên Vân tử cho nhìn sạch sẽ xanh, nếu không mặc cho con hàng này ra mặt dù dày cũng là không chịu đựng nổi. Yên Vân tử mặc dù trong lòng ngượng ngùng, gương mặt phiếm hồng Nhưng là dù sao cũng là đại tu sĩ thông hiểu thiên địa chí lý tồn tại tại đại tu sĩ trong mắt thiên địa vạn vật hết thể đều làm bản nguyên thôi bất luận là nhân yêu ma bất quá đều là bản nguyên chi khí biến thành bên ngoài đồng hồ hết thảy đều là hư hào mà thôi tại rất nhiều tu sĩ trong mắt tu sĩ đẹp xấu chiều cao thậm chí là giới tính đều đã không trọng yếu bởi vì trong mắt hắn đây đều là một đoạn bản nguyên chi khí thôi cho nên nói thế tục nhân gian có rất nhiều truyền thuyết nói trên trời tiên nhân đều là không ăn nhân gian gianên hỏa vô dục vô cầu kỳ thuật cũng là có đạo lý Bởi vì vì thiên địa vạn vật trong mắt hắn đều chẳng qua là bản nguyên chi khí mà thôi, cũng không quá mức khác nhau. Rốt cục, thời gian lại qua 3 tháng, Đỗ Phi Vân mới kết thúc bế quan, mở hai mắt ra tỉnh lại. Phát giấc được mình trần chuồng trần chuồng, hắn cũng là mặt mơ đỏ ửng, tâm thần khẽ động liền phụ thêm đà bảo, chợt đứng dậy hướng lên trước mặt hư không thi lễ nói: "Yên Vân Tử trưởng giáo, để ngươi lâu cùng." Rất hiển nhiên, lấy hắn hiện thực lực hôm nay, sơ tại kết thúc bế quan tỉnh lại một sát na kia, liền phất giấc được Yên Vân Tử tồn tại. Quả nhiên, trước mặt hư không một trận văn mèo Sau đó liền mở ra một cánh cửa, một thân tuyết áo khoác trắng, trang phục thanh lệ Yên Vân tử đi ra, Đỗ Phi Vân lập tức cảm thấy trước mặt sáng lên, đáy mắt hiện lên một tia thưởng thức. Cho tới nay, Yên Vân tử đều là trầm xuống không đổi cung trang cách ăn mặc, mặc dù lộ ra 10 điểm cao quý lanh diễm, lại nhiều hơn một phần cự người ngàn giằm lạnh lùng cảm giác, hiện đang trang phục thanh lệ nàng mới lộ ra càng thêm xinh đẹp động lòng người, tựa như là trên trời tiền tử hạ phàm, để người đánh đáy lòng cảm thấy ngưỡng mộ cùng thân cận. Phi Vân, chúc mừng ngươi thành công tiến vào hóa thần cảnh. Tiên Vân tử xảo tiếu trông mong này đi bên trên phụ cận, do xét Đô Phi Vân một phen, chật nói tiếp, chúng ta bế quan tu luyện 7.000 năm, cơ hồ một chức một sau cộng đồng tiến vào hóa thần cảnh, thực lực bây giờ đều ở vào hóa thần cảnh nhất trọng, ngự đạo cảnh, cho nên ngươi xưng hô ta sư tỷ là đủ. Đô Phi Vân tự nhiên là biết nghe lời phải, cười kêu một tiếng sư tỷ sau đó lại nghĩ tới một cái vấn đề rất trọng yếu, mặt mũi tràn đầy lo âu hỏi, Tiên Vân sư tỉ, ngươi nói bằng vào ta hai thực lực bây giờ, nếu là trở lại thái Thanh Tông bên trong chẳng phải là ngay cả trưởng giáo đều muốn gọi chúng ta vì sư thúc rồi. Đây, Tiên Vân Tử lập tức xứng sở, chợt cười khổ một phen, tức giận lườm hắn một cái, cũng là có chút sầu lo mà nói, đúng vậy à, cái này cũng thực sự là cái vấn đề, nhưng cái kia trưởng môn cùng các trưởng lão đều phải xưng hô chúng ta là sư thúc, chúng ta cũng chính là thái thanh tông thái thượng trưởng lão. Bất quá, Phi Vân a, Thanh Nguyên quốc thậm chí Đông Hoàng đều chẳng qua là nơi chật hẹp nhỏ bé tôi, hiện tại người ta đều đạt tới hóa thần cảnh, ánh mắt liền không thể chỉ giới hạn tại nơi này uyên hoàng thế giới sao mà to lớn, bát hoàng thế giới, trung châu chính thành, nơi đó mới là chúng ta thiên địa cùng sân khấu, ở trung châu đại địa có cảng cường đại tu sĩ, chúng ta sớm muộn đều là muốn đi trước trung châu. Ừm, sư tỷ nói có lý. Bất quá, hiện tại chính yếu nhất chính là, chúng ta nên nghĩ biện pháp rời đi cái này phiền lòng hư không, nhanh chóng trở về huyền hoàng thế giới mới đúng. Chúng ta cái này vừa bế quan chính là 7000 năm trôi qua, cũng không biết huyền hoàng thế giới hiện tại phát sinh gì cùng biến hóa, thiên ma đại kiếp có hay không kết thúc, thánh long điện có hay không ngăn cản được. Càng quan trọng chính là, Tuyết Vi cùng tỷ tỷ các nàng cũng không biết thế nào, 7000 năm trôi qua, các nàng sẽ không phải đã biến thành lao thái bà đi. Tiên Vân Tử nghe xong cũng là cảm thấy có phần có đạo lý, liền muốn khởi hành rời đi hư không? Đằng sau lại nghe được Đỗ Phi Vân sầu lo, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác lặng lẽ nhìn qua Đỗ Phi Vân, "Lư khí chuyển hàn không, có hảo ý hỏi, làm sao rồi? Nếu như Tuyết Vi biến thành lao thái bà, ngươi còn dám vứt bỏ nàng không thành?" "Ách, cái này ngược lại sẽ không, thế nhưng là" Đỗ Phi Vân bị Yên Vân Tử kia ánh mắt lạnh lùng chằm chằm đến có chút phát mao, nói chuyện cũng có chút chần chờ. Nhưng mà cái gì? Yên Vân Tử xoay người lại, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn qua hắn, nhìn hắn muốn trả lời như thế nào, nếu là trả lời không hài lòng, đoán chừng nàng sẽ vì Ninh Tuyết Vi bệnh vực kẻ yếu. Đỗ Phi Vân gãi gãi đầu, ra vẻ chất phác cười một tiếng, ngượng ngùng nói, chỉ là có chút chướng ngại tâm lý, nhất là vợ chồng sinh hoạt vợ chồng lúc. Yên Vân Tử sững sở, chợt minh lượng hắn trong lời nói ý tứ, lập tức gương mặt phát ra một tia đỏ ửng gắt hắn một cái mắng một tiếng vô sỉ, liền không để ý tới hắn. Đặt mua đọc gọi phơ liển trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 565, vương giả trở về bên trên. Nhưng phẩm là người đều sẽ có một viên hướng tới thành công hư vinh chi tâm, khát vọng đạt được người khác tán thành, súng bái hoặc là áo ước, đây đều là nhân chi thường tình. Cho dù là thực lực đạt tới hóa thần cảnh tu sĩ, cũng y nguyên không thể siêu thoát người phạm chủ, cũng ít nhiều sẽ loại suy nghĩ này. Cho nên, tại một đường trở về huyền hoàng thế giới trên đường, Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử trong lòng đều có chút chờ mong cùng hướng tới, bọn hắn hy vọng nhìn thấy trở về huyền hoàng thế giới thanh nguyên quốc lúc, những cái kia đã từng cùng bọn hắn đối nghịch địch nhân khủng hoảng biểu lộ, rất nhiều tu sĩ ao ước sùng bái bộ dáng. Tại thực lực này vi tôn thế giới bên trong, một bước lên trời đạt tới hóa thần cảnh, mang đến chỗ tốt không hề chỉ là rất nhiều các tu sĩ ao ước sùng bái ánh mắt, càng nhiều thì là thân phận địa vị tăng lên, có được thực lực cường đại về sau cũng có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn bảo vật, bảo hộ người nhà của mình thân bằng không nhận nguy hại vân vân. Đạt tới hóa thần cảnh về sau, Yên Vân Tử cùng Đỗ Phi Vân đều thành công đột phá 10.000 năm tuổi thọ cực hạ, Yên Vân Tử đạt tới 120.000 năm thọ nguyên, mà Đỗ Phi Vân thì càng thêm dọa người khủng bố, thọ nguyên đạt tới vô tiền khoáng hậu gần triệu năm. Nói cách khác, chỉ cần vô thai vô kiếp, Đỗ Phi Vân liền có thể tiêu sái bình yên sống đến trên trăm vạn năm, trở thành vượt qua cổ kim dòng dã một thời kỳ siêu tuyệt nhân vật. Hai người tại chỉnh đốn hoàn tất về sau, liền điều khiển lấy cựu Long đỉnh trong hư không bắt đầu đi đường Một đường ngay cả liền thi triển không gian na di tiến hành siêu viễn cự ly vượt qua truyền thống, không ngừng mà xuyên qua cái này đến cái khác tinh hệ, hướng về huyền hoàng thế giới tiến đến. Cũng may mắn hai người có niệp thanh niên đưa tin ngọc giản, có thể bắt được trong hư không huyền hoàng thế giới vị trí tọa độ, cho nên mới không tới mức mất phương hướng, có thể một đường hướng huyền hoàng thế giới chạy về. Nếu không, hai người nếu là không cách nào cảm ứng được huyền hoàng thế giới vị trí, như vậy coi như có thể trong hư không hành tẩu xuyên qua, chỉ sợ cũng khó có thể trở lại huyền hoàng thế giới. Hóa Thần cảnh cường giả đi đường tốc độ là vượt qua tưởng tượng, tâm niệm vừa động liền vượt qua khoảng cách ngàn vạn dặm, nhấc chân bước ra mấy bước liền hoành mặt một cái đại thế giới. Cái này tốc độ đều độ tuyệt không phải bình thường tu sĩ có thể tưởng tượng. Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử hai người thực lực đạt tới Hóa Thần cảnh, tiến vào cái này toàn lĩnh vực mới, cũng rốt cục cảm nhận được Hóa Thần cảnh cường đại cùng thần kỳ. Vô nhai tử tại cái này 7000 năm bên trong có thể nói là chẳng làm nên trò chống gì, trừ tại lôi rạch không gian bên trong lượn lẫm quang. Lưu lại rất nhiều truyền kỳ cố sự bên ngoài. Thực lực tiến triển chỉ có thể nói là qua quyết bình bình, y nguyên dừng lại tại thần hồn cảnh cảnh giới đỉnh điểm, đụng chạm đến hóa thần cảnh bình cảnh, làm thế nào cũng ngộ không ra đại đạo chí lý, không, có tấn giai hóa thần cảnh. Nói lên tấn giai hóa thần cảnh lúc lĩnh ngộ thiên địa chí lý cùng lớn đạo pháp tắc quá trình, liền không thể không nhắc lên một việc nhỏ xen giữa. Là liên quan tới Đỗ Phi Vân. Hắn tử cho là mình tấn giai hóa thần cảnh, là mình khai sáng ra thuộc về mình đại đạo, đây là vang dội cổ kim khai sáng khơi dòng sự tích, lại không nghĩ rằng Yên Vân từ lúc nghe về sau, chính là cười một tiếng lộ ra trêu tức ý cười. Nguyên lai, like, không chỉ Đỗ Phi Vân là như thế này, Tiên Vân Tử cũng là như thế. Cũng là mình lĩnh hội khai sáng ra thuộc về mình đại đạo, thậm chí từ xưa đến nay vô số hóa thần cảnh cường giả đều là như thế. Bởi vì, đại đạo hóa thần cảnh quá trình bên trong, lĩnh ngộ thiên địa chí lý cùng lớn đạo pháp tắc vốn là cần cái người tham nộ quy nạp cùng khai sáng, Đỗ Phi Vân tự cho là khai sáng khơi dòng má đắc trí, kỳ thật đây chẳng qua là hắn cô lậu quả văn, tự cho là đúng mà thôi. Bị Yên Vân Tử chế nhạo trêu chọc một phen. Đỗ Phi Vân cũng là mặt mò đỏ bừng, lộ ra rất không có ý tứ, lúc này mới thẳng đến mình là bị mất mặt ra khíu, liền đem việc này bỏ qua không để cập tới, cũng không cùng Yên Vân tử nghiên cứu thảo luận ngự đạo cảnh ảo rượu cùng tâm được. Cựu Long Đỉnh trong hư không nhanh như tên bắn mà vượt qua, không ngừng mà vượt qua cái này đến cái khác tinh Hà Tinh hệ cùng đại thế giới, tại trải qua gần thời gian nửa năm đi đường về sau, rốt cục tiếp cận huyền hoàng thế giới bên ngoài. Đang đi đường quá trình bên trong, hai người đã từng mắt thấy rất nhiều đại thế giới bộ dáng cùng cảnh tượng Đây là hai người lần thứ nhất nhìn thấy Huyền Hoàng thế giới bên ngoài thế giới khác, quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Không hề giống Huyền Hoàng thế giới như thế. Các tu sĩ đều là tu luyện huyền môn đạo pháp, cái khác đại thế giới bên trong có thể nói là kỳ quái thiên kỳ bách quái, có bên trong đại thế giới tu sĩ tu luyện tinh thần chi lực, có tu luyện hồn phách chi lực, có tu luyện huyết mạch chi lực, còn có thế giới càng là chỉ có võ giả tồn tại, tất cả tu sĩ đều là dùng võ nhập đạo. Còn có một cái gọi là Thánh Quang đại thế giới địa phương, nơi đó tu sĩ đều là tu luyện quang chi lực không chỉ vi lực mạnh mẽ mà lại quỷ dị khó lường, cũng đích sắc có khác môn đạo. Mà lại, hai người khi đi ngang qua những đại thế giới này thời điểm, nhìn thấy kỳ quái tràn diện lúc, đã từng hơi lưu lại quan sát một chút, liền phát hiện trong đó có một cái đại thế giới càng đặc tụ, tất cả đều là tu luyện đấu chi lực võ giả thế giới, nó bên trong lưu truyền lấy một cái truyền thuyết, có một cái gọi là Giảm nhiệt Thiếu Niên khổ tâm tu luyện đấu chi lực, liền trở thành thiên địa người mạnh nhất, cuối cùng còn xuyên phá trời, phi thăng lên giới. Đương nhiên, hai người đang đi đường quá trình bên trong cũng có tránh khỏi sẽ thu nhận rất nhiều hóa thần cảnh cường giả nhìn trộm cùng đề phòng, hai người chỉ là đi ngang qua cũng không gây chuyện thị phi, mà lại cựu long đỉnh, cái này đạo khí đủ cường đại, cho nên cũng không có cái nào đuôi mù cường giả dám đối hai người xuất thủ hành hung. Đợi đến hai người trở lại huyền Hoàng thế giới bên ngoài lúc, cái này mới chính thức lần thứ nhất quan sát tỉ mỉ mình sợ sinh sống nhiều năm thế giới, tại vô tận hư không bên trong nhìn lại, Huyền Hoàng thế giới tựa như là lơ lửng tại Hắc Giám màn trời bên trong một viên màu xanh thảm thủy cầu, đang chậm rãi xoay tròn. Màu xanh thảm thủy cầu bên ngoài đều là xương mù xám xịt, đem viên này thủy cầu bao bao ở trong đó, những cái kia xương mù xám xịt chính là bắt đầu khí quyển, đã trói buộc huyền hoàng trong thế giới tu sĩ không có thể tùy ý rời đi viên tinh cầu này, đồng thời cũng vì huyền hoàng thế giới cung cấp phòng hộ, không đến mức bị thái dương phong bạo, không gian phong bạo chỗ phá hủy phá hư. Nhưng là, hiện tại kia xương mù xám xịt lại hiện lộ ra rất nhiều khe hở cùng trống không khu vực đến, cái này liền khiến cho rất nhiều không gian phong bạo cùng gió lốc tiến vào huyền hoàng thế giới, ở trong đó trắng trợn phá hư. Mà lại Hai người bén nhạy phát hiện kia tối tâm mở mịn bắt đầu khí quyển biến cực kỳ không ổn định, một mực không ngừng đang nhanh chóng xoay tròn lưu động, trong đó không ngừng dâng lên bạo phát ra trận trận linh khí triều tịch. Trước kia, thân ở Huyền Hoàng thế giới nội bộ, dù là nghe nói lại nhiều liên quan tới Huyền Hoàng thế giới cùng bắt đầu khí quyển nghe đồn, cũng không bằng hai người tận mắt nhìn thấy đây hết thảy đến càng thêm dễ hiểu, chỉ là đại khái quan sát một phen hai người liền có thể từ kia bắt đầu khí quyển động tính bên trong nhìn ra, thiên địa đại kiếp vẫn không có đình chỉ, linh khí triều tịch còn tại tiếp tục uyên hoàng thế giới lê dân bách tính cùng tu sĩ như cũ tại chịu khổ gặp nạn. Chủ yếu hơn chính là, hai người linh thức xuyên thấu qua kia mỏng manh tàn tạ bắt đầu khí quyển, hướng huyền hoàng trong thế giới do xét, liền phát hiện huyền hoàng thế giới trên không, bao phủ nồng đậm màu cho tàn sương ngủ, những cái kia đều là thiên ma tạo thành màn trời. Huyền hoàng thế giới bắt hoang đại địa bên trên huyết quang ngập trời, chứng khí mù mịt, hiển nhiên là yêu ma tứ ngược sinh linh đồ thán, kia thiên ma đại kiếp còn chưa kết thúc. Toàn bộ huyền thế giới đều bao phủ tại một mảnh gió thả mưa sầu bên trong. Hiển nhiên toàn thế giới đều lâm vào thiên ma chi loạn, đang tiến hành hưởng hực khí thế chém giết chính chiến, toàn bộ huyền hoàng thế giới cũng chỉ có trung tâm nhất kia lớn mảnh thổ địa bên trên vẫn là thanh phong cùng ngày, không có yêu ma chi khí tứ ngược dấu hiệu, ngược lại hiện ra cực kỳ cường thịnh đế vương long khí. Vùng đất kia chính là Trung Châu đại địa, huyền hoàng thế giới đạo môn hải tâm, toàn bộ thế giới người mạnh nhất đều tụ tập trên phiến đại địa này. Trong hư không nhìn lại, huyền hoàng thế giới như cũ tại tỏa ra hào quang rực rỡ, trong đó tâm chính là kia trồng phim châu đại địa. Từ cả cái hành tinh điểm trung tâm bên trên kích xạ ra một đạo ngút trời kim sắc quang hoa, giống như cự long nhất ngẩn đầu nhìn trời, thẳng lên cựu tiêu. Xem ra, Huyền Hoàng Thế giới khí số chưa hết, Trung Châu Long đỉnh y nguyên cường thịnh cường đại, lần này Thiên Ma đại kiếp chúng ta một nhất định có thể vượt qua. Hai người dừng lại trong hư không, nhìn qua Huyền Hoàng Thế giới hết thảy, Tiên Vân Tử trong mắt lóe ra suy nghĩ hào quang, đối với lần đại kiếp nạn này lộ ra lòng tin mười phần. Quả thật, muôn phái hương suy, đế quốc hưng vong, thậm chí là toàn bộ Huyền Hoàng Thế giới hưng suy thành bại đều có thể về mặt khí thế phán đoán đoán ra được, đây chính là huyền môn đạo sĩ thủ đoạn cùng thần thông, người bình thường là tuyệt đối không nhìn thấy kia vô hình vô ảnh khí thế. Dù chỉ là tam lưu môn phái nhỏ một cái thiêu hóa động tử chỉ cần học được huyền môn tu sĩ một chút xíu thủ đoạn, tại trong thế tục cũng có thể trở thành thiết khẩu chực đoạn, bói toán tiên tri thần tiên sống, đây chính là nhìn mặt mà nói chuyện, phán đoán khí thế bản lĩnh đưa đến. Tư thí, dĩ vãng mỗi lần thiên ma đại kiếp đều là tại 100 năm đến mấy trăm năm bên trong kết thúc, lần này chúng ta mặc dù trong hư không tu luyện bảy năm Nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ thời gian có sai lệch huyền hoàng thế giới đại kiếp vẫn không có kết thúc. Đỗ Phi Vân trước đó còn đang lo lắng, trở lại huyền hoàng thế giới về sau đã cảnh còn người mất, bây giờ thấy huyền hoàng thế giới tình huống, trong lòng liền đã nắm chắc. Ừ, ta nghĩ cũng là như thế này. Người cửu Long Đỉnh 10 điểm thần kỳ, trong đó mấy trăm năm, ngoại giới mới bất quá thời gian một năm thôi. Có lẽ, chúng ta ở trong đỉnh bế quan tu luyện 7.000 năm, huyền hoàng thế giới mới trôi qua mười mấy năm mà thôi. Ứng nên như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì Hay là mau mau trở về Đông Hoàng đi, đi xem một chút Thái Thanh Tông bây giờ như thế nào. Đỗ Phi Vân đã là lòng chỉ muốn về, hận không thể lập tức trở về Thái Thanh Tông, đi xem một chút Mâu thân cùng tỷ tỷ còn có Ninh Tuyết vi tình huống của các nàng. Không nên gấp gáp, có người đến, chúng ta cần phải cẩn thận để phòng mới được. Tiên Vân Tử dơ tay muốn đi vào Huyền Hoàng thế giới Đỗ Phi Vân, chỉ chỉ bên trái trong hư không. Chỉ gặp, tại bên ngoài mấy triệu dặm trong hư không, có 6 cái người mặc tử sắc cẩm bảo trung niên tu sĩ, chính cùng nhau mà đi thẳng hướng hai người chạy tới. Kìa 6 cái trung niên tu sĩ đều là y quan sở sở, phong độ nhẹ nhàng, áo bào tím chố ngực đều theo lên một thanh kiếm sắc đồ án, lợi kiếm bên trên xoay quanh còn cuốn một đầu ngũ trảo kim Long lộ ra rất có khí thế uy nghiêm, cái này 6 cái tu sĩ cử chỉ cùng khí chất nhìn qua đều giống như huyền môn chính đạo danh môn đại phái tu sĩ, không giống yêu tà hạ người. Rất nhanh, 6 người kia liền trong hư không thuấn gì mà đến, hai lần thoáng hiện về sau liền đi tới Đô Phi Vân cùng Yên Vân tử trước người ngoài 10.000 dặm, thần sắc nghiêm túc mà lạnh lùng nhìn thẳng hai người Trong đó lĩnh người đầu tiên hướng hai người thở dài hành lễ về sau hỏi: "Hai vị đạo hữu, xin hỏi là cái nào đại thế giới đồng đạo?" Bây giờ ta Huyền Hoàng đại địa chính là chiến hỏa như đồ thời khắc, không tiện ngoại nhân đi vào, hai vị nếu là vô sự lời nói, còn xin trở lại đi. Bản trạm, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Đặt mua đọc gọ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 566, vương giả trở về dưới. Câu nói này nói ra, lập tức để Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân tử nhíu mày, hai người liếc nhau một cái đều có vẻ hơi nghi hoặc. Bất quá, đối phương sáu người đều là hóa thần cảnh tu sĩ, thực lực so Đô Phi Vân cùng Yên Vân Tử rõ ràng cao hơn giá trí ít một cảnh giới, mà lại đối phương trong lời nói khá lịch sự, cho nên Yên Vân Tử liền mỉm cười, cũng là tao nhã lễ phép hành lễ hỏi, "Đạo hưu hiểu lầm, hai người chúng ta không phải cái khác đại thế giới tu sĩ, mà là Đông Hoang đại địa thái thanh tông đệ tử, trước đó chúng ta có việc trong hư không chậm trễ một chút thời gian, đây chính là vội vã trở về Đông Hoang, xuất lĩnh." Môn hạ đệ tử đối kháng Thiên Ma đại quân. Ồ. Các ngươi là Đông Hoang Thánh Long Điện sở thuộc tu sĩ. Nghe nói hai người là người địa phương, kia sáu vị trung niên tu sĩ sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, dẫn đầu cái kia mày trắng đạo sĩ liền cao mày tự lẩm bẩm, Đông Hoang đại địa khi nào ra như thế hai cái toán ngạn. Không có nghe Niếp Nhân Vương nói qua có tần tần hóa thần tu sĩ a. Thừa dịp thời gian này, Yên Vân tử cùng Đỗ Phi Vân hai người âm thầm phỏng đoán một phen, liền đại khái đoán được kia sáu vị tu sĩ thân phận, thế là Yên Vân tử lại tiếp lấy mỉm cười hồi đáp, các vị đạo hữu, chắc hẳn các ngươi chính là ta Huyền Hoàng thế giới đạo môn lãnh tụ. Trung Châu Long đỉnh, cao thủ a. Tại các vị đạo hữu trước mặt, hai người chúng ta nhất định không sẽ nói láo, việc này tuyệt đối không giả, nếu như các ngươi không tin, có thể liên hệ Đông Hoàng Thánh Long Điện Thánh Nữ Niếp Thánh Nghiên, liền nói Đồ Phi Vân cùng Yên Vân tử trở về, nàng khẳng định sẽ hướng các ngươi chứng minh. Ừm, cao thủ không dám nhận, vân đạo cùng 5 vị đạo hưu thẹn vì Long đỉnh ngân long vệ, ở đây đại kiếp giáng lâm thời khác, tuần hành huyền hoàng thế giới bên ngoài, phòng ngự ngoại địch lấn mà thôi. Đầu linh kia trung niên tu sĩ lông mày giãn ra, cũng hiện lộ ra ý cười. Đoĩ Đô Phi Vân cùng Yên Vân Tử thái độ cũng ôn hòa rất nhiều. Dù sao, lời khen tặng ai cũng thích nghe, huống hồ tất cả mọi người là huyền hoàng thế giới tu sĩ, cùng là hóa thần cảnh cứng, giả, về sau tất nhiên sẽ có gặp nhau, bảo trì quan hệ hòa hợp là nhất định. Đã như vậy, hai vị hơi cùng một lát, đợi Bần Đạo cùng Niếp Nhân Vương liên hệ xác nhận một phen, nếu là việc này là thật, liền có thể để các ngươi thông hành tiến vào huyền hoàng thế giới. Nơi đây có lẽ có ít dường giả, còn xin hai vị đạo hữu kiên nhẫn chờ đợi, lặng chờ tin tức. Đầu Linh Kiêu Ngân Long vệ hướng hai người làm vái chào, chợt liền phất tay đánh ra một đạo đưa tin ngọc giản, kia một đạo bạch quang lóe lên liền biến mất, lập tức biến mất trong hư không, tiến vào huyền hoàng thế giới, tại sau một lát liền đạt tới đồng hoàng Thánh Long điện. Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử thấy Kiêu Ngân Long vệ đã phát ra tin tức, liền biết không lâu sau đó liền sẽ thu được hồi âm. Cũng liền không nóng nảy, tại nguyên chỗ chờ đợi. Dù sao, truyền tin ngọc giản tốc độ nhanh đến độ điểm, chuyến đi này một lần ở giữa nhiều nhất bất quá thời gian 3 cái hô hấp liền sẽ có kết quả. Chỉ cần Niếp Thanh Niên nghe tới bọn hắn tên của hai người, tự nhiên sẽ hướng Ngân Long Vệ chứng minh. Nhưng mà, để bọn hắn không tưởng được chính là, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, ba hơi thời gian trôi qua rất nhanh. Nửa khắc đồng hồ cũng dần dần trôi qua, nhưng đến bây giờ kia chuyển tin Ngọc Giản vẫn không có trở về, cái này liền để trong lòng hai người dần dần bất an. Chẳng lẽ, Niếp Thanh Niên không có thu được đưa tin Ngọc Giản? Kia vì sao đến bây giờ cũng chưa có trở về tin? Chuyện cho tới bây giờ, kia sáu vị Ngân Long Vệ sắc mặt cũng dần dần âm xuống Thời gian dần qua biến khó coi, nhìn về phía ánh mắt của hai người cũng không còn ôn hòa. Nhiều mấy phân đề phòng. Rất hiển nhiên, bọn hắn nghĩ lầm hai người là đang địa đạt hoang ngôn, tại Ngân Long vệ trước mặt lập hoang ngôn lửa gạn, đây chính là mưu đồ làm loạn dụng ý khó dò hành vi, tất nhiên sẽ gặp gây nên Trung Châu Long đỉnh cam thủ. Kia 6 vị Ngân Long vệ đã dần dần tản ra, đem hai người vây quanh ở trong đó, chỉ cùng thủ lĩnh ra lệnh một tiếng. Liền muốn đem hai người cầm nã giam giữ về Trung Châu đến hỏi tội. Nhìn thấy 6 vị Ngân Long vệ biểu tình biến hóa, Đỗ Phi Vân thẩm nghị trong lòng một tiếng hòng bét, chẳng lẽ sự tính xuất hiện biến cố. Nếu là hôm nay bị Ngân Long Vệ vây công, kia rốt cuộc muốn làm sao phản kháng mới có thể đáo thoát đâu. Sáu người này đều là hóa thần cảnh bà trọng cảnh giới tu sĩ, thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng, hắn cùng yên Vân tử chỉ sợ khó có thể ứng phó. Đỗ Phi Vân cái này tính cách liền chú định hắn là cái không chịu thua. Không sợ trời không sợ đất mặt hàng, đổi lại bình thường tu sĩ, dù là thực lực có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không dám cùng Trung Châu Long long Đỉnh ngân vệ thủ Thế nhưng là hắn căn bản liền không nghĩ tới không phản kháng, mà là tại nghĩ đến như thế nào mới có thể thoát thân. May mắn là, kia 6 vị ngân Long vệ cũng không phải làm việc kẻ lỗ mãng, liền lại mở miệng hỏi Tham Yên Vân Tử, "Hai vị đạo hữu, các ngươi cũng nhìn thấy, Thánh Long điện một mực chưa có trở về tin, các ngươi hay là tìm người khác chứng minh thân phận của các ngươi đi, bằng không mà nói bẩn đạo cũng chỉ có đắc tội, mời các ngươi theo chúng ta đi một chuyến, đi Trung Châu Long đỉnh ở lại một thời gian." Cái này, Yên Vân Tử lập tức lông mày nhíu lên, thầm nghĩ, nếu là cùng Thái Thanh Tông liên hệ Để thái thanh tông để chứng minh, không biết phải chăng là hữu hiệu. Đúng lúc này, xa xa trong hư không đột nhiên chuyển đến trói mắt độ quang, có một đầu màu đỏ long ảnh từ huyền hoàng trong thế giới thoát ra, lấy tốc độ ánh sáng hướng mọi người chạy tới, chỉ bất quá hai cái hô hấp thời gian liền vượt qua số khoảng cách nghìn vạn giảm, đi tới trước mặt mọi người. Xa xa, cái kia đạo màu đỏ long ảnh còn chưa đi tới gần, liền có một đạo trung khí mười phần hùng hồn thanh âm, tại chúng bộ náo người bên trong văng lên. "Đạo hữu chấm đã." Sáu vị ngân long vệ lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng xoay xoay người lại hướng kia màu đỏ long ảnh nhìn lại, nhìn thấy kia đến quang hoa, cảm nhận được cái kia đạo khí tức về sau, sáu vị ngân long vệ mới bừng lòng đề phòng, hiện lộ ra một bộ vẻ không vui, đáy mắt cất giấu một vòng không dễ dàng phát dắt chán ghét cùng e ngại. Rất nhanh, cái kia đạo màu đỏ long ảnh đi tới trước mặt mọi người, thần long quang ảnh lập tức ngưng tập hợp một chỗ, biến thành một thân ảnh, cả người cao chượng tám, cao lớn và mỡ, thu kịch như tháp sát đại hán xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nay người vóc dáng so ma tộc còn cao lớn hơn 3 phần, lại không giống ma tộc như vậy thô bỉ. Mặc chính là tinh xảo hoa mỹ màu làm cầm bảo, theo lên từng đạo vân long văn, bên hông treo một viên màu đỏ hoàng bội, đầu đội mào, mặc dù mày rậm mắt to lại có một phen không giận tự uy khí chết. Tiểu lục tử, Việt lai vô dạng a. Đại hán kia dạo bước đi tới dẫn đầu ngân long vệ bên người, mặt mũi tràn đầy cổ quái ý cười, làm bộ hướng kia ngân long vệ thi lễ một cái, trong miệng xưng hô lại làm cho đầu lĩnh kia mày trắng ngân long vệ một trận mặt mày méo mó, sắc mặt không vui. Nghiệp nhân vương, người cái này lão đản, nơi này còn có tiểu bối ở đây người mẹ nó liền không thể cho lão tử liều chút mật muối. Kia mày trắng ngân long vệ mặt ngoài bất động thanh sắc, vụ trộm lại là tức giận chuyển âm cảnh cáo kia áo lam đại hán. "Ha ha, tiểu lục tử tiểu tử ngươi gan mập có phải không? Lại còn dám mắng đại ra ngươi ta, có phải là lần trước thu thập ngươi còn chưa đủ? Đã dạng này, vậy lần sau lão tử đi Trung Châu liền lại cho ngươi đi U Minh hàng rắn ở đây tới mấy năm." Nghiệp Nhân Vương một tay sờ lên cầm dâu địa, liếc mắt liếc nhìn kia mày trắng ngân long vệ, hiện ra một tia trêu tức cười lạnh. Lập tức để kia mày trắng ngân long vệ một trận run rẩy, đáy mắt hiện ra một tia e ngại, cũng không biết nghĩ đến chuyện kinh khủng gì. "Tốt tốt, không cùng ngươi nói nhảm, lão tử tới là có chính sự." Nghiệp nhân Vương thấy kia mày trắng ngân long vệ không lên tiếng nữa, phục nguyễn, cũng liền không lại trêu trọng, liền nghiêm mặt nói chính sự, quay người một chỉ Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân tử, trực tiếp nói, "Hai người này ta muốn, tiểu lục tử ngươi tranh thủ thời gian cho qua." Chẳng những là kia mày trắng ngân long vệ, liền ngay cả Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân tử hai người, lúc này cũng là không còn gì để nói. Lông mày liên tục nhăn lại, thầm nghĩ trong lòng con hàng này làm sao thô bỉ như cái mã phu, liền một câu nói như vậy, không thanh không bạch liền nói hai người này hắn muốn, đây coi là cái gì sự tình. Nghiệp Nhân Vương, đây cũng không phải là hồ nháo, ngươi biết, nếu là Long chủ biết nói chúng ta ngân long vệ làm như vậy chuyện, vậy chúng ta coi như chịu không nổi. Kê mày trắng ngân long vệ hiển nhiên tâm tình khó chịu. Nói nhảm, lão tử thời gian đang gấp, không có thời gian cùng các ngươi chỉ hoãn. Nghiệp Nhân Vương cũng mặc kệ kia sáu vị ngân long vệ, liền quay người hướng Đồ Phi Vân trong lại. Nhiều hứng thu đánh giá hắn hỏi, tiểu tử ngươi chính là Đỗ Phi Vân. Đỗ Phi Vân lần thứ nhất nhìn thấy Niếp Nhân Vương, cũng không biết được gia hỏa này đến cùng là cái gì bản tính, liền không nói nhiều, chỉ là gật gật đầu. Nha đầu này chính là thanh niên nói qua Yên Vân Tử. Yên Vân Tử bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng có chút thất vọng, nàng trăm ngàn không nghĩ đến, Niếp Thanh Niên phụ thân vậy mà là bộ dáng như vậy. Được rồi, cái này liền được, hiện tại có thể đi. Hai ngươi, tranh thủ thời gian theo ta đi, ta chính có chuyện tìm các ngươi đâu. Niếp Nhân Vương hướng kia mảy trắng ngân long vệ khoát tay chặn lại, quay người liền mang theo Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử hướng Huyền Hoàng Thế Giới trở về. Một đường phi hành trên đường, Đỗ Phi Vân vẫn là không nhịn được lên tiếng hỏi, "Tiền bối, ngài chính là Niếp Thanh niên phụ thân a?" Niếp Nhân Vương cũng không quay đầu lại, chỉ để lại kia rộng lớn cao lớn bóng lưng, hướng hờ đáp một tiếng, "Ừm, không sai." "A, thật không nghĩ tới." Mặc dù Đỗ Phi Vân nói thầm câu này thanh âm rất nhỏ, nhưng là Niếp Nhân Vương hay là nghe tới, lập tức xoay người lại, trừng mắt trừng mắt Đỗ nói, "Cái gì không nghĩ tới?" Tiểu tử ngươi có phải là muốn nói, không nghĩ tới ta Niếp Nhân Vương dài một bộ hồng dạng, lại có thể sinh ra một cái đông hoàng đệ nhất mỹ nhân nữ nhi. Ách, đây cũng không phải là ta nói. Đỗ Phi Vân không nghĩ tới con hàng này phản ứng kịch liệt như vậy, cũng không dám lại hầu ngôn loạn ngữ, sợ chọc giận Niếp Nhân Vương, liền cười giật ra chủ đề, "Thanh niên như vậy tuyệt sắc thánh lệ, mẫu thân của nàng nhất định là cái mỹ nhân tuyệt thế." Ừm, đó là đương nhiên. Niếp Nhân Vương cái này mới lộ ra ý cười, đáp ý vớt vớt chồng dâu, dầu có thâm ý nhìn qua Đỗ Phi Vân một chút gật đầu tán thán nói, quả nhiên như Thanh niên nói, tiểu tử ngươi thật là một cái láo cá nhất tình. Đỗ Phi Vân hắc hắc cười một chút, liền không còn xoắn xuýt cái để tài này, ngược lại hỏi, tiền bối ngài sự vụ bận rộn, làm sao không để Thanh niên tới đón chúng ta đây? Kỳ thật Đỗ Phi Vân muốn nói là, Niếp Thanh niên mặc dù lạnh như băng, cùng hắn còn có chút không hợp nhau, nhưng là hắn tình nguyện Niếp Thanh niên tới đón hắn, cũng không tình nguyện đối mặt như thế một cái tính tình cổ quái đại hán, nhất là đại hán này hay là đồng hoàng thứ nhất cử đầu. Nghe nói như thế, Nhân Vương dõng nhiên xoay người lại, Dỗ Phi Vân nở nụ cười gằn, chợt rũa ra kia quả hương bổ đại thủ, một thanh liền nắm chặt Đỗ Phi Vân Lộ Thai, nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói: "Ngươi cái danh con còn không biết xấu hổ hỏi. Nếu không phải ngươi to gan lớn mật xông loạn thương Vũ cổ thành dưới chân pháp, mê thất trong hư không, thanh niên bọn hắn làm sao lại liều chết tiến vào thương Vũ cổ thành đi tìm các ngươi, kết quả đúng lúc đụng tới 10 triệu Thiên Ma đại quân?" "A." Lúc đầu Đỗ Phi Vân bị nghiếp Nhân Vương đột nhiên xuất hiện động tác cho làm có chút sửng sợ, xong hắn lập tức cũng quên đi Lộ Thai đau đớn, vội vàng lo lắng mà hỏi thăm: thanh niên bọn hắn thế nào rồi? Có hay không đào thoát rơi? Niếp Nhân Vương hung hăng nhéo nhéo lỗ thai của hắn, tựa hồ lúc này mới giải hận, trận mới đổi lại một bộ trầm thống thân sắc, lắc đầu thở dài nói, cho đến nay, thanh niên cùng 40000 tu sĩ đều không có tin tức, sống không thấy người chết không thấy xác. Đặt mua đọc gọi phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 567, tỷ tỷ tiếng ca. Sớm tại rất nhiều năm trước, còn tại trong Đông Hải, Đỗ Phi Vân liền biết Niếp Nhân Vương muốn gặp hắn. Cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ còn trở về thần long nước Thánh Long Điện, đi ít kiến Niếp Nhân Vương. Hắn từng rất nhiều lần tưởng tượng qua Niếp Nhân Vương bộ giáng, cũng tại nghĩ hắn nhìn thấy Niếp Nhân Vương lúc, sẽ là cảnh tượng như thế nào. Tỷ như, tại Thánh Long Điện huy hoàng trong cung điện, Niếp Nhân Vương giống như người bên trong đế vương ngồi ngay ngắn thủ vị, hắn ở phía dưới kính cẩn hành lễ ít kiến. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, lần thứ nhất nhìn thấy Niếp Nhân Vương vậy mà là trong hư không, mà lại Niếp Nhân Vương vậy mà là một cái nhìn như lô mạng thô bị đại Hán mà lại tại lần thứ nhất gặp mặt lúc liền rối ra đại thủ đến vặn lỗ thai của Hắn lỗ thai bị vặn một vòng bên trên thương tích hoàn toàn có thể bỏ qua không tính nhưng là đỗ phi vân ấu tiểu yêu ớt tâm linh nhận đã kích trong lòng của hắn nhịn không được thầm mắng nếp nhân Vương rất là tức giận bất bình mẫu thân của ta đều không có vặn qua lỗ thai của ta người lão già này vậy mà sơ lần gặp gỡ liền vặn lỗ thai của ta người coi người là cha ta a a nếu là nếp thanh niên làm vợ ta kia nếp nhân Vương há không thật sự thành cha ta rồi a cũng không đúng gọi là nhà phủ Có chí khí, Phi Vân ta ủng hộ ngươi, tranh thủ đẩy ngã Niếp Thanh niên, để thánh nữ cũng gia nhập ngươi hộ cùng. Trong đầu, kia không cam lòng yên lặng yêu Long Hoàng lần nữa ra gây sóng gió, tiếp tục mê hoặc Đỗ Phi Vân học tập hán phong lưu vô sĩ. "Ừ, như thế cũng tốt, Phi Vân chính ngươi nắm chắc đi, như thế giai ngẫu chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cũng không nên đến tương lai hối hận mới tốt." Tu La Ma Đế cũng không biết là bị yêu Long Hoàng ảnh hưởng, hay là tâm cảnh phát sinh biến hóa, vậy mà cũng bắt đầu đồng ý yêu Long Hoàng đề nghị. "Được rồi, tạm thời không đề cập tới chuyện này." Nghiếp thanh niên cùng tỷ tỷ các nàng hiện tại còn sinh tử chưa biết, cũng không biết các nàng thế nào, việc cấp bách hay là tranh thủ thời gian tìm tới các nàng đang nói. Đỗ Phi vân vội vàng để hai cái cự đầu im ngay, sợ yêu long hoàng cái kia người không biết xấu hổ, một hồi còn nói ra cái gì không chịu nổi lời nói đến, tên kia vốn chính là cầm thú, cho nên nói chuyện cũng đặc biệt cầm thú. Cùng cầm thú là không có cách nào giảng đạo lý, giảng lệ nghĩa liêm sỉ. Rất nhanh, nghiếp nhân vương liền dẫn hai người trở lại đồng hoàng, thần long nước thánh long điện, nghiếp nhân vương 10 điểm sốt ruột nữ Nhi An Nguy cũng không có cùng Đỗ Phi Vân nhiều tự thoại, không muốn sóng tốn thời gian, trực tiếp giao cho hắn một viên bích ngọc bảo châu. Liên đệ hắn cùng Yên Vân Tử cùng nhau tiến về Đông Hải Thương Vũ cổ thành, đi thanh Niếp thanh niên bọn hắn tìm trở về. Miếp Nhân Vương lần này là thật sự nổi giận, cho Đỗ Phi Vân giới chính là tử mệnh lệnh, nếu là hắn tìm không trở về Niếp Thanh Nghiên, vậy hắn cũng khỏi phải trở về, chống cự Thiên Ma Đại Quân sự tỉnh cũng không cần hai người bọn họ tham dự cùng nhọc lòng, nhiệm vụ thiết yếu chính là tìm kiếm Miếp Thanh Nghiên đám người hạ lạc. Bàn giao nhiệm vụ cùng kia bích ngọc bảo châu tác dụng về sau, Niếp Nhân Vương liền mang theo Đỗ Phi Vân Lỗ Thái bắt hắn cho ném ra Thánh Long Điện, để hắn xéo đi nhanh lên, miễn cho hắn nhìn xem náo tâm. Đối với loại này cực kỳ tàn ác việc gác cùng tàn khốc tra tấn, Đỗ Phi Vân biểu thị mãnh liệt và hắn giận, trong lòng thầm mắng Niếp Nhân Vương thật không coi hắn là ngoại nhân, tốt xấu hắn cũng là đường đường hóa thần cảnh cường giả. Lại còn dám vặn lỗ thái của hắn. Rời đi thần long nước, một đường hướng về Đông Hải đi tiến vào trên đường, Đỗ Phi Vân hay là mặt mũi tràn đầy phiên muộn, trong lòng không nhịn được thầm thì. Đạo diễn, người hắn mẹ cầm nhầm kịch bản đi. Không phải như vậy diễn a? Ai, cũng thế, đạo diễn đều bận rộn quy tắc làm đâu. Nơi nào có hứng thú quản kịch bạn đúng sai. Đỗ Phi Vân trong lòng không cam lòng nhắc đi nhắc lại lấy một chút chỉ có chính mình nghe hiểu được lời nói, dầu di không vui cầm Bích Ngọc Bảo Châu, rất nhanh liền vượt qua Đông Hoang đại địa, đi tới trong Đông Hải. Tiên Vân Tử đối với Niếp Thanh Niên bọn người mất tích sự tình, lộ ra cực kỳ lo lắng cùng quan tâm, dù sao Niếp Thanh Niên cùng nàng trung đụng rất tốt, Đỗ Hoàn Thanh cùng Linh Tuyết Vi còn có Lạc Họa Ly mấy người cũng ở trong đó. Thái Thanh Tông mấy ngàn tinh nhuệ đệ tử cũng tại trong đội ngũ. Nếu là niếp thanh niên bọn người thật mất mạng, Thái Thanh Tông căn cơ liền hoàn toàn hủy. Bất quá, nhìn thấy Đỗ Phi Vân quệt một một mặt dầu dĩ không vui biểu lộ, Tiên Vân Tử cũng là cảm thấy có chút hảo tâm, nhịn không được mở miệng quên lơn, "Phi Vân, ngươi làm sao còn giống như tiểu hài tử? Không phải liền là bị vận hai lần lỗ thai sao, về phần như thế không vui sao?" "Nô," no, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, "Nếu không ngươi cũng nên cho hắn vặn hai lần." Đỗ Vân tức giận liếc nàng một cái, "Ngươi Yên Vân Tử cũng bị hắn nghẹn không nhẹ, lập tức trợn khóc trợn cười, lại kiên nhẫn với nhủ: "Ngươi cái này tiểu tử ngốc, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu như Niệp Thanh niên mất tích chuyện này, để Niệp Nhân Vương thật rất tức giận, vậy hắn lớn có thể trực tiếp một trưởng bộ ngươi lực rồi, làm gì phiền toái như vậy." Hắn vận ngươi lỗ tai kia là phát tiết trong lòng phiền muộn, điều này nói do hắn là đem ngươi trở thành làm hậu sinh vãn bối mà đối đãi, căn bản cũng không có thật toán hận ngươi. "Ách, nói như vậy hình như cũng đúng a." Vân nghe xong cảm thấy có lý, mình suy nghĩ một chút cũng đích thật là cái này lý tâm tình liền thình lình sáng sủa, bất quá nghĩ lại lại cảm thấy giở khóc giở cười, mẹ nó, tình cảm là nghiệp nhân vương vật lỗ thai của ta, ta còn nên cao hứng, còn phải cảm tạ hán. Bởi vì có chuyện quan trọng mang theo, lại lo lắng dỗ hoàn thành đám người an ngùi, Đỗ Phi Vân rất ngoa đưa những này việc vật để ở một bên, tiến vào Đông Hải về sau liền lên tinh thần, xuất ra Bích Ngọc Bảo Châu, quán thâu pháp lực đem nó thôi động, tách ra doanh doanh quang hoa tới. Viên này Bích Ngọc Bảo Châu chính là là bảo vật vô giá, giá trị so với lúc trước Lạc Hiển Hóa ban cho Đỗ Phi Vân tử hoàn ngọc ngỗ càng thêm trân quý. Công hiệu cũng nhiều hơn nhất trọng. Cái này Mai Bích Ngọc Bảo Châu chính là niếp thanh niên đầu thứ 2 sinh mệnh, dù là nàng thân chết rồi, cũng có thể tại cái này Bảo Châu bên trong chúng sinh. Đồng thời, viên này Bích Ngọc Bảo Châu tại khoảng cách niếp thanh niên 10 triệu bên trong phạm vi bên trong, liền có thể cảm ứng được khí tức của nàng, cầm cái này Bích Ngọc Bảo Châu đến tìm kiếm niếp thanh niên muốn thuận tiện hơn nhiều. Đương nhiên, Đỗ Phi Vân cũng đã từng hỏi qua Niếp Nhân Vương, đã hắn biết được niếp thanh niên tiến vào Thương Vũ cổ thành, tao ngộ 10 triệu thiên ma vây công, sau đó mất đi tung tích. Vậy hắn làm sao không tự mình đến tìm kiếm, hoặc là điều động Thánh Long Điện tinh uyệ? Đáp án tự nhiên là khẳng định, Niếp Nhân Vương đích xác tự mình dẫn đầu vô số cường giả đi tới Đông Hải, đi thương vũ cổ thành tìm kiếm Niếp Thanh niên hạ lạc, lấy hắn hóa thần cảnh đỉnh phong thực lực, chỉ cần Niếp Thanh niên còn tại Huyền Hoàng thế giới, hắn liền nhất định có thể tìm tới. Chỉ tiếc, hắn dẫn đầu cường giả tại Đông Hải tìm kiếm 10 ngày cũng là không thu hoạch được gì, căn bản không có phát hiện Niếp Thanh Nghiên tung tích, ngay cả kia 10 triệu Thiên Ma đại quân cũng không thấy được, thật giống như bọn hắn bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Niệp Thanh niên bọn người mất tích đã 12 năm, mà Đồ Phi Vân cùng Yên Vân Tử là tại kia 8 năm trước đó tiến vào Tinh Không Cổ Đạo, bọn hắn tiến vào Tinh Không Cổ Đạo về sau, vẫn không có tin tức truyền về, Niệp Thanh niên cùng mấy chục ngàn tu sĩ tại Thương Vũ Cổ Thành bên ngoài chờ đợi 8 năm, cuối cùng thực tế là cùng không ngừng, lại lo lắng Đồ Phi Vân cùng Yên Vân Tử phát sinh nguy hiểm, lúc này mới tiến vào Thương Vũ Cổ Thành. Ai biết, bọn hắn tiến vào Thương Vũ Cổ Thành về sau, phát hiện kia truyền tống trận pháp, liền chính diện gặp 10 triệu Thiên Ma đại quân, sau đó liền mất đi tung tích. Đây chính là Niếp Nhân Vương báo cho Đỗ Phi Vân tin tức, chỉ dựa vào điểm này manh mối để hắn đi tìm Niếp Thanh Nghiên, hiển nhiên là mồ kim đáy biển, hy vọng xa vời. Đỗ Phi Vân mình cũng là thuộc thủ vô sách, nghĩ mãi mà không rõ Niếp Nhân Vương mình cũng không tìm tới, vì sao lại làm cho hắn đến tìm kiếm Niếp Thanh Nghiên? Có lẽ, Phi Vân ngươi mang cho mọi người quá nhiều kỳ tích, cho nên Niếp Nhân Vương liền đem một tia hy vọng cuối cùng thả ở trên người của ngươi, hy vọng ngươi có thể hoàn toàn như trước đây sáng tạo kỳ tích đi. Đối mặt Đỗ Phi Vân nghi vấn, Tiên Vân tự như là trả lời Thuyết pháp này, Đỗ Phi Vân là không tán đồng. Hắn nhưng không cảm thấy mình liền có khả năng kia, ngay cả Niếp Nhân Vương cũng không tìm tới người, hắn khẳng định cũng là không có cách nào tìm tới. Nhưng là, Niếp Nhân Vương có lẽ là lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa, không cam tâm như thế từ bỏ, mới khiến cho hắn đến Đông Hải tìm người. Hú hổ, coi như Niếp Nhân Vương không mệnh lệnh hắn đến, hắn cũng khẳng định phải đến tìm kiếm, bởi vì tỷ tỷ của hắn cùng thế tử, còn có mấy vị quan hệ mật thiết người đều tại trong nội ngũ, hắn không có khả năng không tới tìm tìm. Bây giờ Đông Hải Sớm đã cảnh còn người mất, tại cái này thời gian 20 năm bên trong, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngay cả Đông Hải Tiên Sơn cũng không thấy, hoàn toàn bị bao phủ tại đáy biển. Trong Đông Hải cũng không có chống lại Thiên Ma đại quân tu sĩ cứ điểm. Hiện tại Đông Hải đã hoàn toàn biến thành Thiên Ma sào huyện, trong Đông Hải cái khác tán tu cùng trên hải đảo tu sĩ cũng đều đảo vong đến Đông Hoang. Đông Hoang tu sĩ chống cự Thiên Ma bình chướng muôn hộ, đã từ Đông Hải Tiên Sơn chuyển rời đến bờ biển Thanh Nguyên quốc biên giới. Hai người tại trong Đông Hải thuần di thoảng hiện đi đường. Nửa canh giờ liền vượt qua 2000 vạn dặm lộ trình, tốc độ nhanh đến mắt thường căn bản nhìn không thấy. Mặc dù trong Đông Hải khắp nơi đều là thiên ma, nhưng là bọn hắn căn bản không thể phát hiện hai người. Mà lại hai người bọn họ cũng không hứng thú phản ứng những cái kia tiểu nhân vật. Sau nửa canh giờ, hai người liền đi tới Thương Vũ cổ thành, bây giờ Thương Vũ cổ thành vậy mà trống rỗng cách cao mấy ngàn trượng, cổ thành địa vực cũng thay đổi lớn hơn rất nhiều, thành nội rất nhiều kiến trúc cũng bị một lần nữa tu tập hoàn thiện, hiển nhiên là có cường giả đem nơi này cải tạo một lần. Hai người dò xét tra một chút liền phát hiện Thương Vũ Cổ Thành đã thành thiên ma tại Đông Hải cứ điểm, trong đó lại có chí ít 5 triệu chỉ thiên ma tồn tại, trong đó chín thành chín đều là mắt đỏ thiên ma, có mấy vạn chỉ mắt lục thiên ma, toàn bộ từ một con tử mắt thiên ma hoàng xuất lĩnh. Lấy Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân tử hóa thần cảnh thực lực, cho dù là lại nhiều thiên ma cũng nguy hiếp không được bọn hắn, chỉ có hóa thần cảnh thiên ma hoàng mới là bọn hắn đối thủ, cho nên hai người cho dù đối mặt thương vũ cổ thành bên trong 5 triệu thiên ma, cũng là bình thản tự nhiên không sợ. Tại thương nghị sau một lát, hai người liền quyết định tiến vào thương vũ cổ thành nội bộ. Lần nữa đi kêu lòng đất tế đàn đi rõ xét tìm hiểu ngọn ngành, nhiếp thanh niên bọn hắn chính là ở nơi đó mất tích, muốn tìm được bọn hắn liền muốn từ nơi đó bắt đầu. Hai người rất nhanh liền chui vào thương vũ cổ thành bên trong, hai người vận dụng không gian pháp tác lực lượng, thân ảnh cùng khí tức đều ẩn tàng trong hư không, lạng Yên không một tiếng động hướng về lòng đất chui vào, kia mấy triệu thiên ma đối này đều không có chút nào phát giác. Nhưng là, tại hai người tiến vào xuống lòng đất hành lang không lâu sau đó, trong thành thống soát tối cao thiên ma hoàng hay là phát giác được hai người khí tức. Thế là liền xuất lĩnh số lớn mắt lục thiên ma đến đây truy sát hai người. Nhưng là, hai người đều có đạo khí pháp bảo nơi tay, tốc độ cực nhanh đi tới kia truyền tống trong tế đàn, tại số lớn thiên ma vây quanh bọn hắn trước đó, liền khởi động truyền tống trận pháp, mở ra tinh không cổ đạo, hai người lẽ lên liền chui vào tinh không cổ đạo, những cái kia thiên ma truy đến nơi đây liền hậm hực dừng lại, không dám tiến vào tinh không cổ đạo bên trong đuổi theo giết. Lấy hai người hiện tại hóa thần cảnh thực lực cùng kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra, cái này tế đàn kỳ thật chính là một cái truyền tống pháp. Một đạo không gian Nazi truyền tống trận. Truyền tống trận rất phổ biến, Thái Thanh Tông cũng có, nhưng kia cũng là rất nhỏ yếu truyền tống trận, loại này không gian Nazi trận Pháp mới là đại thú bút, không phải hóa thần cảnh cường giả không thể bố trí. Loại này không gian Nazi trận Pháp, chính là chuyên vị vượt qua hư không, liên thông hai cái đại thế giới hoặc là tinh cầu mà thành lập. Tỷ như có hai cái đại thế giới quan hệ mật thiết, trong đó tu sĩ có nhiều vắng lai, như vậy bọn hắn liền sẽ thành lập một chút không gian Nazi trận Pháp, liên thông hai cái đại thế giới, thuận tiện tu Lai si Miễn đi các tu sĩ vượt qua vũ trụ vất vả cùng nguy hiểm. Tại kia tàn tạ thế giới không có bị Đỗ Phi Vân thôn phệ trước đó, hắn còn có thể biết, cái này tòa không gian na gì trận pháp, chính là liên thông huyền hoàng thế giới cùng kia tàn tạ thế giới, nhưng là tàn tạ thế giới không có, như vậy cái này tinh không cổ đạo lại đem thông hướng nơi nào đâu? Đáp án rất nhanh liền công bố, tinh không cổ đạo cuối cùng là không có đường, liên tiếp chính là vô tận hư không. Đỗ Phi Vân nhớ rõ ràng lần trước đến, tại trước mặt là hai cái đường rẽ, hắn lựa chọn bên trái cho nên đến tản tạ thế giới như vậy nói như vậy, kia thiên ma muốn hoàng cùng thiên ma tề hoàng xuất lĩnh 10 triệu thiên ma đại quân, khẳng định là từ mặt phải đầu kia cổ đạo đi tới huyền hoàng thế giới, cho nên mới cùng Niệp thanh niên bọn người chẳng mặt. Nhưng là bây giờ tinh không cổ đạo cuối cùng không có đường, chẳng lẽ là mặt phải kia cái ngã ba cũng biến mất, lại hoặc là bị thiên ma hoàng cho che giấu rồi. Trong lòng hiện ra hai cái này phỏng đoán đến, Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân tử nhất trí cho rằng, hay là cái sau khả năng lớn hơn. Rất có thể mặt phải kia cái ngã ba, chính là thiên ma đại quân tiến vào Đông Hoàng con đường. Bây giờ bị Thiên Ma cường giả cho ẩn tàng. Nhưng là, vô luận kết quả như thế nào, đến cùng là loại nào tình huống, hiện tại cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Tinh Không Cổ Đạo ở đây đến cuối cùng, bọn hắn y nguyên tìm không thấy Niếp Thanh niên đám người tung tích, Kêu Bích Ngọc Bảo Châu cũng không cảm ứng được Niếp Thanh niên khí tức. Làm sao bây giờ? Đỗ Phi Vân lông mày nhíu lên, trầm tư suy nghĩ, tạm thời cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt tới. Tiên Vân Tử cũng là nhíu mày nhăn chán suy đoán một hồi, bắt đầu thử thăm dò tìm kiếm manh mối. Niếp Nhân Vương tìm không thấy Niếp Thanh niên, chúng ta cũng không cảm ứng được bọn hắn tồn tại, vậy đã nói rõ bọn hắn đã không tại Huyền Hoàng thế giới, rất có thể trong hư không. Đỗ Phi Vân nghe, khẳng định gật đầu, nhất định là như vậy, các nàng khẳng định là bị vây ở trong hư không, cho nên không cách nào cùng Niếp Nhân Vương liên hệ, cũng không thể bị chúng ta tìm tới. Nếu quả thật phải là như vậy, vậy cũng chỉ có thể cầu nguyện, Thương Sinh đại ấn có thể đem bọn hắn mang về, hoặc là Niếp Thanh Nghiên có thể sớm ngày tấn giai hóa thần cảnh, chỉ có biện pháp này. Đạt được cái kết luận này về sau, Tâm tình của hai người đều lâm vào đánh giá thấp, 10 điểm nặng nề, Niết Thanh niên bọn hắn mấy chục ngàn người, lâm vào cùng hắn hai đồng dạng khuôn cảnh, cũng phải bị khốn trong hư không, cũng không biết bọn hắn có thể hay không tồn sống sót. Kia thường sinh đại ấn khả năng không cách nào trèo chống mấy chục ngàn tu sĩ sống sót thời gian 20 năm, bọn hắn hơn phân nửa là muốn chết ở trong hư không. Đúng lúc này, Đỗ Phi Vân giống như bỗng nhiên xuất hiện ngay nhầm, trong đầu vang lên một trận nhu hòa êm thai tiếng ca, kia tiếng ca giống như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, để hắn cảm giác tinh thần gấp trăm lần. Trong đầu không tự chủ được hiện ra ngàn tỷ bên trong xanh biết rừng rầm hình tượng, có một gốc xanh biết cây giống ngay tại khỏe mạnh trưởng thành, theo thanh phong lắc lư ca hát. Cái này, đây là tỷ tỷ tiếng ca. Lúc đầu Đỗ Phi Vân còn cho là mình xuất hiện ảo giác, thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện mảnh khỏe, trong đầu vang lên tiếng ca, kia rõ ràng là đỗ hoàn thanh thanh âm, mà lại hát phải vẫn là hắn hai tuổi thơ lúc nghe hoài không chán sơn ca dân giao, thậm chí còn y nguyên bảo lưu lấy thiên giang thành cổ âm. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện trong 568, Vĩnh Không Từ Bỏ. Cái này một đột nhiên xuất hiện phát hiện, lập tức như là trong đêm tối ngọn đèn chỉ đường, cũng nhóm lửa Đỗ Phi Vân hy vọng trong lòng chi hỏa. Hắn không rõ vì sao mình có thể ở trong hư không, nghe tới tỷ tỷ tiếng ca, bất quá đây là dâu diện, việc cấp bách liền là mau chóng tìm tới tỷ tỷ chỗ, đi nhìn một chút các nàng tình cảnh hiện tại. Đỗ Phi Vân chào hỏi Yên Vân Tử một tiếng, liền lần theo kia tiếng ca chuyển đến phương hướng, một đường trong hư không na di đi đường, hướng tỷ tỷ bên kia tiến đến. Ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian, Đỗ Phi Vân hai người liền vượt qua gần gầnức giảm không gian, đi tới một mảnh u ám vô biên trong hư không, xa xa hai người liền thấy, tại phía trước trong hư không có một vòng hào quang chói mắt, kia là một vòng lóng ánh kim quang, tại đen nhánh trong hư không lộ ra 10 điểm đột xuất. Mặc dù bọn hắn khoảng cách kim quang kia còn có chí ít khoảng cách ngàn vạn dặm, thế nhưng là tại cảm nhận được kim quang kia khí tức về sau, hai người nhất thời tinh thần đại trấn, tăng thêm tốc độ chạy tới, bởi vì kim quang kia rõ ràng là thương sinh đại ơn phát ra, hai người bọn họ đối với thương sinh đại ơn khí tức cũng không xa lạ gì. Nhìn thấy một màn này, liền chứng minh hai người suy đoán quả nhiên chuẩn xác không sai, Thương Sinh Đại ấn bên trong Niếp Thanh niên bọn người, quả nhiên là chỗ vào hư không bên trong, mà lại khoảng cách Huyền Hoàng Thế giới vô cùng xa xôi, chí ít cũng cách xa nhau lấy mấy cái đại thế giới khoảng cách, cũng khó trách Niếp Nhân Vương không cách nào tìm tới. Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử vội vàng chạy tới, hai thời gian ba hơi thở liền đi tới Thương Sinh Đại ấn trước mặt, lúc này hai người bọn họ mới nhìn đến, Thương Sinh Đại ấn bây giờ khí tức 10 điểm yếu ớt, quang hoa cũng trở nên rất là ảm đạm, tình huống 10 điểm không ổn. Mà lại Tại Thương Sinh Đại ấn bên ngoài, có che khuất bầu trời hôi bại xương mù ba phủ, tựa như một đạo lồng giam đem Thương Sinh Đại ấn cho tù khốn trong đó. Lại là Thiên Ma Đại Quân. Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử lập tức ngừng lại thân hình, tâm thần khẽ động liền ẩn tàng ở trong hư không, ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến, quyết định trước làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái này một triệu bên trong hư không phạm vi bên trong, đều bị Thiên Ma châu ngưng kết hôi bại màn trời ba phủ, giống như một đạo cối say, đang không ngừng ăn mòn cùng yên ép Thương Sinh Đại Ẩn. Thương sinh lớn ấn phát xuất kim quang chống lên pháp trận phòng ngự, kết lực ngăn cản ngày đó màn ăn mọn. Làm sao? Ngoại vi màn trời quá mức nồng đậm cùng cương đại, mà thương sinh đại ấn uy lực dần dần suy yếu. Đại ấn bên trong tu sĩ số lượng cũng giảm ít đi rất nhiều, hiện nhưng đã là sắp ngăn cản không nổi. Đỗ Phi Vân rõ ràng nhìn thấy, tại thương sinh đại ấn bên trong, kim quang bao phủ xuống, Đỗ Hoạn Thanh chính phiêu phù ở hơn 10000 tu sĩ đỉnh đầu, dưới chân của nàng đạp trên thanh liên pháp trận, đỉnh đầu lơ lửng một gốc cao ba thước xanh biếc cây giống. Chính đem bảng bạc thành quang tung xuống, chính là có nàng tung xuống thanh quang chẻo trống, kia hơn 10000 tu sĩ mặc dù sắc mặt rã rời không chịu nổi, tiểu tụy đầy gò, ánh mắt chết lặng băng lánh, lại như cũ không đến mức sụp đổ, còn tại thôi động thương sinh đại ấn, ngăn cản thiên ma tập kích. Đỗ Hoản thanh thực lực hôm nay, vậy mà đạt tới thần hồn cảnh. Hơn nữa còn cô động hai tôn thần hồn pháp tướng, một tôn là thân hình cao lớn, dung mạo xinh đẹp nữ tử hình tượng. Hai tay cùng sau đầu đều thoáng hiện từng tia từng tia điện quang lôi mây, một vị khác thần hồn pháp tướng thì là một đóa thanh lệ xuất trần màu xanh hoa sen. Ở phía xa nhìn thấy tỷ tỷ bình yên vô sự, mà lại thực lực lớn tín vào, Đỗ Phi Vân trong lòng hơi cảm giác căn ủi, hành tỷ tỷ tốt không có xảy ra việc gì, nếu không hắn cần phải ấy nấy cả một đời. Mà lại, hắn rất nhanh liền nhìn thấy trong đám người, chen trúc tại đối hoàn thành bên người mấy cái kia nữ tử, chính là Lạc Họa Ly, Ninh tivi Vân Thủy Giao hai tỷ muội nhìn thấy tất cả mọi người bình an không việc gì, Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân từ lúc này mới yên lòng lại, nói thầm một tiếng may mắn đến kịp thời. Chỉ bất quá Tại tu sĩ kia trong đội ngũ lại không thấy được Niếp Thanh niên thân ảnh, cũng không biết nàng thế nào. Lúc này, ngày đó màn ngoại vi trong hư không, đột nhiên sinh ra một trận không gian ba động, Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử lập tức hướng bên kia nhìn lại, liền thấy kia u ám trong hư không, đột nhiên vỡ ra một đạo khe, kia khe hướng hai bên khuyết trương rất nhanh liền hình thành một nói cánh cửa không gian. Từ cánh cửa không gian bên trong mở rộng ra một đạo hôi bại xương mù thông đạo, trực tiếp liên tiếp đến cách đó không xa màn trời bên trong. Sau đó, từ kia cánh cửa không gian bên trong liền đi ra đại lượng tiên ma Từ sương mù trong thông đạo đi qua, tiến vào màn trời bên trong. Những cái kia thiên ma tất cả đều là thực lực tương đương tại nguyên thần cảnh mắt lục thiên ma, khoảng chừng hàng vạn con, bọn hắn khi tiến vào màn trời về sau, liền bao quanh súm lại triển khai trận hình thôi động phát trận, rất nhanh liền phóng xuất ra vô tận hôi bại mục nát sương mù, đem ngày đó màn lực lượng cho tràn đầy lớn mạnh. Sau nửa canh giờ, kia hàng vạn con thiên ma kết thúc thi pháp, từng cái khí tức yếu ớt 10 điểm mệt mỏi rời đi màn trời, từ sương mù trong thông đạo đi qua, trở về cánh cửa không gian. Lúc này màn trời So vừa rồi cường đại trọn vẹn không chỉ một lần, đối thương sinh đại ân ăn mòn cùng nghiền ép càng thêm kịch liệt. Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử hai người nhìn nhau, trong lòng đều đoán được đại khái, hai người trao đổi một chút ý kiến, rất nhanh liền đặt thành chung nhận thức, mơ hồ đem chuyện này tiền căn hậu quả cho biết rõ ràng. Đầu tiên, vừa rồi những lải thiên ma cử động có thể thấy được, bọn hắn là tại cho màn trời nạp năng lượng ra tăng lực lượng, để mà ăn mòn nghiền ép thương sinh đại ấn. Như vậy cái này đã nói lên, những này đám thiên ma thời gian ngắn không cách nào công phá thương sinh đại ân phòng ngự cho nên mới đem thương sinh đại ấn tù khấn trong hư không muốn lấy không ngừng tiền trì tiêu hao đem thương sinh đại ấn bên trong các tu sĩ cho một chút xíu tiêu hao cho đến tử vong tiếp theo thực lực không có đạt tới hóa thần cảnh tu sĩ cùng thiên ma không cách nào trong hư không sinh tồn hoạt động những cái kia thiên ma cũng không có có đạo khí pháp bảo trẻo trống nhưng là bọn hắn lại có thể tậy vào màn trời lực lượng trong hư không hoạt động như thế nói đến chỉ cần thanh màn trời phá hủy nhiều như vậy lượng thiên ma liền khó mà tiến vào hư không mà lại Mở ra cánh cửa không gian nhất định là thiên ma hoàng cấp bậc cao thủ, có lẽ kia chưa từng lộ diện thiên ma hoàng, trong tay còn nắm giữ lấy đạo khí pháp bảo, nếu như không là như vậy, khỏi phải đạo khí chỉ dựa vào thực lực bản thân mà mở ra cánh cửa không gian, như vậy cái này thiên ma hoàng thực lực liền thật đáng sợ. Cuối cùng, hai người còn phát hiện một cái chuyện thú vị, kia hơn 10.000 thiên ma đến đây tăng cường màn trời lực lượng lúc, mục tiêu thẳng nhằm vào thương sinh đại ấn, vậy mà đối đối hoàn thành có vẻ hơi e ngại. Hoặc là nói, bọn hắn rất e ngại đối thành kia cây nhỏ mầm. Tại màn trời lực lượng tăng cường về sau, Thương Sinh đại ẩn áp lực đại tăng, kia hơn 10 ngàn các tu sĩ đều là sắc mặt trở nên tái nhận, rất nhiều tu sĩ thậm chí không chịu nổi áp lực, nhìn không được phun ra màu tươi. Đối Hoản thanh sắc mặt cũng thay đổi, ánh mắt 10 điểm ngưng trọng, càng là bộc phát 12 phân lực lượng, thôi động thanh liên pháp trận cùng kia cây nhỏ mầm, để nó thôn phệ kia chen chúc mà đến hôi bại màn trời. Chỉ tiếc, ngày đó màn lực lượng quá mức cường đại, cây giống coi như toàn lực thôn vệ hóa giải màn trời, cũng chung quy là hạt cát trong sa mạc. Mắt thấy Không lâu sau đó, màn Trời Lực Lượng liền đem đột phá Thương Sinh Đại ấn kia quang, phòng ngự sắp sụp đổ tăng dã, khi đó Thương Sinh Đại ấn bên trong các tu sĩ đều đem chết không toàn thây, mất mạng tại Thiên Ma Trảo Hạn. Sự tình đến giờ khắc này, Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử cũng không lo được cẩn tàng, không còn dám lãnh đạo, cũng không lo được phải chăng có Thiên Ma Đại Quân mai phục, liền phóng tới Thương Sinh Đại ấn, muốn giúp nó hóa giải màn Trời Lực Lượng. Hai đạo sao chổi hào quang rực rỡ, đột nhiên nở rộ tại hố ám trong hư không, lập tức dẫn tới Thương Sinh Đại Ẩn đề phòng cùng căng thủ. Trong đó hơn 10000 tu sĩ cùng nhau biến sắc, đáy mắt hiện ra sắc giở, đối hoàn thành cũng là như thế, thậm chí muốn vận dụng cây giống cùng thanh liên pháp trận đến công kích cái này hai đạo quang hoa. Bọn hắn đều coi là cái này hai đạo khí tức cường đại quang hoa, lại là thiên ma cường giả đến đây làm áp lực, lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng, đợi ngay khác nhóm cảm nhận được cái này quang hoa bên trong hạo nhiên chính khí, thuộc về huyền môn tu sĩ pháp lực khí tức về sau, lập tức một trận ngạc nhiên. Tỷ tỷ, không cần khẩn trương, ta là Phi Vân, chúng ta tới cứu các ngươi. Đỗ Phi Vân lập tức đi tới màn trời bên ngoài, phóng xuất ra cường đại linh thức, xuyên thấu kia nồng đậm màn trời, đem linh thức truyền âm đưa đến Thương Sinh đại ấn nội bộ. Kia hơn 10000 tu sĩ nghe tới hắn về sau, chố mắt một lát, sau một khắc liền đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng hoan hô, người người trên mặt đều hiện ra vui mừng. Đỗ Hoản thanh cái này mới nhìn rõ ràng Đỗ Phi Vân ngay tại Thương Sinh đại ấn bên ngoài, nhắc lên tâm rốt cục rơi xuống, nghiêm trọng mà băng lãnh gương mặt xinh đẹp lập tức làm dịu, lộ ra một tia vui mừng ý cười, trong hốc mắt nổi lên một tầng hơi nước, lộ ra 10 điểm thê lương cùng bất lực. Có trời mới biết, cái này trong 20 năm nàng mỗi ngày phải thừa nhận như thế nào dạy vào cùng tơ Vương, lo lắng cùng phòng đoán, như vậy dài dằng dặc lâu đời Tuyết Nguyệt, đã nhanh phá hủy nàng kiên cường cùng tâm niệm, từng chút từng chút đem hy vọng của nàng cha tân sổ đổ. Nàng thậm chí đã tuyệt vọng, coi là đời này cũng không thể gặp lại Đỗ Phi Vân, lại không nghĩ rằng kinh hỉ đến quá đột ngột, tại thời khắc này Đỗ Phi Vân rốt cuộc sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt của nàng. Lạc Họa Ly cùng Ninh Tuyết Vi mấy người, thấy do màn trời bên ngoài tắm rửa tại vạn trượng quang hoa bên trong Đỗ Phi Vân, đều là vui đến phát khóc. Linh Tuyết Vi thậm chí nhịn không được che mặt khóc, giống chỉ nghe Đỗ Phi Vân lòng chua xót thương tiếc không thôi. Hắn có thể phòng đoán đến, tại hắn xa ngút ngàn dặm không tin tức cái này trong 20 năm, Linh Tuyết Vi thừa nhận như thế nào tưởng nghiệm cùng chờ đợi, tuyệt vọng cùng chán tấn. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, những này hay là nhẹ, khi Linh Tuyết Vi hy vọng trong lòng một chút xíu mẫn liệt, dần dần lâm vào tuyệt vọng lúc, thậm chí nhiều lần đều nghĩ qua tự vẫn kết thúc, đi cho Đỗ Phi Vân chôn cùng, nếu là hắn đã bỏ mình, nàng cũng không muốn sống một mình. May mắn là, Đỗ Vân rốt cục trở về, Uyên mất 20 năm hắn, rốt cục tại mọi người khó khăn nhất, nguy cấp nhất trước mắt xuất hiện, hắn đạp trên vạn trượng quang hoa tản ra cường giả tuyệt thế khí thế, cho mọi người mang đến hy vọng cùng cầu sinh tín nhiệm. Các vị lão hữu, để mọi người chịu khổ, hôm nay ta Đỗ Phi Vân còn sống trở về, hoàn toàn như trước đây, ta tất nhiên không để các ngươi thất vọng, ta nhất định sẽ mang các ngươi còn sống trở lại cố Hương. Hiện tại mời các ngươi nghe theo đối hoàn thanh hiệu lệnh, toàn lực thôi động thương sinh đại ấn, chúng ta nội ứng ngoại hợp để phá trừ cái này đáng chết màn trời. Đỗ Phi Vân kia tự tin mà to rõ thanh âm. Tại thương sinh đại ấn bên trong vang lên, lập tức kích thích rất nhiều các tu sĩ lòng tin, rất nhanh lại có hơn 10000 tên tu sĩ xuất hiện, gia nhập vào tu sĩ trong đội ngũ, đồng tâm hiệp lực thôi động thương sinh đại ấn. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 569, Thiên Ma muốn hoàng. Bây giờ Cựu Long đỉnh, so với 20 năm trước, cái kia uy lực tuyệt đối không thể so sánh nổi quả thực là khác nhau một trời một vực. Đạo khí mặc dù cường đại, thế nhưng là chỉ có tại Ngộ Nói Hóa Thần cảnh trong tay cường giả mới có thể phát huy ra trình độ lớn nhất ý lực, cho nên khi Đồ Phi vân tế ra Cửu Long đỉnh lúc, trong hư không đều bộc phát ra một trận linh khí phong bạo, hư không cũng vì đó chấn động cùng dị dị. Hắn phất tay đem Cửu Long đỉnh đánh đi ra, Cửu Long đỉnh lập tức hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, miệng đỉnh mở ra như là vực sâu màu đen, trong đó tứ phương thế giới cùng bắt cực không gian lập tức vận chuyển lên đến, Cửu Cửu quy một đại trận uy lực đột nhiên bộc phát lập tức liền sinh ra to lớn vô so hấp lực. Đỗ Phi Vân thi triển vẫn là đại thôn phệ thuật, nhưng là bây giờ đại thôn phệ thuật liền đã lột sắc thành đạo thuật, cùng năm đó uy lực tướng so có thể nói là bay vọt về trước. Bởi vì cái này đại thôn phệ thuật đã không chỉ có thể thôn phệ hết thảy linh khí, đại địa, sinh vật cùng pháp thuật, ngay cả không gian cùng thời gian, cùng quang mang cùng thọ nguyên đều có thể thôn phệ, có thể nói là chân chính thôn phệ thiên địa, không, có gì không khác. Cửu Long đỉnh miệng đỉnh lập tức hiện ra một nói vực sâu khổng lồ, bàng bạc hấp lực giống như một con cự trảo Đêm này đó màn hung hăng bắt lấy một khối lớn, sẽ rách ra một nói khe nước to lớn. Sau đó, ngày đó màn lấy khe hở làm điểm xuất phát bắt đầu không có tận cùng đất sự bại, bị xé nước thành vô số mảnh vỡ, toàn bộ cuốn vào đến Cửu Long đỉnh bên trong. Màn trời bên trong ẩn chứa thời gian cùng không gian chi lực, có thể ăn mòn hết thảy, khiến cho dị vòng, nhưng là ngày đó màn xương mụ bị Cửu Long đỉnh sau khi thôn vệ, phân phối đến tứ phương thế giới cùng bắt cực không gian bên trong, không chỉ không có đem nó phá hư, ngược lại để Cửu Long đỉnh như là được bổ dưỡng đồng dạng. Uy lực càng hơn lúc trước. Tiên Vân Tử cũng nghiêm túc, tay trái trên cổ tay xuất hiện một chuỗi màu đen liên châu, tay phải huy động lục hồn trường tiên, hung hăng rút kích ngày đó mạn, mỗi một roi đều tốc độ tuyệt luân, ẩn chứa không gian chi lực, đem ngày đó mạn cho phá tan thành từng mảnh, càng là tăng tốc cựu long đỉnh tốc độ cắnướt. Có hai vị hóa thần cường giả bên ngoài tấn công mạnh. Thương sinh đại ấn bên trong các tu sĩ cũng là sĩ khí như hồng, tại đỗ hoàn thành dẫn đầu dưới, toàn lực phản kích màn trời lực lượng. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ về sau, Kêu bao phủ một triệu bên trong không gian màn trời, liền bị Đỗ Phi Vân lấy cựu Long Đỉnh nuốt trừng lấy hầu như không còn. Màn trời rốt cục sụp đổ, mọi người rốt cục đạt được giải thoát, lập tức có loại sống sót sau thai nạn lại thấy ánh mặt trời cảm giác, rất nhiều tu sĩ cũng nhịn không được gieo hò cười ha hả trời có mắt rồi cái này 12 năm bên trong bọn hắn bị vây ở chỗ này, cả ngày bên trong cùng màu cho tàn màn trời chống cự. Loại tâm tình này ra sao cùng tuyệt vọng cùng thê lương. Mà lại, cái này may mắn còn sống sót hơn 20.000 tu sĩ hay là tâm trí kiên Hà người Tương lai đều sẽ có đại thành cửu, về phần kia đã tử vong hơn 10.000 tu sĩ, đều là đang bị nốt 12 năm bên trong bị màn trời cho vây giết, còn có chút là phát sinh nội loạn cùng phản loạn lúc mà chết. Đương nhiên, đây đều là nói sau, tại về sau thời gian bên trong Đỗ Phi Vân mới từ đỗ hoàn thanh miệng bên trong biết được. Năm đó mọi người bị nốt ở trong hư không đã phát sinh rất nhiều chuyện, trong đó khúc chết cùng gian khổ quả thực làm lòng người chua. Màn trời bị phá trừ về sau, Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử lập tức liền tiến vào đến thương sinh đại ấn bên trong. Cái này liền muốn đi tìm Niếp Thanh niên, để nàng thao túng Thương Sinh Đại Ấn, mang theo mọi người rời đi nơi này, có Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử dẫn đường, liền có thể trực tiếp trở về Huyền Hoàng thế giới. Vùng hư không này bên trong nguy cơ từ phía Thiên Ma Đại Quân tùy thời có khả năng đến, hay là sớm một chút rời đi vi diệu. Nhưng là, Đỗ Phi Vân viên kia Bích Ngọc Bảo Châu, rõ ràng cảm ứng được Niếp Thanh niên ngay tại Thương Sinh Đại Ấn bên trong, nhưng thủy Trung không gặp nàng ra mặt. Lẽ ra hiện tại nguy cơ giải trừ, phát sinh chuyện lớn như vậy nàng cũng nên ra đến xem. Hay là hỏi Đỗ Hoản Thanh mới biết được, nguyên lai, like, tại 6 năm trước hai cái Thiên Ma Hoàng đến đây cho Thương Sinh Đại Ấn tạo áp lực lúc, Niếp Thanh niên phấn khởi phản kích bị đánh thành trọng thương, từ đó về sau liền bắt đầu bế quan chữa thương, tất cả sự vật đều là từ Đỗ Hoản Thanh cùng hai vị khác Thánh Long Điện giám sát xứ đến chủ trì. May mắn là, kia hai cái Thiên Ma Hoàng cũng bị Niếp Thanh niên thôi động Thương Sinh Đại Ấn bị đánh thương, hơn phân nửa cũng là tại trong lúc chữa thương, cái này 6 năm bên trong cũng không tiếp tục đến, nếu không Đỗ Hoản Thanh bọn người có thể hay không chống chọi được còn rất khó nói. Cái này sẽ rất khó xử lý, Thương Sinh đại ấn nhất định phải nếp thanh niên tự mình thao túng, mới có thể trong hư không ghé qua, hướng Huyền Hoàng thế giới trở về. Niếp thanh niên hiện tại thương thế đã khôi phục, lại vẫn đang bế quan, đó là bởi vì nàng tại sinh tử chi chiến bên trong lĩnh ngộ một tia đại đạo ý cảnh, thực lực đạt tới viên mãn trình độ, đang lúc bế quan xung kích bình cảnh, muốn nhất cử đột phá hóa thần cảnh. Đây là cơ hội ngàn năm một thở, tuyệt đối không thể bị quấy rầy, nếu không nếp thanh niên muốn tấn dai hóa thần cảnh, liền không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Biết được điểm này về sau, Đỗ Phi Vân nhíu mày trầm tư một lát, liền làm ra quyết định, thương sinh đại ấn đã không thể di động, vậy liền tạm thời dừng lại nơi này, chờ đợi Niếp Thanh Niên xuất quan lại nói. Về phần chờ một lúc phải chăng có Thiên Ma đại quân đến đây tiến công, kia cũng chỉ thuận theo ý trời, dù sao binh đến tường chắn, nước đến đất chặn, có Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử hai đại cường giả tòa chấn, đông đảo các tu sĩ đều là lòng tin tăng gấp bội, khí si khí như hồng. Cũng may mắn Niếp Thanh Niên lúc trước bố trí thỏa đáng, biết màn trời không phải nhất thời bán hội có thể đột phá, liền tại nội loạn bộc phát về sau, nên còn lại hơn 20000 tu sĩ cho chia hai nhóm, thay phiên nghỉ ngơi cùng thôi động thương sinh đại ấn, dạng này mới có thể có cơ hội thở dốc, có thể kiên trì thời gian dài hơn. Bằng không mà nói, thương sinh đại ấn linh khí sớm đã hao hết, rất nhiều các tu sĩ cũng đã mệt mỏi chết rồi. Mà lại, cho đến bây giờ, thương sinh đại ấn uy lực 10 điểm yếu kém, linh khí cũng còn thừa không có mấy, các tu sĩ tùy thân mang theo tài nguyên cũng cơ bản tiêu hao sạch sẽ. Nếu không phải đỗ Hoản mầm non có thể thôn phệ thiên ma cùng màn trời lực lượng, cung cấp cho các tu sĩ pháp lực trèo Bọn hắn đã sớm tiêu hao hầu như không còn, ở trong hư không không chiếm được linh khí bổ sung, đã mệt mỏi chết rồi. Biết được tình huống này, Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử hai người cũng không keo kiệt, lúc này liền khẳng khái giúp tiền, đem mình tồn kho tài nguyên đều lấy ra cấp cho cho các tu sĩ. Hai người đều xuất ra 50 tỷ tài nguyên, có cái này trăm tỷ linh thạch tài nguyên, 20000 các tu sĩ lại có thể nhiều chi chống đỡ 2 năm. Sau đó, Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử liền tiến vào Thương Sinh Đại ấn Nội Bộ Không Gian bên trong, đi tới Niếp Thanh niên Bế Quan Không Gian bên trong. Liền thấy một thân màu hồng quần áo niếp thanh nhiên, chính quanh chân ngồi ngay ngắn ở ưu ám không trùng, toàn thân phổng lên lấy bảng bạc pháp lực, thần hồn pháp tướng cũng đang đung đưa run dậy. Mặc dù nàng bốn phía đều là linh thạch cùng đan dược, thế nhưng là số lượng thực tế có chút dùng mình, mới bất quá chỉ là chục tỷ mà thôi. Thân là Thánh Long Điện thái nữ, tài sản của nàng của nàng tuyệt đối không chỉ điểm này, khẳng định là chục tỷ gấp mấy chục lần. Chỉ bất quá, nàng tương nguyên của mình đều lấy ra cung cấp các tu sĩ, cho nên hiện tại chính nàng bế quan xung kích hóa thần cảnh, cũng căn bản không đủ dùng. Niếp Thanh niên nhiều lần nếm thử đem ba tôn thần hồn pháp dung hợp, ngưng luyện ra đạo tâm, làm sao pháp lực không đủ, tiêu hao vài tỷ linh thạch thì nguyên kiếm khuyết một tuyến, nhiều lần đều lấy thất bại mà kết thúc. Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử thấy tình cảnh này, liền thương nghị một phen quyết định ra tay trợ giúp Niếp Thanh niên, hai người một trước một sau ngồi ngay ngắn ở Niếp Thanh niên trước mặt, phất tay đánh ra bảng bạc pháp lực, quán thâu đến trong cơ thể của nàng, trợ giúp nàng dung hợp luyện hóa thần hồn pháp tướng. Đột nhiên có bàng bạc pháp lực nhập thể, Thanh Nghiên lập tức giật mình, vô ý thức liền muốn phản kích. Trật thu được hai người truyền âm, biết được là Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử, lập tức cảm thấy hết sức kinh ngạc, cũng hết sức vui mừng. Nàng bế quan mật thất chính là cơ mật yếu địa trừ chính nàng bên ngoài không người có thể đi vào, có thể tiến vào nơi này tất nhiên là hóa thần cảnh cứng giả, mà lại thương sinh đại ơn khí hồn cũng nguyện ý cho qua, đối hai người tán thành mới được. Nghĩ tới đây, nghiếp thanh niên trong lòng lập tức cảm thấy 10 điểm rung động, linh thức truyền âm cho hai người, kinh ngạc hỏi thăm, các ngươi vậy mà đều đạt tới hóa thần cảnh rồi. Cái này trong 20 năm các ngươi đến tổn cùng có cái gì kỳ ngộ? Bây giờ không phải là nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ thời điểm, ngươi trước tập trung tinh thần xung kích bình cảnh, chúng ta trợ lực một chút sức lực, giúp ngươi mau chóng đạt tới hóa thần cảnh. Đỗ Phi Vân truyền âm cho nàng, ba người liền không còn ôn chuyện nói chuyện, toàn lực trợ giúp Niệp Thanh niên ngưng tụ pháp lực, dung luyện thần hồn pháp tướng cùng thần thông. Thậm chí, vì tiết kiệm thời gian, Đỗ Phi Vân không tiếc xuất ra 30 tỷ linh thạch vùi đầu vào Thương Sinh đại ẩn bên trong, để Thương Sinh đại ẩn khí hồn thương sinh đem căn này trong mật thất tốc độ thời gian trôi qua cho ra tăng hơn ngàn lần. Thương Sinh Đại ấn mặc dù là đạo khí pháp bảo, nhưng mà uy lực cũng là có cực hạn, cùng Cửu Long đỉnh kia là cách biệt một trời, tối đa cũng chỉ có thể tăng tốc 1000 lần tốc độ chạy thôi. Thế là, Thương Sinh Đại ấn bên trong thời gian nhanh chóng trôi qua, Niếp Thanh niên lại lấy được bảng bạc pháp lực trèo trống, xung kích hóa thần bình cảnh 10 điểm thông thuận, rất nhanh liền đem đạo tâm ngưng tụ thành công, bắt đầu lĩnh ngộ lớn đạo pháp tắc cùng thiên địa chí lý. Đến giai đoạn này, Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử liền không cách nào trợ giúp Thanh Nghiên. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính nàng, thế là hai người liền rời khỏi mật thất, lưu lại Niếp Thanh niên mình lĩnh hội lớn đạo phát tác. Lúc này, ngoại giới đã qua 3 ngày. Đạt được hai người đưa tặng linh thạch cùng đan dược, trải qua 3 ngày trình đốn, 20000 các tu sĩ đều khôi phục nguyên khí, mặc dù vẫn chưa tới trạng thái đỉnh phong, cũng khôi phục 89 thành sức chiến đấu, sĩ khí cũng rõ ràng tăng cường mấy lần. Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử hai người liền quyết định thủ vệ tại Thương Sinh đại ấn bên ngoài, chỉ cùng Niếp Thanh niên tấn giai hóa thần cảnh, bế quan kết thúc về sau, liền trở về Đông Hoang trước hướng Nghiệp Nhân Vương giao nộp lại nói, về phần chống lại Thiên Ma đại quân sự tình, vậy liền sau này hay nói. Nhưng mà, ngay tại hai người đang cùng Đỗ Hoản Thanh cùng Lạc Họa Ly các nàng ôn chuyện lúc, xa xa trong hư không chuyển đến một trận không gian ba động, một nói cánh cửa không gian rất mau đánh mở. Từ cánh cửa không gian bên trong đi ra một cái vóc người cao lớn, thất lên trường bảo màu đen khôi vị thân ảnh. Cái này hiển nhiên là một con Thiên Ma, mà lại hắn tất nhiên là một cái Thiên Ma hoàng, bởi vì hắn đã có hình người, ngoại hình nhìn qua cùng nhân loại hầu không khác biệt chỉ bất quá chỉ là gương mặt lộ ra rất tà dị âm độc, một đôi con ngươi màu tím lộ ra rất cổ quái thôi. Cái này Thiên Ma hoàng tay trái nâng một viên quả cầu ánh sáng màu trắng, tay phải mang theo một cây màu đen uốn lượn pháp trượng, chân đạp hư không hướng về Thường Sinh đại ấn đi tới, tại phía sau hắn đi theo mấy vạn con mắt lục thiên ma. Cái này Thiên Ma hoàng trong tay trái viên kia bạch sắc quả cầu, tản mát ra một đạo cự đại vô số so lồng ánh sáng màu trắng, đem theo mấy vạn con mắt lục thiên ma bảo hộ trong đó, làm đến bọn hắn cũng có thể ngốc ở trong hư không. Mà lại, Đỗ Phi Vân đã nhìn ra Viên nải bạch sắc quang cầu chính là mở ra cánh cửa không gian phát bảo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gọi phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 570, bốn đại thế giới. Tiệp tiên ma hoàng cứ như vậy trong hư không giẫm chân mà đến, một tay ngâng bạch sắc quang cầu, một tay cầm uốn lượn pháp trượng màu đen, bị hơn 3 vạn con mắt lục thiên ma vây quanh, hiện ra cực mạnh uy nghiêm cùng khí thế, vô so tự tin cùng cường đại. Hắn rất mau tới đến thương sinh đại ấn trước ngoài 10.000 giảm đứng vững, nhìn thương sinh đại ấn trên không đứng thẳng Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử, trong mắt màu tím bên trong phát ra một đạo hơi cảm thấy hưng thú thần thái, cẩn thận gió xét hai người một phen về sau, lúc này mới chậm dãi nói, vừa rồi cảm ứng được màn trời sụp đổ tiêu tán, bản hoàng còn tưởng rằng nhếp thanh niên đột phá hóa thần cảnh nữa nha, không nghĩ tới vậy mà là đến với quân. Chỉ bất quá, chỉ bằng hai người các người tiểu gia hỏa, mặc dù có thể đánh tan màn trời, lại lại làm sao có thể là bản hoàng đối thủ Cái này thiên ma hoàng lộ ra hết sức tự tin, không chút nào đem Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân tử để ở trong mắt, hoặc là chính là có cường đại ác chủ bài, hoặc là chính là có siêu tuyệt thực lực, trừ cái đó ra không còn gì khác. Cho nên, Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân tử đoán được điểm này, cũng không dám kinh thường, trong lòng ngưng thần đề phòng. Đương nhiên, tại ngôn ngữ giao phong bên trên tự nhiên là không thể thua khí thế, nếu không tất nhiên ảnh hưởng quân tâm, 20.000 tu sĩ sĩ khí bị đạ kích. Cho nên, Đỗ Phi Vân chính là khinh thường suy cười một tiếng. Tự tin cùng âm thanh vang dội chuyển khắp một triệu bên trong hư không, để những cái kia đám thiên ma đều nghe thành thành sở sợ. Chúng ta là không phải là đối thủ của ngươi, cái kia cũng muốn đánh qua mới biết được, hiện tại phóng đại lời nói ngươi liền không sợ chờ một lúc bị chúng ta giết, sau khi chết cũng phải bị đồng bạn của ngươi thuộc hạ chế nhạo sao? Ngoài ra còn có, bản tọa thủ hạ không giết hạ người vô danh, ngươi cái này lao yêu quái nghĩ muốn tìm chết, vậy cũng phải nhìn xem ngươi có đủ hay không phân lượng, có đáng giá hay không bản tọa ban thưởng ngươi vừa chết. Kia thiên ma hoàng mặc dù của vọng lại nơi nào so ra mà vượt Đỗ Phi Vân lời nói càng thêm khí diễm vách lối, hắn khinh miệt hướng Thiên Ma Hoàng ngóc ngóc đầu ngón tay, một bộ xương tên ra tư thế, chỉ làm cho kia mấy chục ngàn thiên ma một trận, kia Thiên Ma Hoàng cũng là trong mắt lóe ra ngọn lửa màu tím, đoán chừng cũng rất là phẫn nộ. Quả nhiên đủ phế lối. Dùng các ngươi nhân tộc lời nói đến nói chính là người không biết không sợ. Bản hoàng là Thiên Ma Hoàng tộc huyết mạch, Tôn Vinh vô song muốn hoàng, ngươi nhưng nghe rõ ràng rồi. A, muốn hoàng đúng không? Biết. Đến tại cái gì hoàng tộc không hoàng tộc? Cái này đối với bản tọa đến nói dâu dịa, dù sao tại bản tọa trong mắt, các người thiên ma đều là một cố khí, tựa như là một cái giám, cũng không có gì khác nhau. Đỗ Phi Vân giọng nói nhẹ nhàng khinh thường trêu trọc, một câu nói đến lập tức để thường sinh đại ấn bên trong mấy chục ngàn tu sĩ. Đều là sắc mặt cổ quái, âm thầm cười trộm, trong lòng âm thầm nhắc đi nhắc lại, cái này Phi Vân đạo nhân lời nói thô thế nhưng là lý không thô, nói hay là rất có đạo lý, cũng 10 điểm hạ giận Tiểu tử người muốn chết, muốn hoàng hiển nhiên bị Đỗ Phi Vân chọc giận Trong hai mắt lập tức đưa ra ngọn lửa màu tím, lượn lờ ra từ sắc quang hoa, lộ ra 10 điểm quỷ dị khủng bố. Kia mấy chục ngàn mắt lục thiên ma cũng là quần tình xúc động, lộ ra sát cơ doanh sôi, cái gọi là chủ nhuục mục chết. Đỗ Phi Vân như vậy vũ nhục muốn hoàng, bọn hắn là hận không thể đem Đỗ Phi Vân chém thành muôn mảnh, dù là đồng quy vu tận cũng tốt. Hừ. Tiểu tử ngươi đại khái nghĩ đến đám các ngươi hai người đạt tới hóa thần cảnh nhất trọng, liền có thể tại bản hoàng trước mặt làm càn rồi. Hiện tại, bản hoàng liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, hóa thần cảnh chân lý. Hóa thần tam trọng giới vương cảnh uy lực chân chính. Muốn Hoàng đã không còn cùng Đỗ Phi Vân nói nhảm, thân ảnh lóe lên liền bay đến rất nhiều thiên ma đỉnh đầu, tay trái của hắn y nguyên ngưng nguyên kia bạch sắc quang cầu, vật này cực kỳ trọng yếu. Hắn một lát sẽ không rời tay, nếu không kia mấy chục ngàn mắt lục thiên ma khó mà tại hư không sinh tồn. Tay phải hắn bên trong ngốn lượn pháp trượng vừa nhất, xa xa hướng lấy Đỗ Phi Vân một điểm, cái này một trượng điểm tới tốc độ cũng không nhanh, thậm chí mắt thường cũng có thể bắt được quỹ kế, thế nhưng là Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân tử sắc mặt lại trở nên vô số so thần trọng. Kia pháp trưởng nhẹ nhàng điểm tới, nhìn như bình thản không có gì lạ, hư giữa không trung hào không gợn sóng, căn bản không có pháp lực quang hoa sáng lên, nhưng là Đỗ Phi Vân trước người, kêu u ám hư không lại là đột nhiên chấn động 100.000 lần dưới, trong đó có lực lượng hủy thiên diệt địa tuôn ra, chỉ chỉ Đỗ Phi Vân ngực. Bởi vì khoảng cách quá gần, Đỗ Phi Vân thậm chí đến không kịp chống tránh, tâm niệm vừa động liền đem hộ thân pháp lực thôi động, nhục thân phòng ngự cũng tăng cường đến cực hạn, cùng lúc đó cũng vận chuyển không gian pháp tắc, muốn đem thân thể của mình giấu ở dị độ không gian bên trong, tránh né kia một trượng tập sát. Chỉ tiếc, Đỗ Phi Vân phản ứng đủ nhanh, lại như cũ không thể tránh thoát một cách này, thân thể lập tức như bị sét đánh, sắc mặt sát na biến trắng bệnh, con mắt cũng trừng lớn lên. Thân thể của hắn quỷ dị còn lưng, ngực cùng eo ở giữa lom xuống dưới một khối lớn, giống như bị trọng chuyên lện dẹp bừng dạng, nội phủ trực tiếp liền vỡ nát rồi, khóe miệng tí tách ra máu tươi tới. Thật nhanh, lực lượng thật là cường đại. Đỗ Phi Vân chậm rãi ngồi thẳng lên, đạo tâm vận chuyển pháp lực lưu động, rất mau đem thể nội thương thế chữa trị, duỗi tay gạt đi khóe miệng máu tươi ánh mắt băng lánh ngưng trọng nhìn qua Muốn Hoàng, trong miệng lẽ ra những lời này đến. Hiển nhiên, Hóa Thần cảnh nhất trọng cùng Hóa Thần cảnh tam trọng thực lực tương so, khác biệt quả thực là một trời một vực, đồng thời, Đỗ Phi Vân cũng là lần đầu tiên nghe nói, Hóa Thần cảnh cảnh giới đỉnh điểm gọi là giới vương cảnh. Hắn vừa tấn giai Hóa Thần cảnh nhất trọng, chỉ là cô động đạo tâm, còn không có cô động đạo thể, cho nên nục thân phòng ngự rất là yếu ớt, lúc này mới bị Muốn Hoàng một trượng bị đả thương. Đương nhiên, Đỗ Phi Vân tu luyện Bất Tử Thân, Chân Vũ kiếm thể Nhục thân phòng ngự so cùng cảnh giới tu sĩ cường đại mấy chục lần, so với cô động đạo thể tu sĩ cũng không kém bao nhiêu. Nhưng dù là như thế, còn là bị muốn hoàng cho một chiêu đạt thương, bởi vậy có thể thấy được giới vương cảnh thực lực là kinh khủng bực nào. Hừ! Tiểu bối, cái này một trượng tư vị như thế nào? Mới bản hoàng nếu là đem tâm ma thừa cơ xâm nhập nhục thể của ngươi, lấy ngươi còn chưa cô động đạo thể thực lực, hiện tại sớm đã biến thành bản hoàng nô lệ khối lỗi, hiện tại ngươi biết bản hoàng lợi hại đi. Muốn hoàng cái này một trượng điểm ra về sau liền không lại ra tay mà là dừng lại trong hư không, mặt hiện tốt sắc nhìn qua Đỗ Phi Vân. Cử động như vậy, ngược lại để Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử đều bất ngờ, lấy thiên ma kia hung tàn tính tỉnh, hiện tại hẳn là thừa cơ truy kích, đem Đỗ Phi Vân diện sát mới bỏ qua, như thế nào dừng lại chậm rãi mà nói. Thì tính sao? Ngươi không ngại lại đi thử một chút. Đỗ Phi Vân hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm muốn hỏng, trước đó có chút phấn lở, cho nên ăn phải cái lô vốn, lần này hắn tuyệt đối sẽ không dấm lên vết xe đổ. Tiểu tử ngươi cái này là muốn chết, bản hoàng giết ngươi như giẫm chết một con kiến. "Bất quá, bản hoàng hiện tại tâm tình rất tốt, chỉ cần ngươi cùng nữ tử kia lập tức rời đi nơi này, bản hoàng liền có thể tha các ngươi một mạng." Cái này muốn hoàng nói như vậy, lập tức để Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử càng thêm cảnh giác, biểu hiện của hắn phá vỡ hai người đối thiên ma nhận biết. Hiện tại xem ra, cấp thấp thiên ma là chỉ biết giết cho hung tàn giống loài, mà cao cấp thiên ma đã là cực kỳ có trí tuệ cùng tính toán. Ngươi muốn làm cái gì? Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử tự nhiên là không sẽ rời đi, bọn hắn biết, kia muốn hoàng mục tiêu rất có thể chính là thương sinh đại ẩn. Chỉ là Bọn hắn không rõ, cái này muốn Hoàng đã đạt tới giới vương cảnh, đối phó Thương Sinh đại ấn cùng Niếp Thanh niên hẳn là dễ như trở bàn tay, vậy hắn vì cái gì không có giết chết Niếp Thanh niên cùng Thương Sinh đại ấn bên trong các tu sĩ? Mà khai thác vây khốn cùng tiêu hao phương thức, cái này liền cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi tranh thủ thời gian cho bản Hoàng biến mất, nếu không hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn Hoàng khinh thường cười một tiếng, may may không có đem hai người để ở trong lòng, mục tiêu của hắn hiển nhiên là Thương Sinh đại ấn Biến mất. Kia là không thể nào. Muốn Hoàng ngươi muốn đối phó Thương Sinh đại ấn, vậy liền trước qua chúng ta cửa này đi. Trừ phi chúng ta chết tử, nếu không ngươi mơ tưởng động Thương Sinh đại ấn một đầu ngón tay. Tiên Vân tử mở miệng, tuy là nữ lưu hạ người, nhưng cũng là nhất quán lãnh khốc, sát phạt quả đoán, sinh tử sớm đã không để ý. Muốn Hoàng lại lần nữa dò xét hai người một lần, trong mắt lộ ra ngạn vị thần thái, chợt mới chậm dai nói, đã các ngươi muốn chết như vậy, kia bản hoàng liền thành toán các ngươi. Cùng giết hai người các ngươi sâu kiến, bản hoàng lại đem Thương Sinh đại ẩn thu lấy, đem thánh nữ cầm nã liên có thể quân lâm đông hoang chinh chiến huyền hoàng. Ha ha. Nói xong, Muốn Hoàng cũng không tiếp tục nói nhảm nhiều, trong tay trái bạch sắc quang cầu cấp tốc vận chuyển lên đến, kia mấy chục ngàn thiên ma kết thành pháp trận, đem bảng bạc thiên ma chi lực chuyển cho Muốn Hoàng, khiến cho hắn lực lượng càng thêm cường đại. Muốn Hoàng phải tay nắm lấy cái kia màu đen uốn lượn pháp trận, trước người một vòng một điểm, liền hướng Đỗ Phi Vân đâm đi qua. Lần này Đỗ Phi Vân sớm có phòng bị, tâm thần khẽ động liền ẩn vào trong hư không. Đồng thời lấy sơn hà đồ ghi chép hộ thể, đem hữu long đỉnh đánh ra ngoài thì triển ra lớn kịch độc thuật đạo thuật, đem vô tận thất thải xương độc bao phủ lại muốn hoàng. Muốn hoàng công kích rơi vào khoảng không, đem hư không đánh vỡ nát, lại bị sơn hà đồ ghi chép ngăn trở. Đỗ Phi Vân lông tóc không thương. Lúc này, thất thải xương độc bức kích, Tiên Vân Tử Lục hồn trưởng tiên cũng quỷ mị từ phía sau hắn thoát ra, hướng kia lồng ánh sáng màu trắng rút kích mà tới. Thất thải xương độc bao phủ phía dưới, trừ hư không bên ngoài, vạn vật đều sẽ bị ăn mòn, cái này tấn thăng làm đạo thuật lớn kịch độc thuật, quả nhiên là không đâu địch nổi, không gì có thể cản. Cho dù là giới vương cảnh muốn hoàng, cũng hiện ra ngưng trọng thần thái, trong miệng khẽ quát một tiếng đem kia lồng ánh sáng màu trắng lại lần nữa kích phát. Một đạo cự đại lồng ánh sáng màu trắng ầm ầm tóe bay ra ngoài, đem đầy trời xương độc đều quét, tiêu tán trong hư không. Đỗ Phi Vân lại nhìn đi liền phát hiện, kia mấy chục ngàn thiên ma lông tóc không thương, bạch sắc quang cầu vẫn đang chống đỡ lồng ánh sáng màu trắng, bảo hộ kia mấy chục ngàn thiên ma. Lúc này, lục hồn trưởng tiên đột nhiên hóa thành nhức vạn đạo màu đen long ảnh, ầm ầm đánh trúng lồng ánh sáng màu trắng, kia lồng ánh sáng vừa mới ngưng còn chưa đủ ổn định. Bị tia ẩn chứa không gian pháp tắc long ảnh cho đánh chúng lập tức chấn động ra đau vô số khe hở tới. Thừa cơ hội này, Đỗ Phi Vân Cửu Long đỉnh lập tức phóng xuất ra đại thôn phệ thuật, Kêu bảng bạc vô song hấp lực đem vỡ vụn lồng ánh sáng màu trắng nuốt chửng lấy, bắt lấy xe rách ra một nói lỗ thủng to lớn, vô số mắt lục thiên ma lập tức bại lộ trong hư không, lập tức cầm ẩm nổ tung bị hư không thôn phệ. Chính là như thế một sát na thời gian, mấy ngàn con mắt lục thiên ma cũng bởi vì mất đi màu trắng chiếu sáng bảo hộ, bị hư không cho nghiền ép chí tử, muốn Hoàng lập tức giận bắt lên một tiếng lớn liền vùng vậy pháp trượng đánh ra đầy trời sương ngủ xám, kích phát không cùng luân xo so tâm ma chi lực, đem Đô Phi Vân cùng Yên Vân Tử bá quả. Kia lồng ánh sáng màu trắng đã vỡ vụn, bạch quang đều là không gian chi lực, bị Cửu Long đỉnh thôn phệ về sau, Cửu Long đỉnh lực lượng lập tức tăng vọt. Trong đó mấy chục ngàn thiên ma mười phần nguy hiểm, mắt thấy là phải bị hư không thôn phệ, không nghĩ tới muốn Hoàng Không nhanh không chậm phất tay mở ra một cánh cửa, cánh cửa kia nối liền trong cơ thể của hắn thế giới, trong đó hiện ra núi cao sông lớn sông núi nguyên cảnh tượng. Kia mấy chục ngàn thiên ma lập tức tiến vào trong cơ thể của hắn thế giới, liền bình yên vô sự. Đỗ Phi Vân một bên thao túng cựu Long đỉnh, kết lực ngăn cản cùng thôn vẻ tâm ma lực, còn vừa tại quan sát muốn hoàng động tác, nhìn thấy hắn hiển lộ ra kia thể nội thế giới về sau, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hóa thần cảnh tam trọng được xưng là giới vương cảnh, bởi vì đạt tới cảnh giới này tu sĩ, thể nội đã có thế giới hẳn giống, có thể tự sáng tạo một giới, trở thành thế giới cái vương. Muốn hoàng chính là trong cơ thể hắn thế giới vương, bên trong thế giới kia hết thảy sự vật đều đang vì hắn cung cấp lực lượng cường đại, mà lại hắn còn tại thể nội thế giới bên trong nuôi dưỡng rất nhiều tu sĩ, yêu thú cùng ma tộc, đây đều là hắn cầm cầm về khôi lỗi nô lệ. Haha, ha, tiểu tử ngươi nhìn thấy sao, đây chính là giới vương cảnh cường giả chỗ cường đại, đây là bản hoàng thế giới. Ngươi, còn có ngươi, đều sẽ bị bản hoàng cầm nạ chân áp trở thành bản hoàng khôi lỗi nô lệ, cả đời làm gốc hoàng cung cấp lực lượng. Hiện tại, bản hoàng liền để ngươi mở mang tầm mắt, mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thế giới chi lực nhìn thấy Đô Phi Vân cùng Yên Vân tử bị tâm ma của hắn chi lực cho làm mệt mỏi ngăn cản, mười điểm chất vật, muốn hoàng ha ha cười một tiếng dài, lộ ra mười điểm cùng vọng tự tin, về sau liền đem thế giới của mình hiện hiện ra, giống như chấn áp thiên địa lồng giam, hướng phía Đô Phi Vân cùng Yên Vân tử chấn áp xuống. kia nhưng là chân chính một giới, so với Đô Phi Vân lúc trước thôn vệ tản tạ thế giới còn cường đại hơn, như thế một cái thế giới hoàn toàn trấn áp xuống, hai người nhất thời cảm thấy hô hấp khó khăn, pháp lực vận chuyển không thông suốt Trong lòng sinh ra e ngại cùng hàn ý một khi hai người bị muốn hoàng thế giới trấn áp, như vậy liền sẽ bị tóm, trở thành hắn khối lỗi, cả một đời vì hắn cung cấp lực lượng, trở thành một bộ cái sắc không hồn, kia so chết còn muốn bị ai. Mắt thấy, kia to lớn vô so thế giới, mang theo thế giới chi lực hùng hăng trấn áp xuống, Đỗ Phi vân đang chống đỡ lấy dần dần bị ép cong lưng thân thể, bất khuất ngóc đầu lên đến phẫn nộ quát, người cho rằng cũng chỉ có người mới có thể nội thế giới sao? Cửu Long đỉnh lập tức bị hắn đánh ra đến, lơ lửng ở trên đỉnh đầu, tứ phương thế giới lập tức hiện hiện ra. Bắt cực không gian cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển, đem cựu Long đỉnh lực lượng hoàn toàn kích phát cùng thôi động, khiến cho kia tứ phương thế giới biến vô cùng cường đại. Dược viên không gian, không, phải nói đây là dược viên thế giới, bởi vì nó đã là một cái hoàn chỉnh thành thuộc đại thế giới, nó đàn sinh sớm nhất, sinh linh nhiều nhất, địa vực cũng nhất là rộng lớn. Mặc dù dược viên thế giới còn chưa đủ đông hoang lớn như vậy, lại so Thanh Nguyên quốc lãnh địa còn muốn lớn gấp 10, thế giới chi lực cường đại cũng là vượt quá tưởng tượng. Đối mặt kia vào đầu trấn áp mà dưới muốn hoàng thế giới, Dược viên thế giới không sợ hai chút nào sông lên trời không, thẳng tắp đụng vào, hai thế giới lập tức cầm vang đụng vào nhau, bột phát ra im áng oanh minh cùng chấn động, hư không đều tại rung động không thôi. Cái gì? Ngươi vậy mà cũng có thể nội thế giới, chẳng lẽ ngươi cũng là giới vương cảnh thực lực, cái này sao có thể? Đột nhiên nhìn thấy dược viên thế giới xuất hiện, muốn hoàng lập tức giật nảy cả mình, hai con mắt màu tím bên trong đều là không thể tin. Cái này còn không chỉ. Lao tử so thế giới của ngươi còn nhiều hơn, thiếp chiêu đi. Vừa nhìn thấy dược viên thế giới ngăn trở muốn hoàng thế giới chấn áp, Đỗ Phi Vân lập tức lòng tin tăng nhiều, quát lên một tiếng lớn liền lại đem kia lôi trạch thế giới, Vĩnh Hằng Chi Sơn thế giới cùng Hỏa Diệm thế giới đều hiện hiện ra, một mạch hướng lây muốn hoàng thế giới đánh tới. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gọ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 571, không đâu được nổi. Trước kia lôi trạch không gian Hiện tại sớm đã khuyết trương đến mấy cái thanh nguyên quốc lớn như vậy, trong đó có trăm tỷ nhân loại cùng sinh linh, chân chính có thể xưng một đại thế giới, Vô Nhai tử còn ở trong đó lưu luyến quên về, làm hắn không bở lao tổ. Không nghĩ tới, lúc này toàn bộ lôi trạch thế giới bỗng nhiên linh khí bộc phát, uy lực đại tăng, cùng muốn hoàng thế giới hung hang đụng vào nhau, không bở lao tổ bị giật nảy mình, còn tưởng rằng thế giới sụp đổ nữa nha. Cái kia Vĩnh Hằng Chi Sơn thế giới, liền lạc có mấy vạn trượng cao phong, đều là hoang mạc đại địa cùng thảo nguyên thế giới, nó cũng cùng lôi trạch thế giới đồng dạng cường đại. Mà lại bởi vì thổ hệ bản nguyên tri lực quá mức cường đại, nó so lôi Trạch thế giới còn kiên cố hơn cường đại, cùng dược viên thế giới cũng không kém bao nhiêu. Về phần kia hỏa diễm thế giới, xuất hiện trễ nhất, nhưng là cũng đã đản sinh ra sinh linh, mặc dù thực lực yếu nhất nhỏ, nhưng cũng không so muốn hoàng thế giới kém bao nhiêu. Dòng ra bốn cái thế giới cùng nhau hoanh kích muốn hoàng thế giới, muốn hoàng lập tức quá sợ hãi, không thể tin gầm hết lên, đây không có khả năng. Hôn đàn, đáng chết hôn đàn, một người làm sao có thể có được bốn cái thế giới, nhất định là người kia pháp bảo cổ cái Muốn Hoàng Lâm vào trong điên cuồng, bốn đại thế giới xuất hiện, trực tiếp đem hắn lòng tin đả kích vỡ vụn, hắn đã là sắc mặt trắng bệnh, liên tục thổ huyết, lập tức liền muốn trốn vào hư không đào tẩu. Chỉ tiếc, hắn muốn Hoàng thế giới mặc dù cường đại, lại nơi nào địch nổi cửu Long đỉnh bên trong bốn đại thế giới, tại chống cự không đủ thời gian ba cái hô hấp về sau, muốn Hoàng thế giới không gian bích lũy cùng thế giới chi lực tầng bảo hộ, liền bị vành kích vỡ vụn, toàn bộ thế giới ầm ầm vỡ vụn, muốn Hoàng cũng là nháy mắt kêu thảm một tiếng, trọng thương khô tàn xuống tới. Bốn đại thế giới toàn lực kích phía dưới, Muốn hoàng thể nội thế giới ẩm vang vỡ vụn, hắn tự cho là không thể phá vỡ thể nội thế giới, tại bốn đại thế giới trước mặt tựa như là giấy giống nhau yếu ớt, bị bốn đại thế giới không chút kiêng kỵ sông vào hắn kia tàn tạ muốn hoàng thế giới, toàn lực thôn phệ cùng dung hợp hắn thế giới. Đối với giới vương cảnh cường giả đến nói, thể nội thế giới chính là hắn lực lượng nguồn suối, muốn hoàng thế giới còn tại thời điểm, hắn chính là thế giới này thần. Thường thụ lấy ngàn tỷ sinh linh cùng bái cùng tín ngưỡng. Khi muốn hoàng thế giới bị vỡ vụn thôn phệ lúc, hắn tựa như là mất đi căn cơ locat Không có cả đời tín ngưỡng nguy thần, lực lượng lập tức suy yếu biến mất, biến vô so suy yếu. Muốn hoàng thế giới bên trong có mấy trăm triệu tam tộc tu sĩ, muốn hoàng thế giới sụp đổ một khắc này, bọn hắn cảm giác được tận thế đến, bối rối buôn tàu chạy trốn, đầy ngập tuyệt vọng gào thét giống rựn. Trong đó còn có hơn ngàn vị luyện hồn cảnh cường giả, bọn hắn còn tại làm sao cùng chống cự. Liên thủ kết thành trận pháp, muốn ngăn cản muốn hoàng thế giới vỡ vụn, nhưng là bọn hắn điểm kia yếu ớt lực lượng, tại bốn đại thế giới trước mặt, quả thực không đáng nhắc tới. Thiên ma sinh tại cùng khổ hơi hàn chỗ, Như là lục bình cung dễ, đàn sinh thế giới bên trong hoàng vực khổ hàn vô so, cho nên liền tạo thành thiên ma tham lam đến cực điểm. Không tàn đến cực điểm tính cách. Tại sao khi thực lực cường đại, đám thiên ma liền sẽ không kiêng nể gì cả, phát dồ cướp đoạt hết thể tài nguyên. Cho nên muốn hoàng thế giới bên trong có vô số so phong phú tài nguyên khoáng sản, thiên tài địa bảo cùng các loại, nhưng là hiện tại đây hết thảy đều bị bốn đại thế giới chô vơ vét chưa cắt, tính cả muốn hoàng nuôi dưỡng ngàn tỷ tu sĩ, còn có trước đó kia mấy chục ngàn mắt lục thiên ma, đều bị cướp đoạt đến bốn bên trong đại thế giới. Rốt cục, đầy trời quang hoa tiêu tán, trống trải tịch mịch hư không dần dần khôi phục bình tĩnh, muốn hoàng thế giới đã hoàn toàn biến mất, ngay cả cuối cùng một tia thế giới chi lực cũng bị cựu Long đỉnh nuốt trường lấy rơi, bốn đại thế giới đạt được cực kỳ cường đại bổ sung, lực lượng chính đang nhanh chóng bạo tăng. Muốn hoàng khó khăn từ trong hư không đứng lên, lại như cũ thống khổ quằn lương thân thể, bởi vì làm lực lượng kịch liệt suy yếu tiêu tán, hắn đã khó mà duy trì hình người thân thể. Toàn thân đều phiêu đãng ra màu xám xương cùng hỏa diễm đến, trên xương sọ tóc cũng biến thành cháy hừng hực màu đỏ diễm. Hắn rồi ra tay run rẩy chỉ vào đố Phi Vân, kia khô khóc thanh âm khàn khàn giống như cương thi khêu khóc, nghe hết sức trói thai, đáng chết tạp loại, ngươi dám tôn phệ bản hoàng thế giới, ngươi chết không yên lành. Lần này bản hoàng phất lở, lần tiếp theo bản hoàng ngươi nhất định phải gấp trăm ngàn lần hoàn trả. Muốn hoàng đã là hận tới cực điểm, thân là thiên ma hoàng tộc, cao quý cỡ nào tôn vinh tồn tại, hắn khi nào nhận qua cái này cùng khổ sở cùng đắc kích. Bây giờ, đại thế đã mất, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn đã khó có thể đối phó Vân. Dừng lại thêm xuống dưới chỉ sợ cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Hỗn đàn ngươi chờ, bản hoàng sẽ còn trở về." Muốn Hoàng Thế Lương hét lớn một tiếng, chật quanh người bộc phát ra không gian ba động, cái này liền muốn phá toái hư không đào tẩu. Mặc dù trong cơ thể của hắn thế giới bị tổn vệ, lực lượng suy yếu tới cực điểm, nhưng là may mắn không có nguy hiểm tính mạng, chỉ cần lại tu luyện chữa thương cái mấy ngàn năm, hay là có khả năng khôi phục thời kỳ toàn thịnh uy lực. Đỗ Phi Vân cũng biết điểm này, cho nên hắn kiên quyết sẽ không thả đi Muốn Hoàng, cùng loại này đã đón lấy sinh tử mối thù cùng giả. Căn bản không cần nói cái gì thương hại cùng đạo nghĩa, nhất định phải triệt để giết hắn mới được, nếu không muốn Hoàng ngóc đầu trở lại lúc, không chừng liền sẽ có cái gì nguy hiểm. Cái này liền muốn đi, không dễ dàng như vậy. Tại muốn Hoàng sắp phá vỡ hư không đảo tàu lúc, Đỗ Phi Vân đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn cùng Yên Vân tử đồng thời xuất thủ, bốn đại thế giới ảnh thu nhỏ hiện hiện ra, lập tức đem muốn Hoàng bao bọc vây quanh, phóng xuất ra bảng bạc thế giới chi lực, đem vùng hư không kia cho phong tỏa bà phủ. Thế giới chi lực là áp đạo không gian cùng thời gian pháp tắc phía trên lực lượng. Nó có thể đem không gian hoàn toàn phong tỏa cùng giam cầm, để thời gian hoàn toàn ngừng kết cùng đình chỉ. Muốn Hoàng vừa mở ra một đầu không gian thông đạo chính muốn chạy trốn, lại không muốn không gian kia bị phong tỏa, không gian thông đạo lập tức sụp đổ tiêu tán, hắn xem xét Dofi Vân là quyết tâm muốn giết hắn, lập tức tức giận rít gào lên. Hôn đản, người đang chết 10000 lần a." Bốn đại thế giới chậm rãi hương hắn chân áp mà đến, muốn Hoàng tử nhãn bên trong hiện ra tuyệt vọng mà điên cùng thần thái, lập tức toàn thân đều đánh ra mạng lưới sương mù, tách ra ánh hỏa diễm. Cái này liền muốn phát động tự bạo cùng Đỗ Phi Vân đồng quy vô tận. Đỗ Phi Vân, bản hoàng ghi nhớ ngươi, Thiên Ma hoàng tộc là sẽ không bỏ qua ngươi, không lâu sau đó ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Ha ha ha. Muốn hoàng đã hoàn toàn điên cuồng, một bên phát động tự bạo đồng thời, vẫn không quên đem nhất oán độc thê thảm nhất tiếng gầm gư truyền ra, hung tợn nguyền rủa Đỗ Phi Vân. Hắn đã tại trước khi chết, đem nơi này phát sinh hết thảy, lấy Thiên Ma nhất tộc tâm linh bí pháp cho truyền ra ngoài, không lâu sau đó Thiên Ma hoàng tộc liền sẽ trước đến báo thù, Ma tôn cấp bậc cường giả một khi xuất thủ, Đố phi vân dù có mạnh mẽ đến đâu gấp trăm lần, cũng là chết không toàn thây, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Sau đó, muốn hoàng tự bạo nguyện vọng lại rơi không, kia bốn đại thế giới từ từ co vào xuống lại, quả thực là đem hắn tự bạo huy lực cho một chút xíu chấn áp xuống dưới, khiến cho trong cơ thể hắn dâng lên muốn nổ ra, sắp buộc phát lực lượng cường đại, hoàn toàn bị chấn áp tại thể nội khó mà phong thích. Muốn hoàng không có cam lòng, hét lớn một tiếng liền muốn giải rủa, bộc phát sinh mệnh cuối cùng một kia lực lượng, muốn đem tự bạo phát động. Lúc này Một đạo đen nhánh không ánh sáng màu đen long ảnh đột nhiên tập kích tới, hung hăng rút đánh vào phía sau lưng của hắn, lập tức đem hắn đánh một cái lào đảo, toàn bộ thân hình đều điên cùng run rẩy, trong miệng liên tục phun ra sương ngủ xám cùng hóa diễm. Muốn Hoàng thụ đòn nghiêm trọng này, tự bảo huy lực lập tức yếu bản nhỏ phần, bốn đại thế giới lập tức buộc phát toàn lực, liền nhất cử đem muốn Hoàng cho chói buộc cầm nã, sau đó trấn áp tại Cửu Long đỉnh bên trong. Khác biệt dĩ vãng như thế, lần này Đỗ Phi Vân đem muốn Hoàng trực tiếp trấn áp tại luyện đan không gian bên trong, dốc hết Cửu Long đỉnh toàn lực. Tứ phương thế giới cùng bắt cực không gian lực lượng, phát động Cửu Long đỉnh, Cửu Cửu Quy một đại trận, mỗi giờ mỗi khắc đều không ngừng nghỉ luyện hóa muốn hoàng. Thực tế là muốn hoàng cao thủ như vậy thật đáng sợ, mặc dù Đỗ Phi Vân lần này may mắn vận dụng bốn đại thế giới đem hắn trấn áp, nhưng là một khi để hắn thở ra hơi, liền có khả năng đào thoát, thậm chí thừa cơ phản kích, Đỗ Phi Vân là khó mà ngăn cản. Rốt cục đem muốn hoàng cho trấn áp, hắn tại Cửu Long đỉnh bên trong phản kháng dây dụ hồi lâu, thời gian dần qua lực lượng suy yếu, bị Cửu Long đỉnh vững vàng trấn áp lại, không còn có có thể chạy thoát. Độ Phi Vân lúc này mới thở phào. Hắn mở mắt ra, xoay người nhìn lại, thương sinh đại ấn bên trong chính tách ra vạn trượng kim quang ấm ánh, một đạo khí tức vô cùng cường đại chính sông lên trời không. Đại ấn bên trong mấy chục ngàn tu sĩ tại chỗ mắt sau một lát, cùng nhau buộc phát ra chấn thiên giới tiếng hoan hô. Sau một khắc, một đạo thân mang màu hồng quần áo, mang mạng che mặt yêu điệu nữ tử tự đại ấn bên trong bay ra, nắm rửa lấy vạn trượng kim quang, bay đến đại ấn phía trên, từ trên hướng cao nhìn xuống nhìn qua đây hết thảy. Sau đầu của nàng Còn có ba đạo ngũ thải đóa hoa màu vàng nóng tại xoay quanh, chậm rãi xoay tròn lấy, hiện ra cực kỳ ảo diệu cùng lực lượng cường đại, nàng cả người khí chất cũng trở nên càng thêm thanh giật xuất trần, cao quý lanh diễm, phảng phất trên trời tiên tử, không ăn nhân gian điên hỏa. Rất hiển nhiên, Nghiệp Thanh Nghiên rốt cục xuất quan, mà lại nàng cũng thành công đạt tới hóa thần cảnh một trọng cảnh giới, ngưng tụ đạo tâm, dung hợp ngũ hành, lĩnh ngộ lớn đạo phát tác. Tiên Vân Tử vui mừng cười một tiếng, hướng Đỗ Vân nói một tiếng, chúng ta đi qua đi, Vân liền gật gật đầu. Hai người thân ảnh lẽ lên liền tiến vào đến thương sinh đại ấn bên trong 20.000 bầ tu sĩ tình Phă chấn, tại thánh Long điện chấp sự dẫn đầu dưới chỉnh tề vạch một chỗ xoay người cúi người chào trong miệng một lời núi thở nói chúc mừng thánh nữ lĩnh hội đại đạo trời cơ Vinh đăng hóa thần chi cảnh từ đây thiên thu 10.000 năm Thọ cùng trời đất. đấtếp thanh niên hai mắt lló ra từng tia từng tia phức tạp qua mang sen lẫn hương phấn cùng vui mừng cùng một tia cảm động tiếp nhận mọi người chúc mừng liền phất tay để mọi người mới lễ lúc này Đỗphi Vân cùng yên vân từ bay đến trước người của nàng Hai người đều là mặt mỉm cười nhìn qua nàng, cùng nhau chắp tay nói, "Cung hạ thanh niên đạo hữu tấn giai hóa thần cảnh, hiện tại ngươi thế, nhưng là thanh niên đạo nhân nha." Luôn luôn tỉnh táo nghiêm túc thận trọng nhắc thanh niên, đối hai người là rất cảm kích, nếu không phải hai người tương trợ, nàng cũng không có khả năng vượt qua nan quan, thành công hóa thần, cũng rất hiếm thấy vừa cười vừa nói, "Đa tạ hai vị đạo hữu, hiện tại chúng ta đều giống nhau, đều là huyền hoàng thế giới bên trong đại tu sĩ, thu hoạch được đạo nhân xưng hảo." Ba người nhất thời nhìn nhau cười một tiếng, liền không còn lẫn nhau lấy lòng, Thôi Hàn Nguyên một phen về sau, Liên do niếp thanh niên thao túng thương sinh đại ấn dẫn đầu mọi người vượt qua vũ trụ trở về huyền hoàng thế giới lần này thương sinh đại ấn bên trong càng là hoan thanh tiếu ngự không ngừng người người đều là hưng cao thải liệt bị nốt hư không 20 năm trải qua vô số lần sinh tử cha Tuấn bây giờ rốt cục đưa tay tan mây thời ánh Trăng có thể quay về cố thổ tâm tình tự nhiên là hết sức cao hứng bản trạm ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta đặt mua đọc gọ phơ liền trên áp đa tạ các đạo hữu đã nói chuyện chương 572 Lão hồ ly cùng tiểu hồ ly đã tới Hóa Thần cảnh thực lực niếp thanh niên, cùng thương sinh đại ấn liên hệ càng thêm mật thiết, càng có thể phát huy ra cơ hồ chín thành uy lực, cái này đạo khí cuối cùng là hoàn toàn phát huy ra tác dụng cùng uy lực. Bất quá chỉ là nửa ngày, thương sinh đại ấn liền vượt qua vũ trụ, trở lại Huyền Hoàng thế giới, trực tiếp trở lại Đông hoàng Thần Long nước đi. Rất nhiều các tu sĩ xa cách cố thổ đã lâu, hôm nay đi tới Thần Long nước, tự nhiên là tâm tình kích động, lại tăng thêm Thánh Long điện lập tức cho bọn hắn an bài thượng hạng chỗ ở, ban thưởng hải lượng Thiên tài địa bảo cùng tài nguyên. Mọi người càng là vui vẻ vô cùng. Niếp Thanh niên cùng mọi người cùng một chỗ tiến đến Niếp Nhân Vương, Niếp Nhân Vương nhìn thấy nữ nhi rốt cục bình an trở về, hơn nữa còn nhân hòa đắc phúc, đạt tới hóa thần cảnh thực lực, cô động đạo tâm, quả nhiên là vui vẻ ra mặt, ngay cả lông mày mau đều đang cười. Lần này, Đỗ Phi Vân hoàn thành nhiệm vụ, càng là đạt được Niếp Nhân Vương không tiếp tán thưởng, thậm chí tại chỗ xưng Đỗ Phi Vân quả nhiên là quả phụ tinh, có hắn tại liền không, có gì bất lợi, thậm chí còn nói một câu, có Đỗ Phi Vân tại Niếp Thanh Nghiên bên người hiệp trợ. Hắn cái này làm cha liền yên tâm nhiều. Lời này nếu là vô tư tâm người nghe tới liền không cảm thấy có gì không ổn, thế nhưng là Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử còn có niếp thanh niên, vậy mà đều là cùng nhau biến sắc, diễn phần mình sắc mặt có chút phức tạp, niếp thanh niên càng là nhăn đầu lông mày cùng niếp Nhân Vương nũng nịu, gọi hắn không nên nói lung tung, miên đến người ta trỏ cười. Niếp Nhân Vương lúc này mới chố mắt một chút, biết được mình trong lúc vô tình nói sai, nhìn nhìn lại ba người trẻ tuổi phản ứng, lập tức trong lòng có số so đo, lấy hắn la hổ ly tâm tư cũng không khó phỏng đoán đến quan hệ của ba người, chính là thầm cảm thấy buồn cười. Bất quá, làm trưởng bồi đến nói, hắn cũng không muốn làm liên quan hậu sinh vãn bối sự tình, liền không đi quản. Lần này Đỗ Phi Vân tâm tình tốt nhiều, dù sao Niếp Nhân Vương không có vặn lỗ thay hắn, hơn nữa còn rất thấm thía vô vô đầu vai của hắn. Nói một tiếng tiểu tử ngươi rất không tệ, bản tọa coi trò ngươi. Đỗ Phi Vân miễn cưỡng cười cười, khiêm tốn hai câu, thầm nghị trong lòng ngươi không vặn lỗ thay ta liền a di Phật. Sau đó, Niếp thanh niên cùng Yên Vân tử lui xuống đi nghỉ ngơi đi. Đỗ Phi Vân lại bị Niếp Nhân Vương lưu lại, nói là có chuyện quan trọng tìm hắn trao đổi. Đỗ Phi Vân biết một ngày này sớm muộn muốn tới, nên làm sự tỉnh thủy chung vẫn là phải giải quyết, trong lòng có ngọn nguồn, liền chậm đợi Niếp Nhân Vương mở miệng trước. Nguyên bản hắn coi là Niếp Nhân Vương là muốn nói với hắn liên quan tới tu La đế sự tình, không nghĩ tới Niếp Nhân Vương lại đưa ra một cái khác yêu cầu. Muốn để Đỗ Phi Vân xuất ra kia một nguyên đan đan phương đến, Thánh Long Điện nguyện ý lấy hai bộ đạo thuật đến trao đổi, thậm chí còn có thể ngoài định mức đền bù Đỗ Phi Vân 100 tỷ thạch. Đạo thuật gì nói chân quý từ không cần nhiều lời, Đỗ Phi Vân tu luyện cực hạn chi đạo, 99 nói vô thượng thần thông, cũng mới diễn hóa một nửa đạo thuật, cái khác hơn 40 đạo thần thông còn cần phải năm này tháng nọ tu luyện mới có thể diễn hóa đạo thuật. Mà lại, Đỗ Phi Vân hiện tại một nghèo hai trắng. Thế nhưng là thiếu nhất linh thạch cùng tài nguyên. Nhưng là, Đỗ Phi Vân không có đáp ứng chuyện này, ngược lại là hỏi Niếp Nhân Vương, vì sao muốn lấy chân quý như vậy đại giới đến trao đổi một nguyên đan đan vương. Nói lên cái này Niếp Nhân Vương cũng là có chút ngượng ngùng, tựa hồ không có ý tứ. Bởi vì lần trước Niếp Thanh Nghiên từ Đỗ Phi Vân nơi đó đạt được một nguyên đan về sau, liền giao cho Dược Vương Cốc Dược tiên sư, để hắn nghiêng tận tâm huyết đến trả nguyên một nguyên đan đan vương. Ai biết hai mười mấy năm qua đi, thuốc kia tiên sư cũng không thể biết rõ ràng cái đại khai đến, ngược lại là thử đi thử lại nghiệm suy nghĩ tiêu hao hơn 2.000 triệu linh thạch dư liệu. Lần này có thể để Niếp Nhân Vương rất là nổi giận, bồi dưỡng nâng đỡ Dược Vương Cốc nhiều năm như vậy, không nghĩ tới khẩn yếu quan đầu để bọn hắn làm ít chuyện lại là như xe bị tò xích, mà lại lãng phí tài nguyên cùng tâm huyết. Rắc rưởi như vậy thế lực còn có bồi dưỡng tất yếu sao? Thế là, Niếp Nhân Vương dưới cơn nóng giận liền thanh thuốc kia tiên sư cho đạp cái eo đoạn cân gãy, để hắn chạy trở về Dược Vương Cốc đi, mà như mặt trời ban chưa uy danh cường thịnh Dược Vương Cốc cũng theo đó thất sủng, mất đi Thánh Long Điện âm thầm nâng đỡ cùng che chở. Mặc dù Dược Vương Cốc cùng Thánh Long Điện còn có chút quan hệ cùng tình nghĩa, Dược Vương Cốc thượng nhiệm gốc chủ lá ngàn sầu. Cùng Niếp Nhân Vương còn có chút giao tình, nhưng là cũng khó có thể cả. Ý biến Dược Vương Cốc suy sụp cùng diện Nghiệp nhân vương mình cũng không có cách nào hoàn nguyên ra một nguyên đan đan phương đến, mà hắn lại tại lần trước Thiên Ma đại kiếp bên trong bị thương, bị mấy vị Thiên Ma hoàng liên thủ kích thương, lưu lại hậu họa, kia một nguyên đan vừa vận khắc chế thương thế, có thể làm dịu bệnh tình ổn định thương thế, cho nên hắn mới sẽ như thế vội vàng. Thậm chí, thân là Đông Hoang đạo môn lãnh tụ, hắn cũng không thể không xệ mặt xuống, cùng Đỗ Phi vân tên tiểu bối này thương thảo trao đổi đan phương công việc. Thực tế là hắn quá cần một nguyên đan đến làm dịu thương thế, nếu không không lâu sau đó Thiên Ma cao thủ quy mô sầm lớn, hắn liền nguy hiểm. Nghe xong Niếp Nhân Vương lời nói, Đỗ Phi Vân lúc này mới nhớ tới, Dược Vương Cốc tựa hồ cùng hắn còn có chút thù hận chưa hết, hắn thanh dược Vương Cốc đương đại quốc chủ nhậm thiên hành cho chỉnh lý 10 điểm thê thảm, còn giết mấy cái dược Vương cấp hộ pháp trưởng lão, Niếp Nhân Vương nếu là không đề cập tới cái này, gốc rạ hắn đều nhanh quên. Bất quá, Dược Vương Cốc không đến tìm hắn để gây sự, hắn cũng sẽ không đi cùng Dược Vương Cốc so đâu, dù sao đều là một chút không đáng để lo việc nhỏ thôi. Ngược lại là Niếp thanh niên cùng hắn thủ đoạn chơi, để dược tiên sư âm thầm nguyên một nguyên đan đan phương chuyện này, để trong lòng của hắn rất là không vui, mặc dù chuyện này hắn cũng có thể dự liệu được, nhưng là vẫn có loại cảm giác bị lường gạt, rất khó chịu. Nguyên nhân chính là như thế, Nghiệp Nhân Vương mới có chút ngượng ngùng, nhưng là đã hắn nói ra, vậy đã nói rõ người này còn tính là quang minh lỗi lạc, cũng là tính tình thật háu tử. Dược Vương cốc dược tiên sư, kia là cái thá gì? Ngay cả Hóa Thần cường giả đều không phải, làm sao có thể thành một nguyên đan đan phương hoàn nguyên? Phải biết, đây chính là thời kỳ thượng cổ liền thất truyền, thái cổ thời kỳ mới có linh đan diệu dược. Đường Kim trên đời Trừ Đỗ Phi Vân không có khả năng lại có người thứ hai biết. Đã như vậy, nghiếp nhân vương muốn cầu cảnh hắn, lại thấy thẹn đối với hắn, kia Đỗ Phi Vân nhưng chính là ngay tại chỗ lên giá, tại chỗ liền biểu thị 10 điểm tiết đối, kia Đan Phương hắn cũng không có, hắn cũng là tại một chỗ trong di tích phát hiện một chút mà thôi, còn là lúc trước đối nghiếp thanh niên bộ kia lý do thoái thác. Nghiếp nhân vương tự nhiên là không tin, cũng minh bạch tiểu tử này là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lại lại không thể làm gì, lúc này liền cười khổ nói, vậy ngươi xem ta dùng ba bộ đạo thuật cùng trăm tỷ linh thạch đến trao đổi như thế nào? Ai, bá phụ ngươi quá coi thường ta, ta thật không thiếu linh thạch." Đỗ Phi Vân khoát khoát tay, biểu thị không có chút nào hứng thú. "Ba bộ đạo thuật, 200 tỷ linh thạch." "Bá phụ ngài hảo hảo dưỡng thương đi, ta cái này liền cáo từ đi nghỉ ngơi." Đỗ Phi Vân làm bộ muốn đứng dậy rời đi, Niếp Nhân Vương liền vội vàng kéo hắn. Niếp Nhân Vương khẽ cắn môi, cân nhắc một phen, hạ quyết tâm nói, "Vậy chẳng này, ta cho phép ngươi tại Trần Vũ Mật trong kho tùy chọn tuyển ba bộ đạo thuật, thêm 200 tỷ linh thạch." Đỗ Phi Vân dừng lại bước chân, quay đầu hỏi. "Đương nhiên." Niếp Nhân Vương đáp ứng rất thẳng thắn. "Không làm." Đỗ Phi Vân lại muốn đi, Niếp Nhân Vương lập tức gấp. "Tiểu Vương bắt đạn, ngươi đến cùng có làm hay không? Ngươi không muốn được voi đòi tiền a?" Vừa nói, Niếp Nhân Vương liền hai ba bước chạy lên, làm bộ muốn vặn Đỗ Phi Vân lốt thai. Đỗ Phi Vân lập tức sợ xanh mặt lại, rất sợ hét lớn, "Cứu mạng a, cứu mạng a, Thánh Long Điện điện chủ muốn giết người rồi, đạo môn lãnh tụ Niếp Nhân Vương khi dễ tiểu Hải Nha." "Ngươi Nghiếp Nhân Vương lập tức trợn khóc trợn cười, rung động tắc lại, bị Đô Phi Vân cho tức giận đến râu ria đều liên tục run run, suy tư một trận, thở dài một tiếng liền khoát tay nói, "Được rồi, ngươi đi đi, lão phu không cần." Mặc dù Lao phu có thương thế mang theo, nhưng là Lao phu há lại sẽ ngại thiên ma hoàng người công, chỉ là đến lúc đó chỉ sợ Lao phu vừa chết, đông hoàng tất nhiên đại loạn, tu sĩ giới lại muốn sinh linh đồ thản a. Còn nữa, không lâu sau đó, bắt đầu khí quyển mở ra, ba phủ một môn bảy điện hiện hiện ra, vực ngoại cường giả nhau nhau tràn vào huyền hoàng. Lao phu bỏ mình chính là là chuyện nhỏ, liền sợ kia thái cổ trí bảo rơi vào vực ngoại trong tay cứng giả, đây chính là huyền hoàng thế giới chi lớn bất hạnh à. Nghiếp nhân vương mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, 10 điểm lo lắng, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ánh mắt 10 điểm thâm thúy, thần thái phá lệ thê lương, lộ ra chắn nản Cảm giác được nghiếp nhân vương trên thân loại kia cường giả tuổi xế chiều thê lương bi thương, Đỗ Phi Vân nhìn xem cũng cảm thấy trong lòng khó chịu, liền lại xoay người lại nói, ai, được rồi, xem ở thanh niên trên mặt mũi mà lại người lão nhân này mặc dù thô lỗ, nhưng cũng còn đối ta tính tình, vậy ta liền miễn cưỡng đáp ứng được rồi. "Ê, đây là một nguyên đan đan vương, người đáp ứng ta ba bộ đạo thuật cùng 200 tỷ linh thạch, một vóc dáng cũng không có thể thiếu." Nói, Đỗ Phi Vân liền đánh ra một đạo bạch quang, phiêu phủ ở niếp nhân vương trước mặt, đáy mắt của hắn hiện lên một tia không dễ dàng phát giác đạt được ý cười, lúc này mới tiếp nhận đạo bạch quang kia thu lại, xoay người lại mặt mũi tràn đầy vui mừng ý cười nhìn qua Đỗ Phi Vân nói, "Lão phu quả nhiên không nhìn lầm tiểu tử ngươi." Mặc dù có đôi khi rất đáng ghét rất xào trá, nhưng là trên đại thể hay là rất đáng tin cậy. Hắc hắc, đàn phương này lao phu liền nhận lấy, chờ một lúc dẫn ngươi đi chọn lửa công pháp. Nhìn thấy Niếp Nhân Vương kia yêu quốc hữu dân, thê lương bi thương biểu lộ lập tức biến mất, lại đổi thành một bộ vui vẻ ra mặt đạt được bộ dáng, Đỗ Phi Vân lập tức trợn khóc trợn cười, trong đầu tu Lama Đế cũng tại liên tục thở giải nói, "Ai, lao hổ Ly hay là lão hổ Ly a, Phi Vân ngươi cái này còn tiểu hổ Ly cũng bị lao hổ Ly này bỏ mình." Đỗ Phi Vân cười khổ lắc đầu, lơ đến cùng tu Lama Đế nói, ta đương nhiên biết hắn mới vừa rồi là giả bộ, bất quá suy nghĩ kỹ một chút hắn nói cũng đúng, ta ngược lại là tình nguyện bị hắn duồng nghịch, với ta mà nói bất quá là một trường đan phương mà thôi, với hắn mà nói lại ý nghĩa trọng đại. Cho nên à, mọi người thường nói khó được hồ đồ, coi như ta hồ đồ một lần tốt, cho dù bị hắn duồng nghịch, chỉ hy vọng tương lai có thể có cái kết quả tốt. Tu Lama Đế nghe tới Đỗ Phi Vân tiểu nói này, lập tức rơi vào trầm tư, chỉ cảm thấy lời này tựa hồ rất có đạo lý. Hai người khôi phục thái độ bình thường, một cái đầy ngập vui vẻ, một cái giả bộ hồ đồ, cũng đều không bật trận. Thế là Đỗ Phi Vân liền tại Niếp Nhân Vương dẫn đầu dưới, tiến về kia cổ kính, rất có tiên gia ý cảnh chân vũ mật trong kho chọn lựa ba bộ đạo thuật, Niếp Nhân Vương lại đưa cho hắn 200 tỷ linh thạch, hai người xem như tất cả đều vui vẻ. Thánh Long Điện bên trong tuyệt học trí cao, những cái kia thâm ảo huyền diệu đạo thuật, kỳ thật sớm bị Đỗ Phi Vân học được hơn phân nữa, bởi vì kia thần lòng chân giải cùng chân vũ đại đế truyền thừa đã bị hắn lấy được được. Lần này hắn chố chọn lựa 3 bộ đạo thuật, cũng không phải đặc biệt chân quý, nhưng là thần long chân giải bên trên không có cũng coi là bổ sung đạo thuật của hắn sở học, phong phú công kích phòng ngự cùng tu luyện thủ đoạn thôi. Ngược lại là kia 200 tỷ linh thạch, đúng là hắn nhất gấp thiếu, cũng giải hắn khẩn cấp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gõ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 573, chinh chiến Đông Hải. Nghiệp nhân vương đạt được đàn vương, có thể luyện chế ra số lớn một nguyên làm dịu thương thế của mình tương lai ứng đối thiên ma cường giả cũng nhiều mấy phân phần thắng. Đỗ Phi Vân đạt được 3 bộ đạo thuật, thực lực lần nữa tinh tiến vào, lại đạt được 200 tỷ linh thạch, vốn liếng lần nữa phang phú, hai người là tất cả đều vui vẻ. Về sau, hai người giống như trưởng bối cùng vãn bối đồng dạng kê đầu gối tâm sự, thưởng trà đàm đạo, Đỗ Phi Vân liền hỏi Niếp Nhân Vương vừa rồi nói, kia ba phủ một môn 7 điện mở ra, vực ngoại cường giả xâm lấn sự tình. Niếp Nhân Vương tâm tình thật tốt, lại cảm thấy Đỗ Phi Vân tiểu tử này rất không tệ, cho nên nguyện ý đem hết thảy bí mật nói cho hắn. Đỗ Phi Vân Thế mới biết, nguyên lai mỗi lần Thiên Ma đại kiếp mang cho huyền Hoàng thế giới thai nạn còn không vẹn vẹn chỉ có Thiên Ma xâm lấn, càng nhiều hơn là vực ngoại cường giả đến vơ vét bảo vật cái này nguy hại. Huyễn Hoàng thế giới hiện tại đã biến thành chư thiên vạn giới mặt lưu, không cường thịnh đến đâu, tài nguyên tu luyện có thể nói là cực kỳ thiếu thốn, không giống long giới cùng thiên nguyên liên giới, tu chân thế giới cường đại như vậy, vật tư cực kỳ dư giả. Cho nên, vực ngoại cường giả đến huyền Hoàng thế giới mỗi cấp đoạt đi một nắm tài nguyên, Huyễn Hoàng thế giới tài nguyên liền càng thêm thiếu thốn. Loại kia hành vi chẳng khác nào tại Huyền Hoàng thế giới tu sĩ trong chén cướp miếng ăn. Đương nhiên, Huyền Hoàng thế giới mặc dù không cường đại hơn nữa, thế nhưng là thái cổ thời kỳ chính là chư thiên vạn giới thứ nhất cường thịnh thế giới, cơ hồ có thể so tiên ma luân giới. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, coi như đến bây giờ Huyền Hoàng thế giới cũng y nguyên tồn giữ lại đại lượng bảo khố di tích, trong đó nổi danh nhất chính là kia ba phủ một muôn bảy điện, không có chỗ nào mà không phải là tiền tôn ma tôn yêu tôn cường giả lưu lại, những cái kêu bảo khố chủ nhân đều có cùng chân tiên. Cho chí là kim tiên cùng so sánh thực lực, trong bảo khố bảo vật chi chân quý liền có thể nghĩ. Bình thường những này bảo khố đều bị Huyền Hoàng Thế giới tầng bảo hộ, bắt đầu khí quyển ẩn tàng che giấu, không người có thể tìm kiếm được nó khí tức cùng tung tích. Nhưng là 10000 năm đại kiếp lúc, thiên địa linh khí hỗn loạn bộc phát triều tịch, bắt đầu khí quyển cũng sắp sụp bại tăng rã, những cái kia bảo khố khí tức liền hiện lộ ra, sẽ bị cường giả chỗ tìm tới. Cho nên, mỗi lần thiên ma trong đại kiếp, rất nhiều bảo khố đều sẽ bị các cường giả tìm tới, rất nhiều bảo vật đều sẽ bị vơ vét đi. Kia ba phủ một môn 7 điện chính là cường đại nhất chân quý bảo khố, là vực ngoại cường giả thủ muốn đối phó mục tiêu, đã từng tao ngộ nhiều lần cướp sạch. Bảo vật sói mòn không ít. Biết được những tin tức này, Đỗ Phi Vân trong lòng âm thầm ghi lại, cũng có so đo. Loại này tìm kiếm bảo khố vơ vét bảo vật sự tình, chỉ có hóa thần cảnh phía trên cường giả mới có tư cách thăm dự, hiện tại hắn cũng có tư cách này, tương lai không chừng cũng sẽ bị cuốn vào trong đó, cho nên vẫn là lưu tâm một chút tương đối tốt. Mà lại, Đỗ Phi Vân lại bị câu lên chuyện cũ ký ức. Hắn y nguyên nhớ được năm đó lưu vân tông phó trưởng môn, thiên tà đồng tử phản giáo trốn đi đến thiên kiếm tông bên trong, người này thế nhưng là người mang tiên phủ bị trịa. Về sau thiên kiếm tông bị diệt, thiên tà đồng tử cũng không thấy hạ lạc. Thiên vân tử năm đó đã từng tuyên bố đạo môn lệnh truy sát, truy sát thiên tà đồng tử, nhưng là người này hoàn toàn mai danh nhận tích, hiện tại cũng không biết sống hay chết. Cho nên Đỗ Phi vân liền suy nghĩ, tương lai nếu là bảo khố mở ra về sau, cũng không biết thiên tà đồng tử sẽ sẽ không xuất hiện. đương nhiên Hắn không cho rằng thiên tà đồng tử có thực lực kia cùng tư cách, lấy thiên tài đồng tử tư chất, hiện tại nhiều đến nhất đến luyện hồn cảnh cũng không tệ. Hóa thần cảnh kia là căn bản không có khả năng, dù sao giống hắn dạng này thiên tài, toàn bộ đồng Hoàng cũng tìm không ra cái thứ hai đến, đây không phải tự biên tự diễn, đây là một cái khách quan sự thật. Sau đó, Đỗ Phi Vân liền lại hỏi Niếp Nhân Vương, hỏi thăm hắn kia bắt đầu khí quyển mở ra, bảo khố hiện hiện sẽ là từ lúc nào. Niếp Nhân Vương có vẻ hơi sầu lo, thở dài một tiếng nói, có lẽ là ngày mai, có lẽ là sang năm. Ai có thể nói chính xác đâu. Dựa theo bây giờ tình thế, lần tiếp theo linh khí triều tịch buộc phát chính là bắt đầu khí quyển hoàn toàn sụp đổ thời khắc, đến lúc đó bảo khố liền sẽ hiển lộ, vực ngoại cường giả cũng sẽ tới. Nói xong những này, Đỗ Phi Vân trong lòng có ngẩn ngơ, liền lại tuân hỏi một chút Niếp Nhân Vương, huyền Hoàng thế giới bây giờ tình thế, đối khắp thiên hạ đại thế hắn không hiểu rõ lắm, hay là Niếp Nhân Vương loại này đồng hoàng chí tôn càng rõ ràng hơn. Huyền Hoàng thế giới phân làm cựu địa, có Bắc Hoang cùng Trung Châu, Trung Châu là thiên hạ đứng đầu, Đạo khởi nguyên. Tự nhiên là cường thịnh nhất tồn tại cường đại, Trung Châu thống ngựa thiên hạ, Long Đỉnh thống ngựa Trung Châu. Trung Châu phía dưới có bát hoang, bát hoang bên trong lấy đông hoang cường thịnh nhất cường đại cùng giàu có, giống vân hoang, tây hoang, nam hoang những cái kia đều là man gì chi địa, đất cằn sỏi đá, nhân khẩu thưa thất dị tộc đông đảo, cho nên dễ dàng nhất công phá, hiện tại sớm đã là thiên ma hoành hành, sinh linh đổ thán. Đông hoang tu sĩ đông đảo, cường giả tụ tập, cho nên thiên ma nghĩ muốn xâm lấn đông hoang 10 điểm khó khăn chuyện cho tới bây giờ Thiên Ma Đại Quân trăm phương ngàn kế mấy lần nếm thử, cuối cùng đều là thất bại. Ma Đông Hoang phổn hoa nhất giàu có, cho nên Thiên Ma muốn nhất xâm lấn chính là Đông Hoang. Trung Châu mặc dù so Đông Hoang phổn hoa giàu có gấp 10, nhưng là Trung Châu kia là thiên hạ đầu rồng, chân chính là cường giả như rừng, có một đời lòng chủ lục nhân tọa chấn, Thiên Ma tôn cấp khác cao thủ tiến đến cũng là có chết không về, cho nên Thiên Ma Đại Quân tạm thời không dám hy vọng xa đời. Chính vì vậy, thân là Đông Hoang chí tôn Niếp Nhân Vương mới cảm giác gáp lực lớn nhất, lo lắng Cả ngày vì đông hoang lệ dân cùng tu sĩ lo lắng vất vả. Đỗ Phi Vân biết được những tin tức này, lại liên tưởng trước đó trong hư không, muốn Hoàng trăm Phương ngàn kế đối phó thương sinh đại ấn sự tình, hai đem đối chiếu phía dưới liền nghĩ đến một chút đại khái. Muốn Hoàng thực lực, diệt Sát lúc ấy thần hồn cảnh miếp Thanh niên, cấp đoạt thương sinh đại ấn kia là dễ như trở bàn tay, nhưng là hắn nhưng không có làm như thế. Cho nên Đỗ Phi Vân liền có thể đoán được, muốn Hoàng là sợ cường công phía dưới, Miếp Thanh niên cùng thương sinh đại ẩn ngọc thạch câu phận, vậy hắn chỉ có thể diện sát mấy chục ngàn tu sĩ. Không chiếm được Niếp Thanh Nghiên cùng Thương Sinh Đại Ấn. mà hắn khai thác nước cấm nấu hết xanh, chậm rãi cho Thương Sinh Đại Ấn tạo áp lực, dần dần công phá phòng ngự về sau, liền có thể có được Thương Sinh Đại Ấn, Niếp Thanh Nghiên sinh tử cũng tự hắn trưởng khống. Như vậy muốn hoàng liền có thể tay cầm Thương Sinh Đại Ẩn, cưỡng ép thánh nữ Niếp Thanh Nghiên, mang theo Thiên Ma Đại Quân giáng Lâm Đông Hoàng, chỗ đến không ai có thể ngăn cản. Bởi vì Thương Sinh Đại Ẩn tượng trưng cho Đông Hoàng Thánh Long Điện quyền lực chí cao, thánh nữ lại đại biểu cho Thánh Long Điện, Đông Hoàng tu sĩ cùng tông Môn khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ phản kháng. Đến lúc đó, muốn Hoàng trước đem Đông Hoang Đại Địa chiếm lĩnh, sau đó lại xuất lĩnh Thiên Ma Đại Quân cùng tu sĩ tù binh, vây công thần long nước Thánh Long Điện, như vậy Đông Hoang liền sẽ rơi vào Thiên Ma chi thủ. Chỉ cần chiếm lĩnh Đông Hoang khối này phồn hoa giàu có chi địa, Thiên Ma Đại Quân xâm lấn Huyền Hoàng kế hoạch liền hoàn thành hơn phân nửa, coi đây là ván cầu lại tiến thủ Trung Châu cũng là có khả năng. Việc này mặc dù nói đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là đạo lý này, Niếp Thanh Nghiên nàng không chỉ là một cái tu sĩ, càng quan trọng chính là nàng thánh nữ thân phận. Thương sinh đại ấn không chỉ là một kiện đạo khí, chủ yếu nhất là nó biểu tượng quyền lực cùng ý nghĩa. Đối với muốn hoàng đế nói, giết chết nghiếp thanh niên, thủy diệt thương sinh đại ấn không có chút ý nghĩa nào, trình độ lớn nhất lợi dụng nghiếp thanh niên cùng thương sinh đại ấn. Song thành thiên ma thống xoáy chỉ lệnh mới là chính đạo. Chuyện cho tới bây giờ, đây hết thể đỗ phi vân đều đã có hiểu biết, trong lòng cân nhắc suy nghĩ một phen liền có so đo, đối về sau tiền cảnh cũng có đại khái tính ra. Lúc này nghiếp nhân vương liền nói với hắn nói Không lâu sau đó liền muốn để nghiếp Thanh niên xuất lĩnh tu sĩ đại quân. Lúc trước hướng Đông Hải tiêu diệt Thiên Ma lại nói, tranh thủ tại bảo khố hiện hiện trước đó, tận khả năng tiêu diệt đông hoang bên trong Thiên Ma, miễn cho bảo khố hiển hiện lúc thai họa sắt nách. Cuối cùng, Nghiệp Nhân Vương nói lên Tu La Ma Đế sự tình, năm đó sự tình nguyên nhân gây ra trải qua hắn đều biết, bởi vì mệnh lệnh chính là hắn hạ đạt. Thế là Nghiệp Nhân Vương mời Tu La Ma Đế ở trước mặt tự thoại. Liền nói lên cái chuyện cũ này, hai người thẳng thắn đàm một phen. Tu La Đế lén xông vào đầy trời tháp. Sau đó bị Thánh Long Điện cường giả vây công mà đột tử, về tình về lý đây đều là gieo gió gặt bão. Bất quá cân nhắc đến Tu La Ma Đế vẫn chưa sinh ra ý xấu, chỉ là muốn tìm tìm Huyền Tuấn Chi môn mà sông lầm đầy trời tháp. Cuối cùng hạ chàng có chút thế thảm, cho nên Miếp Nhân Vương cũng xem ở Đỗ Phi Vân trên mặt mũi, cùng hắn nói xin lỗi. Nhưng là, Tu La Ma Đế mặc dù tự bạo bỏ mình, Thánh Long Điện cũng tổn thất mấy vị cường giả, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Chuyện bây giờ quá khứ 10000 năm lâu, lúc trước kỉu hận cũng liền dần dần làm nhạt. Niếp Nhân Vương rất lỗi lạc thực hiện đối đối phi Vân Hứa hẹn, mời ra lúc trước vây Công Tu Lama Đế mấy vị cường giả. Kia 8 vị cường giả, có bốn người đều bị Tu Lama Đế tự bạo mà dẫn đến bỏ mình. Lưu lại một tia thần hồn, cũng bị Niếp Nhân Vương thi triển đại pháp lực cho chuyển thế đầu thai đi, hiện tại cũng hay là mười mấy tuổi thiếu niên, bất quá kết đan cảnh thực lực thôi. Về phần còn lại bốn cái cường giả, hai cái đã tại Thiên Ma đại kiếp bên trong hy sinh thân mình, vĩnh viễn mất diệt. Còn lại hai cường giả, cũng đều tại Thiên Ma trong đại kiếp bị thương nặng. Sớm đã già yếu không chịu nổi pháp lực trôi qua. Hiện tại đã là 60 lá hủ, ngày giờ không nhiều, không lâu sau đó sắp quý thiên. Tu Lama đế xem xét tình huống như vậy, nơi nào còn có thể có thể nói lại ân oán, lúc này cũng là thở dài một tiếng, cười khổ một phen cũng chỉ có thể coi như thôi, chuyện này cũng liền bỏ qua. Dựa theo Niếp Nhân Vương mà nói, ma tộc mặc dù cùng huyền môn tu sĩ đối lập, nhưng là vô luận như thế nào đánh giết, kia đóng cửa lại đến đều là chuyện của nhà mình, dù sao đều là huyền hoàng thế giới tu sĩ, tại vực ngoại thiên ma xâm lấn thời khắc, Lẽ ra buông xuống nội bộ cửu hận nhất trí đối ngoại, cộng đồng đối phó thiên ma mới đúng. Đối này Tu La Ma Đế cũng biểu thị đồng ý, trên một điểm này Đỗ Phi Vân cùng hai người bọn họ đều là hiểu rõ đại nghĩa, hiểu được nặng nhẹ. Niếp Nhân Vương vừa cười nói lên một sự kiện, thế giới dưới lòng đất ma tộc trong đế quốc, có cái Dụ Huyết đế quốc, kia Tắm Huyết Ma Đế cùng Thiên Ma đại quân cấu kết, vọng tưởng phản công Thanh Nguyên quốc. Chuyện này bị Thánh Long Điện sau khi biết được, Niếp Nhân Vương liền điều động 300 Thánh Long Điện chấp sự, tiến về thế giới dưới lòng đất đem cùng Thiên Ma cấu kết Tắm Huyết Ma Đế trực tiếp chém giết xử tử. Một đám vây cánh cũng đều bị diệt sát. Kẻ cầm đầu bị diệt trừ, giúp huyết đế quốc lại nâng đỡ Môi Lê Vương, tự nhiên cũng thay đổi sách lược, cùng Thánh Long Điện liên minh, cùng cừu địch. Khi đối Phó Thiên Ma đại quân, Tu La Ma đế nghe xong cũng là cởi trừ, ám đạo tắm huyết ma đế cái này hậu bối, quá mức chỉ vì cái trước mắt hám lợi, rơi vào kết quả như vậy cũng là gieo gió gặt báo. Hai vị cự đầu lại trò chuyện lên năm đó chuyện cũ, 10000 năm trước rất nhiều sự tích, đều là không quá thổ thước. Sau đó, Đỗ hướng Miếp Nhân Vương cáo tử trở lại quay về chỗ ở đi nghỉ ngơi. Tu sĩ đại quân tại Thánh Long Điện nghỉ ngơi 10 ngày, đều khôi phục nguyên khí về sau, liền lại tại Niếp Thanh Nghiên dẫn đầu dưới, rời đi thần long nước tiến về Đông Hải, lại đạp lên chinh chiến con đường. Lần này, Thánh Long Điện sớm đã sớm làm ra chuẩn bị, trưng dụng Đông Hoang 36 nước tuyệt đại đa số tông môn đệ tử, đều là tinh nhuệ tu sĩ, tụ tập dòng dã 100.000 tu sĩ đại quân, trùng trùng điệp, điệp điệp đi đến Đông Hải. Tu sĩ trong đội ngũ, tự nhiên là lấy Niếp Thanh Nghiên vì thống soái tối cao, Đỗ cùng Yên Vân Tử là thành nguyên quốc phương diện lãnh tụ. Nhưng là bởi vì thực lực siêu tuyệt, cùng hiệp thanh niên quan hệ mật thiết, cho nên địa vị 10 điểm siêu nhiên. Về phần trong đội ngũ cường giả, có 800 Thánh Long Điện chấp sự, 2000 vị luyện hồn cảnh cường giả, còn lại đều là kết đan cảnh tu sĩ. Tất cả mọi người đáp lấy Thánh Long Điện các chấp sự điều khiển tàu cao tốc, đi theo tại thường Sinh Đại ẩn Tả Hữu, một đường bay hướng Đông Hải, ven đường những nơi đi qua phong vân hạo đảng, thiên địa thanh minh, chuyến đi này chính là muốn đặng yêu trừ ma, quét sạch trong Đông Hải thiên ma. Con đường nguyên quốc lúc, mấy vị trưởng giáo cũng buông xuống trong tay sự vận. Dẫn theo các trưởng lao đến đây viện trợ, đây là Yên Vân Tử cùng Đỗ Phi Vân tại Tấn giai Hóa Thần cảnh về sau, lần đầu thấy được Lạc Hiển Hóa, Mây Di cùng Vô Hận Chí Tôn. Gặp mặt về sau, hai người hơi có chút xấu hổ, dù sao hai người bọn họ bối phân thấp, nhưng là thực lực cao hơn ra Lạc Hiển Hóa. Nói đến, Lạc Hiển Hóa hay là Lạc Yên Vân tổ phụ bối phận, cái này xưng hô có chút lộn xộn. Ngược lại là Lạc Hiển Hóa lộ ra rất là vui mừng, không chút nào cảm thấy xấu hổ, cho hai người cấp cho thân phận mới bài, tuyên bố hai người tấn thăng làm Thái Thanh Tông Thái thượng trưởng lao mà lại sẽ là thành nguyên quốc thủ hộ thần. Về phần thành nguyên quốc quốc sư vị trí, thì tặng cho Lạc Hòa Ly, Lạc Hiển Hóa để nàng trở về thành nguyên quốc đi tọa trấn Thái Thanh Tông, nha đầu này chết sống không làm, nhất định phải hủy lại Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân từ bên người. Lạc Hiển Hóa không chịu nổi nàng nũng nịu tố khổ, 10 điểm bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp, đồng ý để nàng tiếp tục lưu lại bên người, nhưng là lúc sau vẫn là phải trở về khi quốc sư. Đối này Đỗ Phi Vân bọn người là vỗ tay tán thưởng, cũng cười thầm không thôi, thành Lạc Quốc sư liền phải đoàn trang ổn trọng một chút cũng để cho nha đầu này kiềm chế tâm tính. Mây Di trưởng giáo bây giờ có thể nói là xuân phong đắc ý, lòng tràn đầy vui vẻ, lúc trước nàng có mắt nhìn người thế nhưng là để Hồng tụ thư viện như mặt trời ban trưa, hiện tại Thanh Nguyên quốc chỉ có 3 đại tông môn, lại có Thánh Long điện đại lực nâng đỡ, thực lực tự nhiên so trước kia cường thịnh gấp 10. Mà lại, hai cái nữ nhi lại gà cho Đỗ Phi Vân dạng này hóa thần cường giả, về sau tất nhiên có thể thẳng lên Thanh Vân ấn chứng đại đạo, thân vị mẫu thân cũng là vừa lòng phò ý, lại vô quản niệm. Vân thủy giao 2 tỷ mỗi cùng Ngẫu thân tách ra quá lâu. Hiện tại gặp mặt cũng là 10 điểm vui vẻ cùng tưởng nghiệm, mẫu nữ ba nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ hồi lâu, vui vẻ hòa thuận. Trong đó có cái không thể không nói khúc nhạc dạo ngắn, gì không biết làm tại sao liền nhìn ra hai nữ cùng Đỗ Phi Vân quan hệ, có chút như gần như xa không quá thân mật, liền trong âm thầm hỏi hai tỷ muội, có hay không cùng Đỗ Phi Vân cái kia cái kia. Hai tỷ muội hay là Hoàng Hoa khế nữ, nơi nào trải qua được mẫu thân như vậy hỏi thăm, lúc ấy liền xấu hổ đỏ mặt muốn rời khỏi, nhưng là lại nghe mẫu thân cho các nàng truyền thụ ngữ phu chi đạo. Cùng hầu hạ phu quân cùng lấy phu quân sủng ái bí pháp liền lại cố nén ngượng ngùng đi cẩn thận học tập bầu không khí 10 điểm quỷ dị ba ngày sau 100.000 tu sĩ đại quân rốt cục tiến vào Đông Hải chỗ sâu đi tới trước kia Đông Hải Tiên Sơn ở đây cũng tao nổ số lớn thiên ma lần này tu sĩ đội ngũ chính là muốn thận trọng từng bước đẩy tin vào từng chút từng chút đem Đông Hải thiên ma quét sạch cho nên nhìn thấy thiên Ma cũng chỉ có một chữ đó chính là giết vô xá từ đây, đâyỗ Phi Vân bọn người liền xuất lính lấy tu sĩ đội ngũ bắt đầu chinh chiến Đông Hải Diệt sát thiên ma đại quân, dòng dã thời gian 3 năm bên trong, chọn vẹn tiêu diệt 30 triệu thiên ma, sau đó đẩy đi vào thiên ma đại quân cứ điểm thương vũ cổ thành, muốn ở chỗ này làm sao cùng quyết chiến. đặt mua đọc gò phơ lìn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 574, sau cùng chiến dịch. Giữa các tu sĩ chiến đấu, cũng không phải là nhân số nhiều ít đến quyết phân thắng thua, chủ yếu nhất vẫn là muốn nhìn cấp cao chiến lược số lượng. Tỷ như Niếp Thanh Niên xuất lĩnh tu sĩ đội ngũ, mặc dù chỉ có chỉ là 100.000 tu sĩ. Mà lại tuyệt đại đa số đều kết đan cảnh thực lực tu sĩ nhưng là tại trong Đông Hải 4 phía chinh chiến thời điểm cho dù là gặp được mấy trăm ngàn thiên ma vây công cũng có thể giết ra khỏi trùng vây chiến thắng chỉ vì có niếp thanh niên cùng yên vân tử còn có cóỗ phi vân cái này ba cái hóa thần cảnh Cường giả tồn tại lấy bọn hắn thực lực liền có thể đơn độc đối phó không giới 100.000 mắt đỏ thiên ma cho nên một đường này Trinh chiến chém giết có thể nói là đánh đầu thắng đó thời gian 3 năm bên trong tu sĩ đội ngũ không biết buôn ba bao nhiêu ngàn tỷ bên trong lộ trình Một đường này liên chiến phía dưới tu sĩ đội ngũ tổn thương cũng không lớn, nhưng là những nơi đi qua thiên ma vô không nghe tin đã sợ mất mật, nghe nóng rồi chuẩn. Tại tiêu diệt thiên ma về sau, các tu sĩ cũng thu hoạch được cực lớn tài nguyên bổ sung, mỗi một cái đều là vật tư phong phú, thực lực đột bay mánh tiến vào. Trong đó, thu hoạch lớn nhất thuộc về Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Hoàng Thanh, Đỗ Phi Vân thường thường không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là phất tay diệt sắt đến hàng vạn mà tính thiên ma, trực tiếp thu lấy trấn áp tại cửu long đỉnh bên trong. Môi dưỡng tại bốn bên trong đại thế giới vì cựu Long đỉnh tế luyện cầu nguyện, cung cấp lực lượng cường đại bổ sung. Về phần Đỗ Hoàn Thành, nàng kiến một cây giống càng là đại hiện thần uy, trô đến ngàn tỷ thiên ma đều gan chiến tâm kinh, tuyệt vọng nằm dạp trên mặt đất không được phản kháng, dễ như chờ bàn tay bị kiến một cây giống nuốt chửng lấy luyện hóa hết. Cái này thời gian 3 năm bên trong, kiến một cây giống thôn vẻ gần ngàn vạn thiên ma về sau, lực lượng thu hoạch được vô số lần tăng cường, đã trưởng thành đến 10 trượng lớn nhỏ, bóng ánh ngứa xanh biết xanh ngắt, không giờ khắc nào không tỏa tán ra lực lượng mạnh mẽ. Tại một lần cùng tỷ tỷ nói chuyện phiếm đàm đạo lúc, Đỗ Phi Vân nói đến lúc trước trong hư không, nghe tới tỷ tỷ tiếng ca sự tỉnh Đỗ Hoàng Thanh cũng là cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Nàng cũng không có ca hát, nhưng là Đỗ Phi Vân lại rõ ràng nghe thấy. Mà lại lần theo khí tức cùng phương hướng tìm được nghiếp thanh niên cùng Đỗ Hoàng Thanh, chuyện này có vẻ hơi cổ quái. trong bể phía dưới cũng không hiểu được, cuối cùng hai người chỉ có thể đem việc này nhận định là, là kiến một cây giống nguyên nhân, có lẽ chính là cái này đuổi cây giống cùng Đỗ Hoàng Thanh tâm thần tương Than lại có một loại nào đó không biết tên công hiệu thần kỳ, cho nên mới sẽ phát sinh tình huống ban đầu. Dù sao, cái này kiến một cây giống tại thái cổ thời kỳ chính là nối liền trời đất, nối thẳng tiên giới thần thụ, nó mạnh mẽ cùng ngào rượu cho thực không phải người thường có khả năng minh bạch. Liền nói hiện tại, này cây giống mới bất quá 10 trượng lớn tiểu mà thôi. Quy lực của nó liền không thua gì đạo khí pháp bảo, chỉ so thương sinh đại ấn yếu như vậy một chút, mà lại tại một số phương diện công hiệu càng thêm đột xuất. Có kiến một cây giống cùng lục ý thụ yêu y trợ Đỗ Hoảng Thanh thực lực hôm nay không thua kém một chút nào phổ thông hóa thần cảnh nhất trọng tu sĩ, đã đạt tới thần hồn cảnh tam trọng đỉnh phong cảnh giới. Cách cách đột phá hóa thần cảnh bình cảnh chỉ kém một cơ hội mà thôi, lúc nào cũng có thể đột phá đến hóa thần cảnh. Đây là một cái cực tốt tin tức, mà lại Đỗ Phi Vân cũng có lý do tin tưởng, lấy tỷ tỷ thiên tư cùng đặc thù thiên phú, nàng một khi tấn dai đến hóa thần cảnh thực lực, đó cũng là tồn tại cực kỳ cường đại, thậm chí sẽ không so hắn yếu. Đương nhiên, đây chỉ là trong 3 năm này rất nhiều tốt trong tin tức một cái thôi. Mặt khác còn có một việc càng làm cho mọi người lòng tin tăng nhiều. Sĩ khí phóng đại. Tại cửu long đỉnh bên trong lôi Trạch thế giới lôi chỉ bên trong bế quan tu luyện vô số năm manh manh, rốt cục xuất quan, đồng thời thức tỉnh xuất quan còn có kêu phong hỏa hai cánh. Làm cho không người nào có thể tin là, phong hỏa hai cánh cùng manh manh tại thôn vệ hư không giới thu toàn bộ lực lượng về sau, lại tại trong lôi chỉ tu luyện bế quan mấy ngàn năm, không chỉ dung hợp lôi chỉ bên trong rất nhiều lôi điện chi lực, mà lại manh manh nhất cử tấn dai đến hóa thần cảnh nhất tr phong hỏa hai cánh cũng hoàn toàn khôi phục đạo khí vi lực cùng công năng. Tin tức này đối với Đỗ Phi Vân đến nói là cực tốt, hắn lần nữa bằng thêm hai đại cường hành trợ lực, hóa thần cảnh nhất trọng manh manh, so với cùng cảnh giới tu sĩ càng càng mạnh mẽ, nắm giữ không gian cùng thời gian phát tắc, tinh thông ngũ hành chi lực cùng lôi điện chí lực, huyết mạch thần thông càng là hoàn toàn kích phát, hiện ra kim si đại bằng hình thức ban đầu. Bây giờ manh manh, nó bản thể đã có mấy vạn trượng lớn nhỏ, hai cánh triển khai quả nhiên là che khuất bầu trời, hai cánh chấn động liền đột phá không gian cùng thời gian ngáy mắt bay ra cách xa vạn giảm, tốc độ so với Đô Phi Vân tại hư không hành tàu còn nhanh hơn nhiều. Nếu là manh manh toàn lực đi đường, trong hư không một ngày 12 canh giờ liền có thể vượt ngang trí ít 10 cái đại thế giới. Về phần kia phong hỏa hai cánh, khôi phục đạo khí bản thể bộ dáng, chính là một viên xanh đỏ đàn sen trùng sáng, Đô Phi Vân tâm niệm vừa động, vật này liền dãn ra, hóa thành một đôi che khuất bầu trời cánh chim. Kia cánh chim khoảng trừng vạn trượng lớn nhỏ, hẹp dài mà trôi chạy biên giới sắc bén, phía trên lượn lờ lấy màu xanh gió lốc cùng sắc hồng diễm còn nhảy nhót lây từng cái từng cái tử sắp điện xạ, cực kỳ cố có khí thế. Có phong hỏa hai cánh cái này đạo khí pháp bảo, Đỗ Phi Vân thủ đoạn liền càng thêm phong phú, đi đường lúc hắn liền có thể đem hai cánh dung hợp ở phía sau cóng, trong chớp mắt đuổi ra 100.000 dặm là dễ như trở bàn tay. Tiến công lúc, hắn có thể đem đôi này phong hỏa hai cánh xem như phi kiếm cùng trường đao, cũng là sắc bén lăng lệ chi cực, nhẹ nhõm liền có thể phá vỡ không gian, chặt đứt thời gian xiển xích, một kích phía dưới liền có thể vĩnh hằng tổn thương đến đối thủ. Có manh manh hỏa phong lửa hai cánh trợ trận, Ba năm này trong chinh chiến, Đỗ Phi Vân càng là thuận buồm xuôi gió, đánh đầu tháng đó. Đương nhiên, trong lòng của hắn cất giấu một màn kia nỗi khổ riêng cùng tưởng nghiệm, vẫn là như vậy khắc cốt minh tâm, lúc trước tiết băng lúc chia tay thời điểm, kia réo rắt thảm thiết nét mặt tươi cười gượng phất còn ở trước mắt, tại chinh chiến Đông Hải quá trình bên trong, hắn y nguyên không quên bốn phía tìm kiếm Tiết Băng hạ lạc. Lấy hắn bây giờ hóa thần cảnh thực lực, linh thức bao trùm phía dưới, toàn bộ Thanh Nguyên quốc lớn như vậy địa vực đều là như lòng bàn tay, chỉ cần Tiết Băng còn tại Đông Hải phạm vi bên trong, hắn liền nhất định có thể tìm tới. Chỉ tiếc, 3 năm tìm kiếm xuống tới hắn vẫn là không thu hoạch được gì mong nhớ ngày đêm chờ đợi bóng hình xinh đẹp vẫn hay là phương tung hiểu hiểu nhưng là hắn cảm ứng lại càng lúc càng rõ ràng vừa nhắm mắt lại hắn liền phản phất nhìn thấy tiết băng ngay tại xa xôi chân trời đứng tại sóng biển chi đỉnh lặng lặng nhìn qua hắn thời gian 3 năm thoáng qua liền mất tại tuổi thọ lâu đời tu sĩ mà nói bất quá là một cái búng tay thôi rất nhanh tu sĩ đội ngũ liền tới đến thương vũ cổ thành bên ngoài mấy vị cường giả linhnh thức đã sớm đem thương vũ cổ thành vụ cận hạiượng hoàn toàn Phong tỏa cho dù là một con rồi cũng tuyệt đối không thể có thể chống tới. Trong Đông Hải Thiên Ma đại quân cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn, cho dù còn có chút cá lọt lưới, cũng bất quá là một chút quân lính tàn mạ căn bản không thể thành đại sự, không có khả năng đối Đông Hoang tu sĩ giới tạo thành uy hiếp, cũng sẽ không hư nhiếp nhân vương đại sự. Hiện tại, vô số tan tác bỏ chạy Thiên Ma đại quân đều tụ tập đến Thương Vũ cổ thành bên trong, đây là Thiên Ma cuối cùng thành lũy, cũng là bọn hắn sau cùng bình chướng, một khi Thương Vũ cổ thành cũng bị phá hủy, Như vậy Thiên Ma Đại Quân sâm lấn Đông Hoàng, kế hoạch liền xem như hoàn toàn thất bại. Hiện tại, Thương Vũ Cổ Thành đã khôi phục phồn hoa thịnh vượng bộ dáng, có hơn ngàn vạn Thiên Ma Đại Quân chiếm cư trong đó, đem Thương Vũ Cổ Thành bên ngoài dâng lên tre khuất bầu trời màn trời, kia hôi bại sương mù cả ngày bên trong phiêu đáng xoay tròn, ẩn chứa trong đó cực kỳ cường đại ăn mòn lực lượng, trừ Thiên Ma bên ngoài chủng tộc khác, cho dù là pháp bảo loại hình sự vật, tiếp xúc đến màn trời cũng sẽ nháy mắt bị ăn mòn hầu như không còn, tựa như là qua trăm triệu năm lâu như thế. Bởi vì màn trời quá mức nồng đậm, dẫn đến rất nhiều các tu sĩ linh thức, căn bản là không có cách xuyên thấu màn trời nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Thậm chí, thực lực hơi thấp các tu sĩ, linh thức tiếp xúc đến màn trời cũng sẽ bị ăn mòn hủ hóa, có 10 cái nguyên đan cảnh tu sĩ không biết màn trời lợi hại, kết quả linh thức bị màn trời ăn mòn hủ hóa, kéo dài đến não hải cùng thân thể cũng hóa thành cho bụi, từ trạng 10 điểm thê thảm, nhìn thấy một màn này, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là câm như hến, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đỗ Phi Vân cùng thanh niên bọn người, thân là hóa thần cảnh cường giả, Những ngày này màn tự nhiên là khó không được bọn hắn, linh thức tại không gian cùng lực lượng thời gian bảo hộ dưới xâm nhập trong đó, rất nhanh liền thấy rõ màn trời bên trong cảnh tượng, tại Thương Vũ cổ thành bên trong có mấy trăm vạn thiên ma, chính khiêu chieng gõ trống chuẩn bị chiến đấu, toàn bộ trong cổ thành đều tràn ngập mưa gió muốn tới mùi máu tanh. Đối với Niết thanh niên cùng Đỗ Phi Vân đến nói, cần phải đề phòng cùng đề phòng cũng không phải là những cái kia thiên ma đại quân, mắt lục cùng mắt đỏ thiên ma số lượng lại nhiều cũng không cần để ở trong lòng, bọn hắn càng chú ý chính là thiên ma trong đại quân thiên ma hoàng cường giả. Tỷ như muốn hoàn như thế thiên ma hoàng cường giả, nếu là giờ phút này còn có 3 năm cái dạng này cường giả tọa trấn tại Thương Vũ cổ thành, tu sĩ kia đội ngũ coi như nguy hiểm, còn muốn cải biến sách lược tương đối. May mắn là, Đỗ Phi Vân cùng Niếp Thanh Nghiên dò xét hồi lâu, cũng chỉ thấy trong thành có một cái thiên ma hoàng cường giả tọa trấn tại phồn hoa trong cung điện, ngay tại bố trí trong thành lực lượng phòng ngự, trừ cái đó ra không nhìn thấy cái thứ hai thiên ma hoàng cường giả tồn tại. Bộ này tình cảnh chẳng những không có để Đỗ Phi Vân cùng Thanh Nghiên yên lòng, càng để bọn hắn bằng sinh nghi nghi ngờ cùng suy đoán cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, quyết định cẩn thận làm việc. Thiên Ma đại quân xâm lấn Đông Hoang, chí ít cũng phải có tốt như vậy mấy vị Thiên Ma hoàng cường giả dẫn đầu mới đúng, thế nhưng là cho tới bây giờ, chỉ có muốn hoàng bị Đỗ Phi Vân trấn áp, còn có một vị Thiên Ma hoàng tại tu sĩ đội ngũ tiêu diệt 40 tên cấp lúc, bị 15 phục ma cho đánh giết, trừ cái đó ra liền không có lại cùng Thiên Ma hoàng giao phong qua. Thiên Ma đại quân bên trong hiện tại chí ít còn có mấy vị Thiên Ma hoàng cường giả tồn tại, nhưng là thành nội chỉ thấy một cái Thiên Ma hoàng, như vậy cái khác Thiên Ma hoàng đến tụt cùng đi đâu rồi? Trong lòng nổi lên cái nghi vấn này, Đỗ Phi Vân cùng Niếp Thanh niên còn có Yên Vân Tử ba người nhìn nhau, nhau nhau đều toát ra ý tưởng giống nhau. Lòng Đất Tế Đàn, kia cổ lao truyền thống trận pháp. Nhất định là như vậy, kia không thấy tăng hơi mấy vị Thiên Ma Hoàng, khẳng định là trong lòng đất trong tế đàn, không chừng lại muốn mở ra tinh không cổ đạo, điều động Thiên Ma đại quân đến đây viện trợ, hoặc là làm cái khác tiểu động tác. Vô luận là loại nào tình huống, đều là không xác định nhân tố, đối tu si đội ngũ cực kỳ bất lợi. Cho nên, tại nghĩ đến cái này khả năng về sau, Ba người lập tức mưu đổ bí mật thương nghị một phen, rất nhanh liền làm ra quyết định cùng bố trí. Tiên Vân Tử cùng Niệp Thanh niên liên thủ, xuất lính tu sĩ đại quân vây công Thương Vũ cổ thành, ngày đó màn liền từ đổ hoàn thành đến giải quyết. Mà Đỗ Phi Vân thì mang theo manh manh, âm thầm lẹn vào đến lòng đất tế đàn chỗ, đi xem một chút nơi đó phải chẳng có Thiên Ma Hoàng Cường giả tồn tại, nơi đó phải chăng có tình huống như thế nào phát sinh. Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 575, Thiên Ma Tề Hoàng. Đỗ Hoản Thành nắm giữ lấy kiến mộc thần thụ, này cây chính là thiên ma khắc tinh, kia khiến các tu sĩ đau đầu, thúc thủ vô sách màn trời, tại kiếm mộc thần thụ trước mặt lại là đại bổ chất dinh dưỡng, cho nên có Đỗ Hoản Thành tới đối phó màn trời là 10 điểm nhẹ nhõm. 100.000 tu sĩ, hai vị hóa thần cường giả vì nàng lực trận, nàng chuyên tâm phát động thanh liên diệu hoa trận, thôi động kia kiếm mộc thần thụ, phóng xuất ra vạn trượng thanh quang, hết sức chuyên chú đối phó kia hôi bại màn trời. Mặc dù Thương Vũ Cổ thành bên trong đám tiên ma phát hiện tình huống không đúng, kịp thời liền muốn phát động công kích tới đối phó Đỗ Thành. Nhưng là có 100.000 tu sĩ cùng hai vị đạo nhân vì nàng lượng trận bảo hộ nàng thân ở Trung quân cũng có thể vị nhưng bất động sau ba canh giờ kiến một thần thụ rốt cục đem ngày đó màn nuốt mất lấy hầu như không còn mặc cho trong thành đám thiên ma càng cường lực lượng phấn khởi phản kích ngay cả vị kia thiên ma hoàng Cường giả cũng thân tự xuất thủ lại như cũng là không có cách nào ngăn cản đỗ hoàn thành màn trời tiêu tán một khắc này 100.000 tu sĩ cùng nhau buột phát ra một trận hương phấn gieo họ tại niếp thanh niên dẫn đầu dưới đi theo thương sinh đại ấn bay tiến vào thường Vũ cổ thành Trong thành 10 triệu Thiên Ma lập tức gào thét giống giận, từng con đội ngũ sớm đã kết thành chiến trận, lập tức liền đem phô thiên cái địa thần thông pháp thuật hướng tu sĩ đội ngũ trải vùng xuống tới. Làm sao? Thương Sinh đại ấn che chở cái này 100.000 tu sĩ, những tu sĩ này cũng tuyệt đối không phân tán, liền một tập cũng không rời đi theo lấy Thương Sinh đại ấn, cũng là ngưng tụ chiến trận phóng xuất ra pháp thuật thần thông, cùng Thiên Ma đại quân triển khai đối đốioanh. Đám Thiên Ma công kích thủ đoạn 10 điểm phong phú mà lại quỷ dị, các loại tâm ma sấm lớn, linh hồn hỏa diễm công kích, có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Nhưng là có Niếp Thanh niên chủ trì thương sinh đại ấn, hóa thần cảnh cường giả cùng đạo khí pháp bảo che chở phía dưới, những cái kia đám thiên ma lại sao có thể tổn thương đến các tu sĩ? Trừ phi, kia thiên ma hoàng cường giả thân tự xuất thủ mới được, nhưng là kia thiên ma hoàng cường giả đã sớm bị Yên Vân tử để mắt tới. Tại màn trời rách nát một khắc này, Yên Vân tử liền tiến vào trong thành, lập tức hướng kia thiên ma hoàng khởi sướng tập sát, đem hắn cuốn lấy khiến cho hắn không thể thoát thân. Một thân quần áo màu trắng Yên Vân tử, tay trái quấn quanh lấy mổ đen liên châu, phải tay nắm lấy mổ đen lục hồn trưởng tiên. Ở trong thành thoáng hiện vọt động không ngừng, tựa như hạ phàm chân tiên, uy phong lấm liệt. Kia lục hồn trưởng tiên huyễn hóa ngàn tỷ long ảnh. Phương thức công kích cùng góc độ thiên kỳ bạch quái, khiến người ta khó mà phòng bị, lực lượng càng là cường đại lạ thường, tùy tiện một lần huy động đều có thể tùy tiện chảm phá không gian. Tiên Vân Tử cùng kia Thiên Ma Hoàng giao chiến không được chỉ là mấy hơi thời gian, liền đã đối bính mấy trăm triệu, kia Thiên Ma Hoàng chỉ là tương đương với hóa thần cảnh nhất trọng thực lực tôi, nơi nào là Yên Vân Tử cái này thiên chi tiêu đối thủ. Thế là, vì không thay bay vạ gió, dẫn đến thương Vũ cổ thành bên trong Thiên Ma đại quân, bị hai người chiến đấu dư ba cho hủy diệt, kia Thiên Ma hoàng rất quả quyết chuyển di chiến trường, đi tới hư giữa không trung. Thấy kia Thiên Ma hoàng đào tẩu, Yên Vân tử cũng là thân hình lẽ lên liền tiến vào trong hư không, đi tới huyền hoàng thế giới bắt đầu khí quyển bên ngoài, cùng kia Thiên Ma hoàng triển khai cuộc chiến. Thiên Ma hoàng thủ đoạn quỷ dị khó lường, mà lại hung hãn không sợ chết, mặc dù chiếm cứ hạ phong bị Yên Vân tử áp chế đánh, nhưng cũng là càng chiến càng mạnh. Hai người đánh khó hoa giải, tình hình chiến đấu mười điểm nguy cấp thôi không cẩn thận liền sẽ phân ra thắng bại sinh tử. Lại nhìn Thương Vũ cổ thành bên trong, mất đi Thiên Ma Hoàng thống soái Thiên Ma các đại quân, vốn nên là quân tâm tán loạn, nhưng là không phải, bọn hắn lại càng thêm dữ mãnh, điên cùng khởi sướng tiến công, không để ý chút nào tự thân an nguy cùng chết sống, vậy mà là đánh lấy một mạng đổi một mạng tâm tư. Có niếp thanh niên cái này hóa thần cường giả ở đây. Đám Thiên Ma tâm tư há có thể toại nguyện, Thương Sinh đại ấn dẫn theo 100.000 tu sĩ, giống như một đầu đến từ Thái cổ hồng hoang cự thú, tại Thương Vũ cổ thành bên trong mạnh mẽ đâm tới. Một đường như ép, tồi khô lạc hủ chém giết vô số thiên ma. Quả nhiên là gió thu quét lá vàng, không đâu địch nổi. Dựa theo cái này tình thế xuống dưới, nhiều nhất bất quá nửa cái canh giờ, Thương Vũ cổ thành bên trong 10 triệu thiên ma liền muốn bị Thương Sinh đại ấn bên trong tu sĩ đội ngũ cho tàn sát hầu như không còn, kia 10 triệu tu sĩ cũng bất quá là kiến mục thần thụ một bữa tiệc lớn thôi. Lại nói lúc này, Đỗ Phi Vân cũng đã chui vào lòng đất vạn trượng chỗ sâu, lập tức đi tới kia tế đàn cổ xưa chỗ vực sâu chỗ. Thân ảnh của hắn ẩn nấp trong hư không. Không chút nào ngu bị người phát giác từ trên cao nhìn xuống đứng tại tế đàn phía trên, chính lặng lẽ đánh giá phía dưới hết thảy. Kia cổ lao tế đàn vẫn tại lòng lánh quang hoa, đỉnh cao nhất vẫn là hiện ra một đạo tinh quang óng ánh đại đạo, tinh không cổ đạo lại bị mở ra. Tại tế đàn bốn phía, thủ vệ trên trăm con mắt lục thiên ma, những này mắt lục thiên ma thực lực đều không thể coi thường được, đều là tương đương với thần hồn cảnh tu sĩ, bọn hắn chính đầy cõi lòng đề phòng tại tế đàn bốn phía canh gác, thỉnh thoảng sẽ còn hiện lộ ra lo lắng cảm xúc, hướng tinh không cổ đạo bên trong nhìn lên hai mắt. Loại tình huống này, bộ này tình cảnh, Đỗ Phi Vân xem xét liền lập tức minh bạch, khẳng định là có thiên ma hoàng tiến vào Tinh Không Cổ Đạo, chỉ bất quá, không biết kia thiên ma hoàng là đi Tinh Không Cổ Đạo bên trong làm cái gì, cũng không biết là viện binh hay là làm cái gì. Đỗ Phi Vân chính ở trong lòng phỏng đoán, cân nhắc lấy muốn không nên tiến vào Tinh Không Cổ Đạo bên trong, đi dò xét một phen, lúc này liền bỗng nhiên cảm giác được, Tinh Không Cổ Đạo bên trong có một đại đội nhân mã chính đi ra. Hắn liền vội vàng đem thân ảnh cùng khí tức đều ẩn tàng tốt, lặng lặng nhìn qua Tinh Không Cổ Đạo lối ra. Không bao lâu liền thấy từ trong đó đi đầu đi ra một thân ảnh cao lớn, kia là một cái vóc người cao thân ảnh to lớn, đầu đội mạo mặc hoa phục, chân đạp thất thải kim sợi dày, hiện ra cực lớn khí thế uy nghiêm. Tại người này sau lưng, lần lượt đi ra bốn đạo thân ảnh, đều là mặc lộng lẫy bào phục, mặc dù tướng mạo có chút quỷ dị cổ quái, lại cực kỳ tôn quý khí thế, chí ít bên ngoài đồng hồ là như vậy. Thấy cảnh này, Đỗ Phi Vân trong lòng không khỏi cười thầm không thôi, lấy thực lực của hắn tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra, cái này năm thân ảnh đều là thiên ma mà lại là thiên ma hoàng cấp bậc cao thủ. Chân chính để hắn bật cười chính là, những cái kia thiên ma chính là dị loại chủng tộc, sinh tồn chi địa nghèo khổ đến cực điểm, liền dưỡng thành cực kỳ hung tàn tham lam cùng hư vinh bản tính. Mặc dù là thiên ma dị loại, nhưng dù sao hướng tới thế giới loài người phồn hoa to lớn, cho nên hóa thần cảnh thiên ma hoàng đều lấy diện hóa xuất nhân loại nhục thân, mặc nhân loại phục sức, mưu phòng tu sĩ bên trong cường giả là mục tiêu. Rõ ràng là mấy cái xấu xí si không chịu nổi thiên ma thôi, lại muốn mặc lấy hoa lệ bảo phục, ăn mặc như một nhân loại đế vương. Cái này cũng đích thật là buồn cười. Đương nhiên, mọi thứ muốn từ khác nhau góc độ đến xem, chuyện này cũng mạo xương phân trần sáng tỏ, cho dù là một đầu thiên ma cũng đều có thích trưng diện hư vinh trí tâm, cái đồ chơi này không phân biên nhân giới, chủ tộc. Kia năm vị thiên ma hoàng cường giả đi sau khi đi ra, tinh không cổ đạo bên trong lại lần lượt đi ra trên trăm cái mắt lục thiên ma, những này mắt lục thiên ma hiển nhiên là cái này nằm cái thiên ma hoàng hộ vệ, từng cái không có tiếng tâm dị một tấc cũng không rời theo sau lưng. Tế đàn bốn phía thủ vệ trên trăm thiên ma. Nhìn thấy kia năm vị Thiên Ma Hoàng đi tới, lập tức liền cung kính nằm dạp trên mặt đất, lấy Thiên Ma nhất tộc đặc hưu luôn ngựa núi trở nói, cung nên tề hoàng bệ hạ giá Lâm. Một ma này càng làm cho Đỗ Phi Vân cười bể bụng, những cái kia Thiên Ma đều là một đoàn sương mù thôi, lại cũng muốn học lấy nhân loại bộ dáng hành đại lễ, không, có tứ chi đầu lâu bộ dáng, giành phải nằm dạp trên mặt đất. Xem ra, cái này dẫn đầu cái kia Thiên Ma Hoàng, chính là cái gọi là tề hoàng, tất nhiên cũng là một nhân loại văn hóa kẻ yêu thích, hết thảy đều lấy nhân loại tiêu chuẩn đến làm việc bắt chước kia tề hoàng ngạo mạn mà thận trọng khẽ vốt cằm, lúc này mới mang theo cái khắc thiên ma hoàng đi xuống tế đàn, lúc này những cái kia nằm dạp trên mặt đất hành lệ đám thiên ma mới dám đứng dậy. Nhìn thấy những này, Đỗ Phi Vân Đại Khái hiểu, cái này năm vị thiên ma hoàng đại khái chính là xuất lĩnh thiên ma đại quân sâm lấn đông hoàng thống lĩnh. Nhưng lại không biết cái này 5 cái thiên ma hoàng trước đó tiến vào tinh không cổ đạo đã làm gì, hiện tại năm vị thiên ma hoàng đến đây viện trợ, đối tu sĩ đội ngũ đến nói đích thật là cái phiền toái không nhỏ. Nhưng là... Đỗ Phi Vân không chút nào cho rằng chỉ bằng cái này nằm cái thiên ma hoàng, liền có thể cải biến chiến cuộc, bởi vì trừ tề hoàng bên ngoài, còn lại bốn cái thiên ma hoàng đều chẳng qua chỉ là hóa thần cảnh nhất trọng thực lực thôi. Về phần tề hoàng thực lực, thì để Đỗ Phi Vân không dám kinh thường, bởi vì gia hỏa này vậy mà cũng muốn hoàng đồng dạng, cũng đặt tới giới vương cảnh thực lực. Đương nhiên, Đỗ Phi Vân ngay cả muốn hoàng đâu có thể chấn áp cái này tề hoàng cũng là không để trong lòng, chỉ cần cẩn thận ứng phó, không muốn trúng kế của hắn mới tốt. Nói lên muốn hoàng Đến nay vẫn bị trấn áp tại Cửu Long đỉnh luyện đan không gian bên trong, Đỗ Phi Vân đây là học lão quân luyện tôn hầu tử, muốn bắt hắn cho sinh sinh luyện thành pháp lực hoặc là đan lực, chỉ mong kia muốn hoàng không muốn cùng tôn giống như con khỉ, cuối cùng phá phong mà ra còn luyện thành kim thương không ngã cùng mắt nhìn xuyên tường. Vân tâm bên trong đang nghĩ chút loạn thất bát tao sự tình, liền thấy kia tể hoàng đột nhiên xoay đầu lại, trên mặt hiện ra một tia âm trầm ý cười, nhìn chằm hắn, lấy khó chịu mà khàn giọng khô khốc thanh âm nói, "Vàng Hữu, nhìn đủ chưa? Là chính ngươi hiện thân, hay là bản hoàng mời người ra?" À, con hàng này quả nhiên thực lực không tầm thường, vậy mà nhanh như vậy liền phát hiện ta. Đỗ Phi Vân sướng sở, cũng không tiếp tục cần giấu khí tức cùng thân ảnh, từ từ hiện hiện ra, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Tề Hoàng, lơ đinh nói, Nha, mấy vị đều ở đây. Ăn hay chưa? Vừa rồi đi cái kia đi tản bộ rồi. Tề Hoàng cùng kêu bốn vị Thiên Ma Hoàng đều là sướng sở, lông mày nữ lên, nào hải lập tức vận chuyển lên đến, hết sức suy tư mấy câu nói đó hàng nghĩa. Nói thật, từ thái cổ thời kỳ đến nay, Thiên Ma liền đối huyền hoàng thế giới tặc tâm bất tử Cũng cực lực học tập cùng bắt chước huyền hoàng thế giới văn hóa, cho nên rất nhiều thiên ma đều có thể nói ra một ngụm lưu loát huyền hoàng thế giới tiếng thông dụng, đối huyền hoàng thế giới rất nhiều chuyện đều hiểu rất rõ. Nhưng là bọn hắn nghĩ bề đầu, cũng không có hiểu rõ mấy câu nói đó là thế nào cái ý tứ. Không có cách, Đỗ Phi Vân con hàng này nói căn bản cũng không phải là huyền hoàng thế giới văn hóa đặc sản, kia là một cái thế giới khác cái nào đó đều trong thành mọi người thường nói. Nhưng mà, Đỗ Phi Vân cũng không phải cùng bọn hắn nói chuyện phim đến. Ngay tại mấy vị thiên ma hoàng nhữ mày chầm tư mấy câu nói đó hàng nghĩa lúc, Đô Phi Vân thân ảnh liền biến mất. Cùng lúc đó, hắn đã xuất hiện ở trong đó một vị thiên ma hoàng sau lưng, hai tay cầm phong hỏa hai cánh, chính lấy không gian chi lực đem kia thiên ma hoàng đầu lâu cho chạm xuống dưới. Một màn này phát sinh vô so đột nột, ai cũng chưa từng ngờ tới Đô Phi Vân vậy mà gặp mặt liền động thủ, không có chút nào bất luận cái gì báo hiệu. Mà lại, thực lực của hắn kinh khủng như vậy, tốc độ như thế tuyệt luân. Khi phong hỏa hai cánh tia sắc bén biên giới lông Vũ đem kia thiên ma hoàng đầu lâu chém xuống đến thời điểm, đầu của hắn bộ mặt biểu lộ, y nguyên duy trì một bộ suy nghĩ nhân sinh chất lý thâm trầm bộ dáng, lộ ra 10 điểm hợp với tình hình. A, đầu của ta làm sao lại trên mặt đất đâu? Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gõ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 576, quay đầu liền chạy đã chú định song phương gặp mặt chính là không chết không thôi cục diện, dư thừa nói nhảm là vô dụng, mà Đỗ Phi Vân lại không phải một cái thích nói nhảm người, mặc dù hắn tổng yêu nhã dánh hoặc là phát tiết chút gì. Quả h muốn nhặt mên bóp, cho nên Đỗ Phi Vân vừa ra tay liền hướng nó bên trong một cái thực lực yếu nhất Thiên Ma Hoàng phát động tập sát, mà lại lập tức liền lấy được thành công. Phong chi rực chặt đứt cái này Thiên Ma Hoàng đầu lâu, hỏa chi cánh đâm tiến vào cái này Thiên Ma Hoàng hậu tâm, trực tiếp đem trái tim của hắn, cũng chính là ma hạch cho đâm xuyên. Phong hỏa hai cánh thanh tử quang hoa lóe lên tức hồng. Đỗ Phi Vân một kích trốn xa, khi thân ảnh của hắn biến mất lúc, kia Thiên Ma Hoàng thân thể mới dần dần sụp đổ, lại cũng khó có thể duy trì hình người, có lớn đồng lớn đồng hôi bại xương mù cùng xích hồng hỏa diễm chạy ra ra, tóc của hắn không có, đỉnh đầu toát ra ngọn lửa rừng rực, rất nhanh liền biến thành một mảnh cho tàn. Cái này Thiên Ma Hoàng chết cũng không an uổng, hắn cùng Đỗ Phi Vân thực lực cảnh giới, trên lý luận cùng chỗ tại hóa thần cảnh nhất trọng, nhưng là Đỗ Phi Vân muốn nói là, ngươi cái này sức chiến đấu chỉ có năm cặn bã, ta cao hơn ngươi năm cái cấp bậc. Cư hạn chi đạo chỗ tốt rõ ràng cung cấp bậc cường giả đối chiến, Đỗ Phi Vân có thể làm được nháy mắt miêu sát. Tê Hoàng cùng cái khác ba vị thiên ma hoàng lập tức cảnh giác, phát hiện không ổn, lại cũng thì đã trễ, Huy trưởng liền hướng Đỗ Phi Vân mới thân ở địa phương vô tới, lại nơi nào còn có Đỗ Phi Vân thân ảnh, hắn lần nữa lén vào đến hư giữa không trung, ẩn nấp khí tức cùng thân hình. "Hôn trưởng, người đáng chết 10.000 lần." Vô luận Đỗ Phi Vân như thế nào ẩn tàng, lấy Tề Hoàng giới vương cảnh thực lực, đều có thể cậy vào thế giới chí lực, phát hiện Đỗ Vân tung tích, hắn lập tức tức giận mắt Đỗ Vân. Hai tay liên tục huy động liền phát động Thiên Ma Bí Pháp hướng Đỗ Phi Vân nhắm kích mà tới. Thôn vẻ linh hồn ngọn lửa màu đen, mê hoặc nhân tâm tâm ma chi lực, ăn mòn nhục thân hôi bại xương ngủ. Cùng nhau mà vào tới, còn giống như là thủy triều càn quét Đỗ Phi Vân chốn không gian. Đỗ Phi Vân bị Tề Hoàng lấy ý niệm khóa chặt khí tức, hoàn toàn không cách nào đào thoát ra, chỉ có thể tế ra cựu Long đỉnh để ngăn cản Tề Hoàng toàn lực công sát. Còn lại ba cái Thiên Ma Hoàng lập tức có chút chân tay luôn uống. Một mặt mờ mịt nhìn qua u ám hư không, chó cắn con nhím không biết như thế nào mà ăn. Bởi vì bọn họ là bắt giữ không đến Đô Phi Vân khí thức, lại không thể lừa gạt mình hướng hư không dừng lại luật đả, kia là cỡ nào buồn cười buồn cười sự tình. Nhưng là, rất nhanh bọn hắn liền có việc có thể làm, rốt cuộc khỏi phải ngây ngốc tại kia nhìn tề hoàng cùng Đô Phi Vân giao chiến. Một vị thiên ma hoàng sau lưng, ưu ám không gian đột nhiên vỡ tan, một đạo đột nhiên xuất hiện xanh đỏ quang hoa ám sát mà đến, lấy ngàn trọn một sát na thời gian, liền đâm tiến vào cái kia thiên ma hoàng hậu thâm, kia phong hỏa hai cánh lập tức đem cái này thiên ma hoàng ma Hoàng Cái này Thiên Ma Hoàng cũng lập tức thân thể sụp đổ, toàn thân bắn ra hỏa diễm cùng xương mù tới. May mắn còn sống sót hai cái Thiên Ma Hoàng lập tức dọa kêu to một tiếng, điên cuồng huy trưởng đánh ra vô số đạo công kích. Hướng kia vỡ tan hư không khe hở đánh ra ngoài. Chỉ tiếc, bọn hắn công kích đều tiến vào hư giữa không trùng, bị không gian phong bạo cho cản quét thôn phệ. Kia vết nước không gian cũng dần dần lấp đầy. Huyền Hoàng thế giới bên ngoài, xa xôi trong hư không, một thân màu hồng quần áo tiểu La Lệ manh, manh chính hai tay mang theo dài năm thước hỏa hai cánh. Phấn nộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra được như ý ý cười, còn hoạt bát le lưới nói thầm: "Hoa, wow, chiêu này hư không đột thứ quả nhiên lợi hại, mặc dù phiền thoái một chút, mỗi lần thi triển đều phải xuyên qua hư không cùng thế giới, nhưng là thắng ở khó lòng phòng bị. Không thể nào ứng đối." Rất hiển nhiên, vừa rồi cái kia bị nhất kích tất sát thiên ma hoàng, chính là chết tại như thế một cái phấn nộ tiểu la lị trong tay, mà lại nàng còn là lần đầu tiên thi triển loại này ám sát chi thuật, cái kia đáng thương thiên ma hoàng trở thành cái thứ nhất thí nghiệm đối tượng. Tề Hoàng bọn người chỉ lo đối phó đỗ phi vân lại nơi nào muốn lấy được. Nơi này còn cất giấu một cái không kém cõi chút nào Đỗ Phi Vân sát thủ, nàng thế nhưng là kim sĩ đại bằng tiên thú hậu duệ huyết mạch, hai cánh mở ra liền vượt qua vô số không gian cùng thế giới tồn tại, chiêu này hư không đột thứ cũng là chủng tộc thiên phú đạo pháp, lại há có thể không lợi hại. Nghe nói năm đó tiên ma đại chiến, tiên vương cảnh đại bằng minh vương một chiêu hư không đột thứ phía dưới, trực tiếp từ tiên giới xuyên qua huyền hoàng thế giới, đem ma giới bên trong một vị thần vương cho đến cái miêu sát. Loại này đạo pháp cùng tiên thuật ý lực, so kia cái gì ở ngoài ngàn giẫm đoạt người chính thức Trừng ai ai mang thai pháp thuật phải cường đại gấp trăm lần. Manh manh lần thứ nhất thí nghiệm cái này đạo pháp quả nhiên thành công, lập tức lòng tin tăng nhiều, cảm thấy mình lão lợi hại, quả nhiên giống Đỗ Phi Vân nói như vậy, cũng có thể cùng các cường giả đối chiến, mình cũng có thể trở thành Đỗ Phi Vân trợ lực mà không còn là vương nữ, lòng tràn đầy vui vẻ lần nữa tìm cơ hội thi triển ra hư không đồ thứ. Nàng mặc dù không biết kia hai cái thiên ma hoàng vị trí cùng khí tức, cũng không có tất muốn làm như vậy, nhưng là Đỗ Phi Vân còn ngay tại chỗ, nàng cùng Đỗ Phi Vân lại là tâm thần tương liên. Cố Lộ Phi Vân cho nàng chỉ điểm vị trí cùng mục tiêu, nàng một mực vượt qua hư không thi triển ám sát là được, có thể nói là hết sức an toàn, cũng không sợ kia Thiên Ma Hoàng lần theo khí tức tới đối phó nàng. Tề Hoàng như cũ tại cùng Đỗ Phi Vân chiến đấu không lứt, cái này Tề Hoàng thấy Đỗ Phi Vân chỉ có hóa thần cảnh nhất trọng thực lực, lại đối phó khó khăn hết sức, thế là liền toàn lực đánh ra, đem hắn Tề Hoàng thế giới cho hiện hiện ra, mượn nhờ Tề Hoàng thế giới lực lượng tới đối phó Đỗ Phi Vân. Mặt khác hai cái Thiên Ma Hoàng lúc này đã là gan chiến tâm kinh, Tề Hoàng cùng Đỗ Phi Vân chiến đấu. Bọn hắn là giúp không được gì, mình còn phải tùy thời chú ý đột ngột xuất hiện tập sát, có thể nói là 10 điểm dày vỏ. Còn lại kia 200 cái mắt lục thiên ma, càng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hai mắt xanh mơn mởn, không biết nên làm chút cái gì tốt, loại này cấp bậc chiến đấu, bọn hắn ngay cả tư cách quan chiến đều không có. May mắn, anh minh thần võ tệ hoàng xem xét tình huống không đúng, biết Đỗ Phi Vân còn có giúp đỡ, liền hét lớn một tiếng hạ lệnh, để kêu hai thiên ma hoàng đi chỉnh hợp cái này 200 mắt lục thiên ma, để bọn hắn dẫn đầu lui vào tình không cổ đạo. Vậy mà là muốn trở về Tinh Không Cổ Đạo phía bên kia hồ. Kia hai thiên ma hoàng rốt cục khỏi phải không có việc gì, xem như có một chút tồn tại cảm, lập tức đi chỉnh hợp kia 200 thiên ma, mang lấy bọn hắn đạp lên tới đàn, chuẩn bị tiến vào Tinh Không Cổ Đạo. Thế nhưng là, hảo chết không chết chính là, lúc này kia Tinh Không Cổ Đạo lối vào chỗ, đột nhiên bộc phát ra một trận cực kỳ mãnh liệt không gian ba động. Kia u ám không gian lập tức vỡ ra đến, một nói khe nước to lớn hiện lộ ra, trong đó hiện ra cực kỳ hào quang rực rỡ, một màn kia hồ quang bao hàm xanh đỏ từ ba loại nhan sắc, còn lượn lờ lấy lôi điện quang hoa, trong chớp mắt liền tới đến một vị thiên ma hoàng chỗ ngực. Hiển nhiên, manh manh lần nữa đạt được đỗ phi vân chỉ điểm, tại vô tận xa trong hư không, trực tiếp xé rách hư không hướng nơi này phát động tập sát. Mắt thấy kêu hai thiên ma hoàng chính dẫn thiên ma tiến vào tinh không cổ đạo, căn bản không thể né tránh đạo này tập sát, liền muốn phơi thây tại chỗ. Nhưng không ngờ, kêu hai thiên ma hoàng cũng không phải phế vật, sớm đã có chỗ để phòng, lúc này thân ảnh liền ẩn vào trong hư không. Diệp Phong Hỏa hai cánh lập tức từ Thiên Ma Hoàng thân thể tàn ảnh bên trong đâm qua, trực tiếp đem kia Thiên Ma Hoàng sau lưng mười mấy cái mắt lục thiên ma cho đâm cái xuyên thấu, tại chỗ liền một mệnh ô hô, hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. Đang cùng Tề Hoàng giao chiến Đỗ Phi Vân xem xét tình hình này, lập tức lông mày nhíu lên. Nói thầm một tiếng hỏng. Huyền Hoàng thế giới bên ngoài, vô tận xa trong hư không, manh manh thu hồi phong hỏa hai cánh, lập tức cao hướng giật lại mình, hưng phấn thê, lại đâm trúng, lại thành công. A Đỗ Phi Vân nhìn thấy Manh Manh ở phía xa trong hư không cao hứng bộ dáng, lập tức trợn khóc dở cười, lập tức trầm giọng khiển trách, cao hứng cái gì kỉnh, ngươi lần này rốt là một chút tôm cá nhại nhép. Kia hai thiên ma hoàng đã sớm né tránh. A, thật sao? Tại sao có thể như vậy? Manh Manh lập tức ngơ, xinh đẹp nụ cười trên mặt dần dần tan đi, đổi lại một bộ hề bại thần sắc, miệng nhỏ cũng bĩu lão cao. Tránh ngo, bọn hắn tới đối phó ngươi. Manh Manh ngay tại dầu dĩ không vui, liền nghe tới Đỗ Phi Vân thanh âm trong đầu vang lên. Lập tức liền ngẩn đầu nhìn lên, quả nhiên, phía trước 10 ngoài 10000 dặm trong hư không, kia hai thiên ma hoàng chính đẳng đãng sát khí đội theo. Một bộ muốn ăn thịt người cùng hung cử các bộ dáng. Ai nha, chạy mau a. Manh manh lập tức giật lại mình, ốm phong hỏa hai cánh liền chạy, hiện ra Kim Sí si đại bằng bản thể đến, hai cánh chấn động liền bay ra cách xa và giảm, lập tức xé mở hư không vượt ngang không gian. Chạy trốn tới cái khác đại thế giới đi. Bên này, lòng đất tế đang chỗ, kia hai cái thiên ma hoàng xé rách hư không đuổi theo giết Minh Minh. 200 thiên ma đều đâu vào đấy lui vào đến tinh không cổ đạo bên trong. Tề Hoàng vẫn tại cùng Đỗ Phi Vân kịch liệt chiến giết, hắn đã tế ra Tề Hoàng thế giới, nương tựa theo Tề Hoàng thế giới lực lượng tới đối phó Đỗ Phi Vân. Mặc dù hắn đạt tới giới vương cảnh, so Đỗ Phi Vân cao hơn hai cái cảnh giới, nhưng là Đỗ Phi Vân sớm có phòng bị, biết giới vương cảnh cường giả lợi hại, ỷ vào Cửu Long đỉnh cùng Sơn Hà đồ ghi chép phòng ngự, hết sức ngăn cản Tề Hoàng công kích, Tề Hoàng cũng là bắt hắn không thể làm gì. Đương nhiên, Đỗ Phi Vân cũng chỉ có thể toàn lực ngăn cản Tề Hoàng công kích không đến mức thụ thương thôi, về phần nói phản kích, kia là căn bản không thực tế. Hắn mặc dù thiên phú dị bẩm, cực hạn chi đạo mặc dù cường đại, lại không đủ để để hắn kích thương giới vương cảnh cường giả, cơ hội duy nhất của hắn chính là, như lần trước đối phó muốn hoàng như thế, cùng Tề Hoàng lấy thế giới chi lực đến trấn áp hắn lúc, hắn lại kỳ binh ra hết lấy bốn đại thế giới đến đem Tề Hoàng thế giới cho nghiền nát tăng cảnh. Nhưng là, Tề Hoàng hiển nhiên rất cẩn thận, so muốn hoàng phải cẩn thận nhiều, giao chiến mấy chục lần chiêu, hắn chỉ là bằng vào Tề Hoàng thế giới lực lượng cũng không lấy Tề Hoàng Thế giới đến trấn áp Đỗ Phi Vân. Đỗ Phi Vân cũng có chút nóng nảy, nghĩ thầm con hàng này làm sao như thế bảo trì bình thản, tranh thủ thời gian tế ra Tề Hoàng Thế giới đến, để hắn lấy bốn đại thế giới đem nó nghiền ép, sau đó cũng chấn áp đến Cửu Long đỉnh bên trong, để Tề Hoàng đi cùng muốn hoàng làm bạn. Đây là cỡ nào hoàn mỹ cô sự tình tiết ta, kịch bản liền nên là như vậy. Rốt cục, có thể là Đỗ Phi Vân cầu nguyện rốt cục thấy hiệu quả, Tề Hoàng thấy công lâu không dưới, không làm gì được Đỗ Vân, cũng là nổi giận, lập tức liền nổi giận gầm lên một tiếng. Đem Tề Hoàng thế giới lực lượng hoàn toàn phát động, hướng phía Đỗ Phi Vân hung hăng chấn áp mà tới. Hôn đảng, đến mở mang kiến thức một chút giới vương cảnh cường giả lợi hại đi, đến cho bản hoàng làm khôi lỗi tù binh đi. Nghe tới Tề Hoàng lời nói, Đỗ Phi Vân vui vẻ cười, câu nói này cùng lần trước muốn hoàng lời kịch gần như giống nhau. Đỗ Phi Vân có lý do tin tưởng, khi hắn tế ra bốn đại thế giới lúc, Tề Hoàng cũng sẽ là trận mắt hỗn mồm, bị dọa đến tè ra quần. Haha, ha, liền chờ ngươi một chiêu này đâu. Bốn đại thế giới ra, cho ta hung hăng nghiền ép. Đỗ Phi Vân cười ha ha, tâm thần khẽ động liền để Cửu Long đỉnh vận chuyển toàn lực, so với lần trước càng thêm cường đại gấp đôi bốn đại thế giới lập tức bày ra, kết thành tứ phương đại trận liền hướng Tề Hoàng thế giới hung hăng nghiền ép lên đi. Quả nhiên, sự tình còn là dựa theo kịch bản đến, Tề Hoàng nhìn thấy bốn đại thế giới cùng nhau xuất hiện, cảm nhận được trong đó bảng bạc mênh ngông thế giới chí lực, lập tức kinh hai trận mắt hốt muội, há miệng nghẹn ngào kêu lên, cái này sao có thể? Người làm sao lại có bốn đại thế giới? Xem xét Tề Hoàng cùng phản ứng cùng muốn hoàng lúc ấy đều là giống nhau như lúc Đỗ Phi Vân càng vui vẻ hơn, lập tức liền để bốn đại thế giới buộc phát toàn lực, hung hăng hướng Tề Hoàng thế giới nghiến ép. Ai biết, Đỗ Phi Vân chính đầy ngập vui vẻ, coi là Tề Hoàng cũng phải bị thủ đoạn giống nhau cho chân áp, Tề Hoàng thế giới cũng đem bị tổn phệ. Không nghĩ tới, kia Tề Hoàng biến sắc, không nói một lời quay đầu liền chạy, Tề Hoàng thế giới lập tức có lại tiểu ngàn tỷ lần, lại co đầu rút cổ trở lại trong cơ thể của hắn. Một lát trước đó còn uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi Tề Hoàng, ngay cả một câu hình tức đều không nói, một cái giẫm đều không ngại quay đầu liền bệnh lên, cái mông chạy trốn, thân ảnh lẽ lên liền tiến vào tinh không cổ đạo, biến mất hào không tung tích. Đỗ Phi Vân lập tức sửng sở, nhìn lên trước mặt giống tuyết không gian, lập tức giơ chân mắng to, "Ta dựa vào, ngươi có muốn hay không mà ta? Không phải đã nói đến sinh tử tương bắt sao? Ngươi thế nhưng là thiên ma hoàng a, liền không có cốt khí như vậy đá hậu chạy trốn, cái này mẹ hắn hoàn toàn không phải cái này xáo lộ a." Cái này nhưng làm Đỗ Phi Vân cho tức giận đến không nhẹ, mắt thấy đến miệng thịt mơ chạy, con vịt đã đun sôi bay, hắn có thể nào không tức giận? Nếu là đem Tề Hoàng Thế giới nuốt chửng lấy, cựu Long đỉnh lực lượng còn phải lại gia tăng gấp đôi, hắn đem Tề Hoàng cũng chấn áp trong đó, đến lúc đó chờ hắn đạt tới giới vương cảnh thời điểm, liền có thể đem Tề Hoàng cùng muốn hoàng một khối luyện hóa, thực lực liền xoạt xoạt xoạt trướng đi lên, cái này chuyện thật tốt a. Đỗ Phi Vân khẳng định không làm, lúc này liền thu hồi bốn đại thế giới, thân ảnh lẽ lên liền đuổi theo, lén đến tế đàn bên trên tinh không cổ đạo cửa vào. Ai biết kia Tề Hoàng quả nhiên đủ hung ác, trực tiếp liền thanh tinh không cổ đạo cho hủy, cổ đạo vào trong miệng là một mảnh u ám hư không. Tề Hoàng đã sớm chạy mất tăm. Lòng đất tế đàn chỗ không có một ai, tinh không cổ đạo bị hủy, cái này tế đàn cũng từ từ ảm đạm xuống, hoàn toàn bị phá hư. Đỗ Phi Vân tâm tình rất là phiên muộn, cho Niếp Thanh Niên truyền âm hỏi một chút tình huống, mới biết được Thương Vũ cổ thành bên trên gần ngàn vạn thiên ma đã bị tiêu diệt ba thành, còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Yên Vân tử cũng đã thành công trở về, nàng thành cái kia thiên ma hoàng cũng chém giết. Bây giờ nói đến, đông hoàng bên trong thiên ma cuối cùng là bị tiêu diệt sạch sẽ, tinh không cổ đạo cũng bị hủy. Thiên Ma đại quân cũng vô pháp xâm lấn Đông Hoang. Thế nhưng là, nghĩ đến Tề Hoàng chạy trốn Đỗ Phi Vân chính là một trận bị đè nén, mảy may cũng cao hứng không nổi. Chính là hắn dầu dĩ không vui lúc, liền bỗng nhiên thu được manh manh cầu cứu tin tức, nha đầu này vẫn có chút non, vừa tấn dai hóa thần cảnh, đối không gian chi lực thao túng còn chưa đủ thành thạo, vậy mà rất mất mặt bị kia hai thiên ma hoàng cho đội kịp, hiện tại chính lâm vào trong khẩu chiến. Nghe tới tin tức này, Đỗ Phi Vân lập tức hai mắt sáng lên, lộ ra mỉm cười. Hắc ta làm sao thanh kia hai thiên ma hoàng cấp quên chỉ cần đem hai người họ bắt lại, liền không khó biết thiên Ma Đại Quân Hà Ổ, liền có thể tìm tới cái kia Tế Hoàng. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân tâm tình lập tức lại trở nên 10 điểm thư sướng, thân ảnh lẽ lên liền trốn vào trong hư không, đi chi viện manh manh đi. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 577, Tiên phủ Ma Tung. Tế Hoàng rất không thiết tháo lâm trận bỏ chạy, làm rùa đen rút đầu, Đỗ Phi Vân cũng thật bất đắc dĩ, thế là liền vượt qua vũ trụ đổi đi cứu viện nhanh nhanh. U ám trong hư không. Một luồng ánh sáng màu vàng nóng tại lập tức bay lượn, không ngừng mà thoáng hiện nhảy nhót, mỗi một lần kim quang thoáng hiện đều có thể lướt đi khoảng cách 10 vạn dặm, tại đạo kim quang này hầu phương đang có hai đạo màu đỏ hỏa diễm quang hoa theo đuổi không bỏ. Đỗ Phi Vân lần theo manh manh khí tức, trực tiếp phá thoái hư không đi ngang qua hai cái đại thế giới, rất nhanh liền đuổi kịp chính đang chạy trốn manh manh. Manh manh ngay tại bối rối chạy trốn, vừa nhìn thấy Đỗ Phi Vân đi tới trước mặt, lập tức an tâm dừng lại, đứng tại Đỗ Phi Vân bên người. Nhìn thấy phía trước kim sắc độn quang dừng lại, Kẻ hai đạo truy đổi mà đến Xích Hồng Hỏa Diễm cũng lập tức dừng lại, cách khoảng cách ba vạn dặm nhìn trong hư không manh manh cùng Đỗ Phi Vân, vừa nhìn thấy manh manh đến giúp đỡ, hơn nữa còn là trước đó trong lòng đất trong tế đàn đại náo Đỗ Phi Vân, hai cái thiên ma hoàng lập tức biến sắc. Đáng chết, gia hỏa này thế nào không chết? Chẳng lẽ tệ hoàng xảy ra chuyện rồi? Hai cái thiên ma hoàng âm thầm giao lưu một phen, đều là cảm thấy sự tình không ổn, cũng không dừng lại lâu, ngay cả một câu loan thoại đều chưa từng nói, trực tiếp liền xoay người phá vỡ hư không bỏ chạy, không chút nào dây dưa dài dòng. Một cái manh manh liền không dễ đối phó, cần hai người bọn họ toàn lực cứng đối, lại thêm một cái Đỗ Phi Vân, hai người bọn họ là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng, tất nhiên sẽ bị đánh bại thậm chí vẫn lạc ở đây, cho nên cách làm của bọn hắn là sáng suốt. Nhưng là, Đỗ Phi Vân như là đã hạ quyết tâm muốn tìm hiểu nguồn gốc, bắt lấy hai cái này Thiên Ma Hoàng, lại tìm ra tề hoàng cùng Thiên Ma Hang ổ hạ lạc, vậy liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua bọn hắn. Nhìn thấy kia hai Thiên Ma Hoàng đào tẩu, Đỗ Vân cười nhạt một chút, phất tay hướng vùng hư không kia bên trong khẽ vụ một chút. Lập tức liền có bảng bạc không gian chi lực tuân ra, đem vùng hư không kêu hoàn toàn phong tỏa. Lấy Đỗ Phi Vân thực lực đối phó hai cái này thiên ma hoảng, quả thực là dễ như trở bàn tay, hư không bị hắn phong tỏa, hai cái thiên ma hoảng cũng không còn cách nào đào tẩu. Lập tức cảm thấy bốn phương tám hướng có khiến người hít thở không thông bảng bạc uy thế chân áp mà đến, lập tức sắc mặt kinh hãi phấn khởi phản kích. Thế nhưng là, trước thực lực đối, bất kỳ cái gì phản kháng đều là phi công. Đỗ Phi Vân hai tay rỗi ra liên tục đánh ra mấy chục Bên ngoài ba vạn dặm kia Hai Thiên Ma Hoàng lập tức như bị sét đánh, thân thể giống như rút như gió lốc xoay. Tại bàng bạc uy lực phía dưới, hai người gặp trọng kích về sau, thân thể vậy mà trực tiếp bị đánh nát, có mảng lớn hôi bại xương mù cùng xích hồng hỏa diễm xuất hiện, trong chốc lát kia Hai Thiên Ma Hoàng liền hóa thành một mảnh cho tàn. Bọn hắn ma hoạch cùng ý thức sau cùng còn có làm chó cùng dữ dọ, nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là đây cũng là không thực tế, Đỗ Phi vân vung tay, vồ một cái liền đem hắn hai ma hoạch cho bắt trong lòng bàn tay, vững vàng nắm chặt khiến cho không thể chạy trốn. Ma hạch bên trong là hai cái thiên ma hoàn toàn bộ pháp lực cùng pháp thuật, còn có ý thức của bọn hắn cùng ký ức, Đỗ Phi Vân cũng không dùng cái gì ép hỏi thủ đoạn, trực tiếp thi triển đại thôn phệ thuật đem cái này hai viên ma hạch cho luyện hóa thuần phệ, đem trí nhớ của bọn hắn cùng pháp thuật đều hoàn toàn tức đoạn. Đỗ Phi Vân đứng ở trong hư không, nhắm mắt lại lặng lặng cùng 10 hơi thời gian, đem kia hai thiên ma hoàng ký ức hoàn toàn dung hợp tiêu hóa về sau, lúc này mới mở hai mắt ra. Lộ ra mỉm cười tới. Hai cái này thiên ma hoàn ký ức 10 điểm hỗn tạm to lớn. Đỗ Phi Vân đem rất nhiều vụn vật cùng vô dụng một đoạn ký ức cho loại bỏ về sau, chỉ đem những cái kia tin tức hữu dụng cho sửa sang lại luyện hóa hết, thoáng một cái liền thu hoạch được vật mình muốn, đương nhiên cảm thấy thập phần vui vẻ. Hai cái này thiên ma hoàng đều là thiên ma bên trong nhân vật cao tầng, mặc dù còn chưa có tư cách tiếp xúc đến hoạch tâm bí mật, Đỗ Phi Vân không cách nào thông qua bọn hắn hiểu rõ đến thiên ma vị trí giới kia hoạch tâm tin tức, nhưng lại cũng là cực lớn thu hoạch. Tỷ như, lần này xâm lấn Đông Hoang Thiên Ma đại quân, là từ một cái tên là Thiên Ma Nguyệt cường giả thông xoá. Cái này tôn cấp cao thủ cũng là thiên ma bên trong hoàng tộc, bị Đỗ Phi Vân diễn sát muốn hoàng chính là cái này nghiệt tôn hậu bối. Ngoài ra còn có một đầu nhất tin tức trọng yếu, cũng là trước mắt đối Đỗ Phi Vân đến nói nhất kỳ thời, lòng đất tế đàn cái kia cổ lão truyền tống trận pháp, chính là một tòa không gian Nazi đại trận, nối liền huyền hoàng thế giới cùng huyền chân giới. Huyền chân giới chính là Đỗ Phi Vân tôn vẻ cái kia tản tạ thế giới. Hiện tại sớm đã không còn sót lại chút gì, nhưng là tại mấy vạn năm trước một lần đại kiếp bên trong, có thiên ma cường giả phát hiện cái này truyền tống pháp. Sau đó Thiên ma tôn cấp bậc cường giả xuất động, tại 10 vị thiên ma hoàng cường giả hiệp trợ dưới, trực tiếp từ thiên ma giới mở ra hư không thông đạo, cùng đầu này tinh không cổ đạo liên tiếp, trực tiếp thông hướng lòng đất tế đàn nơi đó, cái này liền để thiên ma đại quân cũng có thể thông qua hư không thông đạo, rất cấp tốc đi tới Đông Hoàng, có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Lúc đầu, thiên ma kế hoạch rất hoàn mỹ, có thể thông qua tinh không cổ đạo lặng lẽ đem số lớn thiên ma đại quân cùng cường giả vận chuyển đến Thương Vũ cổ thành, sau đó lấy Thương Vũ cổ thành làm cứ điểm, nhanh chóng xâm chiếm Đông Hải tiến công Đông Hoàng cuối cùng lại vây công Thánh Long Điện. Chỉ tiếc cái này kế hoạch hoàn mỹ lại bởi vì Đỗ Phi Vân mà bị phá hư. Tại muốn Hoàng cùng Tề hoàng xuất lĩnh Thiên Ma đại quân còn chưa đi tới lúc, Đỗ Phi Vân cùng Nghiệp Thanh Nghiên bọn người liền đặt tới Thương Vũ cổ thành, mà lại tại tinh không cổ đạo bên trong phát sinh chiến đấu cùng khó khăn chất trở, dẫn đến kia không gian thông đạo hoàn toàn băng diện, Hại Thiên Ma nghiệt tôn lại xuất thủ lần nữa, hao phí 10 năm thời gian mới đưa thông đạo chữa trị. Mà Thiên Ma đại quân rốt cục muốn tới đến Thương Vũ cổ thành, bắt đầu xâm lấn Đông lúc, cái này lại đã không phải là bí mật. Cương Vũ Cổ Thành lại bị Niếp Nhân Vương mang theo số lớn cao thủ vào xem một lần, trực tiếp dẫn đến mấy vị Thiên ma hoàng cường giả bị chém giết, một triệu đại quân bị tàn sát, Thiên Ma xâm lấn Đông Hoàng kế hoạch lần nữa bị vỡ nát. Hiện tại, Tế Hoàng bất đắc di đào đầu, ngay cả Thương Vũ Cổ Thành bên trong mấy triệu Thiên ma cũng từ bỏ, Tinh Không Cổ Đạo cũng bị hắn hoàn toàn đánh nát, Thiên Ma xâm lấn Đông Hoàng kế hoạch xem như triệt để thất bại. Nhưng là, Đỗ Phi Vân lại lập tức phát hiện một cái càng thêm tin tức quan trọng, tin tức này lập tức để hắn cảm thấy hô hấp dần dần Song trong mắt lóe lên một trận hương phấn quá hoa. Hai cái này Thiên Ma Hoàng Chí nhớ còn có một cái cự đại bí mật chính là Tề Hoàng mặc dù đào tẩu, thế nhưng là hắn lại sẽ không trốn về Thiên Ma giới, bởi vì Thiên Ma mục tiêu lần này không chỉ là xâm lấn Huyền Hoàng thế giới, còn muốn trực tiếp mở ra Tiên phủ Bạc Khố, tiến đến cướp đoạt bảo vật. Tinh không cổ đạo kết nối lấy Thiên Ma giới, đồng thời còn thông hướng Huyền Hoàng thế giới một cái khác không gian song song, mà cái kia không gian song song vậy mà là chính là Bích Lạc Tiên phủ chỗ, nơi đó hiện tại sớm đã tụ tập số lớn thiên ma cường giả. Tề Hoàng trốn sau khi đi liền sẽ đi cái kia cùng rất nhiều cao thủ tụ hợp, chuẩn bị âm thầm mở ra Bích Lạc Tiên phủ. Khi biết tin tức này về sau, Đỗ Phi Vân cũng là lập tức bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt một trận biến ảo. Khó trách Tề Hoàng đào tẩu như vậy dứt khoát, căn bản không cùng ta liều mạng, nguyên lai like hắn sớm liền biết được đại thế đã mất, xâm lấn Đông Hoàng kế hoạch đã sinh non, cho nên tại thật lâu trước đó liền thành số lớn thiên ma cường giả chuyển rời đến cái kia không gian song song bên trong, muốn đi cướp đoạt Bích Lạc Tiên phủ bảo vật. Khó trách hắn trốn thời điểm ra đi thanh tinh không cổ đạo cũng hỷ chính là sợ chúng ta lần theo tinh không cổ đạo tìm được kia không gian song song chỗ, phá hư bọn hắn cướp đoạt Bích Lạc Tiên phủ bảo vật kế hoạch. Hừ, hiện tại đã bị ta biết được tin tức này, vậy ta nếu là không đi phá hư một phen, há không là có lỗi với Tề Hoàng ngươi một phen tính toán. Đỗ Phi Vân trong lòng cười lạnh một phen, chợt liền dẫn manh manh vượt ngang hư không trở lại Thương Vũ cổ thành. Hắn vốn chỉ là dự định thăm dò Tề Hoàng cùng Thiên Ma hang ổ tin tức, nhưng không có ý định một mình xâm nhập đi đối kháng số lớn Thiên Ma cường giả, hiện tại đã được đến tin tức Tự nhiên là muốn đi liên hệ Niếp Thanh niên cùng Niếp Nhân Vương, từ Niếp Nhân Vương đến định đoạt. Phá hư Tể Hoàng bọn người đoạt bảo kế hoạch chuyện này, Đỗ Phi Vân Nhân đơn lực bạc là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành, hay vẫn là gọi Niếp Nhân Vương cùng một chỗ mới tốt, tin tưởng hắn nhất định có hứng thú. Thương Vũ Cổ Thành bên trong, đã dần dần khôi phục thanh minh, che khuất bầu trời màn trời đã không tại, âm u tính mịch ma khí cũng đã tiêu tán, mấy triệu thiên ma đều đã để tội, bị Thương Sinh Đại Ấn cùng Kiến Thần Thụ cho trấn áp thu Hiện tại các tu sĩ đang dự định chiến trường thanh toán thành nội cá biệt cá lồ lưới, Niếp Thanh niên cùng Đỗ hoàn thành chính ổn thỏa trung quân, tại kiểm kê thương vong nhân số cùng chiến lợi phẩm. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân trở về, tiên Vân Tử cùng Niếp Thanh niên lập tức đi tới, Đỗ Phi Vân ngồi xuống về sau, tỷ tỷ lập tức chi kỷ bưng tới một chén linh trà, Đỗ Phi Vân nhấp một ngụm trà về sau mới đưa trong lòng đất trong tế đàn phát sinh sự tình cùng mọi người nói một cách đơn giản một lần. Cuối cùng, nói đến thiên ma các cường giả kế hoạch,ưu đoạt bí lạc tiên phủ sự tình, Niếp Thanh Nghiên cùng Yên Tử đều là cảm giác 10 điểm chấn kinh, đều là không thể tin hoàn sợ nói. Kia ba phủ một môn bảy điện hành tích bí ẩn, người bình thường đều rất khó tìm tới, hơn nữa còn là bắt đầu khí quyển hoàn toàn mở ra về sau mới có thể hiện hiện, những này đám thiên ma làm sao lại nhanh như vậy tìm đến Bích Lạc Tiên phủ rồi? Kì ai biết được, có thể là thiên ma bên trong đích xác có thực lực cao thủ cường hãn tồn tại. Mà lại, thiên ma Mưu đồ Huyền Hoàng Thế giới vô số năm, sớm đã đối tình huống nơi này như lòng bàn tay, có thiên ma tôn cấp bậc cường giả xuất thủ, có thể thăm dò Bích Lạc Tiên phủ hạ lạc cũng chẳng có gì lạ. Đỗ Phi Vân cũng là rất buồn bực, lần trước nghe Niếp Nhân Vương nói Bắt đầu khí quyển mở ra về sau, ba phủ một môn bảy điện khí tức mới có thể hiển lộ, hiện tại xem ra, lần đại kiếp nạn này chân chính trọng đầu hí đã sống đến. Có thể tiến vào không gian song song thiên ma tất nhiên sẽ không nhiều, nhưng lại nhất định là cứng, giả, chí ít đều có hóa thần cảnh thực lực, đều là thiên ma hoàng cấp bậc. Loại này cấp bậc chiến đấu đã không phải là những tu sĩ này có thể tham dự, mà lại chuyện này cũng nhất định phải thật trọng, cần nghiếp nhân vương tự mình định đoạt. Thế là, nghiếp thanh niên đem tu sĩ đại quân trưởng quản quyền giao cho hai vị giám sát g để bọn hắn dẫn đầu 100.000 tu sĩ, tiếp tục tại trong Đông Hải tuần sát tới lui, trước từ Đông Hoang bắt đầu lại đến toàn bộ Đông Hoang đại địa, đối tàn dư Thiên Ma tiến hành toàn diện quét dọn. Ma Niệp Thanh Nghiên, Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử cùng chúng nhiều cường giả nhóm, thì trực tiếp trở lại Thánh Long Điện bên trong đi yết kiến Niệp Nhân Vương, đem việc này kỹ càng báo cho cùng hắn, để hắn tới làm định đoạn. Mặt khác, lần này tiêu diệt mấy triệu Thiên Ma, khiến mục thần thụ đạt được chỗ tốt cực lớn, lực lượng tăng trưởng đến cực hạn, lại tiến vào ngủ đông giai đoạn, sẽ phải tấn thăng thực lực. Cùng lúc đó, đối Hoàn Thành cũng đạt tới bình cảnh, cũng tiến vào Cửu Long đỉnh bên trong bắt đầu bế quan, toàn lực xung kích hóa thần cảnh. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 578, Tiên phủ bí tri. Cái gì? Thiên Ma các cường giả đã đã tìm được bích Lạc tiên phủ hạ lạc, mà lại chuẩn bị động thủ rồi. Cái này sao có thể? Thánh Long điện bên trong, một chỗ cơ mật tiếp khách trong điện, Niếp Nhân Vương đang nghe Đô Phi Vân hồi báo tin tức về sau, cũng là sắc mặt đại biến, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nói đến việc này đích sắc có chút cổ khoái, huyền hoàng thế giới 10.000 năm đại kiếp sớm liền không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần, ba phủ một môn bảy điện cái này mười một cái bảo khố cũng thường xuyên bị các cường giả tìm tới, sau đó vơ vét đi rất nhiều bảo vật Thế nhưng là từ trước đều là tại bắt đầu khí quyển sau khi hoàn toàn mở ra, bảo khố khí tức mới có thể hiển lộ, sau đó mới có các cường giả chen chúc ma tới, cái kia một lần đều không ngoại lệ, vì cái gì lần này lại nhanh như vậy. Nghiếp nhân vương cao mày suy tư hồi lâu cũng nghĩ không ra cái nguyên cơ tới. Đỗ Phi vân mấy người cũng là không nghĩ ra, chỉ có thể suy đoán là thiên ma bên trong Tôn cấp cường giả gây nên, nhưng là Niếp Nhân Vương lập tức phủ định thuyết pháp này. Kia ba phủ một môn bảy điện chủ nhân là cỡ nào cường đại cường giả, bình thường bảo khố ẩn nấp đi, Tôn cấp cường giả cũng tuyệt đối không thể có thể tìm tới, trừ phi là chân tiên hoặc là kim tiên cấp bậc tiên người mới có khả năng, nhưng là loại cảnh giới đó tiên nhân cũng không có khả năng tùy tiện hạ giới. Càng nghĩ không có kết quả gì, Niếp Nhân Vương cũng không muốn chờ đợi thêm nữa, để tránh sóng tốn thời gian làm hỏng thời cơ. Lập tức liền dẫn đầu bốn vị hóa thần cảnh cường giả, cùng mọi người cùng rời đi thần long nước, bay đến huyền hoàng thế giới bên ngoài trong hư không. Bốn vị này hóa thần cảnh cường giả chính là Thánh Long Điện Thái thượng trưởng lão, bối phân so Niếp Nhân Vương còn cao hơn nhiều, thuộc về là chân chính Lao cổ đồng, bình thường căn bản sẽ không lộ diện, chỉ có 10000 năm đại kiếp lúc mới sẽ xuất động, cho nên tại tu sĩ giới căn bản tên không nổi danh. Bốn người này đều là dâu tóc bạc trắng Lao giả, lại vẫn là hồng quang đầy mặt tinh thần quắc thước, mà lại đều có tạo vật cảnh thực lực. Hóa thần cảnh nhất trọng vị ngữ đạo cảnh ý là trường không lớn đạo pháp tắc, lĩnh ngộ thiên địa chí lý cảnh giới. Mà hóa thần cảnh nhị trọng thì là tạo vật cảnh, tên như ý nghĩa, tạo vật cảnh cường giả chính là tại nắm giữ lớn đạo pháp tắc cùng thiên địa chí lý về sau, đã có thể cải biến sự vật kết cấu. Trống rỗng sáng tạo ra sinh mệnh cùng vật phẩm, 10 điểm thần kỳ. Hóa thần cảnh đệ tam trọng cảnh giới, phía trước đã nói qua, chính là kia giới vương cảnh. Cảnh giới này cường giả, chẳng những thông hiểu thiên địa, trưởng không pháp tắc, có thể sáng tạo sinh vật, mà lại đã có thể sáng tạo ra thế giới thuộc về mình vì trong cơ thể mình thế giới vương, xưng là giới vương cảnh. Khi nhìn đến bốn vị tạo vật cảnh lão giả xuất hiện, Tu Lama Đế cùng Yêu Long Hoàng lúc này mới quá sợ hãi. Hai mặt nhìn nhau, mới biết trời cao đất rộng, cường giả như rừng, kia Thánh Long Điện quả nhiên là đầm rồng hang hổ, lại còn có như thế cường giả toa chấn, năm đó bọn hắn làm việc đích thật là quá lô mãng. Niếp Nhân Vương cùng bốn vị tạo vật cảnh lão giả, Đỗ Phi Vân cùng Niếp Thanh niên còn có Yên Vân Tử, cái này tổng cộng là 8 cái hóa thần cảnh cường giả. Xuất hiện tại Huyền Hoàng Thế giới bên ngoài trong hư không về sau, Lập tức liền có tới lui tại bắt đầu khí quyển bên ngoài ngân Long vệ đến đây kiểm tra. Rất không trùng hợp chính là, lần này xuất hiện ngân Long vệ hay là lần trước mấy người kia. Trong đó dẫn đầu Bạch Mi đạo nhân chính là bị Niếp Nhân Vương gọi tiểu lục tử cái kia. Mặc dù Niếp Nhân Vương không thanh kia tiểu lục tử coi ra gì, nhưng kia tiểu lục tử dù sao cũng là tạo vật cảnh cứng, giả, Đỗ Phi Vân cùng Niếp Thanh Niên bọn người nhưng không dám thất lễ, vẫn là muốn cùng kính đối đãi. Tiểu lục tử nhìn thấy Niếp Nhân Vương liền vẻ mặt đau khổ, đã không muốn đi lên kiểm tra, nhưng lại trở ngại trước trách không thể không đến đối thoại. Lộ ra rất là phiền muộn, để Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử ba cái tiểu bối cười thầm không thôi. Nghiệp Nhân Vương lần này lại không tâm tình trêu chọc kia Bạch Mi đạo nhân, vẻ mặt nghiêm túc bảo hắn biết liên quan tới Bích Lạc Tiên phủ tin tức về sau, liền để hắn đưa tin cho Long đỉnh. Để Long chủ mau chóng điều động cường giả đến đây trợ chiến. Giao phó xong những này về sau, Nghiệp Nhân Vương liền mang theo mọi người đi xa, đây là vội vàng tiến đến khi chính sát dò xét tin tức, nếu như thiên ma cường giả số lượng quá nhiều, liền muốn cùng Long đỉnh cường giả đến lại nói. Bị Đỗ Phi Vân thôn vẽ hết kia hai cái thiên ma hoàng, lúc đầu cũng là muốn đi cùng Tề Hoàng tụ hợp. cũng muốn đi kia không gian song song bên trong, nhưng là chết bởi Đỗ Phi Vân trí thủ, ký ức cũng bị cắt đoạn. Chính vì vậy, Đỗ Phi Vân mới biết được chỗ kia không gian song song chỗ. Tinh Không Cổ Đạo vốn là nối thẳng chỗ kia không gian song song, nhưng là đã bị hủy, cho nên hiện tại rất phiền phức, còn cần Niếp Nhân Vương cùng mọi người đồng tâm hiệp lực mở ra không gian thông đạo mới được. Mọi người hướng Huyền Hoàng thế giới bên ngoài phi hành nửa canh giờ, khoảng cách Huyền Hoàng thế giới đã có trên ức dặm xa. Lúc này nhìn thấy huyền hoàn thế giới đã chỉ có đầu ngón tay lớn tiểu. Mọi người dừng lại tại trong một vùng hư không, Niếp Nhân Vương quay đầu lại hỏi Đỗ Phi Vân, là nơi này sao? Đỗ Phi Vân vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ một phen, xác nhận một chút vị trí, liền nhẹ nhàng gật đầu. Thế là, Niếp Nhân Vương liền ra lệnh một tiếng, để mọi người kết thành đại trận đến hiệp trợ hắn. Bốn vị tạo vật cảnh lão giả, Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử, Niếp thanh niên cùng manh manh bốn vị này ngự đạo cảnh cường giả, hết thể tám người tạo thành bát cực ngự long trận, trong hư không lập tức thể hiện ra hào quang rực rỡ tạo nên cực kỳ bảng bạc pháp lực ba động. Miếp Nhân Vương thân cư trong trận, bước đấu đã cường, tay làm kiếm chỉ, dẫn dắt tám đạo pháp lực, trước người kết xuất huyền ảo thủ ấn, thi triển thần bí cường đại đạo pháp. Nửa canh giờ trôi qua, trán của hắn đã ẩn hiện vết mồ hôi, sắc mặt cũng có chút đỏ lên, lộ ra cố hết sức. Lúc này, theo hắn một tiếng quát nhẹ, vung vẩy hai tay lập tức đình chỉ, huyền ảo kết ấn cũng nháy mắt ngừng tụ, trước mặt hắn lập tức tách ra một đạo hảo quang rực rỡ. Cái kia đạo như ngôi sao hảo quang rực rỡ rất nhanh mở rộng, trong đó hiện ra một kim quang bắn ra bốn phía muôn hộ khoảng chừng một trượng lớn nhỏ, lại đi đến nhìn chính là một đầu thẳng tắp thông đạo, trực tiếp thông hướng sâu trong hư không không biết tên địa phương. Thành, chúng ta hơi chút nghỉ ngơi một chút liền đi vào đi, đầu này không gian thông đạo chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, cho nên chúng ta phải nắm chặt thời gian. Nghiệp nhân Vương phân phó xuống tới, mọi người cùng nhau gật đầu lĩnh mệnh, liền xuất ra chân quý đan dược cùng linh thạch đến khôi phục pháp lực. Trong hư không không có linh khí tồn tại, không thể mau chóng hồi phục, chỉ có thể dựa vào tùy thân mang theo tài nguyên vật phẩm. Kỳ thật, đạt tới hóa thần cảnh cương giả Nắm giữ không gian cùng thời gian phát tắc cũng có thể mở không gian thông đạo nhưng là thực lực càng thấp mở không gian thông đạo liền càng tiểu càng ngắn không thể đến đặt chỗ xa hơn lấy nếp nhân vương giới vương cảnh thực lực có 8 vị cường giả hiệp trợ mở ra không gian thông đạo cũng không có khả năng liên thông hai cái đại thế giới nhưng là tôn cấp cao thủ nếu là xuất thủ mở không gian thông đạo liền có thể xuyên qua vô số cái đại thế giới cho nên thiên Ma nghiệt Tôn mới có thể từ thiên ma giới trực tiếp mở ra không gian thông đạo liên tiếp tinh không cổ đạo tiến vào Đông Hoang một khắc đồng hồ về sau Mọi người khôi phục hoàn tất liền đi theo Niếp Nhân Vương tiến vào kia không gian thông đạo, tại kia thẳng tắp kim quang đại đạo bên trong nhanh chóng hành tẩu, rất nhanh liền đi tới kim quang đại đạo cuối cùng. Nơi cuối cùng là một cái kim sắc đại môn, Niếp Nhân Vương đi tại phía trước nhất, đứng tại trước cổng chính hít thở sâu một hơi, toàn thân pháp lực hoàn toàn ngưng tụ, ngưng thần đề phòng, về sau mới đưa tay mở ra đại môn. Khi cửa lớn màu vàng óng mở ra một khắc này, lập tức có một vòng ánh sáng chói mắt sáng truyền vào, có hoa cỏ mùi thơm ngắt cùng linh khí khí tức truyền lại mà đến, hiển nhiên đại môn về sau chính là một không gian khác. Nhưng là, tại Niếp Nhân Vương vừa mới bước ra đại môn một khắc này, lại có một đạo lăng lệ chi cực bạch quang, tại trước người hắn xuất hiện, thẳng đến hắn tâm khẩu mà tới. Hừ, quả nhiên có người mai phục, bất quá xác thực điêu trùng tiểu ký thôi. Niếp Nhân Vương kia khinh thường tiếng hừ lạnh chuyển đến, liền thấy hắn phất tay một trường chụp được, trực tiếp đem hắn bạch quang cho đập nát, chôn vùi thành hư vô, sau đó hắn mang theo mọi người xài bước đi ra cửa lớn màu vàng ống. Mọi người đi ra không gian thông đạo về sau, cái kia kim sắc đại đạo liền từ từ hạ đặng xuống, thời gian dần qua tiêu tán sổ độ. Lúc này, Đỗ Phi Vân bọn người bắt đầu do xét bốn phía, liền phát hiện mọi người đang đứng tại một mảnh trong khu rừng rậm rạp, bên cạnh cách đó không xa chính là đại thụ che trời, dưới chân là mềm mại tươi tốt bụi cỏ. Trong bủi cỏ có rất nhiều hoa dại, nhìn kỹ phía dưới vậy mà đều là dược liệu quý giá. Đỗ Phi Vân linh thức tùy ý quét qua, liền phát hiện quanh người phương viên một triệu bên trong đều là một mảnh to lớn sơn mạch, đều là rừng rậm thảm nguyên, trong đó có rất nhiều linh thú cùng thiên tài địa bảo tồn tại, dãy núi này vậy mà cũng là phong thủy cực giai linh mạch bảo địa. Lúc này Mọi người linh thức cảm ứng bên trong liền thấy, ngoài trăm vạn dặm đang có ba đạo độn quang đột nhiên nở rộ, liên tục thoáng hiện xuyên qua không gian mà đến, không đủ ba hô hấp thời gian liền thẳng đến mọi người mà tới. Song phương còn cách trọn vẹn 100.000 dặm khoảng cách, ba người kia liền phóng xuất ra cường hãn đạo thuật, trực tiếp hướng mọi người hành sát mà tới. Lão Phu đã sớm ngờ tới, chúng ta mở ra không gian thông đạo sẽ khiến cường giả phát giác, quả nhiên. Bất quá, cũng chỉ là ba cái hóa thần nhị trọng tiểu gia hỏa, cũng dám đến tìm cái chết. Nghiệp Nhân Vương đứng tại mọi người phía trước nhất, Mạt Lộ vẻ khinh thường nhìn kia vọt tới ba người, phất tay tại trước mặt một vòng vạch một cái liền đánh ra một đoàn kim sắc hỏa diễm, đơn trưởng vỗ liền đánh ra ngoài. Kia một đoàn kim sắc hỏa diễm lập tức biến mất tại không trung, xuất hiện lần nữa lúc cũng đã là tại ngoài trăm vạn dặm, trực tiếp tại ba người kia trước mặt nổ tung, ngáy mắt liền đem ba người kia đánh chúng, làm phải thân thể của bọn hắn đều số đổ, thể nội bắn tung tóe ra hôi bại xương mù cùng xích hồng hỏa diễm tới. Kia ba đạo thân ảnh tại không trung rẽ rủa lấy, gầm thét, thấy tình thế không đúng liền muốn chạy trốn. Lúc này nghiếp nhân vương lần nữa đưa tay hướng không trung hư 50 cái, liền nhìn thấy ngoài trăm vạn dặm ba nói thân ảnh nhất thời bị chống giống bóp nát, ngay cả ma hạch cũng trực tiếp sụp đổ hóa thành cho tàn. Nghiếp nhân vương chỉ là vô cùng đơn giản 2 chiêu mà thôi, liền cách khoảng cách trăm vạn dặm trực tiếp đem ba cái tạo vật cảnh thiên ma hoàng cho diệt sát, công lực cỡ này thực tế do người. Thật mạnh! Cho dù là đỗ phi vân cái này cùng thiên tài, nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được cảm thấy kinh hãi. Thế nào tiểu tử? Muốn học không? nhân Vương thu tay lại Nghiêng đầu lại mỉm cười nhìn qua Đỗ Phi Vân, một bộ đắc ý bộ dáng. Nghĩ, Đỗ Phi Vân rất thực tế gật đầu. Nghiệp Nhân Vương cười càng đắc ý, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay nói, "Cầm đan phương đến đổi, ít nhất cũng phải một nguyên đan cấp bậc kia." Đỗ Phi Vân lập tức sắc mặt cứng đờ, nghiêng đầu đi, không còn phản ứng Nghiệp Nhân Vương, coi như không biết hắn. "Tốt, chúng ta đi nhanh lên đi, nơi đây không nên ở lâu." Nghiệp Nhân Vương bị mất mặt, lập tức đổi lại vẻ ngưng trọng, vội vàng mang theo mọi người hướng nơi xa bỏ chạy. Làm gì muốn trốn? Ngươi không phải mới vừa rất uy phong bóp chết ba cái thiên ma hoàn sao? Một bên hướng nơi xa bỏ chạy, Đỗ Phi Vân còn không hiểu nghi vấn. Nói nhảm, nơi này có số lớn thiên ma cương giả, bọn hắn khẳng định phát giác không ổn đã chạy đến, muốn chết chính ngươi lưu tại cái này đi. Vậy chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Đương nhiên là đi tìm tiên phủ bí trì hạ lạc, không có bí trì, ai cũng không có khả năng tiến vào tiên phủ. Rất nhanh, chúng người thân ảnh biến mất tại không trung, chỉ còn lại có Đỗ Phi Vân cùng Nghiệp Nhân Vương còn tại lờ phiêu dãng, tiêu tán trong gió. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gõ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 579, lại gặp thiên tà. Trước một khắc uy phong lấm lẫm trong nháy mắt ở giữa diệt sát ba cái thiên ma hoàng, mười điểm đắc ý, sau một khắc liền vội vàng vỗ ngông chạy trốn, loại này không có phong độ sự tình, cũng chỉ có mọc da dâu quai nón móc chân đại hán mới làm cho ra tới. Mặc dù Niếp Nhân Vương không móc chân thói quen, Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Đỗ Phi Vân ở trong lòng tiểu tiểu khinh bị một chút hắn. Ngươi nói ngươi một cái Đông Hoang Chí Tôn, huy hoàng bực nào tôn vinh cường giả, làm sao liền không thể chú ý điểm mặt mũi và ảnh hưởng đâu? Coi như thật tình huống nguy cấp, cũng có thể làm bộ tính trước kỹ cảng, lạnh nhạt tự nhiên nha, kia có nhiều cường giả phong phạm, cỡ nào tiên phong đạo của ta. Nhưng là hắn thật như vậy làm, mà lại kia bốn cái tạo vật cảnh lão giả không chút nào cảm thấy kỳ quái, mọi người liền hấp tấp chạy trốn, một hơi chạy ra xa nhau ngàn vạn dặm, tránh đi hóa thần cảnh cường giả linh thức dò xét. Cái này mới rốt cục dừng lại. Cái không gian này cũng không đại, đại khái cũng chỉ có gần phân nửa thanh nguyên quốc lớn như vậy điểm. Lấy độ phi vân tốc độ, trong vòng một khắc đồng hồ liền có thể vờn quanh một vòng. Lấy nghiếp nhân vương giới vương cảnh thực lực, trực tiếp liền có thể bao quát toàn bộ không gian, hết thể đều thấy rõ. Trừ trên góc tây bắc khu vực kia, có đại quy mô màn trời che đậy, hắn cũng nhìn không thấu. Mảnh không gian này mặc dù không lớn, lại có thể nói là nhân gian thánh cảnh, tiên gia phúc địa, nơi này linh khí nồng đậm đến khiến người Tốc độ tu luyện tuyệt đối so huyền hoàng thế giới phải nhanh gấp trăm lần không thôi. Mà lại nơi này sản vật phong phú, thiên tài địa bảo khắp nơi có thể thấy được, ra cường đại cỡ nào linh thú cũng nhìn mãi quen mắt, mặc dù không có hóa thần cảnh linh thú, nhưng là luyện hồn cảnh linh thú quả thực là 10 cái bàn tay cũng số không tới. Bích Lạc Tiên phủ, lão phu đã từng tới một lần, mảnh không gian này tên là Bích Lạc Phúc Địa, chính là Bích Lạc Tiên Tôn sáng tạo, hắn khi còn sống tu luyện cùng ở lại động phủ chính là kia Bích Lạc Tiên phủ, ngay tại cái này Bích Lạc Phúc Địa bên trong. Chỉ bất quá Lần trước Lao Phu tới đây lúc vẫn chỉ là cái hóa thần cảnh nhất trọng tiểu gia hỏa thôi, đi theo Trung Châu Long đỉnh một đám cao thủ tới đây, từ giải kiếm sần núi bắt đầu hướng bích lạc trời leo lên, kết quả chỉ thông qua 3 cái thang trời. Liên ở ngoại vi bị ngăn trở. Đừng nói là vơ vét bảo vật, tần gốc mao đều không thể rơi xuống. Nói lên chuyện cũ, Niệp Nhân Vương chính là mặt mũi tràn đầy phiên muộn, nghĩ đến lần trước đại kiếp bên trong hào hứng hừng hực mà tới, kết quả được không bù mất mất hứng mà về, liền trong lòng quyết định lần này nhất định phải đại chiến tay chân, không phải muốn lấy được bảo vật không thể ít nhất cũng phải đem tới tay một kiện thượng phẩm đạo khí. Phải biết, tại huyền Hoàng thế giới pháp bảo mạnh mẽ nhất chính là đạo khí, tiên khí nghe nói cũng có, nhưng là trừ Long Đình bên ngoài. Những người khác chưa thấy qua. Mà đạo khí cũng là 10 điểm chân quý, hóa thần cảnh tu sĩ chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm cùng trung phẩm đạo khí, tiên tôn cảnh tu sĩ mới có thể luyện chế ra thượng phẩm đạo khí, về phần cực phẩm đạo khí đồ chơi kia cùng tiên khí đồng dạng, thuộc về là đồ vật trong truyền thuyết. Thương sinh đại ấn chính là thượng phẩm đạo khí, kia là Long chủ tự tay luyện chế đưa cho Niệp Nhân Vương. Niếp Nhân Vương pháp bảo của mình Thần Long Kiếm cũng là một ngụm thượng phẩm đạo khí, hắn rất muốn lại làm tới một kiện thượng phẩm phòng ngự đạo khí. Kia nhưng cho dù là hoàn mỹ, Niếp Nhân Vương còn ở trong lòng cảm khái cùng ước mơ, Đỗ Phi Vân cùng Niếp Thanh niên cái này mấy tiểu bối liền bị hấp dẫn lực chú ý, liền vội hỏi hắn kia Bích Lạc trời. Giải kiếm sần núi cùng thang trời là chuyện gì xảy ra? Niếp Nhân Vương liền đem chuyện này một một giải thích, báo cho cho bọn tiểu bối biết, cũng để bọn hắn được thêm kiến thức. Bích Lạc Tiên phủ chính là Bích Lạc Tiên Tôn đạo phủ. Vì ẩn cư tính tu không bị hồng trần thế tục quấy rời, cho nên mới đem động phủ giấu ở huyền hoàng thế giới không gian song song bên trong, có bác đầu khí quyền bảo hộ, ai cũng không tìm tới. Bích lạc tiên phủ nghe nói là ở vào bích lạc sơn bên trên, đến cùng là ở nơi nào ai cũng không biết, bởi vì không ai đi vào qua. Tại bích lạc sơn dưới có một đạo thiên môn, vượt qua thiên môn liền xem như đi tới bích lạc tiên tôn động phủ. Đi lên nửa khắp đồng hồ chính là giải kiếm sần núi, đây là lão nhân ra ông ta động phủ. Tới đây bái phỏng các đạo hữu cần đang mở kiếm sần núi đem binh khí pháp bảo giải trừ cất giữ ở đây tay không lên núi mới lộ ra là mang theo lễ bái thăm Nếu không đó chính là khiêu khích trả thù. nhưng mà Bích lạc tiên tôn lão nhân ra ông ta trời sinh tính quái gỡ bằng Hữu không nhiều lại không thích bị người quái rờy cho nên nghĩ lên núi nhìn thấy lão nhân ra ông ta tiến dùng còn cần đi qua 9 đạo thang trời khảo nghiệm mới được không thể thông qua chính là thực lực không đủ là không có tư cách thiết kiến lão nhân ra ông ta chí đạo thang trời theo thứ tự là 9 đạo cửa ải có ngũ hành quan Tiên Hóa Quan, Đạo Tâm Quan, Vạn Kiếm Quan cùng các loại đều là khảo nghiệm người tới thực lực. Theo Niếp Nhân Vương nói, Hóa Thần cảnh nhất trọng tu sĩ, không có cô động đạo thể, nhiều đến nhất đến đạo tâm quan cũng không tệ, vạn kiếm quan là tuyệt đối không qua được. Mà lại chín đạo thang trời càng lên cao huy lực càng lớn, thậm chí còn có tiên tôn cảnh giới thần linh thủ hộ lấy, từ xưa đến nay hiếm có người leo lên chín đạo thang trời. Theo Niếp Nhân Vương biết rõ, giống như cũng chỉ có đường đại Long chủ Lục Nhân, tự mình leo lên chín đạo thang trời, nhưng lại dừng bước tại tiên phủ ngoài cửa lớn. Bởi vì hắn không có bí trì. Nghe đến đó, Niếp Thanh niên nhất là Cơ Linh, lập tức liền nghĩ đến một vấn đề, lúc ấy liền đưa ra nghi vấn, "Phụ thân đã không có bí trì người, coi như leo lên chín đạo thang trời cũng tiến bộ tiên phủ, vậy chúng ta cần gì phải tới đây đâu?" Dù sao những cái kia thiên ma cũng không có khả năng tiến vào được. "Ân, đúng a." Nghe xong Niếp Thanh niên nghi vấn, Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử cũng biểu thị đồng ý, hai người bọn họ cũng có cái nghi vấn này. Nếu là Đỗ Phi Vân hỏi vấn đề này, khẳng định sẽ bị Niếp Nhân Vương khinh bỉ. Nhưng là hắn khuê nữ mở miệng, hắn liền lộ ra đặc biệt cùng ái thân thiết. Đoán Trừng Đỗ Phi Vân cũng sớm nghĩ đến vấn đề này, cũng là bởi vì điểm này cho nên mới không trước tiên mở miệng hỏi, mà là cùng Niệp Thanh niên đặt câu hỏi. Haha, ha, nha đồng đốc, ngươi có trâu không biết?" Bích Lạc Tiên phủ bí trì mảnh vỡ tản mát các nơi, long đỉnh đều không tìm được, nhưng là thiên ma trong tay cường giả lại bóp mấy cái, không có cho phép bọn họ lần này dòng trống khuê chieng đến đây, tìm đủ bí trì mảnh vỡ đâu. Hú hồn, coi như tiến bộ tiên phủ lại muôn, chỉ cần mỗi thông qua một chiếc thang trời đều sẽ có Bích Lạc Tiên Tôn chuẩn bị tiểu lễ vật, những cái kia tiểu lễ vật đều là làm người kinh hãi tài phu a, phát bảo đan dược vật liệu cái gì cần có đều có, những chỗ tốt này chúng ta cũng không thể để nó rơi vào thiên ma túi a. Nghe Niếp Nhân Vương tiểu nói này, Đỗ Phi Vân cũng là cảm thấy có lý, liền gật đầu nói, "Ừm, có đạo lý." Nghiệp Nhân Vương quay đầu, chợt nhìn Đỗ Phi Vân một chút, rất kinh bị. Có thể không nuốt ngông ngựa sao? Cái này, Đỗ Phi Vân lập tức giơ lên cờ trắng, một mặt không nói bại lui, dứt khoát không nói lời nào được rồi. Cho nên nói, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ liền là mau chóng dò xét ra Thiên Ma Cường Giả số lượng cùng động tính, xem bọn hắn có hay không nắm giữ Tiên Phủ bí tri. Mà lại tại Long đỉnh cao thủ đến trước khi đến, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không liền gặp nguy hiểm. Cuối cùng, Nghiệp Nhân Vương làm ra tổng kết, chế định xuất chúng người hành động phương hướng. Đang nghỉ ngơi một trận về sau, phát giác bốn phía cũng vô Thiên Ma Cường Giả xâm phạm, Nghiệp Nhân Vương lúc này mới mang theo mọi người lặng lẽ hướng về góc Tây Bắc bước đi, trên đường đi hắn đều lấy thương sinh đại ân bí pháp đem mọi người khí tức che giấu, miễn cho thiên ma phát giác. Không bao lâu, mọi người liền đi tới trên góc tây bắc màn trời bên ngoài, dấu ở trên bầu trời. Thân thể cùng khí tức đều giấu ở Thương Sinh Đại ấn bên trong, Thương Sinh Đại ấn hóa thành một hạt bụi nhỏ, không chút nào gây nên bất kỳ khí tức gì ba động, dù là giới vương cảnh cường giả cũng không phát hiện được. Mọi người lặng lặng nhìn qua phía dưới, nơi đó là mênh mông vô bờ màn trời, trọn vẹn bao phủ phạm vi trăm vạn dặm, cũng không biết cất giấu trong đó bao nhiêu thiên ma cường giả. Lại ở bên trong làm những thứ gì? Cùng thiên ma gặp nhau nhiều lần như vậy, mọi người liền phát hiện một cái đặc điểm, đám thiên ma luôn yêu thích tại căn cứ chế tạo ra hôi bại màn trời, xem ra trắng toan toát tối tăm mờ mịt, tựa như là chết đi mấy trăm ngàn năm bạch cốt đồng dạng, lộ ra rất là làm người ta sợ hãi, để người không thoải mái. Không có cách, thiên ma giới chính là như vậy. Cả cái hành tinh ngoại vi bắt đầu khí quyển chính là loại này hôi bại màn trời, đám thiên ma dựa vào sinh tồn và tu luyện chất dinh dưỡng cũng là ngày này màn. Nếu như huyền hoàng thế giới bị xâm chiếm, cái kia cũng tất nhiên sẽ bị màn trời bao phủ trở thành một mảnh ảm ú đầy tử khí tự vực. Mọi người cứ như vậy không nhúc nhích tận tàng trong hư không, lặng lặng quan sát lấy màn trời động tĩnh, cùng trọn vẹn một ngày một đêm, còn không thấy được bất luận cái gì động tĩnh, Đỗ Phi Vân liền không nhịn được hỏi, lao Đầu Nhi, ngươi trừng trong mắt nhìn lâu như vậy, đến cùng có nhìn không ra màn trời bên trong có bao nhiêu thiên ma a?" Vừa nói một câu, lập tức, Niếp Nhân Vương cùng Niếp Thế Nghiên, còn có kia bốn cái tạo vật cảnh lão giả đều cùng nhau nghiêng đầu lại. Trừng to mắt nhìn qua Đỗ Phi Vân, Niếp hiển nhiên rất không vui. Nàng tôn kính nhất cùng sùng bái phụ thân lại bị Đỗ Phi Vân xưng hô như vậy, nàng cặp kia thủy linh mắt to bên trong lập tức tràn ngập tức giận. Đỗ Phi Vân xem xét địa bộ này không đúng, lúc này mới phát giác nói nhầm, lập tức đổi giọng, đổi lại một bộ cười ôn hòa mặt. Rất tiện rất tiện nói, ai nha, nhiếp bá phụ ngài vất vả, quan sát lâu như vậy, ngài có cái gì phát hiện à? Kia bốn cái lao giả lông mày vào liên tục nhảy lên, quay đầu không đành lòng nhìn thẳng, Nghiệp Thanh niên đầy vẻ khinh bị chừng Đỗ một chút, cũng không để ý tới hắn, Nhân Vương cũng là lông mày nhíu lên hiện nhiên bị Đỗ Phi Vân cho cách đáp lời, một bộ ghét bỏ biểu lộ, "Tiểu tử ngươi có thể hay không hào hào nói chuyện?" Hào hảo, nhất định." Đỗ Phi Vân liền vội vàng gật đầu đáp ứng. "Ừm, cái này còn tạm được." Nghiệp Nhân Vương nhìn hắn khôi phục bình thường, lúc này mới thỏa mãn gật đầu, chợt mở miệng nói, "Không nhìn ra cái gì, không biết bên trong tình huống như thế nào." "Ây." Đỗ Phi Vân một mặt phiền muộn, cảm thấy đây quả thực là lãng phí biểu lộ, tình cảm cái này giới Vương cảnh cao thủ cũng không tốt làm, nhìn tới đây thiên ma cường giả có chút lợi hại. Ngo nhìn có người ra. Lúc này, Đỗ Phi vân bên người manh manh đống nhiên đưa tay chỉ màn trời nói. Quả nhiên, mọi người thấy ngày đó màn ở giữa mở ra một đạo lỗ hồng, có 5 thân ảnh hiện hiện ra, dẫn đầu là một cái vóc người thấp bé nam tử trẻ tuổi, tại phía sau hắn thì là bốn cái gầy cây gậy trúc đồng dạng thân ảnh, xem xét chính là thiên ma hoàng. 5 người kia ra màn trời, liền không chút nào dừng lại bay đi, nghiếp nhân vương nhìn thấy năm người kia thực lực bình thường, liền không có hứng thú. Bất quá, cái này có lẽ cũng là một đường tác Cho nên hắn cũng không thể tùy tiện bỏ qua, thế là liền để Đỗ Phi Vân theo sau xem rõ ngọn ngành. Đỗ Phi Vân nghĩ thầm, Nghiệp Nhân Vương lão nhân này khẳng định là đang trả thù, có việc liền để hắn đi xuất lực, buồn ba qua lại. Bất quá, ở tại Thương Sinh đại ấn bên trong cũng rất nhàm chán, đi ra xem một chút cũng rất không tệ, huống hồ hắn luôn cảm thấy 5 người kia bên trong dẫn đầu cái kia thấp tiểu nam tử khá quen, thế là liền không chối tử, điều khiển lấy Cửu Long đỉnh liền đuổi theo. Nghiệp Nhân Vương bọn người vẫn lưu tại Thương Sinh đại ấn bên trong, tiếp tục quan sát màn trời bên trong động tĩnh. Đỗ Phi Vân thì mang theo manh manh, điều khiển lấy Cửu Long đỉnh, nháy mắt xuyên qua cách xa vạn dặm, chăm chú quét tại 5 người kia sau lưng, rất nhanh liền đi tới Bích Lạc Phúc Địa biên giới. 5 người này đều là tạo vật cảnh thực lực, mặc dù nói đến cũng rất cường hãn, nhưng là đối Đỗ Phi Vân vẫn là không thể tạo thành uy hiếp, hắn có Cửu Long đỉnh cùng Sơn Hà đồ ghi chép nơi tay, lại có manh manh hỏa phong lửa hài cánh, coi như đánh không lại cũng có thể tùy tiện rút đi. Mà lại, Cửu Long đỉnh hóa thành một hạt bụi nhỏ, che giấu khí tức đi theo tại năm người kia sau lưng. Bọn hắn cũng là không có chút nào phát giác, cho nên Đô Phi Vân mới yên tâm lớn gan đi theo dõi bọn hắn. Rất nhanh, 5 người kia liền đi tới phúc địa biên giới, kia bốn cái thiên ma hoàng vận dụng bí pháp mở ra một đạo huyễn trận, lập tức liền có một cái không gian thông đạo hiện hiện ra, 5 người liền tiến vào không gian thông đạo. Tại không gian thông đạo sắp quan bế một khắc này, Cửu Long đỉnh cũng lặng yên không một tiếng động đi vào theo, theo sát tại 5 người sau lưng, xuyên qua không gian thông đạo, đi tới cuối cùng. Nơi cuối cùng đại môn mở ra về sau, bên ngoài hiện lộ ra đen kịt một màu vực sâu. Không biết trong lòng đất mấy chục nghìn trượng sâu chỗ. Đỗ Phi Vân đi theo 5 người kia tiến vào vực sâu, một đường bay lên trên đi, rất nhanh liền nhìn thấy sáng ngời. Trung quanh hắn xem xét, mới phát hiện đây là một tòa cự đại miệng núi lửa, vừa rồi bọn hắn chính là từ miệng núi lửa nội bộ ra, núi lửa bên ngoài là vô cùng vô tận ka nguyên, đại sơn cùng hoang mạc, cái này hiển nhiên là khác một vùng không gian. 5 người kia giống như là có chuyện gấp gấp muốn làm, bay khỏi núi lửa về sau, liền ẩn ngấp trong hư không, thân hình chấp liên tục hướng về phương bắc đi đường. Đỗ Phi Vân theo sát tại phía sau bọn họ, trên đường đi càng ngày càng cảm thấy mảnh không gian này khí tức hết sức quen thuộc. Đợi đến 10 hơi về sau, mọi người từ một tòa thành chỉ bay qua, lại vượt qua một cái cự đại dị tộc quốc gia lúc, Đỗ Phi Vân mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, nơi này chính là huyền hoàng thế giới, bất quá lại không phải đông hoàng nhìn kia trong quốc gia lối kiến trúc cùng mọi người mặc không khó đoán được, nơi này là người ở thưa thất nam hoang. Đỗ Phi Vân rất buồn bực, cái này năm cái thiên ma hoàng làm sao lại chạy đến huyền hoàng thế giới đến chẳng lẽ mục tiêu của bọn hắn không phải Bích Lạc Tiên phủ sao? Chính đang nghi ngờ ở giữa, hắn liền thấy 5 người kia đáp xuống một chỗ trong núi lớn, kia rừng mưa nhiệt đới quang cảnh trong núi lớn có một cái tu sĩ tông phái, mà lại thế lực hiển nhiên rất không tầm thường, có mấy chục nghìn đệ tử. 5 người kia trực tiếp tiến vào môn phái này bên trong mật thất dưới đất, đem một cái đang lúc bế quan tu luyện thiếu niên cho cầm nã, không nói hai lời liền đem thiếu niên này mang đi, lại đi trở lại. Thiếu niên kia mặc đạo bào hoa lệ, phía trên lên nam hoàng tu sĩ đặc hữu độc cổ tiêu ký, nhìn hắn luyện hồn cảnh thực lực cùng khí chất, rất có thể là tông này cửa nhân vật trọng yếu. Quả nhiên, thiếu niên kia bị bắt về sau lập tức liền ra sức giằng co, còn rất tức giận kêu lên, các ngươi là ai? Tại sao muốn bắt ta? Ta là Thiểu Dương Tông phó trưởng môn, các ngươi dám bắt ta, liền không sợ Thiểu Dương Tông trả thù sao? Lúc này, 5 vị thiên ma hoàng bên trong dẫn đầu cái kia thấp tiểu nam tử nói chuyện, hắn kia khuôn mặt anh tuấn bên trên lộ ra âm trầm cười lạnh. Hừ, thất phu vô tội hoại bích kỳ tội, ai bảo ngươi đạt được Bích Lạc Tiên phủ bí trì vỡ đâu, ngươi đáng chết. Cho đến lúc này Đỗ Phi Vân rốt cuộc mình bạch tới, nguyên lai cái này nằm cái Thiên Ma Hoàng là đến tìm bí trì mình vỡ. Nhưng là, đây không phải mấu chốt nhất, càng thêm để Đỗ Phi Vân sắc mặt đại biến, lộ ra không thể tin biểu lộ chính là, cái kia dẫn đầu Thiên Ma Hoàng thanh âm hắn rất quen thuộc, vậy mà là năm đó Lưu Vân Tông phó trưởng môn Thiên Tà đồng tử. Đã cách nhiều năm, Thiên Tà đồng tử bề ngoài đại biến, khí tức cũng trở nên như Thiên Ma Hoàng như vậy, cho nên Đỗ Phi Vân một mực không nhận ra được, nhưng là hắn mở miệng về sau, Đỗ Phi Vân mới rốt cục nhớ tới. Hắn thật không nghĩ tới, Khi tà đồng tử vậy mà cùng thiên ma hôn cùng một chỗ. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gọ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 580, bí trì mảnh vỡ. Năm đó tiên tà đồng tử chỉ là một cái cao ba thức đồng tử bộ dáng, sự tình cách nhiều năm, hắn đã trở thành một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, đương nhiên, thân cao vẫn là không may. Khí chất của hắn cùng khí tức đều thay đổi. Thiên ma hoàng như vậy âm trầm cùng cho tàn khí tức, âm trầm mà tử tịch khí chất, để Đỗ Phi Vân lúc đầu căn bản không thể nhận ra hắn. Thằng đến hắn mở miệng lúc nói chuyện, Đỗ Phi Vân mười nhớ tới, hắn liền là năm đó Thiên Tà đồng tử. Đương nhiên, Đỗ Phi Vân là cho là như vậy, vẫn là không dám xác nhận thôi, dù sao việc này lộ ra 10 điểm quỷ dị. Đã nhiều năm như vậy, Đỗ Phi Vân mới bất quá đạt tới hóa thần cảnh nhất trọng thực lực mà thôi, mà Thiên Tà đồng tử vậy mà đạt tới hóa thần cảnh nhị trọng tạo vật cảnh thực lực, hơn nữa còn trở thành một cái thiên ma hoàng. Thiên tà đồng tử thực lực tiến cảnh vì gì nhanh chóng như vậy dò người, hắn lại là thế nào cùng tiên ma hôn cùng một chỗ? Hai vấn đề này là rất lớn nghi vấn, quanh quần tại Đô Phi Vân trong lòng, thật lâu vùng đi không được. Đương nhiên, hắn không có thời gian đi suy nghĩ những vấn đề này, bởi vì ở thời điểm này, kia chính đang dãy rủa phản kháng thiếu niên tu sĩ, đã bị thiên tà đồng tử cho một trường trục chết, thiếu niên kia tất khiếu lưu huyết nguyên thần vỡ vụn, run dậy hai lần liền một mệnh o hô. Kia hoa phục thiếu niên bị đập sau khi chết, thiên tà đồng tử lập tức đưa tay phát ra một đoàn ánh sáng màu xám bao phủ cái kia hoa phục thiếu niên thân thể, đem pháp lực của hắn cùng huyết nục đều thôn phệ hết, chỉ còn lại có một viên trữ vật giới chỉ có thể may mắn còn sống sót. Kia là một cái tự sắt trữ vật giới chỉ, điều khác rất là tinh mỹ hoa văn, còn ý nguyên lưu lại hoa phục thiếu niên linh hồn là lẫn. Thiên Tà đồng tử cũng không thương tiếc, trực tiếp đưa tay bóp nát cái này mai trữ vật giới chỉ, trong đó chứa đựng rất nhiều vật liệu pháp bảo cùng lộn xộn sự vật đều nhau nhau rơi ra ngoài. Tại những cái kia trồng chất thành núi tài nguyên vật liệu bên trong, Thiên Tà đồng tử xuất ra một khối màu đen mạnh vỡ kia là một khối chỉ có ngón tay cái lớn nhỏ mảnh vỡ, không biết lấy loại tài liệu nào đúc thành, không chút nào tán phát ra cái gì quang trạch, chỉ có một ít cổ lão huyền ảo hoa văn, lộ ra rất là cổ pháp vô hoa. Thiên Tà đồng tử đem mặt khác vật liệu cùng tài nguyên đều thôn phệ hết, duy chỉ có cầm lấy cái này mai màu đen mảnh vỡ, nắm trong lòng bàn tay, thả ở trước mắt cẩn thận đánh giá, trên mặt lộ ra được như ý cười lạnh. Phía sau hắn bốn vị thiên ma hoàng cũng là lộ ra ý cười tới. Từng cái đắc ý nhìn qua viên kia màu đen mảnh vỡ, nó bên trong một cái tiên ma hoàng mở miệng nói ra, Chúc mừng ta hoàng lần nữa thu hoạch được một viên bí trì mạnh vỡ, hiện tại chỉ cần lại tìm đủ mặt khác 3 mảnh vụn, liền có thể góp đủ tiên phủ bí trì mạnh vỡ, đến lúc đó giao cho Nguyệt Tôn đại nhân liền có thể mở ra Bích Lạc Tiên phủ, trong đó tiên khí tiên đan cùng các loại pháp bảo linh dược liền về chúng ta Thiên Ma tất cả. Ta hoàng ngài lần này lại lập công lớn, đến lúc đó N. Nguyệt Tôn đại nhân khẳng định thật cao hứng, nhất định sẽ khen thưởng cho ngài phong phú bảo vật. Không nghĩ tới, thiên tài đồng tử không chỉ gia nhập Thiên Ma trận doanh, hơn nữa còn được phong làm ta hoàng. Giờ phút này nghe tới đối thoại của bọn họ, Đồ Phi Vân lại phát giác được một tia tin tức, đó chính là Thiên Ma Nghiệt Tôn tựa hồ cũng đang chăm chú chuyện này. Thậm chí, xâm lấn Đông Hoang cùng vơ vét bích lạc tiên phủ kế hoạch, cũng có thể là vị này Nghiệt Tôn tại chấp hành. Hừ, kia là đương nhiên. Có bí kia hoạch tâm mảnh vỡ nơi tay, cái khác mảnh vỡ cho dù tản mát tại vô số thế giới, bản tọa đều có thể bằng cảm ứng một một tìm tới. Còn lại ba mảnh bí kia mảnh vỡ bản tọa cũng sẽ rất mau tìm đến. Đến lúc đó, bản tọa đi theo Nghiệt Tôn tiến vào tiên phủ thu hoạch được bảo vật cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi." Thiên tà đồng tử anh tuấn trên gương mặt hiện ra ước mơ biểu lộ, đáy mắt đều là âm trầm tính toán cùng âm nhu chi sắc, hiện ra cực nó sự tự tin mạnh mẽ, đồng thời còn không quên lôi kéo bên người bốn cái thiên ma hoàng, tốt để bọn hắn càng thêm liệu mạng ra sức phục vụ cho hắn. Đỗ Phi Vân từ đầu đến cuối đều lặng lặng tiềm phục tại 5 người này bên người cách đó không xa, nghe lén lấy bọn hắn trò chuyện, cũng không nóng nảy xuất thủ, quyết định tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn xem thiên tà đồng tử kế tiếp còn muốn làm gì. Chuyện cho tới bây giờ Hán căn cứ thiên tà đồng tử đám người lời nói suy đoán ra càng nhiều nội tình, hiểu rõ càng nhiều, cũng liền càng thêm không nóng nảy động thủ. Thiên tà đồng tử 5 người đều là tạo vật cảnh hóa thần cường giả, cho dù tại kia nam hoang trong tông phái bắt người sau đó diệt sát, cũng không có hù dọa bất kỳ gợn sống nào. Cái kia nam hoang tông phái căn bản không có chút nào phát giác. Sau đó, thiên tà đồng tử 5 người liền lui về kia miệng núi lửa, từ lòng đất mấy vạn trượng chỗ sâu không gian thông đạo rời đi, trở về bích lạc lạ Đỗ Phi Vân cũng theo bọn hắn trở về Bích Lạc Phúc Địa, lúc này mới phát hiện Thiên Tà đồng tử năm người cũng không có lập tức trở về màn trời, mà là trực tiếp mở ra mặt khác một đầu không gian thông đạo, lần nữa tiến vào bên trong, cũng không biết muốn đi hướng cái nào đại thế giới. Thừa cơ hội này, Đỗ Phi Vân vội vàng cấp gấp Nhân Vương chuyển ra tin tức, nhắc nhở hắn cẩn thận đề phòng, Thiên Ma Nghiệt Tôn rất có thể cũng ở nơi đây. Nói xong những này về sau hắn cũng lập tức theo dõi Thiên Tà đồng tử, tiến vào không gian thông đạo. Lần này, Thiên Tà đồng tử bọn người rất nhanh liền thông qua không gian thông đạo. Đi tới một cái khác xa lạ đại thế giới. Đây là một cái tu luyện kiếm đạo thế giới, tất cả tu sĩ đều là lấy kiếm nhập đạo, dẫn động thiên địa chi huy, thông hiểu thiên địa phát tác. Nơi này có thí dụ như kiếm tông, kiếm thánh cùng kiếm thần loại hình cường giả, người mạnh nhất cũng có thể phi thăng tiên giới. Thiên Tà đồng tử khẳng định là người mang bí tri mảnh vỡ, cảm ứng được cái khác bí tri mảnh vỡ vị trí, cho nên thẳng đến trong thế giới này cái nào đó quốc gia mà đi, tại một mảnh hùng kỳ hiểm trở sơn mạch bên trong dừng lại. Nơi này phong cảnh như vẽ, núi như dao bổ đọa chạn sắp thiên như mây cực kỳ có lăng lệ sắc bén phi tức, thiên địa linh khí cũng là dị thường nồng đậm, chính là một chỗ tu hành thánh địa. Tại mảnh này hung thú đầy đất sơn mạch bên trong, có một tòa cực kỳ thần bí kiếm đạo tâm môn, đệ tử cũng không tính nhiều, chỉ có chỉ là vạn người số lượng, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là thiên tư chắc tuyệt hạng người, thực lực đều là không tầm thường. Thiên tài đồng từ 5 người, nương tựa theo tạo vật cảnh thực lực, dễ như trở bàn tay xâm nhập tòa này tông phái sơn môn, tại một mảnh các đệ tử ở lại cho ở bên trong, đem một thanh niên tu sĩ cho cầm nã. Thanh niên kia sinh ngọc thụ lâm phong, mày kiếm mắt sáng, trên người có hạo nhiên chính khí cùng y vũ bất khuất kiếm giả ý chí, quả thật thiên tài tu sĩ, rất có kiếm hiệp chi phong. Lại thêm người này có kiếm tông tu vi, tương đương với luyện hồn cảnh thực lực, tại nên trong tông môn tất nhiên có địa vị cực cao. Nhưng là, tại thiên tà đồng tử năm người trước mặt, hắn lại là như thế không chịu nổi một kích, trực tiếp liền bị tóm ở, mang ra tông môn, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Ngay tại thiên tà đồng tử cầm nã người này rời đi tông môn lúc, Cái này kiếm đạo tông môn bên trong mấy cái trưởng lão cùng trưởng môn đều phát giác được không ổn lập tức đuổi ra cứu viện cái này trẻ có già có hết thể có 8 vị kiếm đạo tu sĩ đều có kiếm tông đến kiếm thánh cảnh giới thực lực người mạnh nhất cái kia trưởng môn tương đương với hóa thần cảnh nhị trọng tạo và cảnh còn lại mấy vị trưởng lão đều có hóa thần cảnh nhất trọng thực lực còn có mấy cái phó trưởng môn thì tương đương với thần hồn cảnh đỉnh phong theo lý thuyết cái này cái tông môn có như thế cao thủ cường đại thủộ Tất nhiên cũng là cái này quốc gia bên trong đỉnh cấp môn phái nhìn thấy đệ tử bị bắt Kia mấy vị trưởng lão cùng trưởng môn đều 10 điểm phẫn nộ, chợt quát một tiếng liền cầm kiếm đánh tới, muốn từ Thiên Tà đồng tử cùng người trong tay đem kia tu sĩ trẻ tuổi cho đoạt lại. Làm sao? Thiên Tà đồng tử 5 người thực lực quá mức cường đại, mà lại Thiên Ma thủ đoạn lại là thâm bất khả trắc, năm người liền dưới tay, lập tức liền đem trưởng môn kia cho đánh thành trọng thương, còn lại mấy vị trưởng lão cũng bị bốn lớn Thiên Ma hoàng vây công, lập tức liền lâm vào một chết một bị thương hoàn cảnh. Trưởng môn kia cùng các trưởng lão biết được tao ngộ cương địch, nhưng thủy chung kiên trì bất khuất phấn khởi phản kháng thậm chí vận dụng tự bạo kiếm nguyên bí pháp, lấy mấy ngàn năm tu vi làm đại giá đến phát động tự bạo, lập tức đem mấy vị thiên ma hoàng đều cho nổ bị thương. Thiên tà đồng tử cùng mấy vị thiên ma hoàng không nghĩ tới cái này tông môn mạnh mẽ như vậy, khó mà trêu trọc, bị thương về sau càng là thẹn quá hóa giận, lập tức liền thi triển ra tận thế thiên thai, đem rất nhiều thai nạn pháp thuật giáng lâm tại cái này cái tông môn. Lập tức, mặt trời hỏa họa, diệt ngày nạn bão, hấp nhật máu thai, liền đem cái này cái tông môn hoàn toàn bao trùm, kia vô số thực lực yếu ớt tu sĩ các đệ tử, nhao nhao bị tai nạn cuốn thân từng cái thống khổ mục nát chết đi, hóa thành từng cỗ bạch cốt cùng cho bụi. Một trận máu tanh đồ sát về sau, thiên tà đồng tử nam vị thiên ma hoàng, vậy mà đem cái này cái tông môn trên giới gần 10.000 người cho toàn bộ đồ sát, đem trưởng môn kia cùng mấy vị trưởng lão cũng thôn về hết, lúc này mới Dương Dương đắc ý mang theo bọc lấy kia cái tu sĩ trẻ tuổi rời đi. Kia tu sĩ trẻ tuổi xem xét bởi vì chính mình mà liên lụy tông môn bị diệt, 10 điểm ấy nay tự trách, lại gặp thiên tà đồng tử bọn người thực lực quá mạnh không cách nào ngăn cản, lòng căm phẫn phía dưới trực tiếp liền muốn tự tuyệt phản động tự bạo. Thiên tà đồng tử mấy người lập tức ngăn cản, đem cái này cái tu sĩ trẻ tuổi diệt sát về sau, Thanh Kiêu Bí Triều mảnh vỡ cũng đột lại. Rất nhanh, thiên tà đồng tử năm người lại trở về Bích Lạc Phúc Địa, lần nữa đạp lên mặt khắc một đầu không gian thông đạo, lại đi tìm kiếm kế tiếp Bí Triều mảnh vỡ đi. Tại 5 người thực lực cường đại cùng thủ đoạn hung tàn phía dưới, mặt khác hai cái bên trong đại thế giới nắm giữ lấy Bí Triều Mạnh Vực tu sĩ, cũng rất nhanh bị bọn hắn cầm ná cùng diệt sát, thậm chí nó bên trong một cái gần 10 vạn người tông môn, cũng bởi vì phản kháng quá mức liệt mà dẫn đến bị thảm liệt diệt môn, ngay cả một người sống cũng không thể còn lại. Chuyện cho tới bây giờ, đây hết thảy đều bị Đỗ Phi Vân xem ở đáy mắt, thật sự rõ ràng nhìn thấy mấy cái này thiên ma hoàng là cỡ nào hung tàn, thiên tà đồng tử đã lưu lạc như vậy, là cỡ nào diệt tuyệt nhân tính, hắn cũng là lên cơn giận dữ, hận không thể rút kiếm chu sát mấy vị này thiên ma, vì dân trừ hại. Khi thiên tà đồng tử đem cuối cùng một mảnh bí chư mảnh vỡ cũng tìm được về sau, rốt cục góp đủ tiên phủ bí chư cần thiết mảnh vỡ, liền hưng cao thái liệt mang theo bốn vị thiên ma hoàng Muốn bước qua không gian thông đạo trở về Bích Lạc Phúc Địa, đi mở ra Bích Lạc tiền phủ. Mà lúc này đây, Đỗ Phi Vân không muốn chờ đợi thêm nữa, liền thừa dịp 5 người tiến vào nhập không gian thông đạo về sau, lập tức liền ở trong tối bên trong phát động tập sát. Cái này 5 cái thiên ma hoàng đã là tội ác tày trời, đáng chết 10000 lần, Đỗ Phi Vân trước đó một mực không có niềm tin quá lớn chiến thắng bọn hắn, cho nên chịu đựng chậm chạp không có xuất thủ. Mà bây giờ, một khi để bọn hắn trở lại Bích Lạc Phúc Địa, kia Đỗ Phi Vân liền không còn có cơ hội. Mà lại Tại không gian thông đạo bên trong 5 người này tất nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình, chính là đố Phi Vân tập giết bọn hắn thời cơ tốt nhất, lúc này không động thủ chờ đến khi nào. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gõ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 581, cô động đạo thể. Tại tu sĩ thế giới, cảnh giới là một cái rất nghiêm cẩn trói buộc cùng dàn khung, khác biệt cảnh giới ở giữa tu sĩ Lực lượng phát giác là khó có thể tưởng tượng to lớn. Hóa thần cảnh tu sĩ, có thể tiện tay diệt sát mấy cái thậm chí mấy chục cái luyện hồn cảnh tu sĩ, đây quả thực là dễ như trở bàn tay. Cho nên, không có người tu sĩ nào cảm tưởng tượng, cấp thấp tu sĩ hướng tu sĩ cấp cao khởi sướng tập sát, kia là điên cuồng, cỡ nào sự tình. Nhất là, Đỗ Phi Vân tập sát đối tượng hay là năm cái tạo vật cảnh tu sĩ? Bắt trong hư không không gian thông đạo, là hắn bảo vệ tốt nhất tầng, cũng là thiên tà đồng từ 5 người lúc này lớn nhất hiếp, một khi tại không gian thông đạo phát sinh lực lượng va chạm, Cái này yếu ớt không gian thông đạo ngay lập tức sẽ vỡ nát hóa thành hư vô. Thế là, tất cả mọi người sẽ lưu lạc trong hư không, không biết thân ở phương nào, hướng đến nơi nào. Thiên Tà đồng tử thân mang trọng trách, còn muốn trở về cùng Thiên Ma cường giả tụ hợp, muốn mở ra bích Lạc Tiên phủ, hắn không thể chỉ hoãn thời gian. Nhưng là Đỗ Phi vẫn không sợ, hắn có trắng 10000 năm phả nguyên, cho dù lưu lạc hư không hắn cũng không sợ, lấy hắn thực lực hôm nay, đi hướng bất luận cái gì đại thế giới đều là một phương trí tôn. Còn nữa, có Hoàn Thanh ở bên người, hắn căn bản không sợ mất phương hướng. Trải qua thật lâu phỏng đoán cùng nghiên cứu, hắn phát hiện, kia kiến mục thần thụ đã hiện ra thế giới căn cơ đặc điểm, thân ở hư giữa không trùng, vô luận người ở phương nào đều có thể chuẩn xác tìm tới mình muốn đi thế giới, đây là thường người không cách nào tưởng tượng chỗ tốt, cho nên hắn căn bản không sợ mê thất trong hư khôn. D. không gian xám xịt thông đạo, như cùng một cái mở rộng gấp 10 hành lang, thiên tà đồng tử năm người bước nhanh đi tại phía trước, Đỗ Phi Vân tại phía sau bọn họ cách đó không xa xuyết, Cửu Long đỉnh bên trong trận pháp kịch liệt vận chuyển, toàn bộ pháp bảo lực lượng đều hoàn toàn tụ tập rất nhanh bị hắn kích phát phóng xuất ra, Độn quan kiếm. Người không có nhị lầm, Đỗ Phi Vân phát động tập sát đạo pháp chính là Độn quan kiếm, bản này xác nhận Niếp Thanh niên tuyệt học, nhưng là lần trước Đỗ Phi Vân đang cùng Niếp Nhân Vương trao đổi một nguyên đan đan phương lúc, không chút lưu tình chọn lửa cái này đạo pháp thuật. Tốc độ của nó đủ nhanh, uy lực đủ cường đại, khởi xướng tập kích lúc đủ bí ẩn. Đây là ám sát địch nhân không hai lựa chọn. Một vòng đến từ dị độ không gian kiếm quang đột nhiên nở rộng, nó so chư thiên tinh thần đều muốn sánh lạn gấp trăm lần. Nó sắc bén ngay cả không gian chia cắt lực lượng đều phải kém hơn, tốc độ của nó so quang còn cấp tốc hơn gấp 10. Tại nó nở rộ trong chớp mắt ấy, nó liền đã trúng đích một vị Thiên Ma Hoàng hậu tâm. Vị kia Thiên Ma Hoàng đi tại 5 người cuối cùng, như là cây gậy trúc gầy yếu thân thể, hất lên chính là một kiện thượng phẩm hồn khí đả bảo, đáng thương Thiên Ma Hoàng chỉ có một kiện đạo khí, nhưng không có phòng ngự pháp bảo. Tại độn quang kiếm uy lực phía dưới, kia thượng phẩm hồn khí đả bảo. So giấy đều muốn yếu ớt, nháy mắt liền bị xuyên thủng. Kia Thiên Ma Hoàng dù sao cũng là tạo vật cảnh cường giả, Đạo tâm cô đọng, đạo thể ngưng tụ, thể nội đã có thế giới hạt giống, có thể chống giống tạo vận, trưởng khống chư thiên. Ly nhớ nha. Tại kiếm quang tập thể trong chớp mắt ấy hắn liền phát giác không ổn, lập tức vận chuyển pháp lực bảo vệ quân thân. Thể nội ma hạch lập tức di động vị trí, dấu vào hắn thế giới hạt giống bên trong. Chỉ tiếc, độn quang kiếm tốc độ quá nhanh, nhanh đến xe rách thân thể của hắn về sau, hắn còn không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, ma hạch còn tại hướng thế giới hạt giống bên trong dung hợp. Tứ ngược kiếm khí, bang bạc không gian xé rách cắt lực lượng Lập tức ở hắn thân thể gầy yếu bên trong bạo phát đi ra, hắn ngay cả thậm chí không kịp rên lên một tiếng, thân thể liền bị nổ vỡ nát, chỉ còn lại có tàn tạ bộ xương, kia ma hạch cùng thế giới hạt giống cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị kiếm quang bị xon nát. Thân thể của hắn toát ra mảng lớn hôi bại xương mù cùng xích hồng hỏa diễm. Hắn vẫn tại chiều trước giậm chân hành động, phí công giỗi ra hai tay hướng về phía trước chỗ tới, hy vọng bắt lấy cái gì, lại từ từ đánh mất ý chí. Thân thể của hắn rất nhanh bị ngọn lửa thiêu hủy, lập tức liền hóa thành một bãi đen xám. Hắn thế giới hạt giống cùng ma hoạch cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị theo sát phía sau thôn phệ chi lực cho càn quét, đại thôn phệ thuật huy lực tại thời khắc này bị phát huy vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp đem hắn ma hoạch cùng thế giới hạt giống thôn phệ đến cựu Long đỉnh bên trong, rất nhanh liền bị luyện hóa thành bảng bạc pháp lực, bổ sung cựu Long đỉnh lực lượng. Biến cố này đến quá đột ngột, đột ngột đến ai cũng chưa từng ngờ tới, thiên tài đồng tử căn bản không hề nghĩ tới, bọn hắn tự cho là bí ẩn không gian thông đạo bên trong, lại còn có tu sĩ khác tồn tại, mà lại thực lực khủng bố như vậy. Vừa ra tay liền diệt sát một vị tạo vật cảnh cùng giả. Bất quá cái này đã đầy đủ, chính là như thế vô cùng một sát na thời gian, còn lại ba vị thiên ma hoàng cùng thiên tà đồng tử đã kịp phản ứng, bốn người lập tức chính là hai mắt xích hồng, toàn thân tăng vọt ra lệnh tấu xương sắc cơ, phất tay liền đem vi lực dọa người thiên ma pháp thuật hướng Đồ Phi Vân đánh tới. "Hôn trưởng, người là ai?" Một bên xuất thủ không chút lưu tình công kích Đô Phi Vân, thiên tà đồng tử cũng không nhịn được trong lòng nghi hoặc, lập tức mở miệng quát lạnh nói. "Bốn vị tạo vật cảnh thiên ma hoàng đồng thời xuất thủ, quy lực là vô cùng kinh khủng, lập tức liền có đầy trời hôi bại quang hoa cùng lạnh thấu xương sát cơ chạm mặt tới, không gian thông đạo bên trong một mảnh vận đủ, huyết khí lan tràn. Đỗ Phi Vân không dám nghênh kháng, trực tiếp đem cựu Long đỉnh bảo vệ quanh thân, vận chuyển trong đó trận pháp, phóng xuất ra bảng bạc quy lực, ngăn trở bốn người tập sát. Cùng lúc đó, Cửu Long đỉnh cùng bốn vị thiên ma hoàng pháp thuật đụng nhau, bộc phát ra khí tức vô cùng cường đại ba động, kia không gian thông đạo tựa như là giống như tấm gương, lập tức cầm ẩm bạo vỡ đi ra, hóa thành đầy trời bóng ánh mảnh vỡ bay ra ngoài. U ám vô biên hư không hiện hiện ra, rất mau đem 5 người nuốt chửng lấy, không gian thông đạo không gặp, tất cả mọi người thân ở vào hư không bên trong, khoảng cách kia bí lạ phúc địa không biết có bao nhiêu năm khoảng cách. Tận đến giờ phút này, Đỗ Phi Vân mới từ Cửu Long đỉnh bên trong hiện thân đến, hắn đứng trong hư không, đỉnh đầu lơ lửng màu đen, Cửu Long đỉnh, mặt mỉm cười nhìn ngoài 10000 dặm thiên tà đồng tử, nhếch miệng lên một vòng, kỳ quỷ ý cười đến, "Thiên tà đồng tử, biệt lai vô dạ a, còn nhớ rõ bản tọa a." "Ngươi, là?" Thiên tà đồng tử chưa từng ngờ tới Tập kích hắn tu sĩ này vậy mà khá quen, mặc dù cái kia thân hình cùng khí chất có chút biến hóa, thế nhưng là đại thể bộ dáng hình dáng hay là rất quen thuộc, hắn híp mắt dò xét một trận đông nhiên trừng lớn hai mắt, lộ ra cực kỳ sát cơ mãnh liệt cùng căm hận. Người là Đỗ Phi Vân? Người vậy mà là cái kia tiểu tạp loại?" Haha, ha, thiên tà đồng tử ngươi rốt cục nhớ lại." Đỗ Phi Vân lơ đến cười to lên, lại hiển lộ ra một tia trêu tức cười lạnh, liếc mắt liếc nhìn thiên tà đồng tử nói, "Tiểu tạp loại?" "Ha, ha đại gia ta điểm kia so ngươi tiểu co như lão tử lại tiểu cũng so ngươi cái này bà tức đinh còn mạnh hơn nhiều a. Lại nói, nhìn xem ngươi bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, cùng thiên ma hôn cùng một chỗ, ngươi cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào? Hôn đàn, đáng chết ta, Đỗ Phi Vân ngươi đáng chết 10000 lần a. Đỗ Phi Vân không lưu tình chút nào niệm ai, hiển nhiên đâm chúng thiên tà đồng tử chỗ đau, hắn lập tức mặt mày méo mó tức giận rít gào lên, ngón tay run rẩy chỉ vào Đỗ Phi Vân, cắn răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới vậy mà là ngươi đến tập ta, nhiều năm như vậy không gặp Ngươi vậy mà cũng đạt tới hóa thần cảnh, ngươi thật sự là gặp vận may, có phải là yên vân tử cái tiêu biểu tử cho ngươi chỗ tốt. Thiên tà đồng tử ngôn ngữ như thế ác độc, nói yên vân tử, Đỗ Phi vân sắc mặt lập tức âm chầm xuống, đáy mắt hiện ra sát cơ mãnh liệt đến, âm trầm cười nói, những này liền không cần ngươi nhọc lòng, ta quan tâm hơn chính là, ngươi là thế nào đạt tới tạo vật cảnh, hơn nữa còn thành thiên ma hoàng. Ha ha, ngươi nhất định rất ao ước đúng không? Ha ha, Hôn chướng ngươi quá kiêu ngạo tự đại, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có đại khí vận cùng phúc duyên sao? bản tọa cũng là nắm thừa thiên mọi người, ta tay cầm lấy Bích Lạc Tiên phủ bí triệu, liền nên là thành tiên làm tổ siêu tuyệt tu sĩ, há lại người dạng này sâu kiến chỗ có thể sánh được. Thiên Tà đồng tử lộ ra cực kỳ càn rỡ, đáp ý cười lớn, không chút lưu tình miệt thị Đỗ Phi Vân, cười nhạo hắn hóa thần cảnh nhất trọng thực lực. Nhiều năm trước Đỗ Phi Vân mang cho hắn xỉ nhục cùng thất bại, hắn từ đầu đến cuối nhớ cho kỹ, một khắc không dám quên, hôm nay hắn rốt cục đi đầu một bước đạt tới tạo vật cảnh, so Đỗ Vân thực lực cần mạnh, hắn rốt cục có tự ngạo cùng báo thù tư bản. Làm sao có thể không tao hứng? Chính là ngươi cái này hốn chứng hại bản tọa mưu đồ bí mật lưu vân tông đại vị kế hoạch sinh non, chính là ngươi cái này hỗn chứng xui khiến thánh long điện chỉnh hợp thành nguyên quốc, hại thiên kiếm tông bị diệt môn, để bản tọa trôi dạt khắp nơi không chỗ an thân. Nếu không phải bản tọa có được tiên phủ bí trì, đầu nhập thiên ma nghiệt tôn đại nhân tọa hạ, giúp hắn tìm kiếm bí trì mảnh vỡ mở ra Bích Lạc tiên phủ, bản tọa như thế nào thu hoạch được nghiệt tôn đại nhân ban ân, hùng có thực lực cường đại như vậy, nói đến đây hết thảy đều là ban tặng a. Thiên ta biểu lộ rất là phức tạp. Trong miệng lời nói là cảm tạ, nhưng biểu tình lại âm chầm giữ tận tới cực điểm, trong lòng kỳù hận để hắn hận không thể đem Đỗ Phi Vân chém thành muôn mảnh. Đỗ Phi Vân ngươi dám tập kích bản tọa, ngươi đây là tự tìm đường chết a, hôm nay chúng ta liền thù mới thù cũ cùng một chỗ cũng được a, nạp mạng đi. Thiên Tà đồng tử giận quát một tiếng, trên gương mặt giữ tận hiện ra cực kỳ tự tin mãnh liệt, phất tay liền đánh ra mấy đạo cực kỳ cường hoành tâm ma đạo thuật cùng phệ hồn hỏa, mặt khác ba vị thiên ma hoàng cũng lập tức xuất thủ hiệp trợ, tranh thủ muốn đem Đỗ Phi Vân nhất kích tất sát. Đỗ Vân lơ đến cười một tiếng, Ngạo nghễ nói, "Thiên Tà đồng tử ngươi thật sự là ngu xuẩn tới các điểm, bản tọa đã dám ra tay, liền có tất giết bản lánh của các ngươi." Nói xong, Đỗ Phi Vân phất tay dẫn xuất một bộ mỹ lệ bức tranh, chính là Sơn Hà đồ ghi chép, to lớn sơn hà cảnh tượng hiện hiện ra, đem Thiên Tà đồng tử đám người đạo thuật đón đỡ ở, từ từ thôn phệ trong đó. Cùng lúc đó, Đỗ Phi Vân lại đánh ra Cửu Long đỉnh, thế ra trong đó bốn đại thế giới đã định đỉnh tứ phương uy thế hướng Thiên Tà đồng tử trấn áp mà tới. "Cái gì? Cái này sao có thể?" Chẳng lẽ ngươi đã đạt tới giới vương cảnh? Lại là quê mùa như vậy lời kịch, phối hợp thiên tà đồng tử kia trong mắt đều chấn kinh biểu lộ, lại làm cho Dofie Vân cảm thấy trong lòng một trận khoái ý, lập tức ha ha giải cười lên. Ha ha, chịu chết đi hỗn đàn. Bốn đại thế giới lập tức thể hiện ra không cùng luân xo so nghiền ép lực lượng, trực tiếp đem bốn vị thiên ma hoàng đều chấn áp trong đó. Bốn đại thế giới điên cùng vận chuyển nghiền ép, từng chút từng chút đem thiên tà đồng tử bốn người lực lượng đều nghiền ép phá hủy, rất nhanh liền đem bọn hắn cho cầm nã giam cầm, phân biệt trấn áp tại bốn bên trong đại thế giới. Không lâu sau đó liền sẽ đem bọn hắn luyện hóa thành bảng bạc pháp lực cùng phát tác. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, Đỗ Phi Vân đem cửu Long đỉnh thu hồi, kéo trong tay dược lượng, trên mặt hiển lộ ra tự định giá thần sắc tới. Ta cảm giác mình rất nhanh liền đạt tới ngự đạo cảnh đỉnh phong, lần này trấn áp thiên tà đồng tử bốn người, vừa vận thôn phệ bọn hắn lực lượng đến cô đọng đạo thể. Đương nhiên, thiên tà đồng tử ký ước ta cũng muốn hoàn toàn cắt đoạn, xem hắn những năm này đến tuột cùng đã làm những gì, còn có kia tiên phủ bí chuyện là chuyện gì xảy ra. Bản trạng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đạt mua đọc gò phơ liền trên áp Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 582, hư không hôn chiến. Hư giữa không chung, kiểu Long Đỉnh ẩn nút một góc, không chút nào gây nên bất luận cái gì cường giả chú ý. Trong đỉnh, tốc độ thời gian trôi qua gia tăng 10.000 lần, đối phi vân đạn tới hóa thần cảnh về sau. Đối cửu Long Đỉnh trưởng không càng thêm hoàn mỹ, cho dù chỉ vận dụng 50 tỷ linh thạch lực lượng, cũng có thể điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua, vì chính mình tranh thủ mấy trăm năm thời gian tu luyện bất bất giác. Cửu Long đỉnh bên trong đã là mấy trăm năm thời gian trôi qua, bốn đại thế giới sớm đã phát triển đến cực kỳ phồn vinh trình độ, Tiểu Long đỉnh lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường. Đã bế quan mấy trăm năm, đố phi vân rốt cục tỉnh lại, kết thúc bế quan, mở mắt ra, hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, mở rộng một chút hai tay, trong mắt lóe lên một vòng tình quang, trên mặt lộ ra ý cười tới. Trên người hắn, một mực lấp lánh lượn lờ bảo quang từ từ tiêu tán, hoàn toàn tiến vào trong cơ thể của hắn, lần nữa khôi phục giản dị tự nhiên bộ dáng, nhưng là chỉ có hắn tự mình biết. Hắn hiện tại đã thành công cô động đạo thể, có thể nói là bách độc bất xâm, bất tử bất diệt đạo thể, dung hợp lớn đạo pháp tắc cùng ý cảnh thân thể. Từ đây, hắn mới xem như chân chính dung nhập thiên địa, thông hiểu thiên địa huyền bí huyền diệu, hắn chính là thiên địa, thiên địa chính là hắn, hắn nắm giữ lấy lớn đạo pháp tắc, thân thể này cũng là lớn đạo pháp tắc ngưng tụ hóa thân. Từ đây, cho dù hắn bị gặp ngoài ý muốn thân tử đạo tiêu, thân thể này cũng đem triệu năm mà bất hủ, hắn chính là giống như thần tiên tồn tại. Thực lực so với trước đó càng là tăng cường gấp 10. Hắn đã đạt tới hóa thần cảnh nhất trọng địa phong, rất nhanh liền có thể đụng chạm đến tấn dai tạo vật cảnh cánh cửa, thực lực tiến dai tốc độ có thể nói là siêu phàm nhập thánh. Lúc này, cựu long đỉnh bên trong vượt qua hơn 600 năm, ngoại giới cũng bất quá là mới trôi qua 21 ngày mà thôi, hắn cũng không dám trì hoãn, liền ngay cả bận điệu để manh manh điều khiển lấy phong hỏa hai cánh, thi chuyển ra vượt qua không gian năng lực phi hành, hướng về bích lạc phúc điệu tiến đến. Thời gian trôi qua 21 ngày, cũng không biết bích lạc phúc điệu bên trong có hay không phát sinh biến cố gì Những cái kia thiên ma các cường giả không có đợi đến thiên tà đồng tử trở về, không biết có thể hay không điều động cường giả ra tìm kiếm, nghiếp nhân vương bọn hắn tại mán trời bên ngoài chờ đợi lâu như vậy, cũng không biết có hay không cùng thiên ma cường giả giao chiến. Đây hết thể đều vẫn là bí mật, chỉ có cùng Đỗ Phi Vân trở lại bích lạc phúc địa về sau mới có thể biết được. Nhưng là, hắn hiện đang cướp đoạt thiên tà đồng tử ký ức, đã biết rất nhiều không muốn người biết bí mật, đối lần này thiên ma cường giả cướp đoạt bích lạc tiên phủ bảo vật kế hoạch cũng có khác sâu hơn hiểu rõ Thiên tài đồng tử ban đầu ở phản bội Lưu Vân tông sau liền trở lại Thiên Kiếm tông. Nhận Thiên Kiếm tông toàn lực bồi dưỡng, một mực chưa từng lộ diện, tránh né Yên Vân tử truy sát, tất cả tâm thần tu luyện xung kích luyện hồi cảnh. Về sau, hắn rốt cục đạt tới nguyên thần cảnh, thực lực lớn tiến vào phía dưới muốn ra tìm Đỗ Phi Vân báo thủ, lại biết được Đỗ Phi Vân đã thu hoạch được Đông Hoang ngàn năm thịnh hội thứ nhất, trở thành Thánh Long Điện ưu ái thiên tài tu sĩ. Theo sát phía sau, Thiên Kiếm tông cùng mặt khác lục đại phái đều bị Thánh Long Điện hủy diệt, may mắn hắn cơ linh chạy trốn thời, mới lấy may mắn đào thoát. Hắn bắt đầu lưu lạc tại huyền hoàng các nơi trên thế giới, chuẩn bị nằm gai nếm mật chăm lo quản lý, về sau tìm Đỗ Phi Vân báo thủ. Hắn đem đây hết thảy cửu hận đều tính tại Đỗ Phi Vân trên đầu. Khi hắn lưu lạc đến Tây Hoang lúc, liền phát hiện nơi đó thiên ma tứ ngược, tu sĩ thưa tớt, cả phiến đại lục đều rất nhanh lâm vào thiên ma đại quân trong tay. Hắn nghĩ phải thoát đi Tây Hoang, nhưng bất hạnh bị thiên ma cường giả bắt được, lúc đầu hắn là hẳn phải chết, nhưng là may mắn là hắn đầy đủ cơ linh. Sẽ mượn gió bẻ măng, ném ra ngoài mình nắm giữ bí lạc tiên phủ bí chệ cái này một Quả nhiên, Thiên Ma cường giả không có giết hắn, mà lại dẫn hắn nhất kiến vĩ đại Thiên Ma nghiệt tôn, hắn dựa vào ba tốc không nát miệng lưỡi cùng không tầm thường từ trước, còn có tiên phủ bí tria cái này một đầu mối, rất nhanh thu hoạch được Thiên Ma nghiệt tôn hữu hái. Thiên Ma nghiệt tôn không tiếc hao phí pháp lực vì hắn tăng thực lực lên, đồng thời tiến hắn đến Thiên Ma giới bí cảnh bên trong tăng thực lực lên. Trải qua thời gian vạn năm hắn rốt cục đạt tới tạo vật cảnh. Sau đó, hắn liền muốn tận tâm tận lực báo đáp Thiên Ma nghiệt tôn tài bồi, bắt đầu ở Chư Thiên vạn giới tìm kiếm tay cầm tiên phủ bí tria tu sĩ muốn góp đủ bích lạc tiên phủ bí chiêu mảnh vỡ, trợ giúp thiên ma nghiệt tôn mở ra bích lạc tiên phủ, cấp đoạt trong đó tiên khí tiên đan cùng vô tận tài phú. Chỉ tiếc, hắn vừa thanh bí chiêu mảnh vỡ cho góp đủ, liền bị Đồ Phi Vân cho chém giết, cái này 12 phiến bí chiêu mảnh vỡ cũng rơi vào Đồ Phi Vân trong tay, đây chính là thuận tiện Đồ Phi Vân. Nhưng là, kia thiên ma nghiệt tôn cũng không nốc, không yên lòng đem bí chiêu mảnh vỡ toàn bộ giao cho thiên tà đồng tử, chính hắn cũng nắm giữ lấy 4 mảnh bí chiêu mạnh vỡ. Muốn đi vào bí lạc tiên phủ Liên cần góp đủ 16 phiến bí trì mạnh vỡ mới có thể chấp vá ra hoàn chỉnh tiên phủ bí trì, mới có thể tiến nhập tiên phủ, thu hoạch được Bích Lạc Tiên Tôn công pháp bí tịch, tiên khí tiên đàn cùng rất nhiều tài phú. Đỗ Phi Vân khi lấy được cái này 12 phiến bí trì mạnh vỡ về sau, liền đem nó bảo tồn tại Cựu Long đỉnh bên trong, trong lòng tính toán như thế nào mới có thể thành kia mặt khác 4 mảnh cũng cho cướp đoạt lại. Đây là rất nguy hiểm mà lại rất không có khả năng, kia 4 mảnh mảnh vỡ đều tại Thiên Ma Nghiệt Tôn trong tay, hắn nhưng là ma tôn cảnh giới cường giả. Lấy Đỗ Phi Vân cái này yếu ớt thực lực, cơ hội là một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết, cho nên Đỗ Phi Vân nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, chậm rãi mưu đổ. Đương nhiên, có lợi chính là Đỗ Phi Vân nắm giữ lấy tiên phủ bí triệt hạch tâm mảnh vỡ, có thể cảm ứng được cái khác mảnh vỡ vị trí, mà Thiên Ma Nghiệt Tôn lại chỉ nắm giữ 4 mảnh vụn, không thể cảm ứng được Đỗ Phi Vân vị trí, cũng không có khả năng biết Đỗ Phi Vân có 12 mảnh vụn. Mang như vậy tâm tình cùng tính toán, Đỗ Phi Vân rất nhanh liền trở lại Bích Lạc Phúc Địa, lặng lẽ điều khiển lấy Cửu Long đỉnh tiến vào Bích Lạc Phúc Địa. Quấn về trên góc Tây Bắc đi cùng Niếp Nhân Vương bọn người tụ hợp. Nhưng là, hắn vừa tiến vào Bích Lạc Phúc Địa, liền phát hiện tình huống nơi này không đúng, giữa thiên địa một mảnh huyết sắc, phong vân thảm đạo, gió thảm mưa sầu. Mà lại, Bích Lạc Phúc Địa bên trong sóng linh khí dị thường kịch liệt, thỉnh thoảng sẽ truyền đến kịch liệt linh khí phong bạo, còn có thật nhiều pháp lực quang hoa ở chân trời thoáng hiện. Rất hiển nhiên, nơi này phát sinh quy mô to lớn chiến đấu, có cường giả chính đang chém giết lẫn nhau chiến chiến. Đỗ Phi Vân trong lòng suy đoán có thể là Niếp Nhân Vương bọn hắn cùng thiên ma cường giả giao thủ. Thế là càng thêm lo lắng uyên vân tự an nguy, liền tăng thêm tốc độ hướng trên góc tây bắc bay đi. Nào có thể đoán được, vừa bay đến trên nửa đường, hắn liền thấy có 6 cái hóa thần cường giả chính tại kịch liệt giao chiến trăm giết, tình hình chiến đấu 10 điểm thảm liệt. Kia 6 cái hóa thần cảnh cường giả, ba cái là thiên ma hoàng, đều có tạo vật cảnh thực lực, mà khác ba cái thì là người mặc đạo bào màu xám bạc tu sĩ, được theo lên thần lòng cùng kiếm tiêu chí, vậy mà là trùng châu long đỉnh ngân long vệ. Mà lại ba cái kia tu sĩ, Đỗ Phi Vân còn nhận ra Dẫn đầu chính là cái kia bị Niếp Nhân Vương gọi Tiểu Lục Tử Bạch Mi đạo nhân, còn có hắn hai người đồng bạn. Bạch Mi đạo nhân lộ ra 10 điểm dũng mãnh, cùng hai vị đồng bạn khởi xướng gió táp mưa rào công kích, đem ba cái kia Thiên Ma Hoàng Bắc Bách liên tiếp lui về phía sau, nhìn qua tựa hồ chiếm thượng phong. Nhưng là, cái này 6 cái tu sĩ đều bị thường, thực lực cảnh giới lại tương đương, trong thời gian ngắn chỉ sợ khó mà phân ra thắng bại. Đỗ Phi Vân xem xét tình huống như thế, vốn không muốn phức tạp, nhưng cũng muốn đi hỏi thăm kia Tiểu Lục Tử tình huống như thế nào. Dù sao bây giờ đại chiến phát sinh, Nghiệp Nhân Vương nhóm cũng không có khả năng tại màn trời bên ngoài chờ hắn. Lại nói, dù sao có gặp mặt một lần, đồng tâm hiệp lực giết địch Chu Sát Thiên Ma Hoàng cũng là Huyền môn tu sĩ thuộc bổn phận chức trách, về tình về lý hắn đều nghĩa bất dung tử. Đã hạ quyết tâm đi lên hỗ trợ. Đỗ Phi Vân cũng không do dự, tại bên ngoài mấy trăm ngàn giặm liền thi triển đạo thuật, khởi sướng tập sát, manh manh cũng thật cao hứng nắm lấy phong hỏa hai cánh, phối hợp hắn thi triển hư không đồ thứ. Đỗ bên cạnh hướng giao chiến chỗ lao đi, một bên thân thể liên tục thoảng hiện nhảy nhót Trong nháy mắt, huy trưởng nắm tay, đồ ngang chém thẳng đều là trong khoảnh khắc hoàn thành, đem cô một trường, liệt tiên chỉ, Hắc thủy tắc cùng giữa ngón tay cát, liệt dương quyển cùng cùng đạo thuật hết thể đập tới. Sáu người kia ngay tại kỳ chiến, thình lình chân trời đột nhiên hiện ra to lớn xám xanh hai màu cự thủ, một đạo sắc bén kim sắc kiếm quang, một đạo đen nhánh bắc minh Hắc thủy tắc, một chùm hạ xuống từ trên trời vực ngoại cắt vàng, còn có một con liệt diễm bước lên to lớn quả đầm to. Cái này năm đạo pháp thuật phảng vượt qua không gian mà đến, đột ngột xuất hiện tại chiến đoàn bên trong. Trong chớp mắt đã đột phá trăm ngàn vạn trượng khoảng cách, uy thế vô song hướng ba cái kia Thiên Ma Hoàng đánh tới. Bạch Mi đạo nhân cùng hai vị đồng bạn, phát giác có đạo pháp thuật đánh tới, vốn là trong lòng giật mình. Nhưng thấy cái kia đạo thuật là tập sát Thiên Ma Hoàng, thế mới biết hiểu có huyền môn đồng đạo đến giúp trợ, lập tức trong lòng bùng lòng, quay đầu trông lại. Lúc này, kia ba vị Thiên Ma Hoàng vốn là liên tục bại lui, lại bị cái này mấy đạo uy lực dọa người đạo thuật truy kích. Lập tức liền chống đỡ không được, nhao nhao bị đánh trúng, thủ thương thổ huyết bay rất ra ngoài, thân thể sụp đổ vỡ vụn khuyết trước miệng đến. Có hôi bại xương mủ cùng hỏa Diễm xuất hiện manh manh cũng nhìn chuẩn cơ hội thừa cơ phát động tập sát trực tiếp vượt qua không gian Xé mở Bích lạc phúc địa không gian phát động hư không đầu thứ đột nhiên buộc phát ra một đạo thành tử Quang hoa lập tức đem một vị thụ thương nặng nhất thiên ma hoàng thân thể cho đánh tan hắn ma Hạch cũng bị đố phi vân lấy giả thiên ma thủ cho trấn áp thu lấy hai người phối hợp phía dưới cách xa nhau ngàn tỷ bên trong liền trực tiếp đem một vị thiên ma hoàng đánh giết bệnh mi đạo nhân áp lực của bọn hắn lập tức đại giảm khi thế càng thêm tăng gọn thừ cơ khởi xướng mãnh liệt tập sát Đỗ Phi Vân lại lần nữa thi triển Chân Vũ kiếm nói, lấy thiên ngoại một kiếm kiếm pháp, trực tiếp chém giết một vị Thiên Ma Hoàng, một cái khác Thiên Ma Hoàng cũng bị Bạch Mi đạo nhân ba người liên thủ cho giết sát đi, giữa sân tình hình chiến đấu mới rốt cục hòa nhị. Bạch Mi đạo nhân hai vị đồng bạn đi thu thập chiến trường, một bên chữa thương, Bạch Mi đạo nhân thì đi tới Đỗ Phi Vân bên người, xa xa liền thở dài hành lệ vẫn ăn nói, Phi Vân đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt, lần này đa tạ ngươi trợng nghĩa tương trợ, Vân đạo đại biểu Long đỉnh gây nên dĩ tại ý. Đỗ Phi Vân chắp tay một cái nói một tiếng huyền môn đồng đạo gặp nạn, lẽ ra tương trợ nghĩa bất dung tử, một chút việc nhỏ không cần lo lắng, lúc này mới đi ra phía trước cùng Bạch Mi đạo nhân bắt chuyện. Bạch Mi đạo nhân đối Đỗ Phi Vân ấn tượng vô cùng tốt, giờ phút này gặp hắn gọn gàng mà linh hoạt diệt sát hai vị thiên ma hoàng, cũng là trong lòng kính nể, biết được kẻ này mặc dù trẻ tuổi, thực lực còn thấp, lại có không vì người nói năng lực đặc thụ, là lấy cũng không coi nhẹ, ngược lại rất là kính trọng. Bạch Mi đạo nhân đối với hắn rất có hảo cảm, thế là Đỗ Phi Vân hỏi sự tình đến Chư Bạch Mi đạo nhân cũng là biết gì nói đấy, rất nhanh liền đem những ngày qua phát sinh sự tình cùng Đỗ Phi Vân giảng thuật một lần, hắn lúc này mới thẳng đến tình huống nơi này. 20 ngày trước, Đỗ Phi Vân rời đi Bích Lạc Phúc Điệu đi theo dõi Thiên Tà đồng tử, Niếp Nhân Vương bọn người tiếp tục tại màn trời bên ngoài yên lặng theo dõi kỳ biến, ba ngày sau hắn ý nguyên không thể nhìn ra tình huống như thế nào đến, lúc này Long đỉnh vô số cường giả cao thủ lại đổ tới. Long đỉnh khi biết Thiên Ma ngấp ngẽ Bích Lạc tiên phủ tin tức về sau, phái ra trọn vẹn trên trăm vị cường giả, dẫn đầu nghe nói là Long chủ Hầu Cận chính là một vị kim long vệ mà lại là tôn cấp cao thủ. Còn lại trăm vị cường giả đều là long đỉnh ngân long vệ, kém cỏi nhất đều là hóa thần cảnh nhất trọng thực lực, mạnh nhất có giới vương cảnh tu vi. Gần trăm vị hóa thần cường giả đến, tự nhiên là khí thế hạo đãng, kinh động màn trời bên trong thiên ma cường giả, bọn hắn biết được âm mưu bại lộ, nhưng lại không cam tâm từ bỏ bích lạc tiên phủ, thế là chú đóng ở màn trời bên trong cùng long đỉnh cường giả giằng co. Trăm vị hóa thần cường giả tại vị kia kim long vệ dẫn đầu dưới, thi triển ra long đỉnh tuyệt học, thế ra thái cổ huyền hoàn cơ trận trực tiếp đem màn trời vây quanh, muốn đem màn trời tính, cả trong đó thiên ma cho cùng một chỗ luyện hóa hết. Lần này thiên ma cường giả lại cũng không thể ngồi chờ chết, thế là liền phấn khởi phản kích, chọn vẹn hơn 100 vị thiên ma cường giả xông ra màn trời, kết thành chiến trận đối kháng long đỉnh cường giả. Làm sao? Tiệp Kim Long vệ cầm trong tay long chủ pháp bảo, huyền hoàng ngũ phương cờ, các cường giả kết thành chiến trận uy thế vô song, đánh đầu thắng đó, thiên ma cường giả không thể ngăn cản, liên tục bại lui. Ngay tại thiên ma cường giả hơn phân nửa mất mạng, sắp hoàn toàn tan tát Thiên ma bên trong Tôn cấp cường giả rốt cục đổ tới, chính là kia nổi tiếng lâu đời thiên ma Ngụy Tôn, hắn đơn độc đối chiến Kim Long vệ, đem tay cầm Huyền Hoàng Ngũ phương cờ Kim Long vệ ngăn chặn, còn lại mười mấy cái thiên ma cường giả thì liệu mạng chạy trốn. Thế là, Long đỉnh các cường giả liền bắt đầu vây quét diệt sắt những cái kia thiên ma các cường giả, lúc này mới có Đỗ Phi Vân vừa mới nhìn đến cái này hỗn chiến một màn. Vệ phân Niệp Nhân Vương, Đỗ Phi Vân nhiều lần hỏi hai lần, Bạch Mi đạo nhân rất xác định nói cho hắn, loại này chạm yêu trừ ma sự tình Niếp Nhân Vương từ trước đến nay đều là một ngựa đi đầu, việc nhân đức không ngừng ai, lao già này đã sớm truy sát đến trong hư không đi. Đỗ Phi Vân nghe xong cũng rất là bất đắc dĩ, biết kia Bạch Mi đạo nhân muốn đi cùng Ân Long Vệ môn tụ hợp, tiếp tục chém giết thiên ma cùng giả, hắn cũng không nghị trì hoan thời gian, liền cùng Bạch Mi đạo nhân cáo tử, chuyển tin cho Niếp Nhân Vương hỏi thăm vị trí của hắn. Niếp Nhân Vương hồi lâu đều chưa có trở về tin, đoán chừng là ngay tại cái chiến, Đỗ Phi Vân lại chuyển tin cho Yên Vân Tử cùng Niếp Thanh Nghiên, cái này mới rốt cục đạt được hồi phục biết được vị trí của bọn hắn về sau, lúc này mới vội vàng rời đi Bích Lạc Phúc địa hướng Thương Sinh Đại Ấn vị trí tiến đến. Sau nửa canh giờ, Đỗ Phi Vân trong hư không vượt ngang trăm ức giảm khoảng cách, xuyên vượt hai cái đại thế giới, cái này mới tìm được chính trong hư không kịch chiến nghiệp nhân vương, nhìn thấy Thương Sinh Đại Ấn. May mắn là tất cả mọi người hết sức an toàn, Tiên Vân tử, Nghiệp Thanh Niên cùng kia bốn vị tạo vật cảnh lão giả đều lông tóc không thương, bọn hắn ngay tại thao túng Thương Sinh Đại Ấn, hiệp trợ Nghiệp Nhân Vương công kích trong hư không hai vị khắc cường giả, kia là hai cái giới vương cảnh tiên ma hoàng. Nghiếp nhân vương lão nhân này giờ phút này là vì phong lấm liệt, chiến ý nông đậm, mặc dù trên thân đại đại tiểu bút đầy vô số vết máu vết thương, lại là không chút nào cảm giác, ngược lại càng chiến càng mạnh, giết chính hương khởi, cùng kia hai cái giới vương cảnh thiên ma hoàng chiến thành một đoàn. Đỗ Phi Vân nhìn thẳng lắp đầu, nghĩ thầm láo nhân này quả nhiên là cái chiến đấu của nhân, lấy một địch hai cũng dám kêu ngạo như vậy, một bước cũng không nhường, nếu không có thương sinh đại ấn cùng Yên Vân tử đám người hiệp trợ, đoán chừng đã sớm thiệt thòi lớn đã hắn đã hắn chạy về Đương nhiên không có khả năng để nghiếp nhân vương đơn độc tác chiến, lập tức liền tế ra cựu Long Đỉnh cùng Sơn Hà Đồ ghi chép, thi triển ra chân vũ kiếm nói tuyệt học, gia nhập chiến đoàn đi chém giết, đem mạnh nhất công kích hắt vây hướng na hai cái thiên ma hoảng.